cũng không phải là Thanh Dương không thể đem hỉ nữ chút ít ý niệm trong đầu gạt ra, nhưng mà hắn sợ thương tổn tới hỉ nữ. Lúc này hắn cũng hiểu được, hỉ nữ là như thế nào kêu gọi đến mình, nàng là thông qua quan tưởng chính mình, lại tâm linh kêu gọi, hỉ nữ tu ra tới trong hạo nhiên ý hẳn là hóa sinh pháp tướng của mình. Như vậy mình mới có thể từ trong bóng tối nghe được, từ điểm này hắn phỏng đoán, kiếm hà thế giới đã cùng hắc ám này dung hợp, từng cái thế giới cũng muốn đi lên một bước này. Từ sau khi Thanh Dương rời đi, Hổ Lăng quốc từng có một thời gian ngắn an tĩnh, song an tĩnh này như tháng 12 trời đông giá rét, phong tuyết tùy thời cũng muốn cuốn tới, lại qua một thời gian ngắn, phía Tây Tây Kỳ quốc đột nhiên có đại quân tới, thằng ép Tam Môn Quan, mà phía Nam 19 liên quân lại càng tập hợp, cùng phía Tây Kỳ cùng nhau tấn công Tam Môn Quan. Khắc phụ Tử Vi tinh không cho dù là cường đại hơn nữa cũng không cách nào ngăn cản được nhiều người tu hành như vậy liên thủ phá trận, cuối cùng hắn bị thương nặng, mượn tinh quang độn thuật đem về trong Hổ Lăng thành, Tam Môn Quan tất nhiên bị công phá. Sau đó phía nam 19 liên quân cùng Tây Kỳ quốc đại quân hợp binh một chỗ, thẳng hướng hổ lăng bước tới. Dưới tình huống này cung thập tam huyết khâu thành làm sao còn có thể canh giữ, hắn nếu là ở nơi đó canh giữ, bị người đoạn mất đường về hổ lăng đường, nghĩ về cũng không về được. Trước khi bọn hắn vây thành hai ngày, cung thập tam mang theo huyết khâu quốc chút ít đóng quân trở lại. Đối với Tây Kỳ quốc đại quân cùng 19 đường liên quân mà nói, hổ lăng nước nhỏ, cơ hội là trong một đêm liền có thể đủ đánh hạng. Hơn nữa bọn họ còn nhận được tin tức nói Hồ Lăng Vương tử đột nhiên dẫn động tiên kiếp, đã chết ở trong tiên kiếp. Nhưng mà hay là đợi một thời gian ngắn mới tiến công Hồ Lăng, cho đến phá Tam môn quan, thiếu chút nữa đã đem Khắc phụ giết chết ở Tam môn quan, một trận đấu pháp đấu thần thông này, quả nhiên là hơn 10 người vây công một người. Lúc ấy chỉ thấy được đẩy trời tử quang, Khắc phụ phất tay trong lúc từng đạo tử quang như tuyết cắt rách hư không, cho dù là hắn đánh ra cả người sở học, cũng không cách nào ngăn cản, cuối cùng phải trọng thương mà chạy. Trận chiến này cũng làm cho Khấp phụ đạt được một cái tử vi tinh quân danh hiệu. Mà lúc này, Hồ Lăng đã bị bao quanh vây quanh rồi, ngoài Hồ Lăng thành Hắc thủy huyền xạ ở đại quân áp đến là lúc cũng đã thuận sông xuống. Hắn ngày đó đây chính là tận mắt thấy thanh dương thẳng trên thiên không, sau đó thân thể ở trong một đạo bạch quang hóa thành rồi bay. Tại hắn xem ra, lúc này Hồ Lăng bất kể từng có quá hưng thịnh như thế nào, vừa hoặc hắn tương lai sẽ như thế nào, nhưng mà ở sau khi Hồ Lăng điện hạ chết đi, Hồ Lăng vận mệnh duy nhất chỉ có một đó chính là diệt vong. Cho nên hắn rời đi. Nhưng Hổ Lăng cũng không phải là dễ công phá, tường thành này là lúc Thanh Dương ở C, trong đó bày ra một tòa thiên diễn đại trận, hơn nữa, có một mặt Hổ Lăng thú kỳ kỳ bảo vệ bầu trời, dưới mặt đất không có người có thể độn được đi vào. Trên tường thành cung thập tam xuất hiện là lúc khi hắn kéo ra dây cùng, dẫn động người một thành ý niệm tụ vào trên mũi tên, không người nào dám nói mình có thể hoàn hảo không tổn hao gì tiếp được. Cho nên Hồ Lang liền bị bọn họ vây khốn gần 3 tháng cũng còn không có công phá, cho mặc dù nhất thời công không phá được, nhưng mà nếu cứ như vậy vây khốn lại có thể đem người bình thường trong thành cũng vây đến chết. Không được bao lâu nữa, tòa thành này sẽ không công mà phá. Cung thập tam vẫn ở trên tường thành dò xét, mà cấp phụ còn lại là ở trong Dụ Sinh quán dưỡng thương, thương thế của hắn nhất thời không hồi phục lại được rồi, mà tiểu Bạch lúc đó cũng trong thành, nàng mày nhíu lại. Kiên Nhĩ ở trong bạc thể quán Hắn mặc dù lĩnh ngộ một loại quỷ dị bí thuật có thể đem kim châm dung nhập vào trong thuật toán đạo pháp, nhưng ngoài thành tu sĩ không có người nào mệnh số là hắn có thể coi là được đi ra, hắn coi là không ra, tự nhiên liền không cách nào thông qua kim châm đưa bọn họ giết chết chỉ đành phải ngày từng ngày ở trong quán đồ hao tổn tinh lực, cả người ngày từng ngày gầy go đi xuống, nhưng vẫn vô công. Ngoài thành tiếng kêu tái khởi, mỗi ngày cũng sẽ một cuộc công thành. Những đạo binh hóa thành đủ loại thú dữ hướng hổ lang thành đánh tới. Nếu thành tường không có trận pháp bảo vệ mà nói, đã sớm ngã. Bọn họ nhào tới thành tường, lại bị hổ lang thú kỳ kỳ cho cản ở ngoài thành, trong ngày thường, khu ngự hổ lang thú kỳ kỳ cũng là hỉ nữ. Bọn họ chính là muốn dùng phương thức này tiêu hao tinh lực của người ngự kỳ, giữa không trung, vừa có pháp bảo đánh, có chút là kiếm, một chút lẫn, cũng là một chút lực công kích cường đại pháp bảo. Ở trong lòng bọn hắn, mặt cờ xí này không hổ là nhân đạo linh bảo, ở bầu trời một tòa thành, quả nhiên là cường đại Mọi người trong lòng đều tính toán, cơ xí này ai có tư cách thu vào trong tay, nếu là mình buông tha cho đối với cơ xí này tranh đoạt, như vậy lại nhận được thứ khác gì? Hơn nữa, bọn họ cũng tin tưởng, trong hồ lang thành nhất định còn có những vật khác. Có ít người cảm thấy, hôm nay cơ xí hiện hóa ra tới hoàng sắc quang hoa so sánh với ngày thường tựa hồ muốn càng thêm chân thật mấy phần giống nhau, nhưng mà cũng không có người để ý, bọn họ cũng không cho là hôm nay là có thể công phá, chỉ muốn như vậy đem trông thành người tinh lực tiêu hao. Cung thập tam mấy lần muốn kéo mở cùng, lại phát hiện những người đó cũng đứng ở xa, hơn nữa còn bị vây trong pháp trận ba phủ, chính mình cũng không không cách nào nhìn thấu thân hình của bọn hắn từ nơi, chỉ có thể dùng tiễn đem đạo binh hóa sinh thú giúp mà bắn tán, trải qua mấy ngày nay, đạo binh chết ở dưới tên của hắn cũng không ít. Đột nhiên, Cung thập tam thấy một người đi tới trên tường thành, là hỉ nữ, hắn nhướng mày, ở trước kia tu hành là lúc, hắn rất ít nói chuyện, hỉ nữ vừa là một cô bé an tĩnh, Cung thập tam trầm mặc, hai người tất nhiên nói ý Nhưng mà giờ khắc này, hắn nhìn Hỉ Nữ lập tức nói, làm sao ngươi tới nơi này, làm sao ngươi không hảo hảo ngự sử hổ lang thú kỳ kỳ? Ở cung thập tam xem ra, nếu để cho người ngoài thành biết rồi vẫn là Hỉ Nữ ở ngự sử hổ lang thú kỳ kỳ mà nói, thấy Hỉ Nữ xuất hiện tại trên tường thành, có lẽ sẽ có người mạo hiểm tới đánh chết nàng, cũng chưa hẳn là chuyện không thể làm được, đã từng từng có không ít bị tu sĩ pháp bảo đánh vào hổ lang thú kỳ kỳ trong quang hoa, chỉ là bọn hắn tấn công tiến vào sau sẽ không có thể thu hồi lại đi mà thôi. Thập Tam A, trải qua mấy ngày nay cực khổ cho ngươi." Cung Thập Tam lời nói mới rơi, liền nghe hỉ nữ nói chuyện, ánh mắt của hắn lập tức trừng lên, đây là kinh hãi, hỉ nữ thanh âm vẫn là hỉ nữ thanh âm, nhưng mà giọng điệu này căn bản cũng không phải là hỉ nữ, ở trong hổ lăng thành chỉ có một người sẽ dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện, đó chính là điện hạ một năm trước ở dưới thiên kiếp chết đi, hắn ở trong lòng là không tin điện hạ liền chết như vậy, nhưng mà hắn rồi lại là mình tận mắt nhìn đến một màn kia, cũng không phải hắn không tin. Hơn nữa, giờ khắc này, hắn cũng phát hiện trên người hỉ nữ khác thường khí tức. Người là Điện hạ. Cung Thập Tam thất kinh hỏi. "Ha ha, đúng vậy à, không nghĩ tới sao, không nghĩ tới ta vẫn có thể trở lại, cũng may trở lại coi như kịp thời." Hỉ nữ nói, nàng nói chính là giọng nữ, nhưng mà nói ra những lời này lại có một loại cảm giác khác thường, dạng tự tin cùng sát khí lơ đãng trong đó liền lộ ra đi ra ngoài. Sát ý đương nhiên là hướng về người phía ngoài thành. Điều này làm cho Cung Thập Tam trong lòng chứng thực, cũng chỉ có Điện Hạ mới có thể có tự tin như vậy. Điện Hạ. Cung Thập Tam có nhiều chuyện muốn nói, hắn sớm đã không phải là thiếu niên năm đó, cho dù là năm đó người thiếu niên cũng là một vị thiếu niên kiên cường, hắn lúc còn rất nhỏ cũng đã tiến sân thú, song lúc này trong tim của hắn nhưng có một loại chua xót, có một loại rốt cục nhịn đến đầu, có trưởng bối vì mình ra mặt cảm giác, song hắn ở trầm mặc một lúc lâu, nhưng bật thốt lên nói, mọi người hôm nay lương thực vừa rồi không có thu. Nhưng hắn là còn nhớ rõ năm đó Hồ Lăng không có lương thực, chính mình lúc ấy ở trong gió tuyết theo điện hạ đi ngoài ngàn dặm địa phương mượn lương thực chuyện. Yên tâm, chúng ta Hồ Lăng quốc tuy nhỏ nhưng không phải ai đều có thể khi dễ, ai cũng không được." Thì nữ xoay người mặt ngó ngoài thành, trên mặt dịu dàng lộ ra sắc ý. Quyển 5 chương 12: Huyết xác sợi tơ tung bay. Trước Hồ Lăng thành, chú doanh cắm trại, chạy, chạy theo như trận pháp mà đóng, liên nhập với trong Liên Vân Sơn, hợp với phát triển, cả Liên Vân Sơn cũng tựa như trở thành binh doanh. Mà trên núi từng quặng cây nhỏ cỏ cũng đã thành binh lính, đơn thể binh sĩ xung ra, ở trong mắt binh sĩ trên hổ lang thành hẳn là như trong núi manh thu giống nhau, lại như trong núi nhiều năm lão yêu giống nhau, liên tục vô tận. Trong binh doanh có binh trận mang đến sát khí ngưng kết, cung thập tam trên tường thành cũng thấy không rõ lắm, tự nhiên, trong doanh người nhìn trên tường thành cũng thấy không rõ lắm, nhưng mà nếu là có thần thông đạo pháp trong người, lại có thể mông lung nhìn lại khái. Tây Kỳ quốc quốc vương Cơ Trấn cùng Ngự Phong quốc quốc vương Phong Tưởng hai người đứng ở nơi đó cùng ngài thường giống nhau quan sát Hồ Lăng Thành. Ở trong lòng Cơ Trấn, cả Sơn Hải vực có thể vào loạt vào mắt hắn không có mấy người, bên cạnh Ngự Phong quốc quốc vương Phong Tưởng có thể coi là một người, bằng vào tự thân yếu nhược tiểu quốc gia mà tiêu diệt bãi nguyệt quốc đại quốc không kém gì Tây Kỳ quốc, tự nhiên là có thể lọt vào trong mắt của hắn. Ân Thương thần quốc chủ coi là là một, Băng Tuyết thiên quốc quốc vương coi như là một nữa bởi vì nếu hắn không phải tồn tại ở trong đ<td>ời gió tuyết, nếu không phải là có La phù câu nói kế tiếp, chỉ sợ đã bị Ân Thương Thần Quốc tiêu diệt, cho nên hắn nhiều nhất coi như là nửa, thậm chí còn không tính là, còn có một dĩ nhiên là hộ lăng quốc vương tử, nhưng là hắn đã chết, bất quá, hắn lưu lại đạo thống đã có hình thức ban đầu, cần làm là phải cở hở. Nở dê để nó kéo dài. Hắn coi như là có thể, cho dù là chết đi nhưng đã lưu lại đạo thống, hậu nhân cuối cùng sẽ nhớ tới hắn. Cơ chấn trong lòng nghĩ tới điểm này, Nhưng mà chẳng biết tại sao rồi lại nổi lên một loại cảm giác hắn cũng không có chết đi. Bên cạnh Phong Tường lúc này đột nhiên nói, "Hồ Lăng quốc liền cứ như vậy diệt sao? Chúng ta là chiếm đóng nó rồi, hay là tiêu diệt? Rốt cuộc là chiếm đóng theo hay là tiêu diệt, đây là vấn đề bọn hắn trải qua mấy ngày nay vẫn đang thảo luận. Nếu là chiếm đóng mà nói, Hồ Lăng cách bọn họ xa như vậy, cách Ân Thương thần quốc gần như thế, lúc này Ân Thương thần quốc nhìn như không núp núc, song nếu có người nào muốn lưu lại chiếm đóng mà nói, chỉ sợ sắp sửa bị Ân Thương Thần Quốc mãnh liệt công kích. Nhưng khi bọn hắn xem ra, trong Hồ Lăng quốc mỗi một khối thổ địa cùng thành tường cũng như bảo tàng giống nhau, đều có được giá trị rất cao. Nếu như Hồ Lăng vương tử không chết mà nói, có lẽ nơi này cuối cùng sẽ trở thành tu hành thánh địa. Mà hiện tại, bọn họ trong đó có không ít tu sĩ cũng muốn ở trong thành tiên thuật cung tu hành, đi nhận thức một chút trong đó hạo nhân ý. Lúc này đứng ở chung quanh bọn họ còn có một vài quốc vương cùng tu sĩ chỉ bất quá cách hai người bọn họ có chút cự ly mà thôi. Bọn họ cả đám đều sa sa ngữ sử pháp bảo công kích hổ lang thành, có chút còn lại là thi triển pháp thuật, chỉ thấy giữa không trung trống rỗng sinh diễm, hoặc có lôi quang trận trận rơi xuống. Đột nhiên, Phong Tưởng chỉ vào trên tường thành nói, "Đó là ai? Có chút quái dị a." Sở dĩ hắn sẽ cảm thấy quái dị là bởi vì hắn thấy được trên tường thành xuất hiện một nữ tử, địa phương nữ tử này xuất hiện liền hẳn là không có gì cách trở. Một cái là có thể thấy trên thành đứng là ai, đây là một cô gái, bọn họ lúc trước cũng chưa từng thấy qua, song trong thành rốt cuộc có những người nào, nhất là người cùng hộ lang vương tử có quan hệ bọn họ cũng biết rõ ràng. Đây không phải là Bạch Hạc Điểu trong Vũ Sinh quán, bởi vì Bạch Hạc Điểu rất thích mặc một màu trắng, hơn nữa khí tức trên thân nàng cũng không phải như vậy, nàng là dạng mát mẻ, giống như là sáng sớm có sương cùng lộ giống nhau, mà nữ tử này một thân bình thường cô gái y phục, nhìn qua rất dịu dàng bộ dạng. Song khi thấy rõ mặt của nàng cùng cặp mắt kia, liền cảm thấy trong mắt của nàng có rất mãnh liệt sát ý. Nàng là người phương nào? Như Bổn Vương đoán không sai mà nói, sắp nhận một trong ba vị đệ tử của Hồ Lăng Quốc Vương Tử Thụy, thị nữ vẫn chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay xuất hiện tại trên tường thành, là muốn làm cái gì? Tây Kỳ Quốc Vương cơ trầm nói. Phong Tưởng không trả lời hắn, bởi vì tại sau khi thị nữ xuất hiện, lập tức có ba món pháp bảo hướng nàng rơi đi, một kiếm, một thần, một thanh đại truy. Vô luận là kiếm hay là ấn hay hoặc giả là truy, cũng là thuần túy pháp bảo, cũng là công kích cực kỳ cường đại. Song đang lúc bọn họ thấy cái này, chỉ thấy trên tường thành cô gái chỉ một ngón tay đỉnh đầu hổ lang thú kỳ kỳ phát ra quang hoa, quang hoa trong xuất hiện một cái tay, tay nhào ra chủ tới, phô thiên cái địa, bàn tay to giống như có thêm nào đó quy tắc ẩn chứa ở bên trong, đem một kiếm một ấn một đại truy trong nháy mắt cho nắm trong tay, chủ nhân ngự sử pháp bảo đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bọn họ cùng pháp bảo ở giữa liên lạc đột nhiên trong lúc đó liền chặt đứt. Phong Tường cùng cơ chấn trong lòng cả kinh, thầm nghĩ nữ tử này làm sao cường đại như vậy. Đang lúc này, bọn họ nhìn thấy nàng đột nhiên thân thủ, một khối gạch màu xanh hiện ra ở trên tay của nàng, chỉ thấy giơ tay lên tay, gạch đã tại biến mất, xuất hiện tại không trung, theo gạch theo gió mà trướng, hóa thành một khối màu xanh thiên không, đè xuống. Mà đè xuống địa phương chính là quân doanh chỗ ở, trong quân tu sĩ mọi người vận chuyển pháp lực, phất tay mà lên một mảnh sát quang tuôn sinh, hóa sinh làm vô số người người, những người này cũng bởi vì binh trận tu sĩ ý chí mà hóa sinh, bọn họ mọi người theo gió mà trướng, trong nháy mắt cũng đã trướng làm khổng lồ, thân lên một đôi tay, tựa như muốn ngăn cản một khối thanh gạch như thiên không giống nhau đè xuống. Xong, người khổng lồ do binh doanh sát khí ngưng sinh ở dưới thanh gạch trong nháy mắt vỡ vụn vỡ vụn, thanh gạch mang theo một loại uy thế không thể ngăn cản đè xuống, hết thảy tất cả cũng bể tan tành, các tu sĩ ở thanh gạch đè là lúc trong nháy mắt tứ tán mà mở. Bọn họ có thể cảm nhận được trên thanh gạch trầm trọng ý, mà đám quân sĩ thì tại dưới thanh gạch hóa làm thịt nhạo. Thanh gạch sở áp nơi cũng không phải là Phong Tưởng Cùng Cơ trấn chỗ ở, mà là một chỗ khác, Phong Tưởng Cùng Cơ trấn. Hai người nhìn nhau, trong lòng tuần sinh một loại hoảng sợ, thanh gạch này uy lực thì thật lớn. Lúc trước, bọn họ cũng biết trong Hổ Lăng Thành có một khối gạch như vậy, nhưng mà chưa từng có gặp qua, tất nhiên không biết đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Lấy quân doanh chủ Trát Bố Chí thành pháp quân ở trong nháy mắt bệ tan cảnh một góc. Phong tưởng cùng cơ trấn cũng không có nhìn thanh gạch này, mặc dù thanh gạch cường đại ngoài dự liệu của bọn họ. Song bọn họ lại nhìn cô gái kia, chỉ thấy nàng đột nhiên thân thủ vừa sờ đầu tóc, trong tay liền nhiều hơn một sợi tơ màu đỏ, chỉ thấy nàng đột nhiên giương một tay lên, đem sợi tơ trong tay giơ lên, chỉ thấy tia mang ở trong gió bay ra, bay ra ra hung ác kia máu nhỏ bé không thể thấy, kia máu trên không trung như huyết vụ, quỷ dị trôi vào, trôi vào trong hư không. Ở sợi tơ trên tay của nàng như bị gió thổi lên từng sợi tia máu trong nháy mắt, phong tường cùng cơ trấn trong lòng cũng xuất hiện một tia cảm giác nguy hiểm, cũng ở nơi này cảm giác nguy hiểm mới sinh, bị thanh gạch đập ra tới khuyết khẩu nơi cũng đã có tia máu chấp động, chỉ thấy mọi người binh sĩ trong nháy mắt khô khéo. Mà khi bọn hắn thấy quân lính thân thể khô khéo trong nháy mắt, từng sợi tia máu hiện ra ở trước mặt bọn họ trong hư không, huyền nhược như có sinh mạng giống nhau hướng bọn họ trôi vào. Quyền năm chương 13, Thế Nguyên Thần Kia mẫu này quỷ dị vô cùng, nơi nó đi qua, chỉ cần là có sinh mạng gì đó đều ở dưới tia máu khô héo. Phong Tường cùng Cơ Trấn hai người trong lòng hoảng hốt, một người trong đó vỗ trán một cái, một mảnh quang hoa xông ra, theo quang hoa mà sinh chính là trận trận âm vang sắt phạt ý. Bên cạnh Ngự Phong Quốc Quốc Vương Phong Tường lại là xoay người liền đi, hắn lại là căn bản cũng không ngăn cản, tại hắn xem ra, trên tường thành nữ tử thần bí đầu tiên là Ngự Bảo lấy lực phá liên miên binh cùng chi trợ. Sau khi phá vỡ một góc mới có màu đỏ tia máu chui vào, vô luận là tu sĩ hay là bình thường binh sĩ đều không thể ngăn cản, hộ thân pháp thuật quang hoa căn bản là không cách nào bắt được tia máu này. Nếu như nói thanh gạch đè xuống là một loại cường thế phô thiên cái địa, vậy thì tia máu liền là một loại quỷ dị tỉ mỉ như gió. Hắn mặc dù tự cho là mình có thể ngăn cản được rồi, nhưng lại không muốn thời điểm mình ở bên này ngăn cản, bên kia đạo binh của mình cũng bị tia máu này thôn phệ hết máu huyết. Hắn tay vừa lật, trong tay nhiều hơn một cuốn họa Vừa mở ra, một mảnh vẩn đục không rõ quang hoa tuôn sinh, theo tranh quận triển khai, chỉ thấy trên bức họa là chi chít, cẩn thận đi xem lại thấy rõ từng cái người nhỏ, những người này tuy nhỏ như kiến, nhưng mà ánh mắt người tu hành lại có thể thấy rõ ràng mặt những người này, miệng thay mắt mũi đều có, trên mặt mọi người vẻ mặt khác nhau, nhưng mà toàn thân cũng là thái độ giận dữ mà tranh giành sát phạt về phía trước. Bọn hắn y phục trên người thì giống nhau giáp y, trong đó có người cầm cờ, có người cưỡi ngựa, có một đội người mang vũ trung. Vừa có một chút người cầm dao, các loại binh chủng đều có. Song đổi lại góc độ đi xem, lại có cảm giác đó là một cơn gió, một đoàn gió màu xám đen đang điên cuồng ở trong thiên địa quanh quẩn. Tuy rất nhiều người nhỏ tạo thành làn gió, mà khi bức tranh mở là lúc, hắn hướng giữa không trung ném đi, chỉ thấy trong tranh làn gió quẩn quẩn nổi lên, trong binh doanh những người đó lại là cả đám đều bị đoàn gió cuốn vào trong bức họa. Hắn cũng là một người ngưng kết đại đạo chân trùng, nhưng mà hắn đem đại đạo chân trùng luyện thành một món linh bảo. Linh bảo này gọi Tiên Thiên binh phách đồ, trong đó tự thành không gian, đồ trên mỗi người cũng đối ứng với từng cái đạo binh của hắn, linh bảo này đại thành là lúc, vây cuốn người khác trong đồ này, vô luận đến cỡ nào cường đại đều muốn bị hắn đồ trong binh phách chém giết. Mà không bị thu vào trong đó, đem đồ triển khai là lúc, binh phách ra hết, cũng có thể hóa thành làn gió có thể thổi tắt người khác hồn phách. Chỉ bất quá hiện tại binh phách trong Tiên Thiên binh phách đồ của hắn còn không có đại thành, binh phách nguyên thể tự nhiên không thể chết. Mà binh phách nguyên thể chính là chú ý đạo binh, cho nên hắn đem đạo binh nhanh chóng thu vào, mặc dù hắn thu rất nhanh, lại như cũ cũng không có ít đã tại trong kia máu khô héo thân thể, hồn phách tản đi. Ma Cơ chấn vỗ trán một cái, một đoàn quang hoa tuôn xinh, đưa tự thân bảo vệ, vừa hóa thành điểm điểm quang mang đi đuổi theo vô số tia máu, mà tia máu bị chút ít tia sáng bắt đến còn lại là mất đi linh động, dường như muốn bị khống chế ở giống nhau. Cũng đang lúc này, tia máu cũng tụ tập lại với nhau, tạo thành một mảnh huyết vụ, huyết vụ biến hóa Trong khoảnh khắc hẳn là hóa thành quần quện sóng máu, hướng cơ trấn mãnh liệt mà đến. Cơ trấn lần nữa vỗ trán một chút, trên trán xuất hiện một cái lốc xoáy màu vàng, trong lốc xoáy màu vàng ký hiệu lóng lánh, hẳn là mơ hồ có một thế giới hình thành bộ dạng, sóng máu giống như là sắp bị nuốt cuốn đi vào. Liền lúc này, trong hư không vang lên một tiếng hừ lạnh. Sóng máu đột nhiên biến hóa, dãy rủ hóa làm một cự hãn, một cái cự hãn toàn thân do máu tươi ngưng kết mà thành đứng lên, chỉ thấy bàn tay to của hắn hướng cơ trấn chụp tới. Cơ Chấn lập tức thân hình chợt lóe biến mất, ngón tay vồ vào những người khác, trực tiếp bị hắn nhét vào trong miệng, dưới vài hấp cũng đã đem một người nuốt chửng sạch sẽ. Nơi đi qua, vô luận là người hay là hoa cỏ cũng mất hết tinh khí. Nhưng mà huyết sắc đại hán chẳng qua là đi vài bước liền hóa thành một mảnh máu huyết dâng lên động lên. Cơ Chấn cùng Phong Tường hai người xuất hiện tại nơi xa nhìn sóng máu, sắc mặt cũng thật không tốt. Bọn họ vừa nhìn về phía trên tường thành, chỉ thấy trên tường thành cô gái đang hướng bọn họ nhìn nhìn, một gương mặt ôn nhuận nhu hòa. Hẳn là có sát ý ẩn hiện. Lúc này trong quân doanh tu sĩ mọi người phi độn mà đi, mà những đạo binh trừ đạo binh được ngự phong quốc quốc vương tiên thiên binh phách đổ cuốn đi, những người khác hẳn là cũng không có chạy trốn. Không nghĩ tới nàng lại là ác độc như thế. Cơ trấn nói xong, lời của hắn mới rơi, liền thấy cô gái trên thành chỉ một ngón tay, một khối thanh gạch phá không đánh xuống, chỉ chợt lóe liền đã đến đỉnh đầu. Hai người không kịp nghĩ nhiều, xoay người liền trốn, thanh gạch rơi xuống, đập trên mặt đất, trong nháy mắt Núi này bị đánh ra một cái vết rách. Mặc dù thanh gạch xuất hiện đột nhiên, nhưng mà hai người cũng là có một thân thần thông pháp thuật, một người trong hóa gió mà đi, một người khác còn lại là vừa sải bước ra đã đến bên kia núi. "Liên cho các ngươi sống nhiều thêm một chút, 10 ngày sau, ta sẽ đích thân lấy tánh mạng của các ngươi." Thanh âm này vang lên rõ ràng truyền vào trong thai cơ trấn cùng phong tưởng, bất kể là cơ trấn độn ở bên kia Liên Vân Sơn rồi, hay là phong tưởng đã hóa thành gió mát biến mất, thanh âm này cũng chui vào trong lòng của bọn họ. Bọn họ là người tu hành tu vi cao thâm, nhưng có người có thể đổ đem thanh âm truyền vào trong lòng của hắn, để cho bọn họ làm sao có thể không cảm thấy hoảng sợ, mọi người vội vàng viễn độn mà đi, bọn họ giờ khắc này chỉ muốn cách hổ lăng càng xa càng tốt. Cũng không phải là Thanh Dương hiện tại không muốn giết bọn họ, mà là hắn không cách nào làm được. Thanh Dương bây giờ có thể đủ vận dụng linh lực cũng là tới từ Hỉ nữ, có thể làm được những điểm này đã là vô cùng khó được chuyện tình rồi, mà hiện tại hắn phải thoát khỏi Hỉ nữ thân thể. Nếu không đã biến thành đoạt xá rồi, hơn nữa chính hắn cũng cảm giác được thật sâu mỏi mệt. Khi hắn nói xong những lời đó, cả người ý thức liền từ hỉ nữ trên người tróc ra, cũng không phải chính bản thân hắn chủ động, mà là rất tự nhiên liền ra khỏi. Đây là bởi vì thần ý của hắn đã không cách nào chiếm cứ hỉ nữ thân thể, bị hỉ nữ tự ý thức bản năng tách đi ra, cũng nói hỉ nữ thân thể đã không cách nào nữa thừa nhận đi xuống, khẩn cấp cần nàng tự thân ý thức trở về. Thanh Dương còn không tới kịp nói một câu, cũng đã rời đi hỉ nữ thân thể. Ý thức mới vừa rời đi, hỉ nữ thân thể liền cái gì cũng không cảm giác được rồi, hắn liền như một luồng gió, nhanh chóng phiêu diêu đi xa, hồ lang thành biến mất, hết thệ cũng biến mất, há dám lần nữa xuất hiện. Trong bóng tối, hắn cảm giác có đồ vật gì đó kéo chính mình giống nhau, nhưng mà thần ý vô hình vô chất, vừa há có thể tha được, khi hắn tỉnh lại lần nữa, chuyện thứ nhất liền đem theo chút ít hỗn độn ý thức theo thần ý của mình cùng nhau mà đến giết hết, hỗn độn ý thức có hung lệ, có tà mị, Mặc dù thanh dương tử trong kiếm hà thế giới quay một vòng vô cùng mỏi mệt mỏi, nhưng mà muốn tiêu diệt khoảnh khắc chút ít trong bóng tối ý thức là rất dễ dàng. Hắn lại một lần nữa mở mắt, nhìn vô biên vô hạn Hắc Ám, đối với Hắc Ám trung nguyên thế giới, hắn lại có tiến thêm một bước hiểu biết, trong bóng tối hiểm ác cũng trong lòng của hắn có càng sâu một bước hiện ra, hắn biết, lần này trong bóng tối không có xuất hiện hung tà vật theo ý thức của mình cùng nhau trở về đoạt nhục thể của mình. Đây là vận khí của mình tốt không, có gặp vớ? Nếu là có cường đại hung tà vật tới đoạt nhục thể của mình mà nói, như vậy chính mình cho dù là thắng cũng có thể bị. Đả thương thần hồn. Thanh Dương Tử trong bóng tối đem ngón tay thu trở lại, nhìn ngón tay đã bị hắc cám ăn mòn thô ráp, trong lòng trầm tư. "Đương." Trong tim của hắn vang lên tiếng chuông, đây là trong Bạch Cốt Đạo Cung Hỗn Độn Trung thanh âm, từng cái đạo cung đệ tử ở thần hồn in dấu vào pháp bích, chỉ cần người này đang ở Bạch Cốt đại lục, đều có thể tại trong tâm nghe được, cũng có thể từ đó biết thời gian lúc này Bởi vì đối mặt với mịt mờ hắc ám, thường kỳ có khi thác loạn cảm giác, tiếng chuông này chính là cọc tiêu tốt nhất. Đồng thời, tiếng chuông này có đôi khi cũng sẽ truyền lại đạo cung một chút đại sự. Mà thông qua tiếng chuông, hắn đã biết, kiếm hạ thế giới cùng trung nguyên thế giới thời gian trôi qua không sai biệt lắm, cơ hội không kém bao nhiêu. Thanh Dương đứng dậy, đi tới trong thông thiên quan trên tòa pháp đài ngồi xếp bằng, mặc dù hắn ở trong kiếm hạ thế giới cũng không để lại lời nói cái gì, nhưng lại hướng phong tưởng cùng cơ trấn đã nói một câu nói. Hắn nói 10 ngày sau tới lấy tính mệnh của bọn hắn. Hắn tin tưởng Hỉ Nữ cùng cung thập tam bọn họ biết mình là có ý gì, 10 ngày sau, Hỉ Nữ sẽ lần nữa quan tường hắn, tin tưởng khi đó Hỉ Nữ hẳn là khôi phục, có thể lại một lần nữa kêu gọi hắn, mà hắn cũng sẽ lại một lần nữa phụ xuống đến Hỉ Nữ trên người, xuất hiện tại kiếm hà thế giới đi thực hiện lời hứa. Nhưng lần này trở về tình huống lại làm cho hắn sinh lòng cảnh giác, mặc dù lần này cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà khó bảo toàn lần tiếp theo chính mình trở lại muốn cùng người khác tới tranh đoạt thân thể. Dạng mỏi mệt cảm giác lại một lần nữa xuất hiện cũng nảy ra trong lòng Thanh Dương, hắn biết, lần này phủ xuống đối với mình tiêu hao thật ra thì lớn vô cùng, đã rất nhiều năm cũng không có quá loại này mỏi mệt cảm giác. Kiếm Hà thế giới bây giờ không phải là ngoại nhân có thể đi vào đi, Thanh Dương có thể theo kêu gọi đi vào, hắn đến nay cũng có một loại bất khả tư nghị cảm giác, nhưng mà hắn biết là bởi vì mình đem sở hữu tâm thần cũng bung ra sáp nhập vào trong tiêu gọi, cho nên hắn có thể theo tiêu gọi mà phủ xuống ở hỉ nữ trên người, nhưng mà nếu như khi đó chính mình hiện sinh ý niệm khác trong đầu, muốn làm gì mà nói, vậy thì sẽ cùng tiêu gọi thoát khỏi. Mà Thanh Dương trong lòng lại muốn, nếu mình khi đó không có đáp lại hỉ nữ, mà là bị trong bóng tối một chút cường đại tà ác tồn tại đáp lại, có hay không sẽ xuất hiện hỉ nữ cuối cùng bị đoạt xá tình huống. Đây là một cửa nhìn qua cũng không thất tạm, nhưng lại rất đặc biệt phát môn. Thanh Dương trong lòng nghĩ tới. Ngồi ở đó trên pháp đài, Thanh Dương lúc này cũng suy nghĩ cẩn thận chính mình hiện tại cần tu hành là cái gì, vốn là hiện tại hắn hẳn là ở Quan Tưởng Bạch Cốt Đạo Cung tiến thêm một bước tế hóa, quan tưởng ra pháp điện, sau đó ở trong pháp điện tế luyện ra pháp trấn phù lệnh, mà hiện tại hắn vì 10 ngày sau không gặp nguy hiểm, mà là quyết định trước tế ra bản thân thần chí. Ở trong Bạch Cốt Đạo Cung có một tòa tổ sư linh đường, trong đó có lịch đại tổ sư chi tượng, mỗi một tượng thần cũng không phải là bình thường đất đá tượng điêu khắc mà là bọn hắn sau khi chết, thân thể bất hủ, linh thần phong cấm vào trong đó, ý thức diệt, nhưng mà vẫn có một tia vô thức nguyên linh tồn tại. Đạo cung đệ tử có thể tới đó cảm ứng trong thần tượng không diệt tổ sư nguyên linh, nếu là cảm ứng được là có thể thông qua pháp môn, đem tế dẫn vào chính mình quan tưởng ra được bạch cốt đạo cung, cùng tự thân thần ý tương hợp, như vậy tồn tại ở tổ sư nguyên linh trong chút ít tu hành trí nhớ cũng có thể đạt được. Dung hợp sau, tương đương với một loại nguyên thần khác, có thể thoát khỏi thân thể ngao du hà ám bất quá, Thanh Dương cũng không tính như vậy coi là, mà là chuẩn bị dùng một loại phương thức khác tế ra bản thân thần trí. Quyển 5 chương 14, Thiên Ma huyền diệu, 1. Đệ tử của Bạch Cốt Đạo Cung nếu muốn ngao du hắc ám trong trung nguyên thế giới mà nói cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng cũng có hai phương thức, một loại trong đó là thần du, một cái còn lại là thân thể ngao du. Thần du chính là vượt bỏ thân thể, lấy thần ý ngưng kết mà thành nguyên thần, tiến vào trong hắc ám, mặc dù thần du vô cùng tông khoái, Có thể nhất niệm mà qua trên dưới 100 dặm tới ngàn dặm, nhưng mà ở trong bóng tối mêng mông lại là một chuyện vô cùng nguy hiểm, một khi không để ý mà nói, tiếp theo bị trong bóng tối không biết tổn tại câu trụ cán uất. Mà thân thể tiến vào trong bóng tối cũng không phải là không thể được, nhưng không thể đi được địa phương quá xa xôi, bởi vì đi xa, không cách nào cảm ứng được bạch cốt đạo cung linh lực, như vậy cả người cũng sẽ không có chút nào linh lực. Trong đạo cung có một câu nói như thế này, trong bóng tối, người có thể thức kiến đạo cung chi linh hoa linh lực không rớt. Thư kiến là chỉ ánh mắt có thể thấy Bạch Cốt Đạo Cung trong bóng tối phát ra linh lực quang hoa, như vậy tự thân linh lực cũng sẽ không đoạn tuyệt, nhìn thấy, thật ra thì cũng là cảm ứng được, đây là một loại thần thức. Nếu như cách Bạch Cốt Đạo Cung quá mức xa xôi, không cách nào thức kiến, như vậy tự thân linh lực cũng là đoạn tuyệt. Tự nhiên, mỗi người có khả năng rời xa đạo cung cự ly cũng không giống nhau. Bản thân thần ý càng cường đại, như vậy khả năng cảm ứng cự ly cũng càng xa xôi nhưng mà chung quy là vẫn có một cự ly hạn chế, cho nên mịt mờ Hắc Ám không biết có bao nhiêu nơi thần bí, không biết có bao nhiêu tổn tại có thể ngăn cách người tu hành thực kiến, cho nên các tu sĩ trong chung nguyên thế giới nếu như muốn chân chính làm được ngao du mênh mông vô tận Hắc Ám, nhất định phải làm được cuối cùng một chút, thành lập linh chỉ của mình. Sau khi thành lập linh chỉ của mình, linh chỉ liền có thể độ liên tục không ngừng từ trong bóng tối thu nạp linh lực, như vậy, dĩ nhiên là có thể làm được thân thể ngao du thế giới. Vô luận là đi đến địa phương nào cũng không cần lo lắng linh lực đoạn tuyệt, nhưng mà xây linh chỉ là một chuyện vô cùng khó khăn, Bạch cốt đạo cung tồn tại không biết bao nhiêu năm, người có thể thành lập linh chỉ của mình cũng là thưa thất không có mấy. Chuyện này cách Thanh Dương còn có chút xa xôi, hắn hiện tại muốn làm chính là tế ra bản thân thần trí, thần trấn giữ trong đạo cùng quan tưởng ra được, như vậy liền thoát khỏi bình thường tu sĩ phạm chủ. Nguyên thần ở Thanh Dương xem ra, giống như là con diều, vô luận gió đưa nó bay cao tới bao nhiêu cũng có sợi dây dắt tại thân thể trên người, hết thảy trong thân thể mới là căn bản, nếu như thân thể không còn, như vậy nguyên thần tồn tại ở ngoài thân thể cũng sẽ từ từ tiêu vong. Ma nguyên thần là tự thân ý thức ngưng kết thể, siêu thoát ở ngoài thân thể, đây là một loại cảnh giới mà không phải một loại thủ đoạn, nhưng mà cảnh giới này lại có thể hóa sinh ra đủ loại thủ đoạn. Loại cảnh giới này khác nhau giống như vốn là nhắm mắt lại rượi vào thai nghe, xúc giác tới cảm giác thế giới này, đột nhiên trong lúc đó có một đôi mắt Nhiều ra một đôi mắt đến xem thế giới này, nhưng mà người vẫn là người kia, nhưng cũng cũng không phải là người kia, bên ngoài nhìn cũng vốn không khác nhau, nhưng từ tới đấu pháp cùng cảm ngộ thế giới này đến xem lại là có bản chất khác nhau. Nhưng vô luận là nguyên thần nào đều có được bất đồng tế hóa phương thức, Bạch cốt đạo cùng chính là dung hợp đạo cùng tổ sư trong lĩnh đường tổ sư nguyên linh mà hóa sinh ra nguyên thần của mình. Mà Thanh Dương cũng không tính như vậy. Dùng hợp tổ sư nguyên linh mặc dù có thể làm cho tự thân đối với đạo pháp lĩnh ngộ đột nhiên tăng lên một cấp lớn, nhưng lại cũng có thể sẽ bị tổ sư nguyên linh cực hạn, sợ là lúc sau sẽ rất khó khăn đột phá vị tổ sư kia năm đó cảnh giới. Không riêng gì Thanh Dương hiện tại không muốn làm như vậy, trước kia hắn cũng không nghĩ như thế, cho nên hắn tự nghĩ ra một cái pháp môn, tên là Tha Tâm Thiên Ma Hiện Giả Tiên, hắn sở dĩ tự nghĩ ra cái pháp môn này, cũng là bởi vì biết rồi sau này cần đi câu thông tổ sư trong lĩnh đường tổ sư tới tế hóa thành nguyên thần. Trong lúc hắn đang nhìn một bản đạo thư từng thấy một đoạn văn, thân của người là niệm trong lòng, một người cả đời có thiên ngàn văn nghiệm, song trong đó có 24 niệm làm chủ thần: hoảng, giận, sợ, ghét, vui, lo, tự, bi, kinh, ác, buồn bã, tàn nhẫn, điên cuồng, sát tình, tham lam, giết chóc, thái mộ, tự đại, truyền vui các loại. Bởi vậy hắn chiếm được dẫn dắt, cho nên sáng lập ra một cái pháp môn như vậy. Lúc ấy hắn chẳng qua là cảm thấy có lẽ có thể dùng những thứ này tới thay thế Tổ sư Nguy Linh, mà sau khi thông qua kiếm hà thế giới một chuyến, cảnh giới của hắn như thế nào cùng lúc ấy sáng lập pháp môn này có thể so sánh được. Sư phụ của hắn bất chấp cũng biết hắn sáng lập pháp môn này, đối với chuyện này từng cho một câu đánh giá, pháp môn mặc dù tinh xảo, không phải chính độ, tổn hại mình và vô khắp bị công, nếu muốn tu khắc địch chế phục pháp môn, còn cần chuyên cần tu hành đạo pháp, yên lặng ngộ tiếng chung. Chúng ta bạch cốt đạo cùng chỉ cần tế ra bản thân bản trung, sẽ không hại sợ người khác. Sư phụ của hắn đối với cái pháp môn này của hắn là nghĩa xấu, cho là pháp môn của hắn đem trong lòng ý niệm quan tưởng ra, hóa thành thiên ma, là một chuyện tổn hại mình và không cách nào xác định, bởi vì các nơi tu sĩ đối với tâm linh bảo vệ là phi thường hoàn thiện, hàng năm cùng trong bóng tối hung tà vật chiến đấu, đối với pháp thuật ở phương diện này tự có ý thức phòng bị rất mạnh. Cho nên, ngay lúc đó Thanh Dương cũng không có tu chỉ nữa. Nhưng mà pháp môn này là chính bản thân hắn sáng lập, trong lòng của hắn cực kỳ khắc sâu, cho nên ở trong kiếm hà thế giới luân hồi, hắn vẫn còn không có quên cái kia Tha Tâm Thiên Ma hiện diện Diệu Tiên, hơn nữa tu chỉ rồi, đây là trong lúc nông lung khắc sâu nhất chi nhớ. Quả thật theo như lời của sư phụ hắn, Thiên Ma sau khi hóa sinh sẽ ảnh hưởng chính hắn, mặc dù theo Thiên Ma hóa sinh mà sẽ ở trong tối tâm xuất hiện đủ loại thần thông diệu pháp, nhưng mà đối với ảnh hưởng tự thân tâm tính mà nói, thu hoạch được gì đó so ra còn kém xa xa. Không có gì thần thông diệu pháp có thể chống đỡ được tự thân tâm linh thuần nhất. Bất quá, hiện tại Thanh Dương có thứ có thể khống chế thiên ma, thứ này không phải là cái gì tiên tiên linh bảo, mà là tại trong hổ lăng thành hắn ngộ được hạo nhiên ý, lấy hạo nhiên ý thân cây, lấy 24 tương thiên ma làm cánh lá. Những điểm này là hắn trên đường từ Bạch Cốt đạo cung trở lại trong nhà mình đã nghĩ qua, trong lòng một mực thôi diễn suy nghĩ sâu xa các loại biến hóa trong đó, nhưng mà vật này vừa nơi nào là có thể toàn bộ thôi diễn ra tới chỉ có lấy tự thân tâm linh cảm thụ mới có thể hiểu rõ. Thanh Dương ngồi ở trên pháp đài nhắm mắt, trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh đạo cung rộng rãi mà nguy nga, đạo cung cùng thông thiên quan trọng điểm, đem Thanh Dương bao phủ vào trong đó, cả người hắn trong một sát na giống như là không hề ngồi bên trong thông thiên quan nữa, mà là ngồi ở đó chính hắn một tòa đạo cung, ngồi ở trong thế giới kia, mà thân thể ngồi ở trên pháp đài bảo tướng trang nghiêm. Quyền năm chương 15, Thiên Ma hiển diệu, 2. Ý thức chìm vào trong loại này yên tĩnh mà thâm trầm, Thanh Dương ở cảm ứng đến từng tại sâu trong tâm linh của chính mình hiện hóa qua toán ma, mà toán ma từng là thiên ma hoàn toàn hiện hóa mà thành. Trung nguyên thế giới thiên ma cũng không phải là những người bởi vì tâm tính thay đổi mà bị người khác quy kết thành ma đạo, mà là sinh linh thật sự chân chính không phải nhân loại. Nơi này trong trung nguyên thế giới thiên ma là trong bóng tối bất diệt ý thức, bọn họ cũng có thể thông qua cắn nuốt những người khác ý thức tới lớn mạnh chính mình, tồn tại ở trong mịt mờ vô tận bóng tối, cực kỳ quỷ dị mà cường đại. Những thứ ma chân chính kia thích cắn nuốt tu sĩ nguyên thần, nhưng mà càng thích hơn ở trước lúc cắn nuốt câu khởi các loại tâm tình trong lòng tu sĩ. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói đúng là mỹ vị khó lòng ngăn cản. Hoán ma ở sâu trong nội tâm vốn sao, giống như là vốn là tồn tại ở giữa tâm linh trí nhớ, chỉ là một thời gian không có suy nghĩ hắn, mà lúc nghĩ tới hết thảy đều ở trước mắt hiện lên, mà thanh dương lúc này cảm giác còn lại là hoán ma vốn là liền như đóng băng đông lại giống nhau, lúc này còn lại là được giải phóng đi ra ngoài. Hoán ma gầm thét, Ở trên đỉnh đầu Thanh Dương hiển hóa, tiếng gầm gừ hiển hóa một sát na, hắc ám trước thông thiên quan liền nổi lên gọn sóng. Nhưng mà mầu đen oán ma mới vừa xuất hiện, liền vừa có một đạo bóng người hư ảo mầu xanh trắng xuất hiện, cùng oán ma tương đối, trong lúc đột nhiên hai người cùng nhau nhào tới, cuốn quanh ở chung một chỗ. Mầu xanh trắng tất nhiên Thanh Dương tự thân hảo nhân ý, Thanh Dương là muốn bằng hảo nhân ý tới khống chế thiên ma, đây là một loại ý niệm chỉnh hợp cùng giao phong, không đủ để nói hết, huống chi, vừa rồi không có từng bước tu hành bước Đi, nếu là hắn thành, như vậy hắn tự nhiên có thể viết ra loại này tu hành phương thức bước, đi, cũng truyền thụ cho kẻ đến sau, song mà hiện tại hắn chính mình chỉ có thể tìm kiếm lần mò. Ở ngoài thông thiên quan, Hắc Ám không còn bình tĩnh nữa, bọn họ giống như là đã được đánh thức, hoặc như là giờ khắc này đã có sinh mệnh. Dưới thông thiên phong trong ba tòa chấp sự nội viện mọi người cảm ứng được rồi, mọi người vội vàng hướng đỉnh núi mà đến, nhưng lúc bọn họ đi tới đỉnh núi lại thấy cả thông thiên quan đã bị một tòa đạo cung như có như không bao lại. Bọn họ dù chưa vào đạo cung chi môn, nhưng cũng biết đây là đạo cung chân truyền đệ tử hiển hóa xuất từ thân đạo cung chi từng rồi, không dám mạnh mẽ xông vào, nhưng mà bọn họ thấy thông thiên đạo quan tiếp giáp hắc ám một màn sóng ngầm bắt đầu khởi động. Theo sóng ngầm tới còn có trận trận gào thét không biết tên, vốn là hắc ám triều tịch chỉ có người tu hành có thể cảm ứng được bọn họ bắt đầu khởi động, căn bản là nghe không được thanh âm, mà lúc này có thanh âm xuất hiện, từng người cũng sắc mặt đại biến, trong nhận thức của bọn họ, khi trong bóng tối xuất hiện chiều thành Đó chính là có chân chính sóng lớn đánh tới. Hắc Cám vốn không yên lặng, cho tới bây giờ cũng không bình tĩnh, một mực ăn mòn đại lục, nhưng mà ba động bình thường phi thường nhỏ, chỉ là giờ phút này còn lại là như biển rộng sóng triều. Núi này môn vỡ. Mấy vị chấp sự trong đó có một người lạnh giọng nói, trong thanh âm của hắn có sợ hãi, đối với bọn hắn mà nói, Hắc Cám đại triều là đáng sợ nhất, bị Hắc Cám đại triều cuốn đi mà nói sẽ không bao giờ có thể trở lại được, trừ phi có người đem bọn hắn trở về. Hơn nữa Sáu ngầm cho tới bây giờ cũng không phải là một mình mà đến, mà là kèm theo các loại âm tà thú dữ, không có người có thể nói rõ trong bóng tối đến tột cùng có bao nhiêu âm tà vật. Theo lời của chấp sự kia mới rơi, trong bóng tối xuất hiện một thứ gì đó như con cá chép, chẳng qua là ba thường lớn nhỏ nó từ trong bóng tối chui ra, lộ ra một cái đầu, nhìn như cái đầu nhỏ nhưng mà cặp mắt lóe ra nhàn nhạt tự quang, nhìn mọi người trước đạo cùng, nó cũng không sợ, mở ra miệng, lộ ác ra bén nhọn hàm răng trong miệng. Một ngụm liền cắn xuống một mảnh núi đá, tùy theo chìm vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Sơn thạch ở trong miệng của nó giống như là không có chút độ cứng nào, đạo quan mấy vị hạ viện chấp sự mọi người sắc mặt đại biến. Đây là Thược Sơn Tử Đồng Ngư, mặc dù thân thể rất nhỏ nhưng mà trong bóng đêm tốc độ cực nhanh, thân thể loáng một cái liền đi mấy dặm, bình thường người tu hành phi đằng thuật cũng không bằng hắn. Làm cho người ta cảm thấy đáng sợ là lúc nó vừa xuất hiện không phải là một con xuất hiện, mà là một đoàn xuất hiện ít cũng có trên dưới 100 con, nhiều thì hơn vạn, hào hào đáng đáng. Bọn họ từng có lời đồn đãi một ngày có thể gặm phệ hơn trăm giặm đại lục. Đây là thực sơn tử đồng ngư, chuyện này muốn hướng đạo cung hồi báo, nếu không phiến đại địa này cũng sắp bị gặm phệ sạch sẽ rồi, hơn nữa đại triều vừa xong, trăm giặm đại lục sụp đổ cũng là có thể, đến lúc đó chúng ta cũng là tử tội. Lời của hắn mới rơi, liền lại có người lập tức nói tiếp nói, muốn chết cũng không phải chúng ta chết trước. Ai cũng biết người mà hắn ám chỉ là Thanh Dương hiện tại ngồi ở trong Thông Thiên Quan. Mặc dù bọn họ cũng không có bái nhập trong đạo cùng, nhưng mà dù sao tu hành lâu ngày, trong đó có người so sánh với Thanh Dương tu hành ngày tháng còn gấp mấy lần, tu hành đã lâu, tu vi không cách nào tăng lên, tự nhiên sẽ nghiên cứu một ít bí thuật, cũng có thể đối với một chút thuật số mặt trên gì đó hiểu sâu hơn. Mới vừa người nói chuyện chính là nhìn ra trong Thông Thiên Quan có điểm bất thường, hắn nghe được trong đạo quan có ma vật gần hết. Hôm nay đại triều đến là do tiếng ma gào thét từ trong đạo quan. Hắn năm nay số tuổi đã gần trăm, thấy được nhiều, cũng biết nhiều, hơn nữa đạo cung chia làm tam đại phe phái, tự nhiên trong sở hữu tiên thuật cung cũng chia là tam đại phe phái, hắn cũng không sợ thanh hình dương, nói chuyện cũng trực tiếp. Đạo cung đệ tử mặc dù địa vị cao, nhưng lại cũng không thể tùy ý đánh giết tiên thuật cung đệ tử. Tần Nam đã ở trong chư vị chấp sự, nàng đã gặp qua thanh hình dương, lúc thanh hình dương đến nàng đang trong đạo quan, lúc ấy thanh hình dương một thân thanh tịnh khí tước. Hiện tại hẳn là chẳng biết tại sao lắc qua lắc lại ra loại ma vật gào thế này, điều này làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Ma khiếu nhất hỡi, nhất định dẫn dắt ra trong bóng tối ma vật, ma vật đến, nhất định cổ động Hắc ám triều tịch. Hiện tại triều tịch dâng lên, như thế nào bình thường đạo cung đệ tử có thể bình tĩnh được rồi. Những người khác không hiểu rõ ràng sau khi biết đây là bị trong quan thanh dương tạo ra tới sau, trong lòng cũng là định rồi không ít, tuy nói không ngăn được, nhưng mà chạy trốn mà nói cũng sẽ không chịu trách nhiệm về chuyện này. Chiêu tịch càng ngày càng dày đặc, cho dù người bình thường bên kia núi cũng nghe được đến sóng tiếu thanh âm rồi, sóng tiếu này lại như thú giống, rất là kinh khủng, đánh thẳng vào tâm linh. Cũng đang lúc này, cùng Thông Thiên Quan dung ra làm một thể hư ảo đạo cung chi tương đột nhiên phát triển ra, hẳn là đem trọn cả ngọn núi bảo hộ bên trong. Chỉ trong một sát na, trên một tòa Thông Thiên Phong đã tầng tầng lớp lớp hiện đầy cung điện, chính là Bạch Cốt đạo cung, bất quá so sánh với Bạch Cốt đạo cung chân chính vẫn là nhỏ đi rất nhiều. Trên núi các vị chấp sự cũng bị đẩy ra, xuất hiện tại chân núi, bất quá dưới chân núi này gặp Hắc Cám địa phương mạch nước ngầm hơi cấp, cũng không giống trên ngọn núi như vậy dòng nước mênh mông cuồn cuộn, lại ngẩng đầu nhìn đạo cung đem cả ngọn núi cũng bao lại, một cố đặc biệt khí tức lao vào nội tâm, đỉnh núi nơi ám sóng mãnh liệt, gầm thét như cửu thú, nhưng mà ở dưới đạo cung bảo vệ, hẳn là bình yên vô sự. Loại cảm giác cô sơn một mình ngọn núi ngăn cản vô tận Hắc Cám sóng triều để cho bọn họ trong lòng sinh ra một loại bền bỉ cường đại cảm giác vừa có một loại chân chính bạch cốt đạo cung ngay trước mắt cảm giác. Trong đó có người không khỏi thở dài nói, không hổ là chân truyền đệ tử, so với bọn ta xê xích quá xa. Cũng không phải là từng vị chân truyền đệ tử cũng là như thế như vậy, bọn ta vừa không phải là không có gặp qua chân truyền đệ tử xuất thủ, có thể đem đạo cung hiền hóa, bày ra khí tức như thế chân truyền đệ tử trong đạo cung cũng không thấy nhiều, cũng chỉ có trong các điện những chân truyền đệ tử nổi danh mới có thể làm được. Nghe nói trên núi vị kia là tới từ bên trong thiên diễn điện. Tại sao không, có nghe qua tên của hắn? Người tu hành thời gian còn ít, dĩ nhiên chưa từng nghe qua, lúc ấy Thiên Diễn Điện mở điện ngày thứ nhất, vị này cũng đã vào đạo cùng, coi như là dẫn nhất thời phong vân rồi, đang lúc mọi người muốn biết hắn đến tụt cùng có chỗ đặc biệt gì, để cho Thiên Diễn Điện chân nhân mở điện ngày thứ nhất liền thu hắn làm chân truyền đệ tử, hắn vẫn không thấy hiền lộ, cho đến từ từ mờ nhạt đi trong tầm mắt của mọi người. Các ngươi hiện tại chỉ biết là Thiên Diễn Điện Triệu Nguyên, dĩ nhiên không biết tên thanh danh hắn, nói thật Sau khi nghe hắn tới đây, lão hủ cảm thấy vô cùng kinh hãi. Người nói chuyện mặc dù không phải là tu vi cao nhất trong mấy vị chấp sự này, nhưng mà cũng tuyệt đối là lớn tuổi nhất, hơn nữa còn là đối với các điện đệ tử quen thuộc nhất, đạo cung điện có vài chục tòa, người bình thường căn bản là phân không rõ các điện đến tụt cùng có những đệ tử nào. Ở bên này núi mọi người thấy cả tòa núi đột nhiên đại phóng quang hoa, trong quang hoa đạo cung tầng tầng lớp lớp, miều miểu hư ảo làm cho người ta một loại cảm giác tuyệt không bề tan cảnh, để cho bọn họ an lòng. Vốn là trận trận chiến triều tịch để cho bọn họ kinh hoàng, muốn rời xa, lúc này không khỏi cũng yên tĩnh, trước ra môn nguyên gia tụ tập mấy nhà gia chủ, Nguyên Trọng Khanh hướng mọi người nói, đại ca của ta lần này trở về chính là vâng mệnh làm thông thiên quan quân chủ, hắn tất nhiên có thể kháng cự lại sóng ngầm. Trải qua lần này buổi rối, mọi người cũng phát hiện Nguyên gia cũng không có nửa điểm giả bộ yên tâm rồi rời đi bộ dạng, trong lòng cũng trấn định vài phần. Dưới chân núi chấp sự tất cả cũng ngẩng đầu nhìn. Trong đó tự có người đem tình huống của nơi này truyền cho đạo cung, mới qua nửa ngày, liền thấy có một đạo quang hoa rơi từ thiên không. Một đạo quang hoa ở trên thông thiên phong hiện ra thân hình, vừa nhìn trên người áo bào liền biết là đạo cung chân truyền đệ tử, hơn nữa trên pháp bảo của hắn có danh hiệu, cũng có thể nhìn ra được hắn là một điện nào đệ tử. Tại hắn pháp bảo trước ngực, có một đạo pháp lệnh danh hiệu, hắn là chấp pháp điện chấp sự, tên là Không Đồng. Chấp pháp điện vốn không đối ngoại thu lệ tử, Chẳng qua là từ trong các điện chọn lựa đệ tử thích hợp đi vào đảm nhiệm chấp sự, nếu thành chấp pháp điện chấp sự, như vậy đã cùng lúc trước hết thảy đoạn đi quan hệ, không còn là điện khác đệ tử. Hắn mới vừa hiện thân, hắn liền tức giận nói, thân là đạo cung đệ tử, lại tu tập tà pháp, khai ra sóng ngầm, còn không mau mau tản đi pháp thuật, theo bạn chấp sự hồi đạo cung chịu phạt. Lời này đương nhiên là hướng về phía Thanh Dương trong thông thiên quởn nói, nhưng mà cả tòa thông thiên phòng quang hoa vẫn không nhúc nhích, trong lúc mơ hồ, vẫn có ma tiếu ở giống độc lên. Lạ như đang hồ hoán hác ám triệu tịch đến, viễn không lại có hai đạo linh quang cực nhanh mà đến, quanh quần một cái rơi xuống, ở bầu trời phía trên núi hóa tản ra, hiện ra hai người thân hình, một nam một nữ, trong đó nam chính là Triệu Nguyên, mà nữ còn lại là vẻ mặt lạnh lùng dư Sương Sương, là Thiên Diễn Điện đệ tam đệ tử. Ngày đó Triệu Nguyên mang theo một chúng đệ tử đi tới trong luân hồi điện gặp Thanh Dương, nàng cũng là không có đi cùng. Lúc này vừa hiện ra tại đó dư Sương Sương liền đem ánh mắt nhìn hướng trong đạo quan. Chẳng qua là tùy ý hắn thấy thế nào cũng nhìn không thấu, nàng tự cũng cảm nhận được thanh dương hiển hóa ra tới đạo cung lộ ra linh lực ý tứ hàm súc, là cường đại như vậy, hẳn là có thể vẫn không nhúc nhích đem hắc ám sóng triều ngăn trở. Bên kia Triệu Nguyên lại là hướng chấp pháp điện chấp sự nói, "Không đồng sư huynh, trong thông thiên quan là chúng ta thiên diễn điện đại sư huynh, như thế nào lại là tu hành tạp pháp đâu rồi? Hắn mới từ kiếm hạ thế giới trở lại không lâu, chắc hẳn là thân thể có khó chịu, đang điều dưỡng, kính xin không đồng sư huynh giơ cao đánh khẽ." Đạo cung tự có đạo cung pháp luật, như thanh dương như vậy tất nhiên có thể nhẹ có thể nặng, nhẹ thì nhẹ nhàng bỏ qua cho, nặng thì có thể trở thành trọng tội. Tuy nói người trong chấp pháp điện không còn là trước kia các điện đệ tử, nhưng bọn hắn xuất thân như thế nào lại quên mất, cho nên trong chấp pháp điện thật ra thì cũng phân là thành ba phái, đạo cung đấu tranh nội bộ lan tràn tới mỗi một cái góc nhỏ. Không đồng nghe được Triệu Nguyên nói như vậy, lênh khốc thần sắc cũng trầm lại, hắn nói, nguyên lai là thanh dương sư huynh ở chỗ này tới. Năm đó Thiên Diễn sư thúc từ trong mấy chục đệ tử ký danh tự mình chọn Thanh Dương sư huynh làm chân truyền, không biết ao ước sát bao nhiêu người. Sao hiện nay lại quá hồ đồ, còn muốn Triệu Nguyên sư đệ tới giải thích, chuyện này nếu Thiên Diễn sư thúc biết rồi, chỉ sợ muốn để hắn thất vọng thật lớn. Không đồng nói Thiên Diễn sư thúc là chỉ bắt chước chân nhân, văn bố tự không thể gọi thẳng trưởng bối đạo hiệu, cho nên bình thường cũng lấy tên điện thay thế. Hắn năm đó cũng là bắt chước đệ tử ký danh. Sau khi bất chấp chân nhân trở thành chân nhân cũng không có thu hắn làm chân truyền đệ tử, những thứ kia đệ tử ký danh quan hệ cũng là giải rồi, sau lại hắn lại bị Thanh Phong Điện thu làm chân truyền đệ tử, cho đến hiện tại, đối với bất chấp không có thu hắn làm đệ tử cũng là một cây gai trong lòng, vẫn muốn cùng Thanh Dương nhiều lần so ai yêu tú hơn, muốn cho tất cả mọi người biết, năm đó bất chấp chân nhân chọn Thanh Dương làm chân truyền đệ tử mà không chọn mình là một chuyện sai lầm. Dĩ nhiên, loại tâm lý này của hắn hẳn sẽ không biểu lộ ra ngoài quyển năm chương 16, thiên ma hiển diệu, 3. Dưới thông thiên phong hơn 10 vị chấp sự trong chấp sự điện chỉ thấy có 3 người ở giữa không trùng trên đỉnh núi cao nói chuyện, cũng không thể nghe được bọn họ nói gì. Trong đó có người nhận ra không đồng chấp pháp điện chấp sự thân phận lập tức nói, chấp pháp điện đã có người tới, chỉ sợ người trong quan khó mà nói được. Hắn vui lấp chúng ta cùng phía sau núi mấy vạ người vào trong cảnh hiểm nguy như thế, nếu như vẫn không có người chỉ hắn, chuyện này sao có thể xong xuôi. Nói chuyện là một chấp sự rất trẻ tuổi. Hắn là cùng Tần Nam đến từ trong cùng một cái tiên thuật quán, mà cùng Tần Nam bất đồng chính là, hắn lần này trở về sẽ có thể bái nhập đạo cung, đã có đạo cung Lôi Đình Điện nhị sư huynh dẫn hắn vào đạo cung. Tất cả mọi người đều là người khôn khéo, lập tức nghĩ đến người của chấp pháp điện nhanh như vậy đã tới rồi, nhất định là hắn truyền vấn trở về. Lôi Đình Điện là đại điện trong đạo cung, hơn nữa còn là một cái điện phủ thật lâu đời, so với Thanh Dương Trô ở Thiên Diễn Điện không biết cường thịnh bao nhiêu, từ trong điện ra tới chân nhân đều có vài chủ vị cho dù là có không ít hoặc chết đi hoặc rời khỏi đạo cung, nhưng thế lực kia vẫn là đạo cung thế lực lớn nhất. Cho nên, hắn đối với Thanh Dương tiểu điện chân truyền đệ tử cũng không ý kỵ, ngược lại có một loại coi thường. Tại hắn xem ra, nếu là thật sự được đạo cung coi trọng, như thế nào lại bị phế đến nơi đây đâu rồi? Giới hạn hắc ám một đường này được công nhận là hiểm địa. Đang lúc này, trong tai của bọn hắn nghe được giữa không trung truyền đến lời nói, "Thanh Dương sư huynh, lúc này không tiêu tan đi tà đạo pháp môn, còn đợi khi nào?" Chẳng lẽ ngươi thật muốn sanh linh độ thần sao?" Thanh âm này nói rất nặng, mặc dù nghiêm chỉnh trong lời nói cũng không có tử ngữ tỏ vẻ căm thù, nhưng mà giữa người với người dùng loại giọng nói trịnh trọng nghiêm túc này mà nói nói đã là để cho không khí ngưng trọng, hơn nữa còn dùng những luân ngữ soi mói tới tận xương mà nói. Triệu Nguyên nhất thời sắc mặt thay đổi, vốn dĩ thanh âm của bọn hắn cũng không đủ truyền tới dưới chân núi đi, nhưng lúc này lại truyền tới chân núi, truyền tới trong thai phía sau núi những người phàm kia. Trước cửa nguyên phủ, Nguyên Trọng Khanh trong nháy mắt biến sắc đại biến, mà những người khác mọi người sắc mặt cũng khác thường nhìn Nguyên Trọng Khanh. Lúc này, nụ cười trên mặt Triệu Nguyên cũng không còn, lúc trước lời nói toan tính cùng vẻ mặt của hắn, cũng biểu lộ là muốn cầu tình, nhưng mà không đồng lại lớn tiếng như thế nói ra, là không có ý định lưu tình ý tứ. Triệu Nguyên trong lòng cũng có lựa cháy, thầm nghĩ, hẳn là một chút tình cảm cũng không nói, ta thiên diễn điện tuy nhỏ nhưng cũng không phải là mặc người đối bắt. Lập tức liền trầm giọng nói: Không đồng sư huynh lời ấy ý gì à, thanh dương sư huynh bất quá là đang điều trị thân thể, trước quan nho nhỏ ám sóng tự có thiên diễn điện đệ tử chúng ta đem sô tan. Lời của hắn thoáng cái cũng nặng lên, thanh sắc cũng sẽ không tốt. Không đồng hiếp mắt nhìn hướng triệu nguyên, nói, đây cũng không phải là chuyện ai đem sô tan, mà là hắn tổn hại đại địa cùng người bình thường tánh mạng, nếu chỉ là tu hành lộn sộn pháp môn, cũng sẽ không có ai quản hắn khỉ gió, nhưng hắn mang đến phiền toái cho bạch cốt đạo cùng chúng ta sẽ phải bị xử phạt Có thiên diễn điện đệ tử chúng ta tại đây sẽ không cho đạo cung mang đến phiền toái gì." Triệu Nguyên đối chọi gay gắt nói: "Ngươi, các ngươi thiên diễn điện bất quá chính là hơn 10 người mà tôi, ngươi có thể hiện pháp điện vừa có mấy người, người thế gia hỗn độn trùng vừa có mấy người. Thật là khẩu suất cùng luôn." Không Đồng lạnh lùng nói, hắn cũng tức giận Triệu Nguyên chống đối chính mình, tại hắn xem ra, Triệu Nguyên so với mình vào đạo cung muốn hơn, là vãn bối của mình, dám như vậy cùng chính mình nói chuyện, thật sự là đối với mình quá bất kính. Hắn theo lời hiện pháp điện cùng tế hỗn độn chúng cũng là mấy cấp độ đạo công tu sĩ hiển lộ rõ ràng thực lực. Ha ha, không đồng sư huynh nếu không tin, vậy ở chỗ này nhìn, nếu như thiên diễn điện đệ tử chúng ta không cách nào tản đi ám sóng này, ngươi lấy thêm chúng ta cũng không mượn. Triệu Nguyên cũng là lớn tiếng nói, nói vô cùng có tự tin, nói xong hắn cũng không để ý tới không đồng, vung tay lên, vừa xải bước ra, đã đi tới trước thông thiên quán mảnh liệt tám sóng. Lúc này ở trong mắt mọi người, hắc ám trước ngọn núi đã sôi trào chỉ thấy hắn vung tay lên, một mảnh gió màu vàng tuôn ra, ánh vàng gió thổi vào trong bóng tối, nhất thời, trong bóng tối giống như là có cái gì bị kinh sợ giống nhau, một mảnh bạch sóng phiền động. Nhìn chăm chú nhìn lại, đây cũng không phải là bạch sóng, mà là bụng của thực sơn tử đồng ngư bị gió thổi lật ngược lại, từ trong bóng tối hiện lộ đi ra ngoài. Trong bóng đêm trưởng thành thú dữ trên người bề ngoài thì xương đều có thể triệt tiêu đạo pháp thương tổn, cho nên rất nhiều tu sĩ cũng là lấy thú dữ bên ngoài luyện chế pháp bảo. Triệu Nguyên trong lúc vung tay áo xuất hiện kim danh gọi là Đại canh kim phong đao, đó cũng không phải cái gì pháp thuật mà là pháp bảo của hắn. Chỉ thấy một mảnh kim quang trong bóng đêm chợt cuốn một cái, quanh quần hóa thành gió, đem Thực Sơn Tử Đồng ngu theo sóng ngầm mà đến cuốn đi, chỉ trong một sát na, ám sóng viên động liền nhỏ đi rất nhiều. Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một tiếng gầm to, tiếng gầm như trâu nhưng lại chấn động như cổ. Thanh âm này vừa ra, trên mặt không đồng xuất hiện cười lạnh, hắn nghe ra đây là xích bối đồng lưu thanh âm. Loại nhưu này cùng thủy nguyệt thiên nhưu ôn thuần hoàn toàn ngược lại, tính tình của nó cực kỳ táo bạo, đặc biệt thích gần phệ đại địa, hơn nữa lực lượng khủng lồ, phá hư tính cực mạnh, theo nó lui tới mê hoặc còn có vật nhỏ kết đội mà đến. Rất hiển nhiên, ở trong bóng tối, đại canh kim phong đao chọc giận tới xích bối đồng nhưu, theo thanh âm kia vang lên, một đầu nhưu khủng lồ xuất hiện tại trong bóng tối, từng bước mà đi, đạp ở trong hắc ám hư vô hẳn là như đất bằng phẳng giống nhau. Nhưu này một thân da liền như đồng giống nhau, mà trên lưng còn lại là màu đỏ. Một cặp sừng hướng phía trước đẩy lấy, như hai thanh đoạn thương. Nó mới vừa xuất hiện, liền hướng Triệu Nguyên đụng nhau mà đến, khởi hành một sát na kia, một mảnh hắc ám nhất thời cuồn cuộn, phảng phất cũng bị Sích Bối Đồng Nưu dẫn dắt giống nhau. Có một loại cảm giác người tu hành chỉ cần niệm động là thiên địa biến, đây cũng là những thu dư trong bóng tối thiên nhiên ưu đãi cho thiên phú. Nó gầm nhẹ một tiếng, thanh âm thẳng thấu lưng rừng núi, sau núi lại là có người ở trong thanh âm một đầu ngã quỷ. Lúc này, Sích Bối Đồng Nưu cũng đánh tới Triệu Nguyên, Chỉ thấy Triệu Nguyên quát một tiếng, "Cấm!" Một mảnh phù quang màu vàng theo hắn xuất ra, ngưng kết trong bóng đêm. Trước ngọn núi một mảnh hắc ám tính cả xích bối đồng nhu cùng nhau bị cấm lại, trong một sát na giống như là bị băng phong giống nhau. Nhưng mà lại cũng mới một lát, trong bóng tối liền xuất hiện hống tuân gia mà đến côn trùng đập cánh chấn động thanh âm, bọn họ thân thể trong bóng đêm ở trong mắt Triệu Nguyên như có nhàn nhạt ánh lửa, giống như là điểm điểm đèn, đèn diễm. Bọn họ vọt vào trong cấm phủ, đem cấm chế trong nháy mắt xông phá quấy vỡ. Vụ. Đó là rủi châu theo xích bối đồng như mà đến, có trời xanh phá cấm thần thông. Nhưng mà Triệu Nguyên cũng căn bản không sợ, thân thủ che 13, lúc lấy ra hướng trong bóng tối thổi, một mảnh ngọn lửa thiêu đốt, đem đám rủi châu kia nó chết. Nhưng mà, trong thông thiên quan tiếng ma khiếu lại không ngừng rơi xuống, trong hắc ám lại có vô cùng vô tận sinh vật đến, thời gian nếu để lâu, chỉ sợ còn có thể đưa tới đáng sợ tồn tại. Trong bóng tối vẫn có liên miên các loại thú dữ đến, cổ động hắc ám chi chiều, bọn họ bởi vì sợ hãi Triệu Nguyên, Nhất thời không dám nhích tới gần, nhưng mà Hắc Ám Chi Triều càng ngày càng mãnh liệt rồi, đụng vào dưới chân núi, cấm ở xích bối đồng lưu pháp thuật lại một lần nữa muốn phá vỡ, cũng không phải là hắn không thể giết chết xích bối đồng lưu, mà là hắn không muốn máu tươi tán vào trong bóng tối, dẫn tới những loại thú ăn thịt hung tàn tiến đến. Đang lúc này, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một đầu cự thú, hiện lên một sát na, lưng chiều rộng như núi, cái đuôi ngang, sóng lớn cuồn cuộn, nhấc lên cao hơn 10 trượng. Triệu. triệu Nguyên sắc mặt đại biến, đây là ma kình. Địa phương chỉ cần có nó xuất hiện chính là đại họa, hắn vội vàng lớn tiếng nói: "Sư muội, mau gọi đại sư huynh Thu Pháp môn, chậm thì tạo thành sai lầm lớn." Lúc trước hắn vẫn là một lòng bảo toàn thể diện của Thiên Diễn Điện, tự nhiên là giúp đỡ Thanh Dương nơi này, nghi tôi chính mình ngăn cản một ít thời gian, khi đó Thanh Dương tốt lắm sẽ tự nhiên đem sóng ngầm liền tan mát. Nhưng hiện tại ma kình xuất hiện, hắn sao có thể tiếp tục bảo vệ được? Thanh âm của hắn rất gấp, một chỗ khác không đồng còn lại là lạnh giọng mà nghiêm nghị nói: Các ngươi thiền diễn điện gây thành hôm nay tha thường, bản chấp sự nhất định sẽ chi tiết bẩm báo, ha ha, đến lúc đó sư phụ của các ngươi bất chấp chân nhân đều phải chịu phạt. Quyển 5 chương 17, Thiên ma hiển diệu, 4. Dưới núi, tiểu chấp sự trong những kia chấp sự viện từng người cũng rất sợ, bọn họ tuy có pháp thuật, nhưng mà đối diện loại này đồ vật khủng lồ còn là có thật sâu sợ hãi cảm giác, tại bọn họ nhìn đến, chính mình tại trước mặt kia ma kình bất quá là một miếng ăn mà thôi. Bọn họ muốn ly khai, Thế nhưng là trên không còn có một cái chấp sự của chấp pháp điện tại, nếu như bọn họ tự ý ly khai mà nói, vậy chấp pháp điện chấp sự không tính toán thì thôi, nếu tính toán mà nói, bọn họ tiểu đem mất đi tiên thuật cung đệ tử cái này thân phận, dù cho là cái kia sắp bái nhập Lôi Đình Điện khả năng lúc đó mất đi cơ hội một bước lên trời. Các ngươi đi thôi, tương lai cũng cũng tốt tại trong chấp pháp điện làm chứng. Không đồng hướng mấy cái tiểu chấp sự phía dưới núi nói ra. Kỳ thực bọn họ coi như là viện phụ thuộc chấp pháp điện có quyền lực và nghĩa vụ giám sát cùng hiệp trợ. Bọn họ luôn luôn đều muốn chạy, nhưng mà lại không dám đi, thế nhưng là hiện tại nghe được không đồng nói để cho bọn họ chạy, bọn họ đầu tiên là trong lòng còn có một tia cao hứng, khi nghe tới mặt sau câu kia làm chứng thì, từng người trong lòng lập tức nổi lên một tia không ổn, bọn họ phát hiện chính mình đã bị cuốn vào trong đạo cung nội đấu, loại này nội đấu đối với bọn họ mà nói nguy hiểm không thua gì hắc ám gió bao như vậy. Dư Sương Sương trong bầu trời nhíu nhíu mày, Nàng thấy không rõ lắm trong đạo quan đang tại phát sinh cái gì, nhưng mà kia từng đợt ma khiếu cực độ trầm thấp rồi lại có thể thẳng nhập trái tim lạ như vậy rõ ràng. Đối với vị này đại sư huynh chưa từng gặp mặt, nàng trong lòng kỳ thực luôn luôn đều thật hiếu kỳ, thiên diễn điện các sư huynh đệ đều biết rõ, chỉ có đại sư huynh mới là đệ tử tối yêu thích trong lòng sư phụ, cái này một điểm, nhượng trong thiên diễn về sau đệ tử đều luôn luôn nghĩ đến đại sư huynh rốt cuộc là thế nào một cái người, rốt cuộc có cái gì chỗ đặc biệt nhượng sư tôn yêu thích. Nhưng mà Lần đầu tiên gặp mặt lại tại phía dưới loại tình huống này, tự hồ đại sư huynh cũng không có trong tưởng tượng như vậy cường đại. Tại trong thiên diễn điện nam nữ đệ tử bên trong, nữ là lấy Dư Sương Sương cầm đầu, mà nam thì lấy Triệu Nguyên cầm đầu. Nàng cũng không có đi gọi thanh dương, mà là đột nhiên một bước bước ra hất ám, đem so với bảo hộ mặt mũi thiên diễn điện Triệu Nguyên tới, nàng càng phải cường hơn một ít, không quản là tại trước mặt Triệu Nguyên còn là trước mặt người ở bên ngoài. Túng Cơ hiện tại kia không đồng tựa hộ cùng đại sư huynh chính mình có mâu thuẫn bộ dáng. Vô luận là nàng hay là Triệu Nguyên, nếu là lúc này không có không đồng tại đây, bọn họ nhất định sẽ khuyên bảo Thanh Dương Thu kia pháp môn, thế nhưng là đã có một cái không đồng tại đây rồi, bọn họ thì là sẽ giữ gìn Thanh Dương, bởi vì Thanh Dương là thiên diễn điện đại sư huynh, đại biểu cho thiên diễn điện mặt mũi. Nàng đột nhiên một bước bước ra, ly khai đại địa, xuất hiện tại trong kia mênh mông bóng tối, trong tay xuất hiện một cái roi. Cái này do là sau khi nàng chém giết một con kim long rút ra long ngân luyện chế mà thành. Vốn có kia kim long là nàng thế nào cũng không khả năng giết được, nhưng mà bởi vì kia kim long cùng đại địch của nó chiến đấu, cuối cùng thụ bị thương nặng, bị dư xương xương đánh lén đắc thủ về sau, rút gân lột ra mang về tới, thành bất chấp chân nhân hỗ trợ luyện chế mà thành bản long tiên. Chỉ thấy nàng một bước xuất hiện tại trong bóng tối ma kình trên không, ngân sắc rơi trong tay quật mã xuống, trong nháy mắt quật mã xuống trong lúc đó đúng là xuất hiện long ngâm âm thanh. Cả phiến hắc ám đều như là bị quất vỡ rồi. Kia ma kình bởi vì nó đáng sợ, vì vậy mọi người như thế xưng hô, nó còn có một cái tên vốn là gọi là Lam Huyết Kình, không riêng gì thân thể nó là lam sắc, ưu liên máu nó đều là lam sắc, những thứ trên thân nó đó đối với tu sĩ cũng đều là hảo đồ vật, có thể luyện khí luyện đan. Ban Long Tiên quật tại trên thân Lam Huyết Kình ba. Trên thân kia Lam Huyết Kình đúng là trong nháy mắt xuất hiện một đạo vết thương. Một tiếng gầm giận dữ khó chịu âm vang xuất hiện. Cái này khó chịu tiếng vang tại trong lòng người nghe đến giống như là bị đánh quyền, người không có chú ý để phòng từng người sắc mặt đại biến, trong khoảng thời gian ngắn đúng là không trợ nổi. Sinh vật trong bóng tối có rất nhiều thiên phú thần thông, tiếng kêu của cái này Lam Huyết Kình chính là một trong số đó. Những nay người bất quá là nhận đến sóng âm khuyết tán mà thôi, mà đang đứng ở Lam Huyết Kình trung tâm dư sương sương, trên thân nàng đột nhiên hiện ra một cái trùng màu vàng đất đem chính mình che phủ, kia cho âm ba vang lên, một mảnh mông lung Dư xương xương dưới chung màu vàng đất trong tay lại quất ra một roi, cái này một roi tựu như sấm sét hạ xuống, đúng là có tiếng sấm âm thanh vang lên. Một kiện pháp bảo sử dụng phương thức tùy thuộc vào tâm, người bất động sử dụng đồng dạng pháp bảo có khả năng đủ biểu hiện đi ra uy lực là bất động. Trong cái này một tiên còn dung hợp pháp thuật tên là Cửu Tiêu Thiên Lôi chú, cái này là bất chấp chân nhân đắc ý pháp thuật, nàng đương nhiên cũng biết, thanh dương càng là sử dụng vô cùng tốt, mỗi một cái thiên diễn điện đệ tử đều biết cái này một pháp thuật Mà cái này sấm xét bám vào trên bàn lòng tiên, càng là gia tăng rồi vi lực, đồng thời người thi pháp tiêu hao cũng nhỏ hơn nhiều da. Lôi tiên vươn ra thật dài, quật mà xuống, như núi lam kỉnh tại trong bóng tối lật chuyện, muốn ẩn vào hát cám, lại tại bàn lòng tiên trói mắt hạ xuống là lúc hiện hiện ra. Vâng, khi hóa thành lôi quang bàn lòng tiên quật tại trên thân lam ngư kỉnh, trên thân lam sắc kỉnh làn tràn trói mắt điện quang, mà chỗ lôi tiên rơi xuống, đúng là tạc ra một đạo thật lớn lỗ hồng, mơ hổ có thể thấy nội tạng Một mảnh đen chùi vết cháy xém xuất hiện tại nơi đó. Lam huyết kình lại một lần nữa phát ra gầm nhẹ, trong tiếng gầm nhẹ sung mãn phẫn nộ, theo tiếng gầm nhẹ vang lên, thân thể nó xoay mạnh, thật lớn đuôi kình vẫy ra, thân thể như núi một dạng hướng phía trước bổ nhào. Trong bóng tối sóng triệu mạnh động, toàn bộ hắc ám đều tại lần chuyển, kia lam kình nhìn như vụng về đúng là quỷ dị xuất hiện tại trước mặt dư sương sương, miệng rộng há ra, miệng như thật lớn sân động, lại có cường liệt nuốt chứng hấp lực tuân gia sinh. Lam Huệ Kình kia tiếng gầm nhẹ cùng cái này đột tiến như độn thuật một loại cùng nuốt hấp khả năng, nhượng không ít tu sĩ chống không được, nhưng mà dư xương xương thế nhưng là tam sư tỷ trong thiên diễn điện, chỉ thấy nàng thân hình chợt lóe, xuất hiện tại trên lưng Lam Kình, trường tiên trong tay hướng Lam Kình vung lên, lúc này đây bất đồng so với trước đây hai lần chính là, kia bàn long tiên rời tay nàng, trong nháy mắt rời đi tay nàng kia, đã không tái là một cái roi, mà linh động như là vật con sống, nó trong nháy mắt cuốn lấy kia Lam Huệ Kình Theo đó liền thấy kia giòi nổi lên một cái lốc ảnh, dương miệng rộng hướng phía đầu Lam Huyết Kình hút lấy. Lam Huyết Kình giãy rủa, đem hắc cám triều tịch máy được cuộn trảo mảnh liệt dâng trảo, tiếng hô chợn chợn. Nhưng mà theo thời gian càng ngày càng lâu, Lam Huyết Kình chậm rãi biến vô lực rồi, cuối cùng không tái nhúc nhích, lại thấy Dư Sương Sương đưa tay một vẫy, kia bản long tiên liền đã trở xuống trên tay nàng, như vật còn sống một dạng mà cuốn tại trên cánh tay trong ống tay áo nàng, mà Lam Huyết Kình thì là toàn bộ nhục thân đều như khô rồi mở rộng. Lại một bước bước ra, nàng trở lại đạo quan phía trước, trong khoảng thời gian ngắn, hát cám sóng triều đúng là bình tĩnh xuống tới. Nhưng mà, triệu nguyên lại nói, ai, nhìn đến kiếp nạn này không thể tránh nẹ rồi, cần phải báo cáo sư phụ mới có thể tốt rồi. Theo hắn dứt lời, trong bóng tôi xuất hiện một tiếng nhàn nhạt gầm nhẹ âm thanh, cái này là lam huyết kỉnh tiếng gầm nhẹ, có một tiếng ngay sau đó lại là tiếng thứ hai, tái tiếp theo là tiếng thứ ba, sau đó là liên miên không dứt kỉnh tiếng kê ợ. Dư sương sương sắc mặt khẽ biến. Nàng cũng là nghe nói Lam Huyết Kình có thể hô hoán cái Lam Huyết Kình đến, chỉ là chưa từng có nghĩ tới nó cư nhiên có thể gọi nhiều như vậy Lam Huyết Kình. Lam Huyết Kình gầm nhẹ âm thanh có thể tại trong bóng tối truyền được từ xa, thanh âm truyền được xa liền nghe không được, nhưng mà Lam Huyết Kình thân là đồng loại lại có thể nghe được đến. Dù cho là bất chấp chân nhân đến đây cũng tránh không được phải đến trong chấp pháp điện đi một chuyến, bất chấp chân nhân cũng bảo hộ không được hắn không đồng lạnh lùng nói ra. Kia kình minh âm thanh liên tục không ngừng, cái này động tĩnh chỉ sợ người trong đạo cung đều biết rõ rồi, mà hiện tại lại uy nguyên không có người đến, có thể thấy trong đạo cung lúc này cách xử trí đối với Thanh Dương vẫn cứ không có định ra tới, thiên diễn điện cái này nhất mạch ở vào trung lập nhất mạch, tự nhiên cũng không phải kẻ yếu. Cuối cùng kết cục còn phải nhìn nơi này có hay không thật tạo thành tai nạn, nếu là tạo thành tai nạn, chỉ sợ đến lúc đó nên tiếp Thanh Dương cùng thiên diễn điện sẽ là cuồng phong báo tác. Không riêng gì không đồng ý tới cái này một điểm. Triệu Nguyên cùng Dư Sương Sương cũng nghĩ đến cái này một điểm, hơn nữa, tại lúc tới nơi này, sư phụ bất chấp chân nhân của bọn họ đang được người của đạo cung tổng điện phủ thịnh đi rồi, chính là bởi vì cái này sự tình, mà lúc đó bất chấp chân nhân cho hai cái bọn hắn mệnh lệnh đó là tuyệt không thể độ nhượng thông thiên quan hủy diệt, hiện tại cái này thông thiên quan tiểu tại cái này hắc ám sát biên giới, muốn tại trong chiến đấu không thụ. Ảnh hưởng đến là loại nào chắc chở. Tiêu kình tiếng hô trong nháy mắt đã đến chỗ không xa đã có thể nhìn thấy thân thể những kia lam huyết kình đi tới rồi, kia lam sắc quá mang, tại trong bóng tối tựu như lam sắc tiểu sơn xông lại đây. Chính lúc Dư Sương Sương muốn đưa tin cấp sư phụ bất chấp chân nhân thì, lại nghe trong đạo quán đột nhiên truyền đến thanh âm thanh dương, chỉ là một ít lam huyết kình mà thôi, không cần làm phiền sư tôn xuất thủ. Hai vị sư đệ sư muội còn thỉnh tai chống lại một nén hương thời gian. Một nén hương thời gian nói giải cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, nhất là vào lúc này, Trong bóng tối đã có hơn 10 con lam huyết kình xuất hiện rồi, kia sóng chiều cuộn trào mãnh liệt mà đến tại trong mắt bọn họ đã nhấc lên như núi cao như vậy, tại trước cái này thông thiên quan, đã xuất hiện một cái từ trên xuống dưới che phủ chi thế. Triệu Nguyên, Dư Sương Sương hai người nhìn nhau, sau cùng Triệu Nguyên nói ra, nếu đã đại sư huynh có mệnh, ta đây cùng Dư sư muội tiểu phụng mệnh hành sự. Hắn lời nói kỳ thực là có lưu dư địa, nếu là một nén hương sau thanh dương vô pháp đem những này lam huyết kình đuổi đi cuối cùng tạo thành cái gì tai họa, tuy rằng bọn họ cũng khó chối can hệ, thế nhưng là nhưng cũng sẽ không cùng Thanh Dương ở dạng, bởi vì hắn là phụ mệnh của đại sư huynh mà hành sự. Quyển 5 chương 18, cấm bộ. Tiếng kinh minh trầm thấp mà hùng hậu, thanh âm lướt qua, mặc dù không chói tai, nhưng mà xông thẳng vào trong lòng có một loại xu thế không thể ngăn cản. Triệu Nguyên thân thủ chỉ hướng bầu trời, trong miệng niệm chú, từng tiếng chú ngữ đi ra ngoài cũng có một đạo kim quang từ trong miệng của hắn bay ra, một đạo nối tiếp một đạo liên tục không ngừng rực, cuối cùng từng đạo kim quang trong bóng đêm quanh quận, trở thành một mảnh gió màu vàng. Đó là đại canh kim đao phong của hắn, theo kim đao quanh quận, kim quang càng ngày càng mạnh, càng ngày càng dày đặc, cuối cùng biến thành một mảnh gió. Pháp bảo sử dụng có hai cách đó là hóa hình cùng phụ pháp, ở sử dụng cảnh giới lại có tinh tế và hợp lực hai loại. Lúc trước roi trong tay của Dư Sương Sương chính là có quá một lần gần như hóa hình sử dụng phương thức, thời điểm trói lại lam huyết kinh hiển lộ ra tới long ảnh nhưng mà đây còn không phải là chân chính hóa hình, chân chính khiến cho bảo vật hóa hình ra chính là bảo vật sẽ có được kim long thần thông năng lực. Vất quá, phu pháp nàng có thể hoàn toàn làm được, lúc trước trước hết một roi quật xuống, lôi đình bám vào bên trên roi vô cùng cường đại. Tu vi càng cường đại bao nhiêu, một món đồ như pháp bảo bên trên có thể bám vào pháp thuật cũng lại càng tăng thêm cường đại. Mà tinh tế là thay đổi pháp bảo lớn nhỏ, nhỏ thì như sợi tơ, phân hóa vô số, lớn thì như núi nhạc thiên không. Hợp lực còn lại là hợp lấy linh lực ở giữa thiên địa, cảm chi như một phần thiên địa. Mà lúc này Triệu Nguyên chính là làm được ngự bảo tinh tế, phân hóa rất nhiều đạo, vừa phụ lên phong loại pháp thuật, lại càng tạo thành một bộ trận pháp. Trong khoảnh khắc, làn gió càng chuyển càng lớn, hẳn là bao phủ đầy trời. Từ chỗ sâu trong hắc ám xuất hiện lam huyết kình bị cuốn vào trong kim phong, ngay sau đó, liền lại thấy dư xương xương trong tay đột nhiên có một con tiểu long tử từ, từ hiện lên, đó là bản long tiên biến thành, long này cũng không phải là vốn có màu vàng mà là màu bạc, đồng thời trên màu bạc lẫn giáp có lôi quang chớp động, hóa hình đồng thời vừa phụ lên thêm lôi điện. Màu bạc lôi long rẽ rùa từ trong tay áo của Dư Sương Sương chui ra, mở to miệng, phát ra một tiếng long ngâm, mơ hồ trong lúc, hẳn là có thể thấy màu bạc lôi long trong miệng có hàm răng, đồng thời có lôi quang ở trong miệng của nó chớp động lên. Càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn, màu bạc lôi long hơn phân nửa thân thể đã ở phía ngoài, có hai trượng dài hơn, có tứ trảo, trên trảo lôi quang nhiều lần nh nhỏng. Long ngâm chợt chợt, đột nhiên, nghe được dư xương xương khẽ quát một tiếng, cả con ngổ bạc lôi long thoát khỏi tay nàng, ở trên cao quanh quẩn một vòng, ngâm nga một tiếng, mạnh mẽ hướng trong kim phong kim đi xuống. Lúc này, có thể thấy được trên người Lam Huyết Kình giữa kim quang xuất hiện từng đạo vết thương, nhưng mà bọn họ cậy mạnh hướng phía trước đánh thẳng vào, nếu không phải là đại canh kim đao phong cường đại, đã sớm bị hơn 10 đầu Lam Huyết Kình này lao đến. Hơn nữa, trong hắc ám đại triều không riêng có Lam Huyết Kình gầm nhẹ, còn có tiếng gầm của thú dữ khác xuất hiện. Ở mồ bạc lôi long tiến vào trong phiến kim phòng, Hàn Lạp cùng Kim Phong không có nửa điểm cách trở, lẫn nhau trong lúc rất hoàn mỹ dung hợp ở chung một chỗ. Nhìn lên bọn họ ở chung một chỗ Hàn Lạp trải qua không ít lần chiến đấu. Ở trong lòng Triệu Nguyên, quả thật nghi tại trước mặt Thanh Dương hiện lộ một chút thủ đoạn của mình, lúc trước nghe được Thanh Dương nói chính là Lam Huyết Kình, hồn nhiên không có đem Lam Huyết Kình để ở trong lòng bộ dạng, sau đó muốn hắn ngăn cản một nén hương thời gian, mà trong lòng của hắn nghĩ tới lại không riêng gì ngăn cản đơn giản như vậy. Trong Kim Phong, trên người Lam Huyết Kình hiện đầy vết thương, đồng thời bọn họ tất cả cũng bị Kim Phong trói buộc, muốn đột phá đến Thông Thiên Quan cũng, cũng không dễ dàng. Tất cả Lam Kình phát ra tiếng gầm tức giận, nếu không phải là trên đại lục mọi người nhận lấy pháp trận bảo vệ, bọn họ ở nơi này trong tiếng gầm đều phải chết đi. Ma mà màu bạc lôi điện chui vào chợt lóe cũng đã quấn ở trên người một đầu Lam Huyết Kình, lôi quang chớp động, trong lúc chớp động hẳn là ở phun ra nuốt vào hô hấp giống nhau, Lam Huyết Kình bị quấn lên liền không hề đi tới nữa, mà là im lại. Trong tiếng gầm cũng tựa như mang theo điên cuồng cùng sợ hãi. Nhưng bất kể nó như thế nào, cuối cùng cũng là sinh mệnh khốc liệt. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Ở thời điểm thứ 8 đầu Lam Huyết Kình chết đi, trong bóng tối lại xuất hiện mới gì đó, một chút đóa hoa tản ra hửng đỏ tia sáng, mà nụ hoa thoáng chốc nở ra, đã đem Lam Huyết Kình huyết nhục chết ở trong kim phong nốt trưởng, lại đem đám thực sơn tử đồng ngư không biết đã chết bao nhiêu cho một con một con nốt trưởng. Đóa hoa này xuất hiện vô cùng an tĩnh, ở hắc ám chỗ sâu. Bị vây dưới đại địa, Triệu Nguyên cùng Dư Sương Sương đám người cũng không có phát hiện, song lúc này Lam Huyết Kình cũng không có thiếu, nhưng Triệu Nguyên cùng Dư Sương Sương đã có mỏi mệt cảm giác. Linh lực của bọn hắn cũng đến từ chính đạo cung, linh quang dĩ nhiên sẽ không khô kiệt, nhưng linh lực cẩn thần ý của mình tới cảm ứng khu sử, tinh thần giống như trước sẽ mỏi mệt. Lam Huyết Kình vẫn không ngừng từ trong bóng tối xuất hiện, cùng đi còn có các loại không biết tên gì đó, bọn chúng xông vào trong kim phòng, tựa hồ liền nhận định thông thiên đạo quan vị trí giống nhau. Chí chí sinh vật trào ra từ trong hắc ám, bị kim phong thổi chúng chia năm xẻ bảy, sẽ 7, ra xương cùng gân, sẽ ra huyết nhục bay ngang, để cho một phương hắc ám thiên không hóa thành huyết sắc, dẫn tới trong bóng tối sinh vật không ngừng tụ lại. Triệu Nguyên cùng Dư Sương sương trong lòng hai người càng ngày càng trầm trọng, chuyện này càng lúc càng lớn, đã lớn tới mức cho dù là thiên diễn điện cũng khó mà bình tức, đã lớn đến bộ dạng hoàn toàn có thể kinh động đạo cung tổ sư, mà lúc này đạo cung một điểm động tĩnh cũng không có, nhưng nếu nơi này chân chính xảy ra chuyện Như vậy đạo cung chỉ sợ lập tức sẽ có vô số người tuân gia mà đến. Chỉ thấy hắn huy động ống tay áo, cả màu vàng làn gió theo ống tay áo của hắn mà vận chuyển, trong kim phong lại có một con màu bạc lôi long bay vút lên. Một đầu lam huyết kình đã vọt tới trước mặt Triệu Nguyên, mặc dù trên người của nó lam huyết chảy đầm đìa, da thịt trên từng đạo tán vỡ, sắp tới đem vọt tới Triệu Nguyên trước mặt lúc trước lại có một đoàn kim phong cuốn qua thân thể cao lớn của nó, mạnh mẽ sẽ rách tàn ra, xương thịt chia lìa chỉ có một bộ bộ xương ở trong hắc ám đại triều giải thể, theo sóng ngầm hướng đại lục lay động. Loại này lam huyết kình xương cốt thích hợp nhất luyện chế linh thuyền có thể trong hắc ám vi độn, loại linh thuyền này không thể nói thật là nhanh, nhưng lại có thể đi được rất xa. Có đệ nhất đầu liền có thứ hai đầu, từ từ, hẳn là có không ít con hiểm nguy đột phá kim phong, dưới kim phong sóng ngầm cuồn cuộn, đáng sợ vô cùng, Triệu Nguyên Cảnh cố hết sức, trong lòng hắn nghĩ tới một nén hương thời gian vốn cũng chỉ là mình đã tạo tổn thần nhất nghiệm chi gian mà thôi. Nhưng hiện tại hẳn là lâu như vậy. Giữa không trung không đồng trong lòng nhớ tới lúc chính mình rời đi chấp pháp điện chấp sự trưởng lão phân phó, lại nghĩ tới chấp sự trưởng lão theo lời chỉ cần thông thiên quan này, nếu thất bại vì người của Thiên Diễn Điện mà bị hắc ám phá hủy, ngươi chính là lập một cái công lớn. Hắn nhìn trong bóng tối càng ngày càng nhiều thú dữ, trong lòng cũng âm thầm kinh hãi, nghĩ tới lúc này thật sự nếu không đem nó xua tan, chỉ sợ sẽ muốn sụp đổ một mảng lớn đại lục, còn muốn chết rất nhiều người phàm, nếu thật sự có chuyện này xảy ra, Thiên diễn điện chỉ sợ thật sự chịu lấy phản rồi, thậm chí trung lập nhất mạch cũng phải có đại chấn động. Hắn ở đạo cung nhiều năm, biết trong đạo cung ác đấu là rất nặng. Đang lúc này, hắn nghe được trong đạo quan tiếng ma khiếu dần dần giảm đi, lại một lát sau, có một người xuất hiện tại trước đạo quan. Chỉ nghe hắn nói, đa tạ Triệu sư đệ cùng dư sư muội tương trợ, mà mời lui ra nghỉ ngơi một chút, còn dư lại liền giao cho ta sao? Triệu Nguyên cũng không còn muốn thể hiện nữa, mà là thuận thế nói, vậy thì đểu xem sư huynh Người xuất hiện chính là Thanh Dương, hắn cũng không có nhìn không đồng giữa không chung, sau lúc không đồng thấy hắn lại cảm thấy trên người của hắn có một cố cảm giác khó có thể nói hết, cảm thấy hắn vô cùng cường đại. Bên cạnh Dư Sương Sương cũng gật đầu, vung tay lên, cái kia màu bạc lôi long liền gầm thét một tiếng chui vào trong ống tay háo của nàng, triệu nguyên vừa há miệng, một mảnh kim phong phô thiên hững cái địa bị hắn hút vào trong miệng. Theo kim phong biến mất, trong bóng tối sinh vật đông nghị không ngừng thăm dò liền hiển lộ ra ngoài, liếc mắt nhìn đi. Đám thu giữ kia trên người quang mang như ẩn như hiện, để cho cả mảnh hắc ám nhìn qua ba quang lân lân, như mặt biển dưới ánh trăng, hẳn là chiếu sáng trong vòng hơn 10 dạm, nơi xa hơn còn lại là thấy không rõ. Thanh dương trên người hiện tại cũng không có pháp bảo, còn không tế ra bản thân pháp điện, không có pháp điện muốn được pháp mà nói muốn so sánh vơi vây, khốn, khó hơn nhiều, không cách nào làm được như dư sương sương như vậy khẽ huy động trong tay bản lòng tiên liền có lôi đỉnh phụ sinh. Hơn nữa... Đám thú dữ trong bóng tối này cũng không phải là vương nghiệp liên cùng tuân danh chính người như vậy, vô luận vây khốn bọn họ thần ý. Không riêng gì giữa Không Trung Không Đồng muốn nhìn một chút Thanh Dương sẽ dùng thủ đoạn gì, Triệu Nguyên cùng Dư Sương Sương cũng muốn nhìn một chút chính bọn hắn đại sư huynh rốt cuộc có bản lĩnh gì. Đang lúc này, Thanh Dương đột nhiên chỉ một ngón tay thiên không, sau đó một bước hướng trong bóng tối bước ra. Theo hắn bước ra, cả Hắc Cám như ba đảo mảnh liệt vào giờ khắc này cũng tựa như dừng lại xuống giống như là bốn dĩ lực lượng cổ động hắc ám quần quẫn bị hắn đẫm đạp không thể nhúc nhích giống nhau. Đây là Cửu Tiêu Thiên Lôi Trú. Triệu Nguyên là Thiên Diễn Điện đệ tử, mà Cửu Tiêu Thiên Lôi Trú là bất chấp chân nhân đắc ý pháp thuật, hắn dĩ nhiên cũng biết, tại trước kia, hắn từng cho là trong Thiên Diễn Điện trừ sư phụ không có ai so với mình đối với Cửu Tiêu Thiên Lôi Trú tinh thông hơn, nhưng khi thanh dương một bước này bước ra là lúc, hắn mới biết được, thì ra là đại sư huynh Cửu Tiêu Thiên Lôi Trú đã đến một trình độ bất khả tư nghị. Chỉ sợ là sư phụ cũng không thể hơn được. Cựu Tiêu Thiên Lôi chú cái này đại pháp thuật toàn thân chia làm hai bộ phận, một cái là đạp đấu bộ cương, một cái là gọi lôi chú. Thanh Dương hiện tại sở bước ra bước đầu tiên liền đạp đấu bộ cương bước đầu tiên, tổng cộng là đạp ra 9 bước, 9 bước này tượng trưng cho cửu trọng thiên, cho nên cứ gọi Cựu Tiêu Thiên Lôi, mà bộ cương còn lại là ở trong lúc bước ra 9 phương vị kết xuất lôi cương, tạo thành Cấm Thiên dẫn lôi phù, mà 9 phương vị mấu chốt này cũng là được gọi là tính đấu. Chính vì vậy, một bước này liền còn gọi là đạp đấu bộ cương. Đạp đấu bộ cương mỗi một bước cũng là mấu chốt, không có một bước nào là dễ dàng, nhưng mà tương đối mà nói, bước đầu tiên lại là đơn giản nhất, nhưng lại có một câu nói nói đại đạo tới giản, cho nên bước đầu tiên cũng là khảo nghiệm người tu hành đối với cựu Tiêu Thiên Lôi chú cái này đại pháp thuật lĩnh ngộ cùng tự thân tu vi. Bước đầu tiên lại có tên gọi khác là Cấm bộ. Muốn tu hành loại này Cấm bộ mà nói lại có một loạt tu hành bước, đi cũng không phải là từng người tu hành vừa lên tới là có thể tu hành cựu tiêu thiên lôi chú. Trong đó cấm pháp phải tu hành đến một cái cảnh giới rất cao mới có thể để cho cấm bộ đại thành, một bước cấm bộ này bao hàm cấm phong, cấm thủy, cấm thổ, cấm mục, cấm hỏa ở bên trong, đem những thứ này cũng tu hành rồi, hơn nữa thần ý đại thành, liền có thể tu hành ra câm thần. Một bước bước ra, như đạp ở thiên địa phong vân, đạp ở vạn vật sinh linh tâm thần, để nó không thể nhúc nhích, đây cũng là câm thần. Quyển 5 chương 18. Lôi lạc. Nếu như đối phương không quá cường đại, ngươi có thể một bước cấm thần của đối phương, sau đó không cần thi triển thêm pháp nữa rồi, mà muốn thi triển Cửu Tiêu Thiên Lôi Trú, thường thường là một bước này không thể khống chế được đối phương bao lâu. Cho nên có bước thứ hai, kinh hồn. Nếu như nói bước đầu tiên nhìn qua trầm trọng vô cùng, giống như là một bước đem trọn thiên địa này cũng muốn giẫm ở dưới chân mà nói, bước thứ hai chính là nhanh chóng đột nhiên, bởi vì là bước thứ nhất cấm trụ đối phương thời gian có thể quá ngắn có lẽ chỉ là trong nháy mắt, cho nên hai bước chính là một chút là đạp nhanh, giống như là bị sợ hãi, cũng là kinh chấn đối phương hồn. Thiên địa hai hồn thường bên ngoài, chỉ có mệnh hồn lưu trong thân. Một bước này trực tiếp thương hồn, một bước này là dung hợp cường đại pháp chú ở bên trong, chỉ nghe thanh dương quát một tiếng chói tai, tiếng quát như lôi đình, trực tiếp tại trong long trấn vang, lúc thanh âm này xuất hiện, hắn bước thứ hai giống như là đem thiên địa đá nát giống nhau, vốn là bước đầu tiên đã đem thiên địa cấm trụ Bước thứ hai còn lại là giống như đem thiên điệu tán ác. Cho nên, có thật nhiều người cho là bước thứ hai mới là bắt đầu cựu Tiêu Thiên Lôi chủ, cũng cho là lần này có hạn lôi sinh. Đồng thời trong lúc Hắc ám giữa không trung trong hai bước xuất hiện một đạo điện quang hỏa xuất tuyến điều, một đạo tuyến điều này ở trong Hắc ám thiên điệu tựa như thiên đạo quỹ tích giống nhau. Ở ngay cả người bị cấm thần cùng kinh hồn hai bước, đem mọi người tâm thần chấn động, mà bước thứ 3 thì được gọi là loạn tâm bước. Bước thứ hai bước ra là nhanh Mà bước thứ 3 còn lại là mê hyển, vô số huyền tượng sẽ ở trong lòng của bọn hắn tu sinh. Mà lúc một bước này bước ra, Triệu Nguyên rốt cục phát hiện Thanh Dương thi triển cựu Tiêu Thiên Lôi chú cùng người khác bất động. Lúc bước đầu tiên, hắn phát hiện Thanh Dương cấm thần chi pháp cơ hồ đi ra xuất thần nhập hóa, có một loại như đạo cảm giác. Bước thứ hai còn lại là ẩn chứa trong đông hoàng trung trấn động ý, mà bước thứ 3 hắn nhìn Thanh Dương làm phép, lại đột nhiên cảm thấy có cái gì xâm nhập trái tim của mình. Ở trái tim của hắn chẳng biết lúc nào có một người xuất hiện. Người này chính là Thanh Dương, hắn chính một tay dẫn điện quang hướng hắn điểm tới. Trong lòng hắn cả kinh, nhất thời đem trong lòng quan tưởng ra một đạo lôi đỉnh kích diệt, chờ lúc định thần nhìn lại Thanh Dương, cả thiên địa đã xuất hiện một đạo chử chi lôi ngân, phía sau mấy bước hắn hẳn là không thấy rõ, Thanh Dương đã đạp đi ra ngoài. Chỉ thấy Thanh Dương mỗi một bước nhìn như chậm, kỳ thực chính là thay đổi, chợt lóe một cái đã diễn ra rõ ràng vô cùng, nhưng lại để cho người khác khó khăn nắm lấy, ở trong bóng tối hơn 10 dặm bên trong đạp đấu bố cương. Trong vài chục dặm phạm vi, thanh dương giống như là tinh linh, càng giống là chúa tể giống nhau. Mà giữa không trung đã xuất hiện loang loáng, vốn dĩ là đen nhánh thế giới, đã xuất hiện lôi đỉnh quang hoa, đã có lôi minh chợt chợt. Lúc này, thú dữ trong bóng tối hơn 10 dặm cũng bị một đạo lực lượng cường đại giam cầm, mà thanh dương thân thể vào lúc này cũng tán ra một mảnh bạch quang, chỉ thấy hắn tự tay chỉ vào thiên không, một đạo lôi quang rơi xuống. Một đạo lôi quang thanh tịch và rực rỡ từ hắc ám giữa không trung hóa sinh, theo ngón tay của hắn hoa rơi. Trong một sát na, Hắc Ám Thiên Điểu giống như là bị một ngón tay của hắn đen mở ra tới. Lôi đình rơi xuống, trong bóng đêm phân tán thành từng đạo. Mỗi một đạo cũng rơi vào trong phạm vi do Thanh Dương Bồ Chi Đà tới cư phụ. Hắc Ám này, trên của nó không biết vài ngàn dặm, dưới của nó nhìn không thấy đáy, nhưng mà lại có một nơi mảnh lôi quang rực rỡ, ở nơi lôi đình xuất hiện cùng lôi đình rơi xuống, hết thảy sinh vật cũng hóa thành phấn vụn. Hắc Ám Thiên Điểu lóe lên một mảnh chói mắt, Triệu Nguyên nhìn kinh hãi. Mà Lôi đỉnh rơi vào chân của hắn trước một bước, chân trước một bước là gẫm, hắn liền đứng ở bậc thang dọc theo trước thông thiên quan, nhưng Lôi đỉnh bá đạo lực lượng hẳn là không có tán đến thông thiên quan trên bậc thang. Hắn đã từng tu hành qua Cựu Tiêu Thiên Lôi chủ, tự nhiên là biết rõ Lôi chủ uy lực cực lớn, nhưng lại rất khó khống chế, rất hao tổn tâm lực. Dư Sương Sương nhìn thanh dương trong đầy trời lôi quang, chân chính cảm giác được chính mình đại sư huynh cường đại, nàng biết đại sư huynh của mình thật ra là đã mất đi tu vi, rồi mới trở về hơn 1 năm mà thôi. Nhưng mà chỉ bằng hiện tại bảy gia Cửu Tiêu Thiên Lôi chú có thể nhìn ra được, đại sư huynh là mình làm hình ngàn vạn lần so sánh cũng bằng. Cửu Tiêu Thiên Lôi chú là một đại pháp thuật, khảo nghiệm nhất là một người tu vi, tu vi càng cao, pháp thuật này lại càng cường đại. Không đồng đứng trên không trung, nhìn thú giữ ở trong lôi đỉnh hóa thành rồi bay, trong lòng chấn động vô cùng, hắn làm sao lại cường đại như thế, Cửu Tiêu Thiên Lôi chú sở tiêu hao linh lực rất nhiều, hơn nữa thần ý đem linh lực chuyển thành lôi đỉnh tại sao có thể một chút giáng xuống nhiều đạo như vậy? Hắn đã không thua chân nhân. Không Đồng trong lòng nghĩ tới, đến lúc lôi quang bình tĩnh, trong bóng tối đã không còn tồn tại tại cái gì thú dữ rồi, vẫn là như vậy bình tĩnh, giống như là cái gì cũng không có. Thanh Dương từ trong bóng tối một bước đi ra, đi tới thông thiên quan bầu trời, đối với Không Đồng nói, "Không Đồng, đã lâu không gặp." Không Đồng nhìn Thanh Dương, "Thật lâu không nói, qua một lúc lâu mới lên tiếng, ta biết năm đó bất chấp sư phụ tại sao ở trong mấy chục đệ tử ký danh tự mình thu ngươi vào đạo cung rồi." Chúng ta cũng không bằng ngươi, cáo tử." Nói xong hắn liền ôm quyền chuyển thân, cả người mông lung, hóa thành một đạo linh quang phi độn mà đi. Thanh Dương nhìn linh quang đi xa, hắn có thể hiểu không đồng tại sao lại nói một câu như vậy, hắn cũng có thể tưởng tượng được sư phụ phải thừa nhận áp lực, có thể làm cho mình ở đây như nước thủy triều mà đến thú dữ tiếp cận mà đến, vẫn có thể bình tĩnh tu hành, là muốn thừa nhận áp lực cùng tiến nhậm lớn cỡ nào. Chính mình cuối cùng đã đem hảo nhiên ý cùng thiên ma dung hợp, Luyện thành nguyên thần vừa có thiên ma thần thông rồi lại có thể không bị thiên ma ảnh hưởng. Nếu nói nguyên thần chính là đem một người ý chí ngưng tụ hiển hóa ra tới để mắt thường có thể thấy được, đây coi như là thành tựu nguyên thần. Một người thần ý cường đại, chung quy là muốn nhờ vật thật mới có thể ảnh hưởng tới thiên địa này, mà nguyên thần đã có thể làm được bỏ ra thân thể tới ảnh hưởng thiên địa. Tỉ như thông qua nguyên thần mà thi triển một chút báo mộng thuật, hoặc là mộng sát, mà có một chút pháp thuật càng cần phải thần niệm cường đại thì mới có thể tăng lên rất nhiều ý lực. Như câu hồn thuận, hay là nhập vào thân loại này, những thứ thần thông kia huyền diệu khó giải thích chỉ có thể ý hội mà không thể nào truyền đạt để thành, còn lại cần sau khi có nguyên thần mới có thể càng sâu một bước tu trì. Tuy nói một tu sĩ đấu pháp, nguyên thần tuyệt đại đa số thời điểm là quy về bản thân, toàn lực làm phép, nhưng chung quy có nguyên thần cảm ứng tiên địa, ngao du hắc ám tiên địa, không có ai hi vọng nguyên thần của mình không có tự vệ lực, do đó bị người khác giết chết hoặc là bị tà vật cắn nuốt. Cho nên có thể nguyên thần hiện hóa chẳng qua là bước đầu. Muốn nguyên thần có thể cường đại, còn cần tiến thêm một bước tu chỉ tế luyện. Tu chỉ này cũng không phải là đơn giản đả tọa tổn thân là được, mà là cấp cho nguyên thần tìm một ký thác thân, có người sẽ luyện một chút linh bảo, gửi nguyên thần vào trong đó, khiến cho linh bảo hóa hình, liền coi như là linh bảo hóa thân. Lại có người sẽ làm nguyên thần ngưng tụ trong thiên địa thủy, hỏa, thổ, kim, mộc linh sắc khí, mà thành làm một loại mặc dù không có thân thể, lại có ngũ hành thân hóa thân, cũng có đủ loại diệu dụng. Nhưng mà những điểm này chẳng qua là tầm thường thủ pháp, như Bạch Cốt Đạo Cung như vậy tồn tại chi địa, đều có được bất đồng nguyên thần tu trì phương pháp, mà đạo cung lại càng trực tiếp lấy tổ sư trong linh đường nguyên linh tương hợp, cuối cùng hiện hóa ra tới nguyên thần liền gọi thần linh, thần linh ở tự thân quan tưởng ra được bên trong đạo cung, lúc cần đến, cùng thần linh tương hợp, một cái đệ tử vốn là đạo pháp thường thường cũng sẽ cường đại đến đáng sợ. Đây chính là chỗ đáng sợ của Bạch Cốt Đạo Cung, cao tầng người đạo cung chưa chắc liền so sánh với chỗ khác nhiều. Nhưng mà trong tầng thấp tu sĩ, đạo công chiếm giữ thật lớn như thế. Vô luận là tế luyện linh bảo hóa thân hay là ngũ hành hóa thân, mặc dù cũng sẽ xuất hiện đủ loại huyền diệu, nhưng mà cũng là mất đi thuần túy nguyên thần kỳ lạ. Sở dĩ mọi người vẫn là tế luyện ra linh bảo hóa thân hoặc ngũ hành hóa thân, đó là bởi vì thuần túy nguyên thần muốn tu ra khả năng tự bảo vệ là một chuyện rất khó khăn. Bất quá, Thanh Dương nguyên thần cùng người khác không bằng, mặc dù không phải là đạo công truyền thống chủng loại kia thần linh, nhưng lại cũng có tự thân cực mạnh trưởng thành tính. Nguyên thần tu chỉ cũng là chuyện sau này Thanh Dương cần làm. Hắn lúc này đứng ở trước mặt Triệu Nguyên cùng Dư Sương Sương, lại một lần nữa đối với bọn họ nói cảm ơn. Đa tạ Triệu sư đệ cùng Dư sư muội chạy tới tương trợ. "Ha ha, sư huynh, chúng ta cũng là Thiên Diễn Điện đệ tử, ngươi là đại sư huynh của chúng ta, ngươi có việc, chúng ta làm sao có thể không đến? Mới vừa thấy sư huynh lôi pháp, mới biết rõ nguyên lai sư huynh đạo hạnh đã cao như vậy." Triệu Nguyên nói. "Pháp thuật xính uy không coi là cái gì?" chỉ cần chuyên cần tu bát toàn tạo hóa tự có chủng chủng thủ đoạn hóa sinh. Tới trong đạo quan ngồi một chút, có lẽ một lát sư phụ pháp chỉ sẽ tới rồi. Quyển năm chương 19, tạo hóa. Thanh Dương nói sư phụ pháp chỉ một tới, Triệu Nguyên cùng Dư Sương Sương cũng hiểu được. Song lúc này Dư Sương Sương đầy đầu đều muốn hỏi Thanh Dương về chuyện tu hành, chỉ là tính cách của nàng làm cho nàng vẫn gắng chịu đựng, mà sau khi Thanh Dương huy động ống tay áo, hóa sinh ra chiếc bản, mời bọn họ nhập tọa, Dư Sương Sương rốt cục không nhịn được, hỏi: "Sư huynh, Chư ngươi ở trong này tu là dạng gì pháp? Làm sao dẫn tới động tĩnh lớn như vậy? Thanh Dương ngồi ở chỗ đó, thân thủ tại trong bóng tối bao phủ ngoài đạo quan một trảo, trong hắc ám thiên địa có một đoàn màu đen khí tức hướng trên tay của hắn tuôn ra, khí tức này phi động, quanh quẩn, trong nháy mắt hóa làm một cái bình trà màu đen, bình trà phong cách cổ xưa tối tăm, lộ ra tia sáng. Trong quan đơn sơ, không có gì tốt để chiêu đãi các ngươi. Thanh Dương tay cầm bình trà màu đen, thuận tay vừa để xuống hướng trên bàn. Trên bàn xuất hiện một đoàn ngọn lửa, đem bình trà nâng lên. Thật ra thì ở trong quan tu hành chẳng qua là khi trước chính mình sáng chế giống nhau pháp môn, chẳng qua là như vậy năm qua, ở trong kiếm hà thế giới luân hồi trầm luân, lần nữa về tới đây, tâm có điều ngộ ra, cho nên làm một chút dung hợp mà thôi, không nghĩ tới lại gây ra động tĩnh lớn như vậy." Thanh Dương chậm rãi nói, mà Triệu Nguyên cùng Dư Sương sáng mắt đều đem ánh mắt ngưng mắt nhìn ngọn lửa cùng bình trà kia. Sau khi nghe Thanh Dương nói là tự nghĩ ra pháp môn mới hồi phục, kinh ngạc nhìn Thanh Dương. Thoát toàn tạo hóa dạng này tu hành pháp môn, điểm sâu nhất chính là tạo hóa thiên địa, hóa giải hết thể nguy cơ. Đây là một quy tắc chung, cũng không giống nhau pháp thuật, toàn dựa vào Tam Thiên Đạo quyết đến từ ngộ. Thanh Dương chiêu này, nhìn như đơn giản, nhưng mà trong đó ẩn chứa gì đó lại không đơn giản, là rất phức tạp, rất thâm ảo. Bọn họ không có cảm giác đến Thanh Dương nghiệp lực còn tồn tại lưu lại trên ngọn lửa cùng trong ấm trà, đây mới thực là vô trùng sinh hữu, là hóa sinh, mà không phải biến ảo không phải là ngắn ngủi ngưng kết. Thanh Dương nhìn bọn hắn đều một lòng cảm ứng nghiên cứu bình trà cùng ngọn lửa, nói, loại thủ đoạn này ta cũng là lần này sau khi từ trong kiếm hạ thế giới trở về mới hiểu thông, ở giữa hư thật, thật ra thì cũng không có xâm nghiêm giới tuyến như vậy, nếu hiểu thông rồi, nhất nghiệm sinh vận. Hắn vừa nói, một bên vừa hướng trong hư không chộp tới, theo hắn tự tay một chảo, một cái chén hiện ra ở trên tay hắn, chén là màu xanh, như thanh ngọc giống nhau. Triệu Nguyên cùng Dư Sương Sương cũng tập trung tinh thần nhìn Thanh Dương động tác, chỉ thấy Thanh Dương đem cái chén để xuống, lần nữa thân thủ hướng trong hư không cầm đi, chỉ thấy bàn tay ở khép lại một sát na, một đoàn gió màu xanh xuất hiện lòng bàn tay của hắn, quấn quẩn, chỉ trong khoảnh khắc, đoàn gió cũng đã hóa làm một cái chén màu xanh. Như thế, sau khi liên tiếp 3 cái chén, chia ra đặt ở trước mặt Triệu Nguyên cùng Dư Sương Sương, Triệu Nguyên lại càng cầm lên, dùng sức nắm một chút, cứng rắn mà thoáng lạnh, nhẹ nhàng cùng cái bàn đột vào. Phát ra tiếng ngọc thạch từng dao. Lúc này, trong ấm trà đã vang lên nước sôi thanh âm, điều này làm cho Dư Sương Sương càng thêm ngật nhiên. Lại thấy Thanh Dương thân thủ từ trong hư không lấy ra một cái hồ chuyên môn dùng để đựng lá trà, mở cái nắp, giống tuyết, sau đó Triệu Nguyên cùng Dư Sương Sương càng thêm chăm chú nhìn, bởi vì bọn họ muốn nhìn một chút Thanh Dương đem bát toàn tạo hóa vận dụng đến tột cùng đến cảnh giới nào. Bát toàn tạo hóa phân thành lưỡng bộ, một bộ là hóa toàn, một bộ là tạo hóa. Thanh Dương hiện tại thi triển ra chính là tạo hóa công, trong đó điểm thạch thành kim, hóa thạch vi mê những chuyện này thuộc về tầng thứ nhất cảnh giới, vô trùng sinh hữu hóa hư thành thật thuộc về tầng thứ hai, mà tầng thứ ba còn lại là nhất niệm sinh linh, nhất niệm sinh linh này là chỉ ở trên cơ sở vô trùng sinh hữu tái tiến một bước, bởi vì vô trùng sinh hữu sinh ra chính là vật thật, liền như hiện tại Thanh. Giống như vậy, mà thêm một bước nữa chính là chống rồng hóa sinh lá trà, lá trà thuộc về thực vật, là yếu ớt linh tính là có thể trưởng thành. Cho nên điểm này càng khó hơn. Cả trong đạo cung có thể làm được chuyện này có mấy người, Dư Sương Sương cùng Triệu Nguyên không rõ ràng lắm, chẳng qua là biết đó là cực ít. Sư đệ sư muội muốn nhìn Nhất Nghiệm Sinh Linh phương pháp, lại là nhìn không thấy rồi, Vi huynh mặc dù có điều ngộ ra, nhưng mà Nhất Nghiệm Sinh Linh chi diệu còn chưa tìm hiểu thông thấu. Nói tới đây, hắn dừng một chút, thân thủ đột nhiên hướng cung tìm đòi, lực lượng vô hình đoạn tới một nhánh cây, trên nhánh cây mọc đầy lá xanh, đây là Lam Hoa thụ nhánh cây, nhất thường gặp Ngay cả làm tỏi đốt cũng không tốt, bởi vì một đốt liền có mùi hôi thối xuất hiện, làm mọi người không thích. Nhưng mà Thanh Dương đem một mảnh lá cây hái xuống nói, mặc dù không cách nào làm được nhất nghiệm sinh linh, nhưng mà chuyển hóa công đã ngộ được 7, 8 phần. Đang khi nói chuyện, đem lá cây hai xuống, đưa để trong bầu là lúc, chỉ thấy quang hoa chợt lóe, vốn là lá cây rầy mà cứng rắn cũng đã hóa thành một mảnh mềm mỏng lá trà. Đây là ma tăng diệp, là một loại trà mùi thơm ngát, hương vị mà không nhiều, uống lâu không ngán là một loại trà bất chấp chân nhân thích nhất. Từng mảnh từng mảnh hay xuống, từng mảnh từng mảnh chuyển hóa, Triệu Nguyên cùng Dư Sương Sương thấy vậy trợn mắt hốt hoồm, lại dùng mở nước đổ vào pha, trong nháy mắt rót xuống đến trong 3 cái chén, bọn họ bưng chén lên, nhẹ người thấy sau, nhẹ nhàng thưởng một ngụm, chỉ cảm thấy một mùi thơm ngát ở đầu lưỡi lưu chuyển, nhiệt trong trà lại có một cô mát mẻ ý ẩn chứa, thuần hậu xuống, thẳng vào căn tỳ, loại cảm giác này chỉ có tĩnh tâm chư thần mới có thể phẩm ra. Dư Sương Sương không khỏi nói: thật là mở rộng tầm mắt, sư huynh có thủ đoạn như vậy, diễn sinh ra pháp thuật nhất định thông huyền tạo hóa, thì ra là tự cho là mình đã tu hành dụng tông, vừa coi như có mấy phần mộ tính, nếu có thể sớm vào đạo cung mấy năm, nhất định cũng sẽ không thua sư huynh, hiện tại mới biết được sư huynh đạo hạnh đã vào tạo hóa chi cảnh. Mặc dù một chút thủ đoạn của thanh dương nhìn qua đối với tranh đấu không có gì rủng, nhưng đây chẳng qua là đối với người không rõ ý niệm trong đầu, bọn họ dĩ nhiên biết chỉ bằng thanh dương một tay ngưng kết trong trời đất nguyên khí mà thành cái chén thủ đoạn, ở lúc người khác sử dụng đạo pháp công tới, nhất niệm liền có thể làm cho đạo pháp của hắn giải tán, loại thủ đoạn này là bọn hắn ngàn vạn lần tu không đến. Triệu Nguyên ngồi ở bên cạnh bưng chén trà lặng yên không nói, tâm tư của hắn cũng là cùng dư Sương Sương giống nhau, vốn nghĩ thanh dương bất quá như thế ý niệm trong đầu, hôm nay vừa thấy, mới biết mình giống như hết ngồi đễ giếng bình thường, không khỏi nói, sư huynh mặc dù trong kiếm hà thế giới nhiều lần sinh tử, Thiếu chút nữa trầm luân trong đó không thoát ra được, nhưng mà lần này trở lại thoát thần hóa linh, ngộ được thế giới hiểu biết chính xác, xem ra chúng ta cũng cần đi tới. Trong thế giới khác tìm tìm cơ duyên rồi, luôn là sống ở đạo cung tu trì mặc dù an toàn, nhưng lại như hồ yên lặng bên trong cốc, không có sóng lan tỏa, làm sao có cháng lệ tư thế. Thanh Dương khẽ mỉm cười, cũng không trả lời hắn lời này, hắn đi thế giới khác thì sẽ có cơ duyên, dĩ nhiên cũng sẽ có nguy hiểm cái mạng, có thể thành công hay không, đều xem người mà ở lại đạo cung đã tọa sơn huyền, cũng chưa chắc không thể có ngày thông suốt bạch thông. Buổi tối hôm đó, nhóm chấp sự dưới chân núi rối rít vào quan bài kiến, thanh dương đều gặp qua sau nói chút ít lời nói rồi để cho bọn họ rời đi, một lát sau liền có hơn 10 đạo độn quang hạ xuống trước quan. Độn quang rơi xuống, hóa làm một nhóm người, nam nam nữ nữ, mọi người tướng mạo không đồng nhất, có tuấn tú có xấu xí, có thật thà chi tướng, có tinh linh chi diệu, bọn họ vừa vào đạo quan liền hướng thanh dương hành lễ, miệng hô đại sư huynh. Bọn họ mang đến bất chấp chân nhân pháp chỉ, hẳn là muốn ở trước thông thiên quan xây một độ khẩu, chuyên môn tiếp dẫn nơi khác tiên khách. Thật ra thì đạo cung vốn là cố ý muốn ở chỗ này xây độ khẩu, bởi vì thanh dương thiếu chút nữa sinh ra đại tai họa, bởi vậy trách nhiệm việc này liền rơi vào trên đầu thiên diễn điện. Đại sư huynh, hữu tiêu thiên lôi chú ngươi dùng thật tốt, ngươi không biết, đạo cung những người đó nhìn sau cả đám đều không có nghe nói. Nói chuyện chính là Nhật Vân, hắn ở trong những người này cùng thanh dương coi như là quen thuộc nhất biết Thanh Dương tính tình, cho nên cũng không sợ, vừa tiến đến liền lớn tiếng nói. Bên cạnh có một cô bé giống như trước còn cùng Nhập Vân không sai biệt lắm tuổi tác cũng lớn tiếng liền nói nói, "Đứng vậy đại sư huynh, lúc trước bọn họ cả đám đều nói ngươi lần này gieo xuống đại họa, muốn phạt nặng ngươi, còn nói muốn đem ngươi nhốt vào trong tội tiên điện đi." Nói tới đây, nàng vừa tiếp theo nói, "Đại sư huynh, ngươi có thể dạy ta làm sao đánh ra lôi chú uy lực lớn như vậy sao?" Nàng vừa vào trong đạo quan liền lưu dĩu nói ra những lời này giống như là sợ người khác đoạt mất giống nhau, Thanh Dương nghe trong lòng chẳng qua là cảm thấy ấm áp. Thì ra là lúc ấy Thanh Dương dẫn tới Hắc Ám đại triều, đạo cung cũng đã biết được, liền phái không đồng tới bắt Thanh Dương trở về, song bất chấp chân nhân cũng nhận được tin tức, để cho Triệu Nguyên cùng Dư Sương Sương hai người ngăn cản không đồng bắt người, sau đó vừa tự mình đi gặp tổ sư nói chuyện này, cũng dốc hết sức đảm bảo tuyển sẽ không có tai họa xuất hiện. Cho nên mới có không đồng một người tới, sau đó thật lâu không người nào tiến đến, cũng ở nơi đâu nhìn chuyện nơi đây bất quá, mặc dù cuối cùng vô phạt, nhưng cũng rơi xuống một cái xấu, chính là thiên diễn điện chịu trách nhiệm ở nơi này xây một cái độ khẩu. Độ khẩu xây dựng không dễ, đáng được xưng là một việc khổ sai, hơn nữa nơi này xây chính là đại độ khẩu, cần dùng hắc cám chỗ sâu thú giữ xương làm giá mới được, mỗi một vật cũng cần đi trong bóng tối tìm kiếm, muốn cùng đại địa cùng liên tiếp cùng một chỗ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, ít nhất ở trong những người này, cũng chỉ có Thanh Dương cùng Triệu Nguyên, Dư Sương Sương có thể làm được. Trong đó Triệu Nguyên cùng Dư Sương Sương làm lên cũng là rất miễn cưỡng. Bất quá những chuyện ban đầu dĩ nhiên không cần Thanh Dương đi làm, hắn chẳng qua là trấn thủ ở trong Thông Thiên Quan, các sư đệ sư muội còn lại là tiến vào trong bóng tối săn giết đại hình thú dữ. Chỉ trong nháy mắt, chính là trong kiếm hà thế giới theo lời hắn 10 ngày đã đến, hắn ngồi ở trong đạo quan, nguyên thần trốn vào trong bóng tối đang đợi hỉ nữ kêu gọi lần nữa, nhưng thật lâu không có nghe được. Chỉ có các tiếng loại hú náo, đó là trong bóng tối thú dữ vọng lại thanh âm. Vốn là Hán Nguyên Thần chưa thành, thần ý tán vào trong bóng tối, chẳng qua là có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn, mà hiện tại còn lại là thông thấu sáng tỏ, hắn nhìn một đạo như kiếm giống nhau đeo trong bóng tối ánh sáng, tâm niệm động đang lúc hướng nơi đó phi độn đi. Hắn cảm không biết có vài ngàn dặm, nhưng mà Nguyên Thần không có thân thể, phi độn cực nhanh, không bao lâu liền đã đến bên cạnh Bạch Quang, Bạch Quang này không phải là gì khác, chính là kiếm hà thế giới, chẳng qua là hiện tại cách gần đó rồi, nhìn kiếm hà thế giới không phải là một đạo kiếm hình bạch quang nữa. Mạc Lạc Quân sung dài, trung điệp hơn 10 dặm, trong bóng đêm thao thao bồ lưu, mà cùng hắc ám đụng vào nhau nơi đó như có pháp tắc đang không ngừng bệ tan cảnh vừa tự dạng đơn biến. Thành phức tạp. Hắn rời đi kiếm hạ thế giới cũng không có thiếu cự ly, bởi vì hắn biết, lúc này kiếm hạ thế giới nhất định là đang cùng trung nguyên thế giới tương hợp, mà bởi vì loại này tương hợp mà bệ tan thành pháp tắc sẽ nguy hiểm nhất, nếu có tu sĩ không may lâm vào trong đó, thần thông cường thịnh trở lại cũng khó thoát thân. Song loại nguy hiểm này đối với người tu hành mà nói vừa là một cơ hội hiếm thấy để xem thiên địa pháp tắc diễn hóa. Lúc này vây quanh kiếm hà thế giới không biết có bao nhiêu cao minh tu sĩ đang quan sát, cho nên hắn cũng không tới gần, bởi vì có tu sĩ cũng rất thích câu người nguyên thần luyến bảo. Đột nhiên, hắn cảm giác như có gió nhẹ thổi qua, trong lòng cả kinh, bên cạnh hắn là đã thêm một người, một người áo xanh đạo bào, chỉ bất quá thanh dương vừa thấy liền biết hắn cũng là nguyên thần, bất quá không phải là thanh dương loại này không có khí thác nguyên thần. Ngươi là người nơi nào? Lá gan cũng là lớn, dám lấy thuần túy nguyên thần du lịch, còn dám tới bên bờ hai cái thế giới tương hợp, không sợ thế giới này pháp tắc bạo liệt một cái liền đem ngươi nguyên thần cuốn vào sao? Quyển 5 chương 20, Thiên ma đột phá. Hách cảm trống rỗng, ẩn giấu không biết bao nhiêu nguy hiểm, người mặc áo bảo xanh đứng bên cạnh mặc dù nhìn qua một thân đất mục thanh linh khí, nhưng mà bản tính như thế nào, cũng không ai biết rõ. Thanh Dương cũng không phải là tiểu đệ tử mới rời khỏi cung môn, tất nhiên trong lòng đề phòng đối phương. Ngươi không phải cũng ở nơi đây sao?" Thanh Dương đáp lại nói, "Ha ha, ngươi háo bảo xanh nhàn nhạt cười, quả thật, ta tới được, mà ngươi cũng tới được, nếu tới, đương nhiên là không hãi sợ kiếm hà thế giới cùng chung nguyên thế giới trong lúc tương dung pháp tắc bệ tan thành kích động lên gió lốc rồi, bất quá, cự ly gần thượng thức loại phong cảnh này, không phải ai đều có thể có tư cách. Nếu như không có tư cách mà lại thấy được sẽ như thế nào?" Thanh Dương hỏi. "Dĩ nhiên sẽ chết. Sẽ bị người giết người sao?" Thanh Dương nói: "Đây là dĩ nhiên, ta tới nơi này mới không tới 2 ngày, nhưng lại bị 32 lần đánh lén, cũng may ta còn có một chút bản lĩnh, nếu không sớm đã bị người bắt bớ." Người áo bào xanh nói nói. Hắn nói như vậy, nhưng lại nhìn lầm một chút rồi, Thanh Dương đó cũng không phải thuần túy nguyên thần, mà là nguyên thần dung hợp thiên ma, có đoán ma thần thông. Đột nhiên có người cười hắc hắc, trong bóng tối có một người đi ra, là một trung niên nhân nghiêm túc, hắn nhìn Thanh Dương nói: "Vạch cốt đạo cung đệ tử" Thanh Dương cũng không phủ nhận, bất kể là ai hỏi hắn nơi nào đệ tử, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ rất rõ ràng trả lời đối phương mình là Bạch Cốt Đạo cung đệ tử, sẽ không đi giấu giếm cái gì, hắn làm việc liền như hắn hành pháp giống nhau, đường đường chính chính, cho nên cũng không có gì cần giấu giếm lừa gạt. Ánh mắt Thanh Dương nhìn đối phương, ngay cả cảm nhận địch ý trên người hắn, tâm niệm vừa động, đã tiêu tán ở trong lúc vô hình, trung niên nhân nghiêm túc này hừ lạnh một tiếng, nói: Bạch Cốt Đạo cùng những năm gần đây làm sao lại xuất hiện nhát gan hạng người như thế? Lúc trước xuất hiện người áo bào xanh kia nhìn hắn một chút, nói: "Bạch Cốt Đạo cùng người nguyên thần cũng là cùng bọn họ tổ sư trong nội đường tổ sư nguyên linh tương hợp, cho dù là nguyên thần du lịch, cũng có một chút bất phàm thần thông, huống chi bọn họ người người cũng sẽ luyện một cái hỗn độn chung dùng để ký thác nguyên thần, vô cùng cường đại, người này làm sao một chút cũng không giống?" Chính là bởi vì hắn không cùng tổ sư nguyên linh tương hợp, cũng không có ký thác đến tế luyện ra trong hỗn độn trùng, cho nên mới phải đề ý như vậy, ngươi cho rằng hắn không có cảm giác được ngươi cất giấu tâm tư sao?" Nghiêm Túc Trung Niên nhân nói. "Nga, phải không, tuy nói thuần túy nguyên thần đối với địch ý cảm giác vô cùng nhạy cảm, nhưng mà ta cũng là nguyên thần thần, hơn nữa còn là gửi thân vào trong ất mục chi tình, hắn như thế nào có thể cảm ứng được đến?" Lúc trước liền tới đến bên cạnh Thanh Dương chính là áo bào xanh đạo nhân nói. Bạch cốt đạo cung truyền thừa hơn 5 năm, So với chúng ta những người từ địa phương nhỏ ra tới đến, tựa là có thêm tiền vốn có thể cường thịnh." Gương mặt nghiêm túc trung niên nhân nói. "Nhưng mà, không phải nghe nói Bạch Cốt Đạo cung đệ tử bỏ qua ý nghĩ tham dò kiếm hạ thế giới rồi sao? Làm sao còn sẽ có đệ tử tới đây? Nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là đệ tử mới xuất thế lực luyện a." Áo bảo xanh người nói nói. "Không dò kiếm hạ thế giới, chẳng lẽ còn không cho đệ tử tới nơi này xem thiên địa pháp tắc sao? Chúng ta phải cẩn thận một chút." Mặc dù nói chúng ta hướng trong bóng tối một đợt, cho dù là Hán Bạch cốt đạo cùng cường thịnh hơn nữa cũng không làm gì được chúng ta, nhưng cẩn thận một chút hay là cho thỏa đáng. Dứt lời là lúc, hai người cũng biến mất ở trong bóng tối. Song sau khi bọn hắn rời đi, trong bóng tối thanh dương thân hình lại một lần nữa hiện lộ đi ra ngoài, giống như là căn bản cũng không có rời đi quá. Hắn mới vừa rồi cũng không có bỏ chạy, mà núp trong bọn hắn ác niệm, thiên ma giỏi nhất là về theo dõi người khác tâm tư, khi bọn hắn trong lòng trong đó ác niệm cùng nhau, Hắn cũng đã cảm ứng được rồi, cảm ứng được một sát na kia liền cuốn tới, dấu diếm trong đó, để cho bọn họ cho là Thanh Dương đã bỏ chạy, nếu như Thanh Dương có thân thể ở đây, hoặc là ký thác vào trong bất kỳ một loại bảo vật, đều không thể thi triển loại độn pháp này. Độn pháp này được Thanh Dương mệnh danh là Thiên Ma Độn Pháp, tuy nói có ở trong lòng người hiện hóa giết người thần thông, lại không thể chính diện la địch, người tu hành có quá nhiều phương thức giết chết thiên ma hiện hóa rồi, trừ phi bị thiên ma câu khởi tâm ma muốn giết chết mới cực kỳ không dễ. Bất quá, lần này Thanh Dương luyện thành Thiên Ma Nguyên Thần, trong lòng đã có đủ loại diệu dụng phương pháp, chẳng qua là giới hạn bây giờ còn không có thời gian đi suy nghĩ cùng tụ chỉ. Thanh Dương mặc dù đang trong kiếm hạ thế giới đã trải qua sinh tử luân hồi, nhưng đối với trong trung nguyên thế giới thế lực khắp nơi cũng chưa quen thuộc, chỉ biết Bạch Cốt Đạo cùng trùng quanh vài chỗ, cũng không biết mới vừa rồi hai người có lai lịch gì, hắn mặc dù trốn vào trong bọn họ ác nghiệp, tuy nhiên không dám nhìn trộm nội tâm của bọn hắn, sợ bị bọn họ hiện, cho nên không biết lai lịch của bọn họ. Hắc ám thế giới không có ai biết đến tổ cùng lớn đến bao nhiêu, thường xuyên sẽ có Hắc Dương Thường Xuyên sẽ lữ khách đi tới Bạch Cốt đại lục, sau đó lại rời đi, hoặc là ở chỗ này lưu lại, tên quê quán của bọn họ trên Bạch Cốt đại lục cũng không có ai nghe nói qua, chỉ là biết một một cái lục ở trong đạo cung, gia tăng một cái tên mà thôi. Thanh Dương Thường Xuyên sẽ nhớ, các tiền bối bị lạc trong bóng tối, tới chỗ khác, trên bao chính mình Bạch Cốt đạo cung xuất thân, đối phương là không phải cũng sẽ như người của Bạch Cốt đại lục giống nhau căn bản cũng không biết Bạch Cốt Đạo cùng là ở nơi đâu. Thanh Dương không dám tới gần kiếm hạ thế giới thêm chút nữa, ở chỗ này hắn có thể cảm ứng lực lượng hút vào, trong bóng tối ba động tự thì không cách nào ảnh hưởng vô hình vô chất nguyên thần, nhưng mà đó là thế giới pháp tắc dung hợp từ giản đơn biến thành phức tạp, hết thể hữu hình vô hình nhích tới gần cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thanh Dương trong lòng nghĩ tới trong kiếm hạ thế giới hiện tại đã sinh cái gì, nhớ tới Hồ Lăng Quốc, liền cũng không đi trở về, chỉ ẩn ở nơi này trong bóng tối một bên cảm ứng đến kiếm hà thế giới cùng trung nguyên thế giới dung hợp. Xong, thời gian ngày từng ngày trôi qua, nhưng vẫn không có kêu gọi truyền đến, trong lòng hắn hẳn là phát lên một tia không kiên nhẫn. Tâm niệm khế động, hắn lập tức hiểu hiện tại chính mình không thích hợp tu hành, từng người tu hành cũng có tạp niệm sinh ra là lúc, cho nên liền có thuyết pháp tùy duyên đi làm việc. Hắn thầm nghĩ, tỷ nữ thật lâu không gọi, chẳng lẽ là ngày đó bởi vì gọi ta phủ xuống ma tâm thần tiêu hao quá nặng, cho đến hiện tại cũng còn không có khôi phục, bất quá Chuyện này cũng có thể biết Hồ Lăng thành ứng với không có gì đại nguy nan. Hắn nghĩ tới kiếm hà thế giới đang cùng trung nguyên thế giới dung hợp, mặc dù không biết cần bao nhiêu năm, nhưng mà ngày sau cuối cùng sẽ có lúc gặp nhau. Lúc này chính mình nếu ở trong trung nguyên thế giới, mặc dù khôi phục linh lực, nhưng mà cũng không có cái gì đã pháp, hơn nữa cũng cần luyện vài món bảo vật hộ thân mới được. Bất quá, theo hắn hiện tại tâm tư, tu pháp cùng tu chỉ cũng không thích hợp, chỉ cần luyện bảo. Bạch cốt đạo cung đệ nhất bảo tự nhiên là Hỗn độ trùng. Năm đó thái nhất ở kiếm hạ thế giới Sở Luyện Đông Hoàng Trung là phách tuyệt thiên hạ bậc nào, đây cũng bất quá là chính bản thân hắn từ trong hỗn độn trung chí ngộ ra tới chấn động ý rồi sau đó luyện ra chung. Nhưng mà muốn luyện chế một pháp bảo cũng không phải một chuyện dễ dàng, trước cần chọn nhân tài, chọn giống nhau chủ tài. Hỗn độn trung trong tiếng chuông mặc dù ẩn chứa rất nhiều pháp ý, nhưng mà chủ yếu nhất pháp ý vẫn là chấn động, những thứ khác hết thảy cũng là ở trên trụ cột này diễn sinh ra. Cho nên chất liệu gỗ tốt nhất là chọn dạng đầy đủ nhất thể gì đó tới tế luyện, liền như năm đó thái nhất ở trong kiếm hạ thế giới chính là trực tiếp dùng một ngọn núi linh thạch theo thiên địa mà sinh tế luyện ra Đông Hoàng Trung. Thanh Dương Thiên Ma Nguyên Thần cũng không thu hồi, chỉ làm cho nó ngao du hắc ám, một bên nhận thức hắc ám thế giới phát tác, một bên tìm kiếm nhìn xem có cái gì chất liệu trở lại luyện pháp bảo, mà bản thân còn lại là ở trong thông thiên quan nhìn các sư đệ sư muội xây độ khẩu. Chuyện xui xẻo này hạn định thời gian là 10 năm nhưng cũng không phải là rất gấp, chủ yếu là xây ra một cái dọc theo đại địa đại giá tử, dùng để độ linh truyền. Vốn dĩ nơi này chính là có một độ khẩu, chẳng qua là hủy ở trong một lần hắc ám đại triều. Nhìn có các sư đệ, sư muội như luyện khí bình thường luyện tài liệu, bận rộn bộ dạng, trong lòng hắn hẳn là lần nữa bình tĩnh trở lại. Trong đó phần lớn tài liệu là xương lam huyết kinh, bọn họ cần dùng tình kim thủy ở phía trên dưới, lại muốn dùng chân hỏa tế luyện khiến cho bọn hắn tương dụng, sau đó minh khắc phù văn khiến cho nó đủ khả năng chống đỡ được hắc ám sóng triều ăn mòn, như vậy mới có thể vạn năm không hủy hoại. Khi bọn hắn mỏi mệt, liền lại sẽ tụ ở chúng quanh Thanh Dương nghe Thanh Dương giảng đạo. Trong đó cái kia Sơ Phượng cùng Nhập Vân không sai biệt lắm tuổi tác nghe nói Thanh Dương có cản khôn tạo hóa khả năng, có thể vô trung sinh hữu, chống giống tạo vật, luôn là la hét muốn Thanh Dương biểu diễn cho hắn nhìn. Thanh Dương nhìn ánh mắt các vị sư đệ sư muội mong đợi chứng kiến, liền tiện tay biểu diễn một chút, rước lấy bọn họ sợ hai than, trong đó Nhập Vân liền hỏi: Sư huynh, trên thế giới này thực sự có người có thể làm được nhất niệm mà diễn biến thế giới sao? Thanh Dương suy nghĩ một chút, nói, nhất niệm diễn biến thế giới, người như vậy ta chưa từng thấy qua, có lẽ sẽ có sao? Lại có sư đệ hỏi, Đại sư huynh, người trong kiếm hà thế giới thật lợi hại như vậy sao? Đúng vậy à, mặc dù đại đa số người đi vào đó cũng không phải là rất cường đại, nhưng mà sau khi đi vào, coi như là người ứng với thiên địa mà sinh, vừa há có thể không lợi hại. Trong đó còn trẻ cũng la hét muốn Thanh Dương nói một chút kiếm hạ thế giới chuyện xưa, Thanh Dương tất nhiên không muốn theo chân bọn họ nói những chuyện này, mà lớn tuổi chính là, Lão Thành thì còn lại là hy vọng Thanh Dương có thể vì bọn họ giảng pháp. Nhất là muốn Thanh Dương nói Cửu Tiêu Thiên Lôi chú pháp, đối với chuyện này, Thanh Dương không hề keo kiện, đem chính mình đối với Cửu Tiêu Thiên Lôi chú nhiều loại hiểu cũng giảng thuật ra ngoài, trong đó có người xuất hiện Thanh Dương đã nói Cửu Tiêu Thiên Lôi chú pháp hẳn là có không ít địa phương là sư phụ bất chấp chân nhân không đem nó nói qua, tinh diệu tỉ mỉ, hẳn là từ giản đơn biến thành phức tạp ra đủ loại hiểu biết khác cùng pháp lý. Lúc này, bọn họ mọi người lại một lần nữa cảm thấy Thanh Dương sâu không lường được. Đột nhiên, có một ngày, Thanh Dương nguyên thần cảm ứng được đến từ Kiếm Hà thế giới kêu gọi. Hắn tâm niệm động, nguyên thần đã cùng kêu gọi tương hợp, đem tâm tình của mình cũng ngăn chặn, chẳng qua là cảm ứng đến kêu gọi này Điều gọi giống như là một sợi dây giống nhau cuốn quanh ở trên nguyên thần, lôi kéo Thanh Dương Nguyên Thần tiến vào trong kiếm hà. Tâm nếu có niệm thì trầm trọng, dạng này thì không thể đủ dung nhập vào kêu gọi, thì không thể đủ được dẫn dắt tiến trong kiếm hà thế giới, cho dù là miễn cưỡng tiến vào, cũng sắp bị tầng kêu bảo hộ kiếm hà thế giới kiêm ý cho giết chết. Quyển năm chương 21, ân thương thần quốc. Đã từng, trong thế giới này hết thệ cũng là quen thuộc như vậy, hắn khát vọng về tới đây, đem những chuyện chính mình không có làm xong hết thệ cũng làm xong thành lập một cái quốc độ lấy hổ lang thành làm trung tâm, làm cho mình sở lập đạo nghĩa lấy đức tin thành làm trung tâm truyền khắp cả thế giới này. Lần trước trở lại, Thanh Dương là vui sướng như vậy, còn lần này vẫn vậy, nhưng mà phần vui sướng cũng không có đong nặng giống lần trước như vậy. Vẫn là phủ xuống ở trên người hỉ nữ, nhưng mà nghênh đón hắn lại là hắc ám, hắc ám này không giống với trung nguyên thế giới cái kia không có ánh sáng hắc ám, hắc ám này là một loại cấm chế, cấm chế hết thảy thần thức lộ ra ngoài, làm cho người ta hai mắt Hai thai cái gì cũng nhìn không thấy nghe không được, cho nên mới sinh ra loại hắc ám này. Kỳ nữ bị người chế trụ. Lần thứ hai vậy gọi Thanh Dương hỉ nữ đã tại lúc Thanh Dương phủ xuống thân thể của nàng, đem ý thức của mình nốt ở trong ngõ ngách, không tiết ra ngoài, điều này cũng đưa đến Thanh Dương không cách nào giống như lần trước giống nhau đọc đến trí nhớ của nàng, cho nên hắn không biết mấy ngày qua hồ lang rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Kỳ nữ nhanh chóng đem ý thức của mình co rút lại, là bởi vì lần trước bởi vì Thanh Dương phụ xuống đánh sâu vào bản ngã ý thức của nàng, thiếu chút nữa tách ra ý thức của nàng, cho nên hắn mới có thể ở lần thứ hai như thế cẩn thận. Thanh Dương thần ý tán vào tứ chi, rất nhanh liền lấy được quyền khống chế thân thể hỉ nữ, chậm rãi đứng lên. Khi hắn đứng dậy, tay hướng rượi vào vách tường khẽ chống, chạm tới thân thể một người khác, là một cô gái, bởi vì chỉ có cô gái thân thể mới có thể mềm mại như thế. Thanh Dương lập tức đem tay thu trở lại, hắn lúc này vẫn không nhìn thấy không biết thân mình ở phương nào, có phải là ở Hồ Lăng Thành hay không, lại là bị cái gì vây ở chỗ này, nếu pha cấm chế này liệu sẽ kinh động người nào hay không? Hì tỉ tỉ. Trong bóng tối truyền đến thanh âm, chính là cô gái vừa mới bị nàng nắm lấy cánh tay mềm mại, đây là Cố Hàn Thanh Âm, là năm đó Thanh Dương ở vương cung cửa vào nhìn ra, thấy cô bé trong gió tuyết phòng nhỏ trôi ra dùng một côn bới tuyết trên nóc nhà, cô bé năm đó cũng đã trưởng thành. Tiểu Hàn A, đây là địa phương nào? Thanh Dương mở miệng hỏi. Trong bóng tối trầm mặc một hồi, ngay sau đó truyền đến câu hỏi có chút không dám xác định, là điện hạ sao? Ha ha, là ta. Thanh Dương hồi đáp. Thanh âm của hắn là giọng nữ, thân thể hết thảy cũng là nữ, mà thân thể bên trong hết thảy kết cấu cũng là phải nữ, cảm giác như vậy vô cùng quái dị. Lần trước Hồ Lăng Thành bị vây trong nguy cục, hắn vừa phủ xuống liền đi ra ngoài phá cục, không có thời gian cảm thụ những điểm này, lần này mặc dù cũng là như thế, nhưng hoàn cảnh này tương đối an tĩnh. Điều này làm cho tâm nghiệm của hắn trong lúc lơ đãng cũng đã đem một nữ nhân trẻ tuổi thân thể cho hoàn toàn sửa lại một lần. Có thể nghe được thanh âm, xem ra cấm chế này không phải cấm bình thường thanh âm, đây cũng chính là sơ hở lớn nhất của cấm chế này. Thật tốt quá, điện hạ tới, chúng ta được yếu. Những lời này của Cố Hàn nếu đã cùng Thanh Dương nói, cũng là cùng Hỉ Nữ nói, hiển nhiên Hỉ Nữ lúc trước có nói quá muốn mời Thanh Dương điện hạ phủ xuống. Nàng đối với Thanh Dương vẫn tín nhiệm trước sau như một, cho là chỉ cần Thanh Dương phủ xuống. Hết thể cũng sẽ được giải quyết, nhưng mà nàng quyến mất, Thanh Dương năng lực cũng bị Hỉ Nữ linh lực hạn chế. Sẽ ra chuyện gì?" Thanh Dương hỏi, thanh âm của hắn là phái nữ, có cô bé đặc biệt sở hữu mềm nhẹ cùng tính tế, nhưng mà Cố Hàn cảm thấy trong thanh âm này có một loại đặc biệt uy nghiêm tồn tại. Theo một tiếng hỏi này, Cố Hàn lập tức không nói, điện hạ hổ lẳng không còn. "Cái gì?" Thanh Dương thanh âm không tự chủ đề cao, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong thanh âm của hắn đã có một tia lạnh lẽo. La Ân Thương Thần tông quốc Cố Hàn khóc nói, bọn họ tới cho chúng ta điều hòa, Ân Thương Thần Tông Quốc Vương tử nói muốn điều động chúng ta cùng Tây Kỳ Quốc cùng phía Nam 19 quốc ở giữa mâu thuẫn, nhưng hắn lại đánh lén hỉ tỉ tỉ, phía sau làm bọn chúng ta đây cũng không phải là rất rõ ràng, ngày hôm qua thấy một lần Ân Thương Thần Tông Quốc Vương tử trụ, hắn nói hiện tại Hồ Lăng cũng đã gia nhập đến Ân Thương Thần Tông Quốc. Ân Thương Thần Tông Quốc. Thanh Dương thấp giọng niệm một câu nói. Hắn có thể tưởng tượng được đến trụ sở gì đánh lén hỉ nữ nhất định là bởi vì lần trước chính mình phủ xuống ở trên người hỉ nữ biểu hiện ra cường đại, mới để cho chủ quyết định đánh lén, nhưng là hắn không biết là bởi vì mình phủ xuống ở trên người hỉ nữ. Đây là chuyện từ bao giờ? Thanh Dương hỏi. Ngày hôm trước. Cố Hàn hồi đáp. Mặc dù từ Cố Hàn nào biết tại sao hỉ nữ lại bị cấm chế ở chỗ này, nhưng mà hiện tại hổ lang là tình huống nào Thanh Dương căn bản cũng không biết. Hắn cũng không biết mình phá vỡ cấm chế này sau khi ra ngoài sẽ là nơi nào. Thanh Dương trong bóng đêm đi tới, Đi đại khái năm bước chừng liền đụng chạm đến vách tường, vừa chia ra đi về phía bốn phương hướng, chia ra đụng chạm đến lạnh như băng mà cứng rắn vách tường, hắn quả thật đây là một gian phòng, dài rộng đều chừng 10 bước, lại dùng tay tại trên vách tường sờ soạn một vòng, trên tay truyền đến xúc cảm vẫn là bóng loáng mà lạnh như băng, hắn xác định, nơi này cũng không có cửa. Trong lòng không khỏi sinh ra một loại ý niệm không tốt trong đầu. Hắn ngồi chồm hổm xuống, dùng ngón tay sao kích trên mặt đất, phát ra nhàn nhạt tiếng vang, lại chia ra đánh vách tường. Mua đánh một lần vách tường liền trầm xuống nhất phân. Đây không phải đơn giản cấm chế gian phòng, đây cơ hồ là một tiểu thiên thế giới gian phòng, dĩ nhiên, trong đó tạo thành tiểu thiên thế giới pháp tắc cực ít, nhưng lại để cho gian phòng này siêu thoát rồi bình thường pháp trận cấm chế một chút. Mới vừa rồi hắn đánh mặt đất vách tường thật ra là sử dụng trong Bạch Cốt Đạo cung người người cũng tất tu hành hỗn độn trùng, trong tiếng chuông ngẩn chứa chấn động phương pháp, chỉ là chấn động pháp ý có thể từ giản đơn biến thành phức tạp ra rất nhiều cách dùng đánh phát ra âm thanh sinh ra chấn động để cho hắn xác định gian phòng này không phải là bị bình thường cấm chế cho cấm tại. Nơi này là chỗ nào? Thanh Dương hỏi, hắn cũng không có trông cậy vào Cố Hàn có thể trả lời được rồi. Nơi này vẫn là Hồ Lăng Thành, Chu Vương tử đã nói, chúng ta cũng không có rời đi. Cố Hàn nói. Thanh Dương có chút ngoài ý muốn, tiếp tục hỏi, vậy hắn có nói quá những người khác đi nơi nào sao? Không có. Cố Hàn hồi đáp. Ở nơi này trong bóng tối, hắn cũng nhất thời không cách nào. Lúc này trên người Hỉ Nữ linh lực bị cấm, tuy nói hắn có biện pháp giải cấm chế này, nhưng mà muốn phá vỡ gian phòng ẩn chứa tiểu thiên thế giới pháp ý sẽ có đại tiêu hao, sợ nhất chính là nếu trụ ở đây mà nói, đến lúc đó chính mình khẳng định không phải đối thủ, nếu là mình bổn tôn ở chỗ này dĩ nhiên sẽ không e ngại, nhưng mà dưới tình huống như vậy lại là ít có thể, hơn nữa trên người không có bảo, thì như thế nào a đấu? Chuyện này cần có thể ngoại lực tương hợp mới có thể nhất cử mà phá vỡ nơi này, thậm chí đoạt lại hồ Lăng Thành. Thanh Dương trong lòng nghĩ tới. Nhưng mà hiện tại Hỉ Nữ cũng bị cấm ở chỗ này 2 ngày rồi, cả Hồ Lăng Thành còn có ai là trụ đối thủ đâu? Không có, ở đây thương xúc, bằng vào trụ tâm tính, nhất định là chuẩn bị đầy đủ mới động thủ, chỉ sợ cấp phụ cùng thập tam bọn họ lúc này cũng bỏ mạng bên ngoài rồi, đây là tốt, chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng cùng Hỉ Nữ giống nhau bị bắt trận. Còn có Tiểu Bạch, kiên nhị bọn họ. Hồ Lăng Thành cơ nghiệp có thể giữ được hay không liền nhìn lần này rồi, hắn ở tiên thuật cùng trong giảng đạo một lúc lâu. Có hay không có người sẽ trở về đâu? Hôm nay là ngày mấy? Thanh Dương đột nhiên hỏi. "Hôm nay là 13 tháng 1." Cố Hàn nói. Nàng gái này trả lời để cho Thanh Dương trong lòng có chút vui mừng, hắn lần nữa hỏi, "Thì nữ mời ta phủ xuống muốn thời gian bao lâu?" Cố Hàn suy nghĩ một chút nói, "Ước chừng một nén hương thời gian." "Rất tốt, ngươi làm cho nàng chưa mai lại mời ta xuống, đến lúc đó ta tự có phương pháp phá cấm." Thanh Dương nói. Cố Hàn tất nhiên trả lời vâng nhưng mà ngay sau đó lại nói Nhưng là chúng ta ở chỗ này lâu như vậy, đối với thời gian đã xác định không quá đúng. Chuyện này có khó khăn gì, ta truyền cho ngươi cảm bốn mùa nhật nguyệt mà vang lên tiếng chuông. Thanh Dương nói, vừa dứt lời, vươn tay ở Cố Hàn bên thai một cái vỗ tay vang lên, 1, 2, 3 cái sau, thanh âm kia giống như là in dấu vào đáy lòng của nàng, hẳn là tự nhiên hiểu hiện tại bị vây giờ nào, hơn nữa nàng nghe được cũng không phải là vỗ tay thanh âm, mà là mờ ảo tiếng chuông, phảng phất đến từ chính thiên ngoại. Nếu không phải là bởi vì bị cấm ở chỗ này, Thanh Dương chính mình là có thể hiện tại biết là cái gì ngày, cũng không cần hỏi Cố Hàn. Hiện tại hắn có thể làm cho Cố Hàn thông qua Thanh Yên này biết trong vòng 1 ngày thời gian, có thể thấy được gian phòng này đối với Thanh Dương mà nói cũng không phải là thiên ý vô phùng. Điều này cũng làm cho trong lòng Cố Hàn sinh ra lòng tin, thầm nghĩ, điện hạ quả nhiên có biện pháp, tỉ tỉ tỉ một cái pháp thuật cũng thi triển không ra, điện hạ lại có thể trong lúc vất tay có phá cấm phương pháp. Thanh Dương ý thức từ bên trong hỉ nư thân thể thối lui khỏi, một cỗ mãnh liệt nguy hiểm ý sông tới, nguy hiểm là mãnh liệt như vậy, mãnh liệt đến có thể đưa hắn nghiền nát giống nhau, không có bất kỳ một chút phản kháng lực. Đây là một thế giới ý, hắn nhận lấy thế giới này bại xích, hắn vội vàng thu liễm tinh thần của mình, chìm vào trong trạng thái vô niệm vô nghĩ, loại này mãnh liệt nguy hiểm cảm giác lập tức biến mất, mà ý thức của hắn trong nháy mắt thoát khỏi kiếm hà thế giới, trở lại Hắc Ám Trung Nguyên thế giới. Nhưng mà, mới tiến vào Trung Nguyên thế giới Hắn liền cảm thấy nguy hiểm ác ý xông thẳng nội tâm. Hôm nay vận khí tốt, lại gặp được một mầu trắng nguyên thần du lịch. Mầu trắng nguyên thần là chỉ loại nguyên thần không có ký thác linh bảo hoặc không cùng ngũ hành khí ngưng luyện ở chung một chỗ. Một đoàn ngũ thải sương khói ở lúc Thanh Dương còn không có kịp phản ứng đã đưa hắn bao quanh, trong sương khói có hung ác sợi tơ trói buộc Thanh Dương nguyên thần, mà tại nơi không xa có một nhân thủ giơ một cái ngũ thải hồ lô, hồ lô miệng mở ra, hướng về phía Thanh Dương. Đó là một loại xương khối chuyên môn dùng để giam cầm nguyên thần cùng linh hồn, trong đó ẩn chứa phức tạp cấm pháp. Nơi này chính là dọc theo Kiếm Hà thế giới, có người tu hành ở đó, Thanh Dương vừa ra tới liền gặp được một cái. Quyền năm chương 22, trước thông thiên quan văn pháp. Bên bờ Kiếm Hà gặp gỡ tu sĩ thu câu nguyên thần là chuyện hết sức bình thường, nguyên thần là thứ tốt nhất dùng để luyện chế những thư âm tà quỷ dị chi bảo, bởi vì nguyên thần đặc biệt tính, uy lực cùng hiệu quả của nó cũng thường thường quỷ bí mà khó dò. Hắc Bảo tu sĩ này cười hắc hắc, trong lòng mừng rỡ, tu sĩ nguyên thần chân quý, hơn nữa cực kỳ khó khăn bắt được, hôm nay câu được một cái đối với hắn mà nói như được đại vận bình thường, sau khi trở về có thể hợp với một chút hung hồn, khiến cho cắn nuốt lẫn nhau, luyện chế một cây nhiếp hồn tiên, mà nhân loại nguyên thần còn lại là bộ phận chủ yếu để làm nhiếp hồn tiên. Trong mắt của hắn, thanh dương nguyên thần đã bị ngũ độc thải vân của hắn cho cấm tại, nhẹ gọi hồ lô, phát ra hai tiếng thùng thùng. Ngũ Độc Thải Vân lập tức đem Thanh Dương Nguyên Thần Khỏa kéo vào trong hồ lô. Từ sau khi Thanh Dương Nguyên Thần Khỏa vào trong đó, Hắc Bảo Tu Sĩ này một chút cũng không có phát hiện Thanh Dương có cái gì dãy rủa, tại hắn xem ra cũng là chuyện bình thường, Ngũ Độc Thải Vân có thể mê loạn Nguyên Thần, trong đó vừa có cấm pháp tồn tại, đừng nói là Nguyên Thần, cho dù là ngay cả tu sĩ thần thể hợp nhất ở nơi này lâm vào trong đó cũng trốn không được. Song khi Ngũ Độc Thải Vân thu vào trong hồ lô một sát na, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, mạnh mẽ vồ hồ lô kia. Trong hồ lô lập tức phun ra một đoàn ngũ thái xương khói đem toàn thân hắn bao lấy, lại trong lúc đột nhiên, tay phải hướng lên trời một ngón tay, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại như kiếm, theo một tiếng quát nhẹ của hắn, đầu ngón tay có một đoàn đỏ sẫm quang hoa bạo liệt ra, trong hắc ám hư không mạnh mẽ chợt lóe, chút ít đỏ sẫm quang hoa tán vào trong hư không hóa thành tuyến. Tuyến tuyến câu liên, như tấm lưới giống nhau đem trong phạm vi cho phép cũng bao phủ vào trong đó, đồng thời hắc ám vào giờ khắc này cũng giống như bị đuổi tản ra. Đang mới vừa rồi, Hắn đột nhiên phát hiện nguyên thần vốn nên bị hắn câu vào trong hồ lô biến mất. Hắn không có phát hiện đối phương dùng cách gì chạy trốn, điều này làm cho tim của hắn mạnh mẽ nhảy lên, cho là đối phương sắp sửa đánh lên hắn, cho nên vội vàng bảo vệ tự thân, nhưng mà lại vẫn không có thấy cái nguyên thần mà hắn muốn giam cầm ở nơi nào. Một lát sau, hắn cũng không có tìm kiếm được, sau khi hừ lạnh một tiếng liền lập tức hóa thành một chút ánh lửa cực nhanh rời đi, trong nháy mắt biến mất ở trong bóng tối. Mà Thanh Dương tại lúc sau khi hắn rời đi xuất hiện đúng là chỗ mà hắn lúc trước đang đứng. Hắn cung cũng không có ở nơi này lâu, mà là hướng thông thiên quan mà đến. Tuy nói nguyên thần có thể ngao du hắc ám, nhưng mà mỗi cách một thời gian ngắn hay là muốn thu hồi để điều hòa ôn dưỡng, trừ phi thật sự đến được bất hồi bất diệt chi cảnh. Thanh tự nguyên thần, muốn để cho nó trưởng thành chỉ có mài luyện cái này pháp môn, nhưng mà nếu như ký thác vào trong linh bảo, khiến cho nguyên thần có hình thể, nhưng có thể tu trì trưởng thành, hoặc phun ra nuốt vào nguyên khí ở giữa hắc ám thiên địa hoặc là lấy bảo tế vào trong đó, đủ loại phương thức đều không giống nhau. Hiện tại Thanh Dương Thiên Ma Nguyên Thần, mặc dù không căn cứ, nhưng coi như là có căn cứ thần, theo chính là Thiên Ma, theo chính là Hạo Nhiên ý cảnh, hai thứ đều rất rối phức tạp, vốn là cũng như đằng mạn giống nhau, khó có chống trời chi tư, nhưng mà đan sen liên kết ở chung một chỗ, lại có thể kết thành thông tiến thân. Nguyên Thần nhập khiếu Thanh Dương đứng ở trước thông thiên quan nhìn sư môn các sư đệ sư muội, trong đó có người ở trước một lò cực lớn nhìn hỏa. Trong lò là tinh kim, đợi tinh kim đốt tan ra, liền có thể tới đến Lam huyết kình xương đi tới. Đột nhiên phía sau có người kéo áo Thanh Dương, Thanh Dương quay đầu lại, là cái kia sơ phòng, năm nay bất quá 14 tuổi, nàng hỏi: "Đại sư huynh, ta có một vấn đề vẫn nghĩ mãi mà không rõ, ngươi có thể giúp ta giải đáp một chút không?" "Nga, ngươi hỏi đi, là vấn đề gì?" Thanh Dương xoay người lại hỏi. "Một người nguyên thần tại sao không thể giống như bản thân hắn giống nhau thi triển các loại pháp thuật?" Tại sao nhất định phải ký thác vào trong các loại linh bảo hoặc là cùng ngũ hành khí ngưng luyện ở chung một chỗ đâu? Ngươi cho Lã Nguyên Thần là cái gì?" Thanh Dương hỏi ngược lại hắn. "Nguyên Thần là rất lợi hại gì đó, tất cả mọi người nói tu thành Nguyên Thần liền thoát thai hoán cốt." Sơ Phong nói. "Quả thật, đối với tu sĩ mà nói, ngưng luyện Nguyên Thần chính là thoát thai hoán cốt, nó để cho người tu hành thi triển đạo pháp cùng pháp bảo uy lực cũng tăng nhiều, cũng làm cho một người tu sĩ đối với ở thiên địa cảm xúc càng thêm tỉ mỉ." Nhưng mà điểm này cũng không có thể nói nguyên thần chính là một thứ rất lợi hại gì đó, nói cho cùng, nguyên thần còn không thoát được bản thân chúng ta." Thanh Dương nói. "Đây là tại sao? Ngươi, ta." Thanh Dương dùng chỉ vào Sơ Phong vừa chỉ vào chính mình, lại chỉ vào trong bóng tối nói, "Còn có trong bóng tối thú dữ kia, cũng là sinh linh, một kiếp này linh tồn tại ở giữa thiên địa căn bản là thân thể cùng bản thân linh tính, chính là những thứ này để cho chúng ta có thể trưởng thành, có thể tu hành." Nguyên thần nói cho cùng là chúng ta tu hành ra tới ý thức ngưng kết thể, bọn họ không thể cùng chúng ta ngăn, ngăn ra, ngăn ra thì tản mát. Chúng ta ở lúc không tu thành nguyên thần sẽ luyện một chút huyết linh điểu, huyết linh điểu nơi đi qua, trong mắt chứng kiến chính là chúng ta chứng kiến, đây là chúng ta đem một luồng thần ý dung nhập vào trong nguyên linh của điểu này, cho nên có thể như vậy thấy chính là ta thấy, nhưng mà phương pháp này rất dễ dàng bại lộ, cũng có rất nhiều c. C hạ mà nguyên thần vô hình vô chất, đến mức liền là chúng ta chứng kiến. Nếu như ngươi không phải rất rõ ràng, ta có thể nói cách khác, nói thí dụ như đầu tóc, đây là chúng ta trên người, ngươi nói đầu tóc tại sao không thể làm phép đâu rồi, bởi vì nó cũng không có tư tưởng. Nhưng nguyên thần là ý chí của chúng ta phát triển, không phải là lúc tu vi cao thâm, niệm động liền có pháp sinh sao? Ha ha, ngươi nói không sai, người tu hành tu vi cao thâm quả thật có thể niệm động pháp sinh. Nhưng mà ngươi có nhớ rằng sinh pháp là cần những điều kiện tiên quyết nào không? Thanh Dương hỏi căn bản thân thần ý đối với pháp thuật cảm ngộ, cũng chính là cần ngộ pháp ý, lại còn cần linh lực. Nói tới đây, Sơ Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu nói, không còn. Thật ra thì còn có một dạng, bất kỳ một cái pháp thuật nào thi triển đều không thoát khỏi thi pháp mô giới." Thanh Dương nói. "Pháp bảo." Sơ Phong lập tức nói. "Cũng không nhất định phải là pháp bảo, dĩ nhiên, đối với một người tu hành mà nói, có một pháp bảo rất tốt là tốt nhất, nếu không có mà nói Như vậy thì triển ra pháp thuật uy lực dĩ nhiên muốn suy giảm. Thanh Dương nói, mà những người tu hành cao đến trình độ niệm động thì có pháp sinh là bởi vì bọn hắn dùng thiên địa làm thi pháp mua giới. Vậy bọn họ chẳng lẽ không cần linh lực sao? Sơ Phong hỏi, bọn họ đồng dạng niệm tới nghìn vạn rậm ở ngoài, nhưng bọn họ tại sao có thể niệm động pháp sinh? Trên lý luận là người như thế, người như thế thần niệm ngưng luyện đến có thể ký dung thần hồn vào trong đó, có thần hồn gửi vào bên trong niệm thì có thể cảm bạn thân linh lực, cho nên có thể sinh pháp. Đạo Tông chính là đem hồn cùng thần tương hợp pháp môn, cho dù là như thế bọn họ nguyên thần du lịch đồng dạng cần có linh bảo hộ thân, nói đến rồi, thuần tùy ý thức ngương luyện mà thành nguyên thần bản thân không coi là cường đại, thành nguyên thần sau có thể lựa chọn con đường có không ít, đến lúc đó ngươi thành tiểu nguyên thần nếu như phân không rõ bước đi, có thể tới hỏi ta. Dạ, Sư Minh. Sơ Phong vui vẻ chạy ra, Thanh Dương đứng ở nơi đó nhìn hát cám. Cho tới nay, trở lại trung nguyên thế giới này, hắn vẫn là không bỏ xuống được hồ lăng quốc. Lần này nếu có thể đem chuyện Hồ Lăng Quốc giải quyết, hắn sẽ phải hảo hảo tu hành rồi, vô luận là luyện bảo vẫn là tu chỉ thiên ma nguyên thần, cũng cần phải có thời gian. Huống chi, Bạch Cốt Đạo Cung pháp môn cũng không ít không có tu chỉ. Hắn an vị ở một chỗ tiêu thạch ngoài thông thiên quan, tiêu thạch đã có một nửa bao phủ trong bóng đêm rồi, cô độc nằm ở ngoài hắc ám, lúc này hắn một thân màu trắng pháp bào yên lặng ngồi trên đó, nhìn mọi người sư đệ sư muội trong mắt hiện lộ một tia không rõ cảm giác, cảm giác kia nói không ra giống như là không còn thuộc về Bạch Cốt Đại Lục vừa không thuộc về Hám. Kiếm Hà Thế Dợi có Hồ Lăng Thành lúc này đã thay hình đổi dạng rồi, ít nhất ngoài mặt là thuộc về Ân Thương thần quốc, nhưng mà trong thành mọi người còn coi mình là Hồ Lăng người, nhưng mà lại là mê võng. Chúng ta mất nước. Đây là ý niệm vẫn bồi hồi không dứt trong lòng bọn hắn. Cũng đúng là như thế, bọn họ hôm nay đối với dâng hương hiến tế tử tôn gạch lòng càng là có thêm khắc thường cảm xúc, mặc dù Vương cung lúc trước cũng bị ngăn lại, nhưng lại cũng ở nhà hiến tế. Từ tôn gạch là Thanh Dương đích thân sở luyện, hơn nữa còn là trước mắt tất cả mọi người hồ lang một thành luyện thành, mọi người đối với gạch này lai lịch cũng vô cùng rõ ràng, cho nên lúc này mượn yến tế thanh gạch tới Hoài Niệm Điện hạ trước đây. Nghĩ tới nếu là điện hạ còn đang, đương nhiên sẽ không có chuyện này phát sinh. Thanh gạch chính ở chỗ này để ép một người, nhưng mà trên đầu thành trống không hồ lang thú kỳ kỳ đã mất, trong thành người bình thường dĩ nhiên không biết, đỉnh đầu của mình vẫn có một mặt cờ xí. Hồ lang thú kỳ kỳ hiện tại trên tay khắc phụ Hắn mặc dù trọng thương vẫn không có lành lại, nhưng có thêm chư thiên tinh độn, cho dù chủ cũng nhất thời không có ngăn lại hắn. Cung thập tam cũng đồng dạng chạy rồi, mặc dù hắn dương lên trước mắt mọi người chính là một cung một tên, nhưng mà cũng không chứng tỏ hắn không có đột phá, ngược lại chính là hắn độn thuật cực nhanh. Thân hỏa tan vào trong tiễn, một mũi tên lạc tinh thần cực nhanh rời đi, so với khắc phụ độn thuật hoa lệ nhẹ nhàng không giống, nhưng nếu bản về nhanh mà nói, lại tuyệt không sai. Lúc này, ở trên Tổ Linh Sơn, có ba người đứng ở đó. Một người trong đó là cấp phụ, một người khác còn lại là cung thập tam, còn có một vị là Thái tổ Linh Vương. Bọn họ ở đỉnh núi cao, mắt nhìn Hồ Lăng Vương cùng, mà tại vương cung có một người ngồi trên vương vị, chính là trụ. Ở phía dưới, đứng hai hàng người, trong đó bao gồm ngày xưa quốc vương cảnh, hắn lúc này nhìn qua già đi rất nhiều. Thái tổ Linh Vương nhìn vương cung nói, ấn thương vương tử này tu vi vô cùng cao, ở nơi này ngắn ngủi thời gian bên trong, hẳn là đem Hồ Lăng khí vận quy về tự thân. Đem hết thảy không thuộc về hắn tán thành đồ vật cũng loại bỏ. Lần này ta vốn không nên xuất thủ, nhưng mà ta thiếu hắn một lần. Năm đó các ngươi điện hạ phong ta làm Hổ Lăng Quốc tổ tiên anh linh, những năm này ta nhận được không ít chỗ tốt, hôm nay ta sẽ vì các ngươi phá pháp của hắn một lần, sau đó các ngươi có thể làm được hay không liền nhìn chính các ngươi. Nói cho cùng, ở hiện tại trong Hổ Lăng thành, chỉ có điện hạ các ngươi mới có lực cùng hắn ganh đua. Quyền năm chương 23, khi nào trường hướng biệt thị viên. Trong thiên địa chẳng biết lúc nào tuyết chú xuống, thành từng mảnh, từng đóa, rơi vào trong núi, hóa thành điểm điểm màu trắng, bay vào trong sông, cùng nước sông cuồn cuộn cùng chảy về phía đông phương. Cũng ở trong thiên địa một mảnh mông mông bùi bùi, bao tuyết dày đặc, Thái Tổ Linh Vương vẫn đứng ở đỉnh Tổ Linh Sơn phát ra một tiếng thét dài, trong tiếng thét dài, trên trời mây xám cũng theo một tiếng thét dài này mà cuồn cuộn. Ngay sau đó liền thấy Thái Tổ Linh Vương cả người lên như diều gặp gió, hóa là một cái cự nhân đang ở Tổ Linh Sơn người hơi nghiêng về phía trước đã đến Hồ Lăng Thành bầu trời. Trên người của nàng một thân ám kim đế vương áo bào, vào giờ khắc này như năm đó Thái Tổ Linh Vương chân chính hiện thế, nàng ở Hồ Lăng Thành bầu trời, một tay liền hướng Hồ Lăng Vương cung giơ ra. Chỉ thấy cả tòa Hồ Lăng Thành ở dưới bàn tay này hẳn là nổi lên sóng gợn, trở nên lung lung. Một tay bới ra, liền tựa như nhấc lên một tầng, vừa một bới ra, lại nhấc lên một tầng nữa, Hồ Lăng Thành nhất thời liền thành vài phần. Nơi nào đến cô hồn dã quỷ cũng dám tới phá bổn vương đại kiền tiên pháp. Trong Hổ Lăng Thành đột nhiên vang lên một đạo thanh âm lạnh lẽo. Thái Tổ Linh Vương cũng không đáp, chẳng qua là mạnh mẽ một quyền đệm xuống, Hổ Lăng Thành bầu trời nhất thời vang lên tiếng bạo liệt, phảng phất có vô số gân cốt bị đứt đoạn giống nhau, nơi đó nứt ra rồi một cái khe. Thái Tổ Linh Vương lại mạnh mẽ thân thủ cắm xuống, cắm vào trong khe, hai tay hướng ra ngoài hất. "Vốn thương ngươi tu hành đến hôm nay đạo hạnh không dễ, hiện tại tự tìm đường chết, chuyện này không trách được ai." Trong hổ lang thành vương cung trụ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ một ngón tay điểm ra, một chút quang hoa từ từ bay ra, giống như là một chút tia sáng đông đóm, tùy thời cũng sẽ giật đi, nhưng mà ở xuyên qua nóc nhà một sát na kia, biến mất, lúc xuất hiện đã tại trước mặt Thái Tổ Linh Vương, thẳng hướng mi tâm của hắn chui vào. Nếu không phải là Thái Tổ Linh Vương tự có pháp thuật hộ thần, điểm quang hoa này cũng đã tiến vào mi tâm của hắn. Đây là bổn vương huyền âm hỏa diễm, xem ngươi lấy cái gì ngăn cản. Chỉ thấy Thái Tổ Linh Vương thở ra một hơi Giống như là muốn đem một đóa hỏa diễm này thổi tắt, trước mặt hư không lập tức nổi lên tầng tầng, phảng phất không gian kia đã xếp lên nhau, tạo thành từng đợt từng đợt sóng, nhưng mà một điểm ánh lửa một chút cũng không lùi lại, cũng không có yếu bớt, lấy tốc độ không thay đổi hướng thái tổ linh vương nhích tới gần. Cách mi tâm ba thước, từng điểm từng điểm nhích tới gần, thái tổ linh vương trong hai mắt bắn ra hắc quang, hắc quang vần lên, đem một điểm huyền âm hỏa diễm bao phủ vào trong đó. Đúng lúc này, một đạo tiến quang xuyên qua lỗ hổng lọt vào, thẳng vào trong vương cung đang ở tiễn quang xuyên vào một sát na kia, Thái tổ Linh Vương hất ra vết rách lại có một đạo tử quang xuất hiện, khớp phụ từ giữa tử quang bước ra, hắn tự tay một phen, trong tay đã nhiều hơn một mặt cờ nhỏ, chính là hổ lang thú kỳ kỳ, hắn đem cờ nhỏ hướng trong hư không căng xuống, trong một sát na, một mảnh hoàng quang tuôn sinh, đem động khẩu nơi này tạo ra. Nhưng mà, lúc trước từ trong vương cung bay ra ngoài một chút huyền âm hỏa diễm từ trong Thái tổ Linh Vương hắc quang cấm pháp đột ngột xuyên ra ngoài, vẫn là một điểm như vậy, không tổn hại không biến mất. Hừ, thật sự nghĩ thiên hạ không người à." Thái Tổ Linh Vương hừ lạnh một tiếng, vừa dứt lời, đột nhiên mở to miệng, một ngụm liền đem ngọn lửa kia nuốt vào trong miệng, tùy theo cả người nhanh chóng thu nhỏ lại ẩn vào trong tổ linh sơn biến mất không thấy. "Tha các ngươi đi một hồi, hiện tại vừa trở lại đi tìm cái chết sao, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi." Trong vương cung, Chu ngồi ở trên vương tọa, ở cửa đại điện, một đạo tiến quang rơi xuống, hóa làm một người, chính là Cung thập tam, chỉ thấy hắn khẽ vung tay, trong tay liền nhiều hơn một cây cung. Cung này là chính bản thân hắn thu thập ngàn năm linh mục hợp lại cấm pháp luyện chế thành cung. Hiện trong vương cung đại đa số người cung thập tam đều biết, bởi vì cung vốn là Hồ Lăng quốc thần tử, còn có quốc vương đều ở, chủ cung không có giết những đại thần này, cho dù là kiền nhị cùng tiểu Bạch hắn cũng không có giết, tại hắn xem ra, người trong thiên hạ không có ai thuộc về ai, những người đó trước thuộc về Hồ Lăng quốc, thuộc về Hồ Lăng vương tử thụy, mà hiện tại tự nhiên cũng là thuộc về hắn. Cho dù bây giờ không phải, sau này cũng sẽ phải. Hắn tin tưởng mình có năng lực thu phục bọn họ. Cung thập tam kéo cung, mặt của hắn trước sau như một lạnh như băng, nhưng mà lần này lại là phá lệ lãnh, trong mắt của hắn không có sinh cơ, không phải là muốn giết người, mà là đã không có ý định sống tiếp. Người nghĩ môn chết. Chủ đem ánh mắt từ nhìn về phía Hồ Lăng Thành bầu trời thu hồi lại, hắn giống như là căn bản liền không cần để ý Thái Tổ Linh Vương lấy đi một chút huyền âm hỏa diễm, cũng không cần để ý khắc phục ở Hồ Lăng Thành bầu trời lại một lần nữa cắm lên Hồ Lăng thú kỳ kỳ. Hổ Lăng Quốc cho ta sinh mệnh, ta từng ở lúc điện hạ rời đi thể thủ hộ Hổ Lăng Quốc, hiện tại Hổ Lăng Quốc nếu không còn, ta duy nhất có thể làm đúng là để cho tánh mạng của mình cùng Hổ Lăng cùng nhau diệt vong." Cung Thập Tam nói rất lạnh, lạnh như là không có chút nào cảm giác, nhưng mà cho dù ai đều có thể cảm nhận được trong lời nói của hắn đối với Hổ Lăng cảm nhận được đau lòng. Ở lúc Thanh Dương rời đi thế giới này, hắn cũng không thể cùng Thanh Dương nói một câu nói, lúc phủ xuống ở trên người hỉ nữ hắn cũng không có nói lên, nhưng mà hắn xem Thanh Dương ánh mắt Ngày đó lúc ở Huệ Khâu thành tường thành, hắn thấy điện hạ của mình đột nhiên lên không trung mà lên, thấy hắn ánh mắt nhìn xuống phía dưới phương vị, đó là Hồ Lăng thành vị trí. Hắn có thể thấy rõ ràng trong ánh mắt của điện hạ có lo lắng cùng không cam lòng rời đi, cũng ở lúc cuối cùng hướng hắn nhìn tới, ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người hắn chính là để cho hắn cảm giác mình ngay cả là chết đi cũng nhất định phải bảo vệ Hồ Lăng quốc, Hồ Lăng quốc là mọi người, là hắn cùng điện hạ từ trong gió tuyết cứu về, là từ yêu ma quỷ bà phe vây đánh cứu về tới. Tại sao có thể cứ như vậy không còn? Cho nên hắn tình nguyện chết cũng không muốn thấy Hồ Lăng quốc biến thành một tòa thành của Ân Thương thần quốc. Đây cũng là cần gì chứ? Hồ Lăng quốc không có người nào chết, tất cả mọi người có thể sống hảo hảo, người chết lại có cái gì giá trị? Ngươi nếu là sống, vẫn tu hành, Hồ Lăng thành vẫn mặc ngươi xuất nhập, ngươi vẫn còn có thể che chở Hồ Lăng thành, cần gì phải đi tìm chết? Thập Tam, ngươi đi đi, ngươi đã có thần thông xuất nhập Thanh Minh phi thiên độ địa, ở lại không đáng giá. Theo đuổi cao siêu hơn pháp thuật cùng thần thông sao?" Hồ Lăng Quốc Quốc Vương cảnh lớn tiếng nói. Cung Thập Tam không nói gì, chẳng qua là trong tay dây cung buông lỏng ra, một đạo hắc sát tiến quang rời dây cung, trong nháy mắt đã đến trước mặt trụ. Cũng ở nơi này một mũi tên bắn về phía trụ Mi Tâm, một đạo tử quang xuyên thấu đỉnh vương cung đại điện, một người theo tử quang mà hiện, chính là Khắc Phụ, hắn vất tay xuống, một đạo hỏa diễm như tiên giống nhau cột xuống, ngọn lửa này không phải là ngọn lửa khác, chính là thanh dương ở Hồ Lăng Thành ngưng tụ ra một đóa nguyệt hỏa ban cho cấp phụ, cấp phụ đã đem nghiệp hỏa sáp nhập vào trong chính mình cơ thể, tế luyện thành bổn mạng chân hỏa của mình. Mà đứng trong vương cung một người gầy lồn dùng miếng vải đen che hai mắt vẫn trầm mặc nút ở trong tay áo tay đột nhiên mở ra, trong năm ngón tay đã có thêm 9 miếng kim châm, vừa lộn cổ tay, kim châm tỏa ra kim quang, như một đóa kim liên tràn phóng. Người này là Kiền Nhĩ, chính là người kia đem kim châm sáp nhập vào trong thuật toán bí pháp Kiền Nhĩ. Trong lúc vừa hiện vừa ẩn, không có chút nào sát cơ hiện lộ, có chỉ có chói mắt mỹ lệ Không có ai biết, ba người đồng loạt ra tay, thật ra thì chân chính sát chiêu là ở hắn, trong ba người nếu nói tu vi mà nói, là hắn thấp nhất, những năm vừa qua, tu vi của hắn tiến cảnh rất chậm, nhưng là sát chiêu của hắn lại là trong ba người quý bí khó phòng nhất. Chỉ thấy chủ cười lạnh một tiếng, đưa tay ra, theo hắn đưa tay, vô luận là tiễn cổn có nghiệp hỏa biến thành trường tiên cũng hướng tay của hắn tụ tập đi, giống như là chủ động đưa lên giống nhau. Đột nhiên, hắn sắc mặt hơi đổi, hét lớn một tiếng, hư không nổ Hắn một cánh tay khác lần nữa lấy ra, tay lấy ra một sát na giống như là đưa vào một không gian khác, lúc xuất hiện, trong tay của hắn đã nhiều 8 căn kim châm, ở bắt được 8 căn kim châm thời gian, ánh mắt của hắn thay đổi, nhưng mà đột nhiên, hắn vừa há mồm hướng trong hư không cắn tới, khẽ cắn, trong miệng hắn cũng như có phong vân hóa sinh, có thiên địa diễn biến. Một mảnh kim châm khó khăn lắm xuất hiện, ở đây như có thay đổi bất ngờ trong miệng hiện lộ ra ngoài, sau đó bị trụ cắn lấy trong hàm răng. 9 miếng kim châm cũng bị tiếp được Chu thật nổi giận, hắn giận chính là mình lại bởi vì không muốn giết bọn họ mà ngược lại bị bọn họ đánh lén, mới vừa rồi châm đối với hắn mà nói đúng là hung hiểm, hắn không nghĩ tới Kiền Nhĩ nhìn như không chịu nổi một kích lại sẽ có buồn sự như vậy, chín chấm mơ hồ có một tia trốn vào trong âm dương thời gian giết người cảm giác, nếu không phải hắn gần đây có đột phá, mới vừa rồi còn thật muốn bị đánh lén thành công. Hắn phun ra chằm trong miệng, trầm thấp nói, năm đó, ta trong triều hướng ra ngoài giết thây phơi đầy đồng, máu chảy thành sông. Lần này ta nghĩ tận lực ít giết những người này, nhưng là các ngươi lại cứ đưa tới cửa, đã như vậy, vậy thì cũng đi chết đi." Trụ Thanh Âm trầm thấp, nói xong lời cuối cùng như có tinh phong huyết vũ tử trong kẽ răng của hắn tuôn sinh. Tay phải năm ngón tay mạnh mẽ nắm chặt, Khốc Phụ Nghiệp Hỏa Trường Tiên cùng cung thập tam bắn ra mũi tên đen đã bị một tay bắt trong tay, hắn hừ lạnh một tiếng đem nó bóp vỡ. "Hôm nay, các ngươi đều phải chết." Trụ Lãnh Khốc nhìn trong đại điện các lao thần bốn thuộc về hộ Lăng Quốc, nhưng mà hắn nói mới rơi lúc Đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng cung điện ở ngoài, hắn chân mày cau lại, mọi người xem đến ánh mắt của hắn, cũng hướng nhìn ra ngoài, chỉ thấy một nữ tử tự hư vô trong đi ra, hư vô là một mảnh hám, ở trước mặt nàng có nặng nghề vách tường cùng cao chớp bất bình đại địa, nhưng mà ở dưới chân của nàng giống như là chỉ có một bước, nhưng là hết lần này tới lần khác nàng một bước này vừa lớn vô cùng, đưa mọi người xem đến nàng, nàng vẫn vẫn chưa đi xong, bất quá, thanh âm của nàng nhưng truyền ra, hôm nay, ngươi ai cũng giết không chết. Người tới chính là hỉ nữ, giờ phút này hỉ nữ một thân phong tư như lăng tiêu mây đỏ, mặc dù không chói mắt, nhưng là lại là trong thiên địa sắc thái nồng nặc nhất. Điều này cũng không phải là hỉ nữ, mà là thanh dương từ trung nguyên thế giới phủ xuống. Quyển 5 chương 24, Tiểu Thiên Cấm Pháp. Tất cả mọi người nhìn hỉ nữ từ trong bóng tối vừa sải bước ra, hỉ nữ nhìn như rất nhẹ nhàng, nhưng mà trụ không quên nữ tử này bị chính mình vây ở trong Tiểu Thiên Cấm Pháp. Người không có chết. Trụ Vương híp mắt nhìn hỉ nữ, hắn đang nhìn kỹ Hắn tiếp tục nói, ngươi không phải là người trên đời này. Chu Vương đã nhận ra Thanh Dương, một tu sĩ muốn nhận ra một tu sĩ khác cũng không tính khó khăn, huống chi Thanh Dương cũng không giấu giếm. Mặc dù hắn bên ngoài hết thảy cũng không phải chính bản thân hắn, nhưng thần ý của hắn không cách nào giấu giếm. Tại lúc ta từ trong tòa cung điện này mới sinh ra, ta vẫn cho là ta là người trên đời này, nhưng mà cuối cùng không phải. Thanh Dương mượn thân thể hỉ nữ nói ra, bởi vì hắn biết bọn họ sớm muộn có một ngày sẽ biết, hơn nữa hỉ nữ cùng cùng tập tam Khắp phủ bọn họ cũng đều có thể đoán được. Vô luận ta là người nơi nào, chỗ này cũng là nơi nuôi lớn ta, mà ngươi, ngồi không nên ngồi vị trí tôi. Hi nữ vóc người cũng không cao, cả người làm cho người ta cảm giác có một loại mảnh mai, song lúc này chỉ một ngón tay, lại có một loại khí chất khác thường tuấn sinh, sắc sỡ lóa mắt diễm lệ, nhưng lại là ẩn sau tầng tầng mảnh mai. Nga, bổn vương cũng muốn nhìn ngươi dùng thân thể này có thể có bao nhiêu thần thông, có thể thi triển ra cái gì bản lĩnh. Chu vẫn là ngồi ở đó trên ngư vị, lúc này trên mặt của hắn vừa khôi phục loại này đế vương cao ngạo. Lúc hắn lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Dương, Thanh Dương cũng không phải là đối thủ của hắn, lúc đó hắn nhiều nhất cảm thấy Thanh Dương sẽ là một cái đối thủ sau này, nhưng cũng sẽ không trở thành hắn trở ngại, cho đến khi Thanh Dương ở trong Hồ Lăng Thành lập đạo, cho nên hắn cảm thấy uy hiếp. Hắn công chiếm Hồ Lăng Thành, cũng không phải hoàn toàn bởi vì nơi này là Thanh Dương lập đạo chi thành. Còn có một nguyên nhân là bởi vì đây là trên đường để ân thương thần quốc tiến đánh về phía Tây. Cho nên, chuyện cứ Hồ Lăng là chuyện hết sức bình thường rồi, vốn là hắn là không có tính toán sớm như vậy, nhưng mà Tây Kỳ cùng phía Nam 19 quốc có người tìm tới hắn, hy vọng hắn có thể từ đó điều hòa, hắn như thế nào lại nhìn không ra, đây là bọn Hán Họa thủy đông dẫn chi kế. Bọn họ hôm đó ở dưới Hồ Lăng thành bị Thanh Dương phủ xuống hỉ nữ bị làm cho sợ đến liền lùi lại hơn trăm dặm, phía sau không thấy hỉ nữ đuổi theo. Nhất thời đoán không rõ Hồ Lăng lai lịch, rồi cho nên dân ân thương thần quốc kéo vào, bọn họ biết chủ nếu là vào Hồ Lăng, chắc chắn sẽ không thệ bội đặt khoẻ miệng không ăn. Chu tự cũng có thể nhìn đấu, hắn cũng không sợ, tự giữ thần thông trực tiếp vào Hồ Lăng thành, cũng nhất cử chiếm đoạt Hồ Lăng. Thanh Dương thân thủ, giữa không trung có quần quần hoàng vân vọt xuống, trong khoảnh khắc lan tràn ở trong cả toàn thành, vừa tràn vào trong vương cung. Một mặt đại kỳ ở Hồ Lăng thành bầu trời gào thét phấp phới. Đây là Hồ Lăng thú kỳ kỳ. Nó có thể làm cho Thanh Dương ở trong hồ lang thành điều động lớn nhất linh lực, lại thấy hắn tiếp tục đưa tay lên, trong tay nhiều hơn một khối gạch xanh, chỉ thấy hắn đem gạch xanh ném đi, gạch xanh hướng trụ ngồi ở trên vương tọa ném tới. Ném đi so với cung thập tam cùng khốc phụ lúc trước một kích uy thế mà nói, không biết yếu đi bao nhiêu, song cứ như vậy ném đi lại làm cho trụ thần sắc ngưng trọng. Hắn huy động ống tay áo, ống tay áo mang theo gió, gió tại hắn trước người đánh chuyển, vừa chuyển vừa chuyển hẳn là ngưng ra màu sắc, tạo thành một làn gió màu đen. Gió như dao, vừa hướng đớ gạch xanh bay tới. Động tác của hắn vẫn không có ngừng, chỉ như kiếm, tại trong hư không điểm điểm hoa hoa, vô số ký hiệu hiện ra tại trong hư không, có chút ký hiệu phức tạp vô cùng, có chút rồi lại đơn giản, mới vừa xuất hiện liền biến mất trong hư không. Đại thế giới, Chu Hãm mồn phun ra một luồng linh khí, linh khí này hẳn là một mảnh màu vàng, một mảnh màu vàng để cho hư không thiên địa vốn là vô hình cũng tựa như trở nên hữu hình có chất rồi, lại thấy hắn tự tay khoái một mảnh hư không dưới tay hắn vỡ vụn, đứt gãy, gấp. phá toái thiên địa. Chu trong miệng phun ra mấy chữ, hai mắt lại quan sát gạch xanh, chỉ thấy trong lúc này Hắc Phong quấn lên gạch xanh đã bị gạch xanh tách ra. Hắc Phong kia kia như sắc bén hắc thiết tuyền muốn quấn lên gạch xanh, nhưng là trên gạch xanh trên thanh vụ lật phất, căn bản là không cách nào lấy dính, phảng phất trên thế gian này bất kỳ pháp thuật nào đều không thể quấn lên nó. Vạn pháp bất nhiễm, đây là một chỗ tốt của nhân đạo linh bảo, nhưng lại cũng không phải là thật sự bất nhiễm nhưng mà ở trên tay Thanh Dương sử dụng ra lại có thể để cho bất nhiễm này biến thành chân thật bất nhiễm. Thiên hạ mọi vật đều có đặc tính khác nhau, ứng dụng chi diệu, tồn tại trong lòng. Gió không cách nào thay đổi gạch xanh đi tới phương hướng chút nào. Nhưng là ở gạch xanh phía trước lại là một mảnh hư không bể tan cảnh, bể tan cảnh mơ hồ còn có điện hoa cùng ngọn lửa thoáng hiện. Gạch xanh thẳng vào trong đó, tựa như gạch đá đánh vào băng giống nhau. Phát ra một mảnh tiếng vang va chạm bể nát. Phá toái thiên địa nếu như dùng để bày trận mà nói, Có thể vui lấp chư thiên sinh linh, người bước vào trong đó cả đời chạy không thoát, mỗi bước một thế giới, trong đó những nơi nứt gãy có đều âm phong độc hỏa tuôn sinh, lôi đỉnh bắn ra. Lúc ấy cung thập tam cùng khấp phụ hai người một kích toàn lực, cũng bị trụ vương hóa sinh tiểu thiên thế giới nhấc cầm, mặc dù hắn cũng không cách nào chân chính xây dựng ra tiểu thiên thế giới, nhưng đã ngộ được vài phần pháp ý, chỉ bằng điểm này, cũng đủ để làm cho cung thập tam khấp phụ mấy người không thể gây thương tổn được hắn chút nào. Ngươi ngộ được tiểu thiên thế giới pháp ý quá yếu. Phá bại thiên địa của ngươi ở trong mắt của ta cũng chỉ là phá thành mảnh nhỏ một chút pháp ý dây dưa ở chung một chỗ mà thôi, không coi là cái gì. Gạch xanh đụng quá chút ít thiên địa vỡ nát, cũng không có bởi vì một phương thiên địa vỡ nát mà có bất kỳ thay đổi nào. Lôi đình đánh ở trên gạch xanh, trên gạch xanh quang hoa như khói bốc lên, lại có ngọn lửa tuôn sinh, đem gạch xanh bao phủ trong đó. Gạch xanh xuyên qua, trong vết rách như có nước lũ tuôn sinh, có bàn tay hướng gạch xanh chộp tới, muốn đem gạch xanh kéo vào trong bóng tối. Chỉ thấy trên gạch xanh thanh quang chấn lên, đem bàn tay to kia chấn qua một bên, đây là thanh dương thi triển hỗn độn trung chấn tự pháp ý. Phía trước gạch xanh là một mảnh hư nguyên, xông vào đi vào, gạch xanh lại trong lúc đột nhiên biến mất. Chu cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng ta phá toái thiên địa dễ dàng đột phá như vậy sao? Hắn đột nhiên gỗ ngực, một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi tại trong hư không như sương giống nhau phiêu tán, đem gạch xanh biến mất một mảnh hư không kia ba phủ, huyết vụ đột nhiên kết làm tia lưới. Chỉ thấy hắn vẫy tay, Trong hư không xuất hiện một khối thanh gạch bị lưới máu cuốn lấy, tại lúc hắn vẫy tay hướng hắn bay tới. Trên mặt của hắn xuất hiện nụ cười, tuy nhiên ở lúc thanh gạch bay đến đỉnh đầu của hắn sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy gạch xanh đột nhiên chợt lóe, biến mất, mà huyết sắc lưới cấm chẳng biết lúc nào đã sớm chạy xuống bỏ đi. Chu đỉnh đầu tử kim quan mạnh mẽ hóa thành một con kim long, kim long gầm thét đón thanh gạch đánh tới. Không tiếng động nổ tung, chỉ thấy một mảnh kim hoa tản ra, giống như là mỏ vàng long lân bị đánh rơi rồi. Trụ cả người nghiêng một cái, từ trên vương tọa rơi xuống xuống, lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy đỉnh đầu của hắn đã có một khối lớn máu tươi, mà đầu tóc thì tất cả đều xóa, tử kim quan đã bể nát. Giữa không trung, thanh gạch cuốn một cái, lại một lần nữa thanh quang chợt lóe hướng trụ đánh tới, chú ngay tại chỗ lăn một vòng, cả người hẳn là ở trong lúc lăn một vòng đã trốn vào trong hư vô biến mất. Nhưng mà thanh gạch lại như cũ đánh vào hư vô, chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, nhưng mà trụ lại như cũ vẫn là biến mất. Thanh dương cũng không có đuổi theo. Hơn nữa còn ngăn lại cung thập tam cùng các phụ, đối với bọn họ nói, không cần phải đi đuổi theo, hắn đã trúng pháp thuật của ta, tiếp này cũng không cách nào thoát khỏi. Ta lưu lại thời gian không nhiều lắm, hiện tại có một thiên tiểu thiên cấm pháp truyền cho các ngươi. Hắn cầm lấy thanh gạch trên tay, chỉ như kiếm, lăng không ở trên thanh gạch khắc xuống, lúc trước có vạn pháp bất nhiễu ý trên thanh gạch giờ lại xuất hiện từng đạo ký hiệu như nòng nọc giống nhau, lật qua một mặt, trong hai mắt của hắn đột nhiên lộ ra lưỡng đạo quang hoa, quang hoa tiến vào gạch bên trong. Trên thanh gạch hẳn là xuất hiện bóng người mơ hồ. Gạch này vẫn còn kém một bước mới chính thức luyện thành, vốn là còn muốn cần mấy ngày mới có thể bố trí vào cấm pháp, hiện tại mặc dù hỏa hầu còn kém một chút, nhưng cũng may cũng không có bao nhiêu quan hệ, trên thanh gạch có tiểu thiên cấm pháp, trong đó lại có ta lưu lại một đạo thiên ma nguyên thần tượng, các ngươi có thể ngộ đến bao nhiêu liền nhìn chính các ngươi. Hắn nói xong liền đem thanh gạch cầm trong tay giao cho cấp phụ nói, thanh gạch đã thành bảo, liền hẳn là có một tên. Viên gạch này là dùng tới bảo hộ Hổ Lăng đời sau tử tôn, ở lúc Hổ Lăng gặp nạn khiến cho nó càng cường đại, lòng người đại biểu thiên ý, vậy thì thiên ý phá không phải sao? Phía trên có tiểu thiên cấm pháp, bất kỳ pháp thuật trói buộc nào đều không thể giam cầm nó, nó vẫn có thể trốn vào hư không, nghiệm động gạch tới đánh chết địch nhân. Dạ. Khấp phụ ứng tiếng nói. Thanh Dương cũng không đợi hắn nói cái gì, tiếp tục nói, tiểu thiên cấm pháp ở trên gạch này, các ngươi tìm hiểu, cần thủ Hổ Lăng, ngày khác nhất định còn có lúc gặp nhau. Nói xong xoay người đi tới bên người Kiền Nhĩ nói: "Ta lúc còn tấm bé vô lực tự vệ, ngươi giúp ta vượt qua một sát kiếp, vẫn đều không thể báo đáp ngươi. Ngươi cả đời này thân thể không tốt, vốn là còn muốn luyện đan vì ngươi cải tạo thân thể, đáng tiếc ta hiện tại đã đang ở nơi khác, chỉ có thể nghĩ biện pháp bảo vệ linh hồn của ngươi khiến cho bất diệt, ngày khác nếu ngươi bỏ mình, cũng có thể linh tính không mẫn, có thể tiếp tục bước lên con đường tu hành." Nói xong, một ngón tay điểm ra, một đạo quang hoa tiến vào mi tâm Kiền Nhĩ, Kiền Nhĩ miệng giật giật tựa như muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Tùy theo vừa xoay người hướng khốc phụ cùng cung thập tam nói, năm đó ta đáp ứng tre trở bạch rũ sinh, hiện tại thời gian cũng sắp đến đến rồi, nếu là vạn yêu chi vương tới, người đối với hắn nói ngày khác phương thiên địa này nếu có biến có thể tới đây hổ lăng, tất không có việc gì, nếu là gặp được người nước khác, cứ nhắc bạch cốt đạo cùng bốn chữ, sẽ không có việc gì. Thanh Dương vừa quay đầu lại đến bên người quốc vương cảnh, hướng cảnh khom lưng một xá. Một xá coi như là hết hai người phụ tử phân tình. Theo hắn một xá, thanh dương thần niệm liền từ bên trong thân thể hỉ nữ bay ra, thẳng lên cửu thiên, trong nháy mắt đã trở lại trong Hắc Ám Trung Nguyên thế giới. Quyển 5 chương 25, nóng lạnh đổi thay. Trung Nguyên thế giới là một thế giới nhìn qua thâm trầm mà lãnh khốc. Ngẩng đầu nhìn đến cũng là Hắc Ám không thấy đáy, trong đó chợt có điểm điểm quang hoa lại là một thế giới khác, mỗi khi có một thế giới xuất hiện, chỉ cần phủ cận có người của Trung Nguyên thế giới, cũng sẽ hướng hắn tụ tập mà đi. Mà chung nguyên thế giới hắc ám bình thời lạnh lùng không gặp người nào, như Bạch Cốt Đạo cung như vậy, tồn tại đã lâu, phụ cận cũng chỉ có 3 cái tồn tại cùng Bạch Cốt Đạo cung như vậy không nhiều, nhưng mà ở trong chuốt ít thế giới, lại có rất nhiều người từ các nơi, như trong kiếm hà thế giới có địa phủ, tinh điện, thủy tinh cung, bất tử sơn vân vân, Thanh Dương tin tưởng, nơi đó thật ra thì còn có rất nhiều người ở địa phương chính mình không biết, nhưng mình lại cũng không thể nhìn ra lai like. lịch của bọn họ. Trong bóng tối cái gì cũng nhìn không thấy. Nếu như có một chút quang minh xuất hiện, chắc chắn đưa tới vô số tổn tại không biết tên tụ tập. Thanh Dương thần ý thu hồi bên trong thân thể của mình, tuy nói thần ý của hắn phủ xuống đến trong kiếm hà thế giới, thật ra thì vẫn biết chuyện của trung nguyên thế giới, bởi vì thần ý đã hóa thành nguyên thần, đủ để hắn phân tâm hai việc, nhưng lại ở hồ lang trong cùng trụ đấu pháp, nhưng lại không thể không toàn tâm toàn ý. Một khác kia giống như là chính mình thao túng một con diều ở ngoài nghìn vạn giặm giống nhau, cũng may là ở trong hồ lang thành, nếu ở phía ngoài mà nói hắn chẳng những đấu không lại trụ, còn nghĩ bị đối phương đánh giết. Không có linh lực, dù thế nào pháp ẩn nội tâm cũng vô dụng, không bột đấu gọt nên hổ. Hồ Lăng Thành là hắn một tay gầy dựng lại, bên trong pháp trận là hắn tỉ mỉ bố trí, cho nên hắn ở nơi đó có thể tụ linh vào thân, bằng hỉ nữ thân thể chiến thắng trụ. Trụ sau này cũng không cách nào đối với Hồ Lăng tạo thành uy hiếp nữa, bởi vì Thanh Dương đã tại trên người của hắn gieo xuống một viên thiên ma hạt giống, chỉ cần trụ đối với Hồ Lăng còn có ác ý, còn mang oán hận Như vậy thiên ma sẽ vẫn tồn tại ở trong tim của hắn, hơn nữa còn không ngừng trưởng thành, cuối cùng có một ngày sẽ trở thành thời điểm có thể cắn nuốt hắn bản ngã ý thức. Thời gian, liền một ngày một ngày như vậy trôi qua, Thanh Dương ở trong Thông Thiên Quan lắng nghe Bạch Cốt Đạo cùng tiếng chuông, tính tu pháp thuật, lúc rảnh rỗi cùng chư vị sư đệ sư muội nói một chút về đạo. Đến cảnh giới như hắn vậy, hết thảy tiến cảnh cũng chỉ là dần dần tích lũy, sẽ không có cái gì đột nhiên tăng mạnh, cho dù là mỗi ngày tu hành cũng không cảm giác được cái gì tiến bộ. Nhưng như vậy qua hơn 10 năm mà nói, so sánh với 10 năm trước, tất nhiên sẽ có rõ ràng tiến bộ. Một giọt một giọt nước, cuối cùng có thể đem một cái thùng đổ đầy. Mỗi ngày tính toán đem nguyên thần dung nhập vào trong bóng tối, đi tới kiếm hạ chi bờ cảm ngộ hai đại thế giới thống nhất ma tiết ra ngoài pháp ý, thỉnh thoảng cùng sư đệ sư muội cùng nhau luyện chế độ khẩu cần có tài liệu. Hoặc là ở trước đạo quan bang quát toàn tạo hóa phương pháp tới xây đại lục, mặc dù mỗi lần đều chỉ có thể xây một chút điểm, nhưng mà đây cũng là bạch cốt đạo cung tu chỉ phương pháp. Thông qua phương thức này có thể làm cho thần ý của mình trưởng thành ngưng luyện, nói như vậy bản thân cảm ứng đạo cung linh lực cũng sẽ tăng cường, mà đạo cung linh lực đến từ chính một phiến đại lục này, chỉ cần đại lục này bất diệt, đạo cung bất diệt, như vậy linh lực sẽ vĩnh viễn không tán, mỗi tăng thêm một phần đại lục liền làm đạo cung tăng thêm một phần linh lực, cho nên từng đạo cung đệ tử cũng sẽ tận lực kiến tạo một chút đại lục hơn. Trong lúc vô tri vô giác đã là vài năm trôi qua rồi, Triệu Nguyên cùng Dư Sương Sương hai người cũng không ở chỗ này bọn họ đạo pháp tu vi so sánh với mọi người cũng cao hơn không ít, bọn họ cũng đi tới trong thế giới khác lịch lãm. Bạch Cốt Đạo Cung tồn tại ở thế giới này nhiều năm như vậy, tự có một chút thế giới mình có thể chủ đạo, ở trong chút ít thế giới đó quảng khai sơn môn, chiêu thu đệ tử, có tu vi cao đến nhất định cảnh giới có thể đột trạm đến thế giới kia chi đỉnh, sẽ có thể thoát khỏi thế giới kia, ở trong chút ít thế giới đó gọi là phi thăng, đi tới trong trung nguyên thế giới nơi này, đạo cung tử có người đi tiếp dẫn bọn họ đến Bạch Cốt Đạo Cung. Có chút thế giới Bạch Cốt Đạo Cung chiếm cứ chủ đạo địa vị, tự cung coi yếu thế thế giới, ở trong chút thế giới có người những địa phương khác chiếm cứ tranh thống, Bạch Cốt Đạo Cung chỉ có thể miễn cưỡng an phận, mà có chút thế giới còn lại là các nơi chi tu sĩ sống hỗn tạp trong đó, vô chủ vô phụ. Triệu Nguyên đi là trong một thế giới Bạch Cốt Đạo Cung bị vây yếu thế địa vị, mà dư xương xương còn lại là đi một thế giới thế lực khắp nơi cải trang lực. Vệ phân đệ tử trong điện, trừ Thanh Dương, cũng còn chưa có tư cách đi tới thế giới khác. Ở nơi này trong trung nguyên thế giới, mọi người mặc dù sở tu phương pháp đều có huyền diệu bất đồng, nhưng mà cảnh giới phân chia cũng giống nhau. Mới vào môn phái, trước muốn trong pháp bích tinh dấu lên thần hồn, hóa thành hồn đăng, cái này cảnh giới xưng là nhập môn, tiên thủy pháp bích điểm hồn đăng. Ngay sau đó chính là cảm ứng riêng mình môn phái linh lực, như Thanh Dương sau khi trở về lại lần nữa quan tưởng Bạch Cốt Đạo Cung, trong tâm cảm nhận Bạch Cốt Đạo Cung ngàn vạn năm tới cô tịch khởi động một mảnh hắc ám màn trời, che chở vô số người trưởng thành tiêu vong. Một cảnh giới này còn gọi là cảm linh nhập tâm. Ma linh lực vào tâm, chính là người mang linh lực rồi, lúc này hồn phách của mình thật ra thì đã hóa thành một tòa đạo cung, thường xuyên quan tưởng chính là ở tu trì hồn phách. Ở sau điểm này chính là tu pháp, thông qua đọc sư môn điển tịch cùng lắng nghe sư phụ giảng giải các loại pháp thuật, trong tối tâm cảm ngộ pháp ý ở giữa thiên địa, do đó lĩnh ngộ một chút pháp thuật, ở lĩnh ngộ giống nhau pháp thuật, vừa quan tưởng đạo cung xuất hiện có một tòa pháp điện, điện này tên vạn pháp điện. Trong điện tương ứng với những pháp thuật kia mà ngưng sinh ra từng đạo pháp thuật phù văn. Từ ngưng sinh ra đạo thứ nhất pháp phù bắt đầu, cảnh giới này liền gọi ngưng pháp đắc thiên ý, là ý chỉ một đạo pháp phù cũng là ứng với thiên địa ý mà hóa sinh. Mà sau đó tu hành liền nhìn riêng mình rồi, đại đa số người cả cũng là lưu lại nơi này ngưng pháp được thiên ý, không tiếp tục tấn thăng đến phía sau tụ bảo xây linh trì. Tụ bảo xây linh trì là muốn thu thập đủ loại thiên địa linh vật ở trong đạo cung thành lập một tòa linh trì. Toa linh chỉ này cơ hồ có thể nói là nửa tiểu thiên thế giới rồi, xây xong linh chỉ này, linh chỉ liền có thể từ nơi này trong Hắc Ám thiên địa không ngừng nhiếp lên nguyên khí hóa sinh làm tự thân linh lực, từ đó linh lực liền có thể liên tục không ngừng, cũng là có thể không hề bị sư môn chế ước rồi, có thể du lịch Hắc Ám thế giới này. Pháp bích điểm hồn đăng, cảm linh nhập tâm, ngưng pháp đắc thiên ý, tối bảo xây linh trì, bốn cảnh giới này là đại cảnh giới, cũng là điểm mấu chốt truyền ngoạn. Trong đó các địa phương như Bạch Cốt Đạo Cung như vậy cũng còn có một chút tiểu cảnh giới sẽ có chút ít bất động, mà Bạch Cốt Đạo Cung ở trước lúc pháp Bắc Điểm Hồn đang liền còn có tiểu cảnh giới, từng cái cảnh giới bởi vì tu hành tiến bộ cũng sẽ có một chút thần diệu hiện hóa, tự cũng là sinh một chút tiểu cảnh giới. Ở sau tụ định xây linh trì cảnh giới liền tùy riêng mình đi tìm rồi, bởi vì riêng mình lý niệm bất động sẽ đi trên bất động con đường. Lúc này Thanh Dương tất nhiên còn đang trong ngưng pháp đắc thiên ý cảnh giới, lúc này Thanh Dương quan tưởng đạo cung vạn pháp điệt Từng đạo pháp phù hiện hóa trung ương trong hư không. Lẽ ra, ngưng pháp đắc thiên ý một cảnh giới cũng không có chân chính đại thành, nếu nói nhất định có một thành tựu mà nói, chính là đem pháp phù có thể tan ra làm một thể, kết lập kiến tưởng, chính là đại thành, đây là mọi người công nhận. Vô luận là loại pháp nào, hoặc đường hoàng đại khí, hoặc gầm tà quỷ độc, ở nơi này trong vạn pháp điện cũng chỉ là tùy từng đạo pháp văn tạo thành, từng cái cường đại pháp thuật cũng là một cái tiểu pháp thuật cơ cấu lên. Mà khi có pháp văn ở chỗ này sinh ra, liền cho thấy bọn họ chân chính được pháp này, sẽ không quên lãng, sẽ không bởi vì nhiều năm không sử dụng mà sao lãng đi, hơn nữa pháp ý ở vạn pháp điện trong luân sinh, vẫn có thể loại suy. Ở trong Thanh Dương Vạn Pháp Điện, có đạo đạo pháp văn luân sinh, nhưng ít có kết thành pháp phù. Nhưng mà đây cũng chính là tất cả pháp ý tồn tại trong tâm, nhất niệm động, đạo pháp tự nhiên hiển hóa. Những pháp văn này quần quẩn, tụ tập ở chung một chỗ, mặc dù có chút lẫn nhau cấu liền, có chút cũng bất tương dụng. Có chút pháp ý tối tâm ngưng trọng, Có chút khinh linh như gió không ngừng du tẩu, có chút tán quang hoa, quang hoa các màu, điểm một cái bất động, có chút còn lại là lộ ra vẻ dữ dằn, có chút bình tĩnh nhẹ nhàng, pháp ý bên trong lẫn đều không giống nhau. Ở trong lòng Thanh Dương, pháp ý chính là hết thảy ở giữa thiên địa, bọn họ là núi, là sông, hoa cỏ cây cối, thứ nào cũng cũng là trong thiên hạ pháp ý hiển hóa tỏ rõ. Trong nháy mắt lại là mấy năm, trong những năm qua, cũng có điện khác đệ tử đi tới nơi này trước thông thiên quan, có chút sẽ đến cùng Thanh Dương trò chuyện có chút, còn lại là cũng không để ý tới, chẳng qua là xem một chút. Con thỉnh thoảng có một chút người từ trong bóng tối đi ra, là nơi khác tu sĩ, cũng không tính là loại này hắc ám lư khách, mà là Bạch Cốt Đạo Cung phủ cận ba nơi tu sĩ. Ở Bạch Cốt Đạo Cung phủ cận còn có ba địa phương, bọn họ chia ra Tàng Linh Động Thiên, Vân Gian Tiên phủ, Không Thành, Tàng Linh Động Thiên từ ngoài nhìn vào chính là một hắc động phi quang, chỉ có sau khi đi vào mới có thể chân chính thấy một thế giới. Mà Vân Gian Tiên phủ nhìn qua chính là một mảnh thế giới xương trắng um lung, nhìn ra phá lệ mỹ lệ mờ ảo, như tiên cảnh giống nhau. Mà không thành chính là một tòa thành trì trôi nổi trong bóng tối, từ phía trên thành đi xem thành này, chỉ thấy bên trong không có vật gì, đây cũng chính là tên một tòa không thành từ đâu mà tới, trong không thành đi ra ngoài đi lại tu sĩ thừa thớt nhất, mà Bạch Cốt Đạo cung là ở vào trung tâm ba địa phương này, cũng là thường xuyên có ba nơi tu sĩ đi tới Bạch Cốt đại lục. Hiện tại trước Thông Thiên Quan xây một cái độ khẩu này chủ yếu cũng không phải là cho những tu sĩ tu hành thành công rồi, mà là cho những tu sĩ tu hành chưa thông, nhưng cần lịch lẫm ngồi. Luôn là tại chính mình nơi này lịch lẫm làm sao so sánh với được đi chỗ khác đâu rồi, cho nên liền cần loại này có thể trong bóng đêm đi về phía trước linh truyền, phần lớn là ở tàng linh động thiên cùng vân gian tiên phủ, không thành lịch lẫm. Trong vạn pháp điện ngưng kết pháp phù, đây là từng cái tu sĩ cũng muốn, nhưng đã đến nhất định thời điểm. Rất nhiều tu sĩ cũng là không hề cố ý đi đến tu chỉ những pháp thuật này, mà là đi luyện Hỗn độn trùng. Ở Bạch Cốt Đạo Cung lại có lời nói như vậy, hàng vạn hàng nghìn pháp thuật, không bằng tiếng chuông vừa vang lên. Tiếng chuông là Bạch Cốt Đạo Cung trọng yếu bản lĩnh, vừa là một loại pháp, cũng là một bảo, trước ngộ tiếng chuông chấn động vương pháp, lại tế luyện một Hỗn độn trùng của mình. Đại đa số đạo cung tu sĩ cả cũng là tu chỉ một quả Hỗn độn trùng. Hơn nữa ở trong chút ít thế giới khác, nói đến Bạch Cốt Đạo Cung, bọn họ tất cả cũng sẽ nghĩ tới Hỗn độn trung, bởi vì Hỗn độn trung cũng vừa có thể hộ thân vừa có thể giết địch, thật sự là cường đại. Từ từ, độ khẩu liền kiến thành rồi, từ vốn là náo nhiệt, cũng lại dần dần khôi phục vắng lặng. Thông thiên quan dưới chân núi chút ít chấp sự viện chấp sự đã đổi mấy nhóm. Xuân đi thu tới, nóng lạnh thay đổi, Thanh Dương rốt cục đại biểu thiên diễn điện đi giao phó xây dựng độ khẩu nhiệm vụ, mà thiên diễn điện chư vị sư đệ sư muội đã sớm trở về, đối với bọn hắn mà nói Hơn 10 năm thời gian cũng là chuyện một khổ sai, lúc này thì bọn hắn hẳn là ở Thiên Diễn Điện lắng nghe bất chấp chân nhân thụ pháp huyền đạo. Quyển 5 chương 25, trách nhiệm của đại sư huynh. Thanh Dương lại một lần nữa trở về đạo cùng, vào Thiên Diễn Điện bái kiến bất chấp chân nhân. Bái kiến sư tôn. Thanh Dương hướng bất chấp chân nhân cung thành hành lễ, bất chấp chân nhân ở trong lòng Thanh Dương vẫn không có thay đổi gì, cũng là thanh thanh đạm đạm như vậy, thật giống như cảm giác là chuyện gì cũng không để ở trong lòng, nhưng mà mọi sự đều tại tâm. Lúc ấy Thanh Dương ở trong Thông Thiên Quan tế Thiên Ma Nguyên Thần, hắn trước tiên cũng biết, hơn nữa lập tức đi bảo vệ Thanh Dương. "Ân, những năm qua ngươi làm rất tốt, có thể an tâm tu trì, có thể dạy các sư đệ sư muội, cũng không uổng bọn họ vì ngươi thừa nhận trách nhiệm xây độ khẩu." Bất chấp chân nhân nói, "Ta là đại sư huynh của bọn hắn, truyền thụ bọn họ đạo nghiệp cũng là việc nên làm, không dám có công, còn phải đa tạ ân sư tôn giúp đệ tử đảm bảo." Thanh Dương nói, "Ngươi là ta từ trong phàm trần dẫn vào đạo cung này." Năm đó khó khăn lắm có thể âm hồn lý thể, ta liền đồng ý ngươi đi kiếm hạ thế giới, cũng may ngươi cuối cùng còn sống trở về rồi, bất kể ngươi ở trong kiếm hạ thế giới đã trải qua cái gì, ngươi rủ sao cũng là ta nhìn lớn lên, là ta đem vắt toàn tạo hóa 3000 chữ từng chữ từng chữ dạy cho ngươi. Lúc ấy ta không nên cho ngươi đi kiếm hạ thế giới, cũng may ngươi trở lại. Hắn liên tục nói hai lần cũng may ngươi còn sống trở về. Đủ thấy ở sau khi Thanh Dương đi tới kiếm hạ thế giới lo lắng cùng hối hận của hắn. Nhất là sau khi hồn đăng của Thái Nhất cùng Vương Bản cũng diệt, hắn lại càng hối hận lúc ấy để cho Thanh Dương khó khăn lắm mới có thể tiến vào thế giới khác đi tới kiếm hạ thế giới. Để cho sư tôn lo lắng, đệ tử cũng muốn cảm tạ sư tôn năm đó để cho ta đi kiếm hạ thế giới, để cho ta có thể bằng trừ ngấy tuổi đã trải qua nhiều như vậy sinh tử luân hồi, có thể nhìn thấy nhiều như vậy ân oán tình kiều, cho dù bỏ mình ở nơi đó, cũng không hường kiếp này." Thanh Dương nói. Nói bậy bạ gì đó, sinh mệnh không còn. Trải qua nhiều phấn khích hơn nữa lại có ích lợi gì? Người nhà của ngươi sinh ra ngươi, ta những năm qua tận tâm chuyên pháp, ngươi cũng không muốn chúng ta thất vọng sao?" Bất chấp chân nhân như có một chút giận dữ nói, "Tu sĩ, ngươi là đại sư huynh của Thiên Diễn đạo cùng, các sư đệ sư muội của ngươi còn cần ngươi tới chiếu cố." "Dạ, đệ tử biết rồi." Thanh Dương vội vàng trả lời. "Ta biết, ở trong kiếm hà trải qua, đã làm cho ngươi có đầy đủ tư tưởng ý niệm của chính mình, nhưng mà ngươi không được quên Chúng ta căn nguyên vĩnh viễn là trung nguyên thế giới, vô luận ở trong chút ít thế giới có thần thông như thế nào, có địa vị như thế nào, đến khi thế giới kia cùng trung nguyên thế giới tương hợp, đều muốn gặp phải đại kiếp, cho dù là vượt qua rồi, cũng sẽ có một suy yếu kỳ rất dài, mà suy yếu kỳ bọn họ có thể độ qua được hay không, lại muốn nhìn vận khí của bọn hắn. Dĩ nhiên, trong thế giới ngộ được gì đó, vẫn còn đang trên người của ngươi, có thể trong thế giới này lại một lần nữa tái hiện hay không, cũng muốn dựa vào một mình ngươi. Bất Chấp Chân Nhân nói, Thanh Dương trong lòng hiểu được, Bất Chấp Chân Nhân tiếp tục nói, có ít người đi thế giới khác sau đó liền không trở về nữa, đây là tại sao? Cũng là bởi vì ở trong chút ít thế giới bọn họ ngộ được thông thiên đại pháp, nhưng sau khi trở về liền không cách nào thi triển ra những thông thiên đại pháp thuộc nữa, cho nên bọn họ tình nguyện không trở về, ở thế giới khác danh xưng làm vương làm tổ. Đây là không thể làm, cái kia một ít thế giới còn không thể vững hằng, hướng chi những người trong thế giới đó chỉ có ở chúng ta chung nguyên thế giới ngộ pháp mới là chân pháp. Điểm này, Thanh Dương làm sao lại không biết, ở thế giới khác nắm giữ pháp tắc đều thuộc về thế giới kia, đến nơi này trong chung nguyên thế giới, có thể có 1 2 phần bảo lưu lại cũng không tệ rồi, nhưng mà trong thế giới khác tồn tại trong tâm thần ý cũng không tàn đi, từng trạm tới qua các giới đỉnh tâm niệm thần ý sẽ triền miên trong lòng. Điểm này Thanh Dương lòng có nhận thức, liền như ở trong kiếm hạ thế giới nhiều loại thủ đoạn, trong chung nguyên thế giới liền thi triển không ra. Nhưng mà phân tâm ý còn triền miên trong trái tim, chỉ cần lần nữa tính tâm thể ngộ tu trì, hắn sẽ còn có một ngày ở trung nguyên thế giới lĩnh ngộ. Đệ tử nhất định khắc trong tâm khảm, vĩnh viễn không quên. Thanh Dương hồi đáp: "Ừ, ngươi đã tại trước thông thiên quan xây tốt độ khẩu, ta đã an bài người đi giao tiếp rồi, hiện tại ngươi chuẩn bị làm cái gì?" Bất chấp chân nhân hỏi. "Đệ tử muốn đến gần cảm thụ một chút hỗn độn chúng pháp văn cùng minh hưởng." Thanh Dương nói. Bất chấp chân nhân suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu, nói: Ngươi năm đó mặc dù tại trước chuông thể ngộ 3 ngày, nhưng mà cũng không có tế luyện Hỗn Độn Trùng của mình, vừa cách nhiều năm như vậy trở lại, lại đi dưới chuông cảm thụ một chút cũng tốt, vi sư thay ngươi đi xin. Ở trong đạo cung, đến gần cảm thụ tiếng chuông cùng trạm tới Hỗn Độn Trùng pháp văn, là cần xin, không phải tùy tiện ai đều có thể đi nghe qua cảm thụ. Cho dù là bất chấp chân nhân cũng không được. Cũng không lâu lắm, bất chấp chân nhân liền trở lại, hắn trong tay cầm một khối ngọc bài, chính là thông hành ngọc bài có thể đi tới trong Hỗn Độn đại điện. Lúc này trong Thiên Diễn Điện cũng không có người nào, chỉ có Nhập Vân đang cùng Sơ Phượng ở, hai người bọn họ nhỏ tuổi nhất tu hành thời gian ngắn nhất, lúc này còn đi theo bên người bất chấp chân nhân nghe pháp học đạo. Ra khỏi Thiên Diễn Điện, Nhập Vân cùng Sơ Phượng hai người ở phía sau chạy tới đuổi theo, trong đó Sơ Phượng đuổi theo nói, "Đại sư huynh, ngươi là muốn đi Hỗn Độn Đại Điện a?" Ân. Thanh Dương dừng lại gật đầu, "Làm sao?" Sơ Phượng vội vàng nói, "Đại sư huynh, ngươi đi tới đó, nhất định phải cẩn thận một người gọi là Bích Quân." Hắn là người xấu? Nga, làm sao lại xấu? Thanh Dương cười hỏi. Hắn đem Nhược Duyên sư tỷ đánh? Sơ Gió nói. Nhược Duyên? Thanh Dương cau mày niệm một chút tên này, Nhược Duyên này hắn biết, những năm qua ở Thông Thiên Quan nàng thật ra thì cũng ở, nhưng mà cùng Thanh Dương trong lúc đó rất ít nói cái gì chuyện riêng tư, cũng là nói chuyện liên quan xây độ khẩu, cho nên mấy lần nói chuyện rất ít, cho Thanh Dương cảm giác chính là đây là một cô gái có chút quái gở, tu hành cũng rất cố gắng, chính mình giảng đạo thời điểm Nàng sẽ rất chân thành nghe. Hán tại sao đánh nhược duyên? Thanh Dương cao mày hỏi. Không biết, ta chỉ là nghe nói nhược duyên sư tỉ thật vất vả mới có được cơ hội tiến trong hốn độn đại điện đi, nhưng là mới một ngày liền đi ra, nghe nói là bích quân hứng kêu mượn tiếng Trung trực tiếp chấn đi ra. Sơ Phượng tức giận nói. Hơn nữa, hán còn tới nơi nói thiên diễn điện chúng ta mất mặt xấu hổ, ngay cả tiếng Trung cũng chịu không nổi mà dám tới trong hốn độn đại điện. Nhập Vân ở bên cạnh đuổi theo nói. Nga, ta biết rồi. Thanh Dương nói: "Những năm qua, Nhược Duyên sư tỷ vẫn không dám đi trong Hỗn Độn Đại Điện nghe tiếng chung." Sơ Phượng lớn tiếng nói: "Vậy lần này, để cho nàng cũng đi cùng sư phụ nói, cùng ta cùng nhau vào đi thôi." Thanh Dương nói. Sơ Phượng lập tức vui mừng ngảy, hai tay ở trước ngực vỗ, nói: "Thật tốt quá, ta đây phải đi tìm Nhược Duyên sư tỷ." Bên cạnh Nhập Vân cũng cao hứng phi thường, Thiên Diễn Điện đối với Đạo Cung những điện khác mà nói là một điện phi thường non trẻ hơn nửa yếu thế. Rất lâu cũng muốn bị khinh bỉ cùng bị lừa. Sơ Phượng chạy tới địa phương mà Nhược Duyên tu hành, Nhược Duyên chính đang ngồi tổn thần, nghe được Sơ Phượng lớn tiếng gọi nàng liền thu công đi ra ngoài, hỏi: "Sơ Phượng sư muội có chuyện gì không?" Nhược Duyên sư tỷ: "Ngươi có muốn đi tới trong Hỗn Độn Đại Điện nghe tiếng chuông hay không?" Sơ Phượng lớn tiếng hỏi. Nhược Duyên nhíu nhíu mày, nghi ngờ hỏi: "Sơ Phượng sư muội tại sao? Có chuyện gì không?" "Đại sư huynh muốn vào Hỗn Độn Đại Điện, nói để cho ngươi cùng hắn cùng nhau đi vào." Sơ Phượng mừng rỡ nói, nàng cảm thấy mừng rỡ thay cho Nhược Duyên, đây cũng là một cái cơ hội khó được. Đại sư huynh đây chính là người đi tới trong Tuyệt Sát thế giới còn sống trở về, nghe nói năm đó đạo cung được xưng đệ tử trẻ tuổi người thứ nhất thái nhất cũng không thể còn sống trở về, nhưng đại sư huynh còn sống trở về. Hơn nữa, lần đó ở trước Thông Thiên Quan triển lộ Cửu Tiêu Thiên Lôi chú là bực nào kinh tâm động phách, ở trong lòng Sơ Phượng, đại sư huynh mấy năm nữa có lẽ đã tiếp cận với sư phụ như vậy tồn tại. Nhược duyên cũng lạ vui mừng hỏi: "Đúng vậy à, ngươi đi nhanh đi tìm sư phụ nói cũng muốn tới Hỗn Độn Đại Điện nghe tiếng chuông sao?" "Nhưng mà, người này đã ở đây trong Hỗn Độn Đại Điện nghe tiếng chuông hơn 20 năm." Nhược duyên nói tới đây, nhưng trong lòng thầm nghĩ, nghe nói sư huynh năm đó cũng chỉ là ở Hỗn Độn Đại Điện nghe 3 ngày mà thôi, nhưng người này cũng đã ở nơi đó nghe hơn 20 năm, vạn nhất bởi vì nguyên nhân của ta mà liên lụy đại sư huynh bị người nhục nhã rồi, chuyện này. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi ảm nhiên nói: Nếu không ta còn là chờ lần sau đi, ta cảm thấy được ta bây giờ còn không thích hợp đi hỗn độn đại điện. Chờ cái gì lần sau à, lần này có đại sư huynh ở, không người nào có thể khi dễ ngươi, sư tỷ, ngươi không phải sợ. Sơ Phượng lòng tin tràn đầy nói. Nhưng là, người kia là đến từ Càn Khôn điện, Càn Khôn điện không chỉ có một mình hắn ở nơi đó a, vạn nhất bọn họ cùng nhau. Nhược Duyên nói cũng không có nói xong, nhưng mà Sơ Phượng đã biết nàng muốn nói cái gì. Nàng đột nhiên cũng có một chút sợ. Sợ vạn nhất người của Càn Khôn Điện ở hỗn độn điện nghe tiếng chung cùng nhau chen ép đại sư huynh, đại sư huynh vận thế nào cản được bọn hắn nhiều người như vậy đâu. Này, này. Sơ Phượng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì cho phải, khuôn mặt nhỏ bé một đôi đôi mi thanh tú mặt nhăn thành chữ xuyên, nhàn nhạt, nàng đập mạnh máng, cái kia Bích Quân thật là quá vô sỉ rồi, còn có người của bọn họ Càn Khôn Điện cũng không phải là người tốt. Bọn ta chờ thời điểm hắn rời đi không nghe tiếng chung nữa lại đi nghe đi, không sao. Dù sao chúng ta người tu hành có đủ thời gian đợi. Nhược Duyên lúc này cũng là ngược lại an ủi Sơ Phượng. Cần gì chờ a, ta sẽ đi ngay bây giờ sao? Đột nhiên một thanh âm truyền đến, Sơ Phượng cùng Nhược Duyên vội vàng hướng phía cửa nhìn lại, Thanh Dương đang chắp tay sau lưng chậm rãi đi đến, hắn tiếp tục nói, Hỗn Độn Điện không phải là cái gì đầm rồng há hổ, có cái gì phải sợ? Hắn một thân màu trắng phát bảo, cứ như vậy thanh thanh đạm đạm đi đến, trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên. Nói tới đây, Thanh Dương đã đi tới trước mặt Nhược Duyên, một tay ở phía sau lưng lấy ra, trong lòng bàn tay có một khối ngọc bài, ngọc bài tản ra nông lung thanh quang, trong đó chính diện in dấu một cái chuông lớn khắc sâu ở phía trên. "Đây là ta đến chỗ sư phụ, vì ngươi xin một khối ngọc bài, đi thôi." Thanh Dương đem ngọc bài cầm trong tay đưa tới, Nhược Duyên không tự kìm hãm được tiếp lấy. Nhưng là trong miệng của nàng lại nói, "Nhưng mà, sư huynh, ta cùng Bích Quân có cừu oán, ta sợ bọn họ." Hắn lời còn chưa nói hết, Thanh Dương đã suển bàn tay ra chắn trước mặt nàng, cắt đứt lời của nàng, Thanh Dương nói, sợ bọn họ hợp lại mượn tiếng chuông tới đem ta chen ép ra đại điện sao? Biết, sư huynh cũng nghe được rồi, các ngươi không phải sợ, sư huynh cũng không sợ, các ngươi sợ cái gì? Chính là một cái càn khôn điện còn dọa đến đại sư huynh của các ngươi sao? Thanh Dương khẽ cười nói, thanh âm của hắn không lớn, cũng không cương liệt, nhưng là lại có một loại tự tin đặc biệt, tựa hồ càn khôn điện thật không coi vào đâu giống nhau. Thanh Dương mỉm cười cùng tự tin lay nhiễm Sơ Phượng cùng Nhược Duyên. Nhược Duyên thật không dám nhìn Thanh Dương, nàng khẽ nghiêng đi thân nhanh chóng lau mắt một chút, lớn tiếng nói: "Ta đây hãy cùng đại sư huynh lại đi một lần Hỗn Độn Đại Điện." Nói ra lời này là lúc nàng nghĩ đến là mình năm đó bị người trong lúc phất tay dẫn dắt tiếng chuông đánh bay ra Hỗn Độn Đại Điện tình hình, dạ ở trước mắt bao người từ trên mặt đất bò dậy trí nhớ vẫn gặm phệ lòng của nàng, cảm giác nhục nhã trải qua nhiều năm như vậy, chẳng những không có giảm đi, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Ha ha cũng lớn như vậy cô nương rồi, còn khóc nhẹ. Thanh Dương đưa tay vỗ vỗ đầu Nhược Duyên, nói: "Đi, sư huynh dẫn ngươi sở chuông đi." Nhược Duyên đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác mãnh liệt an toàn bao phủ chính mình, mặc dù biết đại sư huynh nói sở chuông đây chẳng qua là nói giỡn, nhưng vẫn có một cảm giác hạnh phúc đột nhiên xuất hiện. "Sở chuông, đó là chuyện chỉ có đạo cung thiên tài đệ tử mới có năng lực làm." Ở nàng xem, như có thể ở trong đại điện một góc lặng lặng lắng nghe chuông vang đã là hạnh phúc lớn nhất. Quỷ năm chương 27: Thể hiện lễ uy. Hỗn độn đại điện là ở góc đông nam của đạo cung, là một tòa đại điện duy nhất không cùng đạo cung tương liên. Bất quá, căn cơ phía dưới vẫn là liên tiếp vào nhau. Đạo cung cũng không có hạn định người nào mới có thể đi nghe, càng không có quy định người nào không thể đi nghe, nhưng mà mọi người đi vào cần phải có thông hành ngọc bài mới có thể vào đi. Đi vào lắng nghe tiếng chuông mục đích duy nhất đúng là vì có một ngày nhích tới gần hỗn độn trung đi đích thân kiểm tra hỗn độn trung để hiểu rõ pháp văn. Vất quá, rất nhiều người cũng không có cơ hội đó, bởi vì khi hắn ở bên trong sau khi nghe một khoảng thời gian, tiếng chuông đối với hắn mà nói liền như độc dược bình thường, chấn cho bọn họ trong đầu ong ong vang vọng, cả người cũng sẽ có một loại cảm giác như ở trong tiếng chuông tản đi, lúc này nếu như không đi ra mà nói sẽ chết ở nơi này, sẽ bị tiếng chuông đánh tan nát thân thể cùng hồn phách. Song, có ít người lại có thể ở trong điện vẫn lắng nghe, không hề đứt đoạn nhích tới gần hôn độ trùng. Người như thế sau này trưởng thành nhất định sẽ so với những người không cách nào kiên trì bao lâu trưởng thành cao hơn, đây cũng là đạo cung đệ tử khôn sống ngốn chết một cái quá trình, tiếng chuông là một loại tẩy lễ, cũng là một khảo nghiệm. Bĩnh Quân có thể ở trong hỗn độn đại điện nghe trên hơn 20 năm, có thể thấy được hắn sau này thành tựu nhất định sẽ không kém, người như thế tại trong càn khôn điện nơi hắn tu hành nhân duyên cũng nhất định sẽ không quá sai. Nhược duyên cùng ở phía sau thanh giường, rất hiển nhiên nàng là một cô gái mạnh mẽ. Năm đó nàng trực tiếp bị tiếng chuông trấn ra hỗn độn điện, nàng nhất định cảm thấy cực độ nhục nhã, thế cho nên qua nhiều năm như vậy cũng không dám bước vào hỗn độn điện này một bước. Hơn nữa nhìn tính tình của nàng, cũng bởi vì chuyện lần này mà biến thành quái gở không ít. Đạo cung lớn vô cùng, bọn họ ở trong đạo cung đi tới, đi qua từng tòa đại điện, trước đại điện cũng không có quảng trường, nhưng mà mỗi một tòa đại điện đi qua cũng sẽ không trở ngại, cả đạo cung nhìn qua chính là từng tòa đại điện tập trung lại, nhưng mà lại vừa không có cảm giác nửa điểm hỗn độn. Ngược lại có một loại ý vị ẩn chứa càn khôn bên trong, trật tự tự sinh. Thanh Dương mang theo Nhược Duyên theo Đạo Cung là trong con đường rộng rãi đặc biệt nhất đi lại. Ngươi cùng Bích Quân kia có cái gì thủ? Thanh Dương hỏi. Hắn? Nhược Duyên chần chờ một chút nói, ta trước kia cùng hắn đã định thân, ở chúng ta cũng là đang trong thời điểm ở tiên thuật cung tu tập, khi đó hai nhà chúng ta đã thân, sau ta trước tiến vào đạo cung, hắn cách đã nhiều năm mới tiến vào đạo cung, ở trong vài năm này, nhà của ta liền đem môn hôn sự này cho lui. Nói tới đây, Thanh Dương tất nhiên hiểu ân oán là thế nào tới, nghĩ đến Bích Quân đối với chuyện bị Từ Huân ghi hận trong lòng, cho nên sẽ làm khó nhục Duyên. "Vậy ngươi đối với hắn thế nào?" Thanh Dương hỏi. "Ta từ nhỏ liền mong muốn có thể đi càng nhiều địa phương, kiến thức càng nhiều phong cảnh." Nhược Duyên nói, Thanh Dương không biết đây là nàng sau khi xảy ra những chuyện này mới có tâm tư, hay là thật là từ nhỏ chính là có ý nghĩ như vậy. Có lẽ là khi còn bé từng nghĩ như vậy. Nhưng lại là sau khi xảy ra sự kiện kia mới chính thức kiên định loại ý nghĩ này, kiên định muốn đi các thế giới kiến thức càng nhiều phong cảnh cùng nhân sinh cùng pháp. Bất kể là như thế nào, hiện tại bọn hắn là thiên diễn điện đệ tử, liền không thể bị khi dễ. Thanh Dương nhìn nhược duyên bộ dạng, nói, ngươi buông ra một chút, chờ thêm mấy chục năm nữa quay đầu lại nghĩ chuyện hôm nay, ngươi sẽ phát hiện, hiện tại trải qua những chuyện này thật ra thì cũng không coi là cái gì, quá khứ cuối cùng là quá khứ. Sẽ có một ngày ngươi gõ vang hỗn độn trùng thuộc về một mình ngươi, chấn động cả hắc ám thế giới, vốn là hết thảy những thứ không thoải mái cùng âm u triền miên trong lòng ngươi, đều muốn tan thành mây khói, ngươi hai mắt nhìn qua cùng hai thai. Nghe được, chỉ sẽ có tôn kính cùng e ngại. Thanh Dương ở trong kiếm hà thế giới lâu như vậy, trải qua nhiều như vậy, vừa há có thể không biết nhược duyên lúc này trong lòng triền miên đều là quá khứ nhục nhã cùng ân oán, chỉ có vì nàng xóa bỏ trong lòng lo lắng, làm cho nàng thấy phương hướng của mình. Nàng mới có thể đi ra ngoài. Nhược duyên cũng không trả lời, nàng chờ mặc. Qua một lúc lâu, nàng đột nhiên nói, "Lại sư huynh, đến lúc đó như bọn họ nhiều người mà nói ngươi cũng đừng có của ta." Thanh Dương ha ha cười một tiếng, nói, "Ngươi nói thật độc, ta là đại sư huynh của ngươi, làm sao có thể bất kể. Sau này à, thiên diễn điện chúng ta cũng sẽ có rất nhiều các sư đệ sư muội, nếu có một ngày, ngươi mang theo các sư đệ sư muội đi nơi nào, ngươi là lớn nhất trong đó, ngươi liền nhất định phải bảo vệ bọn họ." Bất kể là gặp phải người nào cùng nguy hiểm ra sao, ngươi không thể sợ hãi, bởi vì ngươi là sư tỷ của bọn hắn. Ở trong lòng Thanh Dương, làm người lớn hơn nếu có thể che gió che mưa, che chở đời sau thì mới có thể đủ giáo dục hậu bối, lập nhiều quy củ. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực trong kiếm hà thế giới, bây giờ trở về tới, tất nhiên có nghĩa vụ dạy các sư đệ sư muội, tự cung có trách nhiệm vì bọn họ che gió che mưa, dù sao có thật nhiều chuyện cũng là chuyện đồng lứa nhỏ tuổi. Sư phụ thân là khai điện chân nhân, không thể xuất thủ để ý tới những chuyện này. Cựu truyền thất quải, hai người cuối cùng đã tới trước Hỗn Độn Điện ở góc đông nam, ở trong hàng đạo cung đệ tử, cũng thích đem Hỗn Độn Điện gọi là Hỗn Độn Đại Điện, bởi vì chỉ cần là người đã từng đi vào nơi này cảm giác đầu tiên chính là điện ghê gớm thật, cho nên tất cả mọi người thích gọi Hỗn Độn Điện làm Hỗn Độn Đại Điện. Trước Hỗn Độn Điện cho tới bây giờ cũng có không ít người, có chút là đi vào, có chút còn lại là đi ra ngoài. Đi ra ngoài có thể chính mình đi ra cũng là không sai, những người sắc mặt tái nhợt lão đạo muốn ngã, cũng là thừa nhận đến cực hạn mới không cam lòng đi ra ngoài, bọn họ cũng không thèm để ý có ai muốn vào đi, chỉ có những người chuẩn bị muốn đi vào mới có thể đánh giá giống như trước muốn đi vào. Thiên Diễn Điện cũng là hiếm thấy. Có người thấy Thanh Dương cùng Nhược Duyên hai người pháp bảo đánh dấu, nhận ra được, liền cùng người bên cạnh vừa nói, nhưng cũng không có thu liễm thanh âm, bởi vì bọn họ không sợ Thanh Dương cùng Nhược Duyên nghe được. Nghe nói năm đó Thiên Diễn Điện có người trực tiếp bị tiếng chuông trấn ra ngoài, cũng truyền tới phía dưới đi, khiến những tiên thuật cung cũng không nghĩ vào Thiên Diễn Cung, cũng không biết đây là thật hay là giả. Có người nhỏ giọng nói: "Quán hắn khỉ rõ thật hay là giả đâu rồi, bất quá, chỉ cần Thiên Diễn Điện mở miệng nói thu đệ tử, khẳng định vẫn sẽ có đại lượng tiên thuật cung đệ tử ký danh dũng mãnh lao tới." Vậy cũng được. Thanh Dương thấy sắc mặt nhược duyên đã tại trắng bệnh, nói: "Chuyện này không coi là cái gì, bọn họ thật ra thì cũng không có ác ý." Trảng qua là nghị luận mà thôi, không có ai sẽ đi trực diện Vũ Nhung hay, cho nên chúng ta cũng không có khả năng ở người khác chẳng qua là nghị luận lúc tìm đi tới, như vậy lộ ra vẻ không có khí độ. Nhưng là, Sư Minh, ta không muốn nghe bọn họ nói như vậy. Không muốn nghe rất đơn giản, chỉ cần làm ra một chút chuyện bọn họ làm không được, những lời đồn đãi kia dĩ nhiên là sẽ biến mất." Thanh Dương nói. Hai người trong lúc đang nói chuyện đã đến trước Hỗn Độn Điện, Hỗn Độn Điện cũng không có cửa, nhưng là lại nhìn không thấy ở bên trong điện. Nhìn qua chỉ là một phiến hỗn độn, như cho bụi tích lũy mà thành lớp kín cửa vào. Thanh Dương đứng ở trước điện, ngẩng đầu nhìn hai bên cửa điện khắc rõ hai hàng chữ, hàng vạn hàng nghìn pháp thuật, không bằng tiếng chuông vừa vang lên. Lộ đạo bất thế, khó mà đổi lại hỗn độn ba sở. Hai hàng chữ cũng không thâm ảo, ngược lại đã nói trắng ra, câu nói đầu là tu nhiều pháp thuật hơn nữa, cũng so ra kém tế luyện hỗn độn chung của mình, câu sau nói tu nhiều thần thông hơn nữa, cũng so ra kém sở ba hồi hỗn độn chung mà mang đến hiệu quả. Nhược duyên cũng đứng ở nơi đó, nàng cũng là lần thứ 2 tới nơi này rồi, lần đầu tiên lúc nàng đi vào vô cùng hưng phấn, sau đó lại là lấy một loại tư thái cực kỳ nhục nhã đi ra, lần này sẽ như thế nào đâu rồi, nàng không khỏi nghiêng đầu đi xem Thanh Dương sư huynh, nhìn Thanh Dương sư huynh gầy gò mặt nghiêng, thầm nghĩ, đại sư huynh hắn ở trong kiếm hạ thế giới ngàn năm, nghĩ nhất định là đã trải qua rất nhiều sao. Vào đi thôi. Thanh Dương thanh âm truyền vào trong tai duyên, thanh âm kia trông trẻo lạnh lùng mà không lén nào. Trên người của bọn họ đều có được ngải bài, tất nhiên cũng một bước liền bước vào trong đó. Vào điện này bên trong, chạm mặt mà đến chính là một đạo tiếng chuông dư âm đánh thẳng vào linh hồn. Ông. Tiếng chuông này vang thẳng vào linh hồn, thật lâu không tiêu tan. Mà trong mắt nhìn qua còn lại là một mảnh hắc ám, trong bóng tối ngồi mọi người, ở nhất trung tâm là một chiếc chuông lớn, thân chuông phong cách cổ xưa mà cao lớn, trôi nổi tại trong hư vô, ở trung quanh hỗn độn trung là một vòng một vào người. Đây chính là hỗn độn điện, ở chỗ này Nhược duyên trong thai trùng đã tràn đầy tiếng chuông ông vang, trừ thứ đó ra cũng nghe không được bất kỳ thanh âm nào khác rồi, ở trong hỗn độn điện nói không được nói, phát không được âm, phát được âm người khác cũng nghe không được, đây là rất nhiều người cũng hiểu được, cho dù là thi triển truyền âm thuận, âm cũng sẽ ở trong tiếng chuông bị đánh tan, hóa thành tiếng chuông đơn giản thẳng phát vào hồn. Đi, chúng ta đi phía trước nhất. Thanh dương thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai nhược duyên, đây không phải là đột phá hỗn độn trung dư âm âm ông vang mà giống như là cùng tiếng chuông dư âm rung thành nhất thể chui vào nhược duyên trong tai. Nhược duyên vô cùng kinh ngạc, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói có người có thể ở nơi này trong hỗn độn điện nói chuyện làm cho người ta nghe được, ngay sau đó nàng phát hiện những người vốn là an tĩnh ngồi ở chỗ đó nhận thức tiếng chuông quay đầu, mọi kinh ngạc nhìn Thanh Dương. Chẳng lẽ bọn họ cũng nghe được mới vừa rồi đại sư huynh lời nói sao? Nhược duyên trong lòng lại một lần nữa kinh ngạc nghĩ tới. Nàng lại là không biết, đây là Thanh Dương cố ý gây nên. Hắn biết trong điện này có nhược duyên cựu nhân, đợi đến cựu nhân của nàng xuất thủ, chính mình không thể thiếu cấp cho đối phương biết tay. Nói như vậy, Thiên Diễn Điện liền cùng Càn Khôn Điện trong đó liền nổi lên mâu thuẫn. Dù sao mình là Thiên Diễn Điện đại sư huynh, thân phận ở nơi đâu, cho Bích Quân biết tay xong trong điện này nếu là còn có người của Càn Khôn Điện tự nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Mâu thuẫn như vậy liền quy tán, vốn chỉ là nhược duyên cùng Càn Khôn Điện Bích Quân hai người tư đoán sẽ biến thành Thiên Diễn Điện cùng Càn Khôn Điện ở giữa mâu thuẫn. Thanh Dương mặc dù không hài sợ, nhưng mà Thiên Diễn Điện còn có nhiều các sư đệ, sư muội như vậy, bọn họ sau này còn cần đi các thế giới tu hành, nếu là cùng người của Càn Khôn Điện ở cùng một chỗ, bởi vì có mâu thuẫn, khó tránh khỏi sẽ xảy ra, ra một chút mầm tai vạ, ở thế giới khác khó tránh khỏi gặp gỡ nguy hiểm, lúc nguy hiểm có người giúp một tay là có thể sống sót, ngược lại bởi vì hiện tại một chút mâu thuẫn nhỏ mà kích hóa thành đại mâu thuẫn, cuối cùng khiến cho sư đệ hoặc sư muội khác thừa nhận hậu quả xấu mà nói là Thanh Dương không muốn gặp lại. Thanh Dương nhất định phải suy nghĩ những thứ này, dùng trực tiếp đánh người thể hiện phương thức tới tiêu trừ mâu thuẫn cho tới bây giờ cũng là chuyện không thể nào. Đánh người không bằng giở người. Thanh Dương vừa vào điện liền thể hiện chiêu này chính là vì kinh sợ một chút vị bích quân kia, cũng là để cho người của Càn Khôn điện biết Thiên Diễn điện có một vị đại sư huynh. Quyền năm chương 28, hóa giải. Ông long long. Trong hỗn độn điện duy nhất thanh âm, vô luận trước khi tiến đến trong lòng người cỡ nào trống vắng. Sau khi hắn tiến vào nơi này, trong lòng đều sẽ bị tiếng chuông này lấp đầy. Ở Di Vãng, bọn họ chỉ có thể lấy ánh mắt động tác trao đổi, hôm nay đột nhiên nghe được có người ở chỗ này lên tiếng nói, nhất thời mọi người tìm kiếm nơi phát ra thanh âm kia, cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở trên người Thanh Dương. Khuôn mặt Thanh Dương đối với người trong điện mà nói là xa lạ, đạo cung đệ tử Đông Đạo, trong từng điện ít cũng có hơn 10 người, nhiều thì trên trăm thậm chí hơn ngàn. Liền trong hỗn độn điện này mà nói cũng có nhiều hơn trăm người. Lúc này cũng kinh ngạc nhìn vào cửa vào. Bọn họ vây quanh hỗn độn trung ngồi thành một vòng một vòng, địa phương phía ngoài nhất bị tiếng chuông ảnh hưởng cũng nhỏ nhất, người càng gần hỗn độn trung nhất còn lại là tu vi càng cao. Yên Hai biết được Thanh Dương, nhưng lại có người nhận ra nhiều duyên. Tiên tĩnh không tiếng động, chỉ có dư âm tiếng chuông vẫn quanh quẩn, Thanh Dương nhìn những duyên ở trong ánh mắt của mọi người vẻ mặt bất an, vươn tay, nói, "Tới." Hắn một tiếng này vẫn là truyền khắp cả hỗn độn điện, song thanh âm này lại lộ ra một loại hời hợt ý vị nhàn nhạt, nhạt thanh âm, càng phát ra vẻ hắn cử trọng lực hình, tùy tâm sử dụng. Ở từ luối vào thông hướng Hỗn Độn Trung Phương hướng gạt ra thành một con đường, đây là mọi người tự nhiên lưu tới, chỉ có những người cảnh giới cao thâm mới từ con đường này trực tiếp đi về phía Hỗn Độn Trung. Ở nơi này dưới tiếng của Hỗn Độn Trung, nhất có thể biểu hiện một người thần hồn có cường đại hay không, nhất có thể biểu hiện một người thực lực. Diệu Duyên hiển nhiên là không cách nào nhích tới gần Hỗn Độn Trung, cưỡng bức đi nhích tới gần, sẽ chỉ ở trong tiếng chuông tán diện hồn phách. Nhược Duyên vốn định lúc đầu, muốn nói mình ở nơi này phía sau cùng nghe một chút là được, nhưng nàng phát hiện người trong điện cũng đang nhìn mình cùng đại sư huynh, liền vội vàng đưa tay ra, trong lòng không khỏi nghĩ, coi như là bị tiếng chuông đánh chết cũng không thể để cho mọi người xem đến é ngại của ta. Vươn tay nắm tay của Thanh Dương, nhìn khích lệ trong mắt Thanh Dương, trong lòng của nàng đột nhiên tuôn sinh một dòng nước ấm, vốn là cảm giác những năm gần đây nàng vẫn sống ở trong dòng nước lạnh, ngay cả nhà cũng không dám trở về, chỉ có mỗi ngày ẩn núp trong phòng cố gắng tu hành. Nhưng càng là như thế, tiến cảnh của nàng lại càng chậm chạp, giống như là ngoan thạch giống nhau. Những năm qua, nàng cảm thấy cuộc sống của mình đã xám xịt. Lúc này, tay nàng cảm thụ được tay của đại sư huynh ấm áp, trong hai lại nghe đến đại sư huynh lời nói, thanh âm là một loại đồ vật huyền diệu nhất trên thế giới này, nó lúc nhu có thể nhỏ không thể nghe thấy, lúc trọng có thể thiên hạ đều biết, nhưng mà vô luận là mềm nhẹ hay là lúc trầm trọng, chúng ta tốt nhất cũng không muốn đi theo nó chống cự. Thanh dương thanh âm vẫn truyền khắp cả đại điện, thanh thanh đạm đạm lộ ra dạng tự tin cử trọng lực hinh, nhưng mà cũng không cần đi buông lỏng tâm đi cảm thụ, như vậy ngươi sẽ trong nháy mắt bị tiếng chuông này đánh tan, giữa chống cự cùng thừa nhận có một điểm thang bằng, đến tụt cùng là dạng gì, ngươi nhắm mắt lại, đi theo ta tới nhận thức một chút. Giờ khắc này, người trong điện đều đang lắng nghe Thanh Dương lời nói, Thanh Dương có thể ở trong tiếng chuông này dễ dàng nói chuyện như thế, là bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Bọn họ nhìn Nhược Duyên hai mắt nhắm lại, trong lòng đột nhiên nảy lên một loại hâm mộ, cho dù ai cũng biết Lúc này người đang nói chuyện kia đang dung thần ý dẫn đạo nàng thần ý tới cảm thụ tiếng chuông. Sư phụ của bọn họ đều nói qua, lắng nghe tiếng chuông, chủ yếu nhất chính là cảm thụ trong tiếng chuông vật luật, tiếng chuông này một canh giờ vang một lần, từ ban đầu bá liệt đến cuối cùng mềm nhẹ mơ ảo, vô luận là nhận thức cảm nhận được các giai đoạn vật luật, đều muốn hưởng thụ vô cùng. Lúc này tiếng chuông chính là như tồn tại ở miểu miểu trong mây trời chiều, ngâm lung chiếu rọi vào mọi người tâm linh. Đây là trong tiếng chuông ý cảnh vật luật, chỉ có nắm giữ loại ý cảnh vật luật này mới có thể sinh ra đủ loại biện pháp. Thanh Dương một tay nắm tay Nhược Duyên đang nhắm mắt lại, hướng Hỗn Độn Trùng từng bước mà đi, không coi ai ra gì bình thường. Đối với không ít người biết Nhược Duyên, ánh mắt của mọi người nhiều hơn đúng là tập trung ở trên người của Thanh Dương. Người kia là ai? Đạo cung khi nào có một người như vậy? Là cái gì điện đệ tử? Là tân tấn thăng chân nhân sao? Ở trong đám người vây quanh Hỗn Độn Trùng ngồi có một người sắc mặt xanh mét, hắn chính là Bích Quân, khi hắn thấy Nhược Duyên đi vào, trong lòng liền sinh ra đùa cợt. Ngươi từng trước khi vào đạo cung làm đệ tử liền vứt bỏ ta, tùy hôn ước với ta, hiện tại ta muốn làm cho ngươi cả đời này cũng sống ở trong lục nhã. Đây là ý nghĩ trong lòng Bích Quân, hắn vĩnh viễn cũng không quên mất sau khi bị Từ hôn ánh mắt mọi người nhìn mình, nhưng ánh mắt kia trong đó cũng là mang theo cười nhạo. Đây là cảm giác của hắn, nhưng mà hắn cũng không có nghĩ qua vô luận là cùng hắn đính hôn hay là từ hôn, cũng không phải là nhược duyên có thể làm chủ được, cũng chính bởi vì xảy ra chuyện như vậy, Cho nên Nhược Duyên trong lòng mới có thể hy vọng chính mình tu hành thành công, có thể rời đi Bạch Cốt Đại Lục, đi xem một chút bất đồng phong cảnh, nàng chính là muốn tự do vô câu vô thúc. Bích Quân mặc dù trong lòng hận Nhược Duyên, năm đó mượn tiếng chuông đem Nhược Duyên chấn ra đại điện trong lòng tuân sinh mãnh liệt khó ý, nhưng lúc này thấy tay Nhược Duyên bị một người đàn ông khác nắm, cũng an tĩnh nhắm mắt cùng ở phía sau, trong tim của hắn hẳn là tuân sinh mãnh liệt lửa giận cùng ghen tị, so với năm đó nghe được nói bị từ hôn còn muốn tức giận hơn. Hắn nhìn bộ dáng đối phương bình tĩnh hướng hỗn độn trung đi tới, nhìn Nhược Duyên đi theo phía sau Thanh Dương đi tới, đột nhiên có một loại ý niệm trong đầu muốn đưa bọn họ cũng hủy diệt, ở nơi này trong điện bất kỳ pháp thuật nào cũng không có hiệu quả, duy nhất có thể làm đúng là dẫn dắt tiếng chuông công kích người khác. Hắn giận từ tâm lên, tật tùy ý sinh, nhưng khi hắn đang muốn thông qua thần ý của mình tới dẫn động tiếng chuông đi công kích Thanh Dương, trên vai của hắn đột nhiên có một cái tay đè xuống. Hắn vội vàng quay đầu lại, là sư huynh của mình. Cùng Bích Quân là bạn tốt, lúc này đang chăm chú nhìn hắn, đối phương lắc đầu. Bích Quân cau mày, hắn không biết tại sao người bạn thân này của mình muốn ngăn cản chính mình, hắn nên biết mình cùng nhược duyên quan hệ cùng ân oán, cũng biết được năm đó nhục nhã. Sau đó hắn liền thấy chính mình người bạn thân sư huynh tựa đầu vừa chuyển nhìn hướng Tiên Vương, hắn theo ánh mắt người này nhìn đi, đón nhận một đạo ánh mắt cảnh cáo lạnh như băng. Trong tim của hắn lòng đấu kỵ vốn như bị băng thủy tháng 12 tới xuống, trong lòng một mảnh băng hàn. Người nọ là Cốc sư huynh càn khôn điện đệ tử đông đảo, thậm chí có chính mình thành chân nhân đi ra ngoài mở phủ, nhưng mà cứ cách 10 năm cũng sẽ thu đồ một lần càn khôn điện, lại có đồng lứa đồng lứa đại sư huynh, cốc sư huynh chính là so với hắn còn muốn sớm đồng lứa đại sư huynh, tu vi cực cao. Mặc dù không có tế luyện hồn độn trùng của mình là bởi vì muốn chạm tới thân hồn độn trùng, cảm xúc thân chuông pháp văn, cho nên mới vẫn không có hiến tế hồn độn trùng, nhưng là tu vi của hắn ở ngang hàng trong hàng đệ tử tuyệt đối là có thể đứng vào 10 người đứng đầu. Phải biết rằng Đạo cung đệ tử mọi người cũng có chính mình chỗ độc đáo, hơn nữa đều có thể tiến vào trong thế giới khác, nếu đạt được cơ duyên, như vậy Tu Vi sẽ trong nháy mắt tăng lên, hắn có thể đủ đứng vào trong 10 người đứng đầu. Tu Vi vô luận đi đến nơi nào đều muốn là người khắc kính sợ tồn tại. Cốc Sư Minh không riêng gì ở cảnh cáo, nếu mình thật làm mà nói, chỉ sợ thứ nhất muốn xử phạt mình chính là Cốc Sư Minh, đây là hắn trong lòng mãnh liệt tuân sinh ý niệm trong đầu. Cốc Sư Minh cũng không phải là một người lương thiện, hắn mặc dù bình thời không nói lời nào, nhưng lại tuyệt đối lãnh khốc, Bĩnh Quân không dám cử động nữa, trong lòng tận hỏa diệt, nhìn lại thanh dương liền cảm thấy người này bí hiểm, khó trách ngay cả Quốc sư huynh cũng muốn cảnh cáo chính mình, sợ mình đắc tội đối phương. Nhưng trong tim của hắn cũng vừa toát ra một cái không cam lòng ý niệm trong đầu, nếu là mình thật đánh lén, có thể giết chết cái kia nhược duyên hay không? Nếu là giết chết mà nói, như vậy Càn Khôn Điện liền cùng Thiên Diễn Điện kết tử thủ, Càn Khôn Điện đệ tử đông đảo, Thiên Diễn Điện chỉ có đại miêu tiểu miêu hơn 10 con, ta lại đi cầu sư phụ chỉ cần sau này cẩn thận trốn trong điện không ra, bọn họ có thể làm gì ta. Ý nghĩ này vừa hiện, liền mạnh mẽ tăng lên. Hỗn độn điện lớn, nhưng cũng có cô ấy, Thanh Dương nắm nhược duyên đã đi tới dọc theo hỗn độn trùng, đang lúc này, vây quanh hỗn độn trùng phía trước nhất bốn người đứng lên, trong đó có một người chính là quốc sư huynh của bích quân. Ba người khác cũng là như quốc sư huynh giống nhau tồn tại, bọn họ ở nơi này trong điện đã rất nhiều năm rồi, là trong hỗn độn điện tư chất cao thâm nghe tiếng trùng. Ở trong đạo cung đều có được rất lớn danh tiếng, nhưng là Thiên Diễn Điện Thanh Dương sư huynh. Câu hỏi một tu sĩ tên là Điệu Hỏa, Bích Quân thấy hắn chủ động hướng Thanh Dương nói chuyện, không khỏi ngẩn người, người này tính tình bốc lửa, mắt cao hơn đầu, cùng Cốc sư huynh trong đó cũng không nói bao nhiêu lời. Lúc này lại đứng lên cùng Thiên Diễn Điện cái gì Thanh Dương nói, hắn là ai, rất nổi danh sao? Đúng vậy. Thanh Dương hướng hắn gật đầu cười nói, không biết vị sư huynh này là thuộc điện nào. Chân Viêm Điện Điệu Hỏa, Điệu Hỏa hướng Thanh Dương nói, Thanh Dương sư huynh mới trở về không lâu, nghĩ là chưa từng nghe qua tên của ta. Thanh Dương cười nói, có hôm nay gặp nhau, sau này đích thị sẽ khắc trong tâm khảm. Dứt lời ánh mắt vừa nhìn về phía Cốc sư huynh bên cạnh, Cốc sư huynh vội vàng nói, gặp qua Thanh Dương sư huynh, ta là Càn Khôn Điện Cốc Thần. Càn Khôn Điện. Thanh Dương niệm một tiếng, sau đó nói, nguyên lai là Càn Khôn Điện Cốc Thần sư đệ, nói về ta đây sư muội cùng trong Càn Khôn Điện của ngươi một vị còn có một chút ân oán mâu thuẫn đâu rồi? Không biết cốc thần sư đệ có từng nghe chưa?" Cốc thần nói, mặc dù không phải là rất rõ ràng, nhưng mà nghĩ đến cũng hẳn là quá khứ ân oán, bọn họ cũng đã bước lên đường tu hành, cũng là đạo cùng đệ tử, quá khứ ân oán cũng không coi vào đâu, có phải hay không biết Bích Quân sư đệ." Cốc thần đột nhiên hướng Bích Quân ngồi ở đó vòng thứ hai nói, Bích Quân hơi sững sờ, tùy theo mặt đỏ tới mang tai, hắn cảm thấy tức giận cùng nhục nhã. Hắn nghĩ giận dữ đứng lên xoay người rời đi, lưu cho vị cốc sư huynh vốn là mình tôn kính này một cái bóng lưng. Nhưng mà hắn không dám, hắn thấy Cốc Sư huynh trong mắt lạnh như băng cảnh cáo. Hắn không dám nhìn tới Nhược Duyên, hắn cảm giác trên mặt mình có hoạt tiêu, trên bả vai của hắn bị người nhẹ nhàng vỗ vỗ, là vị sư huynh cùng hắn quan hệ vẫn rất tốt. Nhưng lạ bình thời lộ ra vẻ thân thiết vô vai, nhưng giống như là đòn nghiêm trọng giống nhau đánh ở trong lòng của hắn. Ngay cả hắn đã ở hướng ta tạo áp lực sao? Hắn không có ngẩng đầu, trong lòng tức giận thiêu đốt, cuối cùng hít sâu một hơi nói, "Đứng vậy, Cốc Sư huynh, chuyện cũng đã qua." Hắn há miệng, phát hiện thanh âm của mình lại có thể xuất hiện, trong lòng lại một lần nữa khiếp sợ, hắn không rõ lắm đây là chuyện gì xảy ra. Cốc Thần thân là Càn Khôn Điện 10 năm đồng lứa đại sư huynh, khi hắn biết mình là một loại sư đệ có thể sẽ cho Càn Khôn Điện mang đến phiền toái, tất nhiên cũng sẽ muốn hóa giải đi. "Ân, rất tốt, hết thệ cũng lấy tu hành làm chủ." Cốc Thần ánh mắt vẫn rất lạnh, Thanh Dương bên kia chẳng qua là cười cười nói, sau khi trải qua mấy lần sinh tử, liền sẽ phát hiện những thư ân oán này là bé nhỏ không đáng kể. Thanh Dương nói xong, bên cạnh cốc thần đáp, "Đúng vậy à, Thanh Dương sư huynh ở kiếm hạ thế giới uýt nhất đã ngoài ngàn năm đi, trải qua có thể so với chúng ta nhiều hơn nhiều, đối với chút ít nhận thức này dĩ nhiên khắc sâu một chút, bất quá Bích Quân hắn tu hành thời gian còn thiếu, nhận thức không tới sư huynh theo lời thời khắc sinh tử hết thảy cũng là vô căn cứ pháp lý, mong rằng sư huynh chớ muốn cùng hắn so đo những điểm này." Thanh Dương cười cười, nói, "Đúng vậy a, hy vọng hắn không cần sau này không muốn làm cái gì chuyện tới chó phải." rút lời liền hướng hai người khác cười chào hỏi, lẫn nhau thông tên họ, coi như là biết một chút, nhưng mà cũng cũng không có nhiều hàn huyên, đây là đang trong hỗn độn điện, cũng không phải là ở bên ngoài. Cho nên, mọi người rất nhanh lại ngồi trở xuống, chỉ có Thanh Dương lôi kéo tay Nhược Duyên hướng hỗn độn trung nick tới gần. Tất cả mọi người đang nhìn bọn họ, Ma Bích Quân trong lòng có một điên cuồng ý niệm trong đầu xính trưởng, một hồi sẽ qua mà, đã là lúc tiếng vang chuông mới vang lên rồi, lúc này tiếng chuông yếu nhất lại một lần nữa vang lên tiếng chuông một sát na kia tiếng chuông là mạnh nhất cũng nhất dễ dàng. Hắn tin tưởng, ở khi đó cái này tên gì thanh dương cũng nhiều nhất chẳng qua là có thể tự vệ mà thôi, chính mình nếu như có thể đánh lén đắc thủ mà nói, trực tiếp trốn vào càn khôn điện đi, lường trước hắn cũng không dám tìm tới tận cửa rồi. Quyển 5 chương 29, giết người vô hình. Bĩnh Quân trong lòng điên cuồng nghĩ tới, hắn làm sao không biết mình làm như vậy sẽ kết tiếp đại thủ, nhưng tâm của hắn vẫn không cam lòng. Giống như trước hắn trong lòng cũng là tự tin, ở trong điện này nghe tiếng Trung hơn 20 năm, cho dù là thấy Thanh Dương có thể ở trong điện cử trọng nhược khinh nói chuyện, cũng vẫn tin tưởng mình tuy không địch lại, nhưng cũng có thể thoát được rồi, chỉ cần trở về trong cản khôn điện sẽ không có chuyện, không có ai sẽ cho phép người khác đến điện của chính mình giết đệ tử của mình, Bích Quân cũng tin sư phụ của mình nhất định sẽ không cho phép, cho dù là sau đó chịu phạt cũng sẽ không. Tức! Tiếng Trung ở trong điện càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng mờ ảo. Tựa như biến thành làn gió vô sắc, ở trong lọn tóc mọi người tản đi. Tại chỗ mọi người cũng từ sư phụ của bọn họ nghe qua một câu nói, lúc tiếng chuông dễ dàng vào tâm nhất chính là tiếng chuông sắp tán vào hư vô. Lấy pháp xâm nhân tâm thần mà nói, lúc này tiếng chuông là khó khăn phòng bị, cơ hồ là xâm lấn không tiếng động. Song đang lúc tiếng chuông thấp tới không thể nghe nổi một sát na kia, một tiếng chuông dương cương bá liệt chấn vang, nếu như nói một sát na trước tiếng chuông này chính là âm nhu vô hình đến từ hạ. Như vậy giờ khắc này chính là giữa chư dương cương bá liệt nhất. Chỉ trong một sát na, hai mắt Bích Quân cũng tựa như thấy được một vòng kim quang chấn động tán ra. Hắn tuy có tâm, lúc này lại vô lực, hắn lúc này chỉ có thể thủ vững tâm thần, không để cho mình bị tiếng chuông bá liệt nhất này đánh tan. Nhưng hắn lại thấy thanh dương lôi kéo tay nhược duyên đặt tại trên thân trung. Khi tay được thanh dương lôi kéo đặt tại thân trung một sát na kia, nhược duyên cả người chẳng qua là nghe được. Đương, một tiếng, cả người liền biến thành loại này phiêu đãng trạng thái. Nàng cảm thấy nhục thể cùng linh hồn của mình cũng đã tán, tán vào trong tiếng chuông, theo tiếng chuông tán vào vô tận hư vô. Tuy nhiên nó lại không có như bụi đất trong gió giống nhau rơi lả tả xuống đại địa, mà là vẫn bị một cỗ lực lượng trói buộc, thậm chí không có cảm nhận được thống khổ. Nàng linh hồn thần ý ở trong tiếng chuông phiêu dãng, được tẩy lễ, trên dưới thông thấu. Giờ khắc này, nàng chính mình giống như đã biến thành một phần của tiếng chuông, một loại kỳ diệu vật luật ở trong trái tim của nàng hóa sinh. Nàng đối với chuyện ngoại giới không biết gì cả. Nàng không biết thời gian, không biết thiên địa biến ảo, lại càng quên mất lúc này đang trong hỗn độn đại điện. Nhưng mà Thanh Dương sẽ không quên, hắn sẽ không quên điên cuồng trong ánh mắt của Bích Quân, cho dù là hắn không có tu thành Thiên Ma Nguyên Thần, cũng không có ai có thể ở dưới ánh mắt của hắn giấu giếm được trong lòng địch ý. Cho nên hắn vẫn đang phòng bị, hắn chưa bao giờ xem thường sự điên cuồng của địch nhân. Quả nhiên, Bích Quân ở sau khi tiếng chuông bá liệt nhất lập tức lấy thần ý câu dẫn tiếng chuông, hắn chỉ cần đem Thanh Dương lúc này bảo vệ nhược duyên ý cảnh đem phá vỡ. Nhược duyên chính là không chết cũng không xe xích gì nhiều. Nhưng mà hắn khó khăn lắm mới vừa xuất thủ, sư huynh của hắn Cốc Thần đã xuất thủ, chỉ thấy hắn tức giận trước miệng, nhưng trong miệng nhất thời không tiếng động, Bích Quân Kinh hãi vô cùng, hắn chỉ cảm thấy có một giọng nói ở trong lòng của mình bạo liệt ra, tùy theo một cổ vô hình lực lượng trực tiếp đụng vào trên người mình, thẳng vào linh hồn, thân thể của hắn không tự chủ được bị chấn ra khỏi Hỗn Độn Đại Điện, ở chấn ra đại điện một khắc kia, trong linh hồn hắn cái hét lớn hóa làm một. Thanh âm nổ bung Đi trở về đi. Cũng là ở Bích Quân khó khăn lắm bị chấn ra một sát na kia, cốc thần thanh âm mới trong điện vang lên, hắn một tiếng quát mắng này làm cho tất cả những người trong điện cũng nghe được. So sánh với lúc trước Thanh Dương ở trong tiếng chung nói chuyện tùy ý, cái này tất nhiên cốc thần ở trong tiếng chung chợt quát, chấn đắc trong điện mọi người tâm thần rung động, nhưng lại là có thêm cùng Thanh Dương không phân cao thấp cảm giác, thậm chí có chút ít trong lòng người còn dâng lên cốc thần không hổ là người ở nơi này trong điện nghe tiếng chung nhiều năm, cảm thấy hắn càng thêm cường đại. Hắn đây thật ra thì cũng là ở hướng Thanh Dương hướng mọi người trong điện thể hiện ra thực lực, mặc dù hắn đem Bích Quân trấn ra khỏi đại điện, đây là biết Bích Quân căn bản không cách nào đánh lén được Thanh Dương rồi, thông qua ánh mắt Thanh Dương hắn biết, đây là một tu sĩ chân chính, là cái loại tu sĩ vào tới chân thế vừa cởi bỏ được rồi chân thế, loại tu sĩ này không giống với những người cả ngày chỉ biết đạt tọa tổn thần ngộ pháp. Loại tu sĩ này đáng sợ chỉ có chân chính cùng hắn đối diện mới sẽ minh bạch, cho nên hắn xuất thủ trước đem Bích Quân trấn đi ra ngoài chính cho thanh dương xuất thủ, để càn khôn điện lại càng mất thể diện. Nhược duyên cảm giác mình qua thật lâu, thật ra thì chẳng qua là trong nháy mắt, tay nàng đã thoát khỏi Hỗn độn trùng, nhưng mà trên bàn tay của nàng đã nhiều hơn một đạo pháp văn, pháp văn này là tới từ Hỗn độn trùng, pháp văn không phải là ở trên nhục chưởng da thịt, mà là trực tiếp khắc ở lòng bàn tay xương cốt, cũng để cho thần hồn của nàng chiếm được cát địa, trở về hảo hảo cảm ngộ, đương nhiên có thể nhận được một tiếng chuông vật luật. Lúc Nhược duyên tỉnh lại nhìn qua là sơ phượng Nàng cũng không phải là tại chính mình thanh phòng, mà là đang trong thiên diễn điện. Nhược Duyên sư tỉ, ngươi đã tỉnh. Sơ Phượng mừng rỡ lớn tiếng nói. Sơ Phượng sư muội, ta từ trong hôn đột đại điện đi ra ngoài đã bao lâu? Nhược Duyên hỏi. Ngươi trở về đã một tháng sư tỉ. Sơ Phượng hồi đáp. Thanh Dương sư huynh đâu? Nhược Duyên hỏi. Nàng không nghĩ tới lại đã qua hơn một tháng, ở trong suy nghĩ của nàng bất quá chỉ là chấp mắt mà thôi. Thanh Dương sư huynh đã đi vào trong hạ cám. Sơ Phượng nói: "Đi trong Hắc Ám, Thanh Dương sư huynh đi tới trong Hắc Ám làm cái gì?" Nhược Duyên hỏi: "Đại sư huynh đi tới trong Hắc Ám tìm kiếm luyện bảo gì đó." Sơ Phượng nói: "Thanh Dương sư là muốn luyện Hỗn Độn chung sao?" Nhược Duyên hỏi, nói mới xong liền lẩm bẩm: "Thanh Dương sư huynh lợi hại như vậy, sớm có thể tế luyện Hỗn Độn chung." "Đúng vậy à?" Giọng tiếng của Thanh Dương sư huynh hiện tại đã truyền khắp cả đạo cung. Ta nghe nói lúc ấy Thanh Dương sư huynh lôi kéo tay của ngươi ở lúc tiếng chuông mãnh liệt nhất sờ lên Hỗn Độn trùng, ngươi không biết ta có bao nhiêu người đều hâm mộ muốn chết. Hơn nữa, cuối cùng đại sư huynh lại càng vây quanh Hỗn Độn trùng sờ xoạng một vòng, một vòng này liền sờ xoạng suốt một canh giờ, từ tiếng chuông mãnh liệt nhất một khắc kia đến tiếng chuông nhu nhất một chớp mắt, sau đó ở lúc tiếng chuông lại vang lên rời đi khỏi Hỗn Độn đại điện, mới vừa vuốt Hỗn Độn trùng quay một vòng. Sơ Phượng sùng bái lớn tiếng nói: Có thể ở trong Hỗn Độn Điện làm ra loại này, không bản mà hợp chu thiên vận luật cũng chỉ có thiên tài tu sĩ thái nhất năm đó. Nàng tựa như có lẽ đã trong đầu tưởng tượng thấy, đại sư huynh ở trong ánh mắt của mọi người trong Hỗn Độn Điện nhìn chăm chú, vòng quanh Hỗn Độn trung sờ một vòng và phiên nhiên rời đi phong thải. Đột nhiên, Nhập Vân chạy vào, hướng Nhược Duyên cùng Sơ Phượng còn ở trên giường mới vừa ngồi dậy nói, cái kia Bích Quân đã chết. Cái gì? Hắn chết như thế nào rồi? Hắn không phải là bị phạt tiến tội tiên điện 1 năm sao? Làm sao lại chết? Sơ Phượng vội vàng nói. Bích Quân ở trong Hỗn Độn Điện tựa như muốn hướng Đồng Môn sư huynh bất kính, chịu phạt vào tội tiên điện 1 năm. Đây là sau khi Bích Quân bị từ trong Hỗn Độn Điện đánh đi ra nhận lấy trừng phạt, nhưng lúc này lại mới 1 tháng đột nhiên đã chết. Sơ Phượng kinh ngạc, Nhược Duyên lại càng nhất thời cũng phản ứng không kịp, người từng tại nàng xem tới như ác ngộng trong lòng liền đã chết, chết không tiếng động vô hình. Hắn, hắn làm sao lại chết? Nhược Duyên thấp giọng lẩm bẩm nói. Đột nhiên Trong hai ba người bọn họ vang lên tiếng bất chấp chân nhân gọi đến. Ba người vội vàng đi tới trong Thiên Diễn Điện chủ điện, trong Thiên Diễn Điện có cả Khôn, có không ít tinh thất, có thể cung cấp chúng đệ tử tu hành, lúc ba người đến, phát hiện có thể trở lại sư huynh, sư tỷ đều ở đây, mà sư phụ chính ngồi ở chỗ đó, vươn lên một chén ma tang trà nhẹ nhàng uống một hớp. Khi bọn hắn đến một khắc kia, cửa Thiên Diễn Điện đã đóng lại. Chúng đệ tử hơi sừng sở, bởi vì đại môn Thiên Diễn Điện cực ít đóng cửa. Chẳng lẽ là muốn truyền pháp? Mọi người trong lòng nghĩ tới, đối với đại sư huynh của các ngươi, các ngươi có ý kiến gì không? Bất chấp chân nhân đột nhiên hỏi. Mọi người sững sốt lần nữa, không biết sư phụ tại sao đột nhiên hỏi như thế. Đại sư huynh rất tốt, tức chiếu cố chúng ta, vừa nguyện ý dạy chúng ta, biết đến đạo lý cũng nhiều, người lại khiêm tốn, thật là đại sư huynh tốt. Trước hết nói chuyện là sơ phượng, nàng tuổi còn nhỏ, đối với rất nhiều chuyện suy nghĩ cũng không nhiều, đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Những người khác rồi rít phụ họa, Bất chấp chân nhân con mắt sắc bén quét qua chúng vị đệ tử khuôn mặt, cuối cùng mới chậm rãi nói: "Ừm, Thanh Dương là đại sư huynh của các ngươi, tu vi so sánh với các ngươi cao hơn rất nhiều, có thật nhiều chuyện là vi sư không có tiện làm, hắn có thể lý lý ngoại ngoại cho các ngươi che đậy, điểm này vi sư cũng thật cao hứng. Vi sư hi vọng các ngươi có thể vĩnh viễn như vậy hai bên cùng ủng hộ, cùng đi tu hành đường, cho đến bất kỳ một người nào đi tới cuối. Ở đi tới cuối một khắc kia đều có thể có các sư huynh đệ đưa tiễn." Mọi người không biết trong lúc đột nhiên bất chấp chân nhân tại sao nói lời như vậy, tiếp tục nghe bất chấp chân nhân nói, các ngươi cũng biết chúng ta nhất mạch xuất hiện một vị phản đồ, vị phản đồ này từng là sư bá của các ngươi, tên là Phát Nguyên, bởi vì am hiểu quỷ bí gọi ma phương pháp, hóa thân vô số, cho tới nay đều không thể tìm được bổn tôn của hắn, lần này đại sư huynh của các ngươi đi ra ngoài chính là vì chu diệt Phát Nguyên. Bởi vì hắn gọi ma phương pháp kỳ quỷ, chỉ sợ chúng ta trong đạo cung đều có người bị hắn khu xử ma đầu ẩn nốt. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không được đàm luận nơi Thanh Dương đi đến, chỉ nói Thanh Dương đang bế quan. Bởi vì 10 năm trước Thanh Dương ở trong Thông Thiên Quan luyện thành Nguyên Thần kiếm thuật, chuyên chém trừ thi. Ến Ma Đầu, điểm này các ngươi nhất định không thể tiết lộ ra đi, nếu tiết lộ ra ngoài, chẳng những lần này Thanh Dương sắp thành lại bại, sau này nếu muốn tìm đến pháp nguyên cũng khó khăn, nhớ lấy sao? Bất chấp chân nhân cuối cùng mấy chữ cơ hội là quát khẽ ra ngoài, chúng đệ tử trong lòng rùng mình, trăm miệng một lời đáp lại nói, đệ tử nhớ lấy. Ân, đi đi, riêng mình đi tu hành, không thể lười biếng, tranh thủ sớm ngày có thể đi tới trong dị giới tu hành. Bất chấp chân nhân vung tay lên, cửa thiên diễn điện lần nữa mở ra. Mọi người nối đuôi nhau ra, trong nháy mắt trong thiên diễn điện liền không có một người. Gia cửa Sơ Phượng không khỏi thầm nghĩ, thì ra là đại sư huynh phải đi chu diệt phản đồ pháp nguyên rồi, còn nói với ta phải đi tìm tế luyện hỗn độn chung gì đó, thật là chán, ngay cả tiểu sư muội đáng yêu như ta cũng lừa gạt. Bất chấp chân nhân lại chắp tay sau lưng đứng trong điện, ánh mắt thâm thúy nhìn ngoài điện tiên không. Bích Quân ở trong đạo cung mà nói không coi là cái gì, nhưng mà hắn hảo đoan đoan chết ở trong tội tiên điện, lại đủ để phát triển thành một chuyện đại ác, mặc dù chuyện này chỉ ở trong bóng tối lửng lên, đạo cung bình thường đệ tử cũng không biết. Chấp pháp điện tự nhiên là muốn điều tra cái chết của Bích Quân, nhìn có hay không tu hành cái gì cấm kỵ pháp thuật, sau đó là điều tra tội tiên điện khán thủ, tiếp theo điều tra người cùng Bích Quân có mâu thuẫn cho dù là cùng hắn cùng tồn tại một điện cốc thần cũng không thể tránh khỏi bị điều tra. Hết thệ kết quả là, Bích Quân cũng không có tu chỉ cái gì cấm kỵ pháp thuật, người duy nhất ân oán chính là tại Tiên thuật cung vị hôn thê nhục duyên, sau đó chính là tại trong hỗn độn điện bị cốc thần mượn tiếng chuông đánh đi ra ngoài. Ngay sau đó, Thanh Dương xuất hiện tại trong lòng chấp pháp điện những người đó. Nhục duyên căn bản cũng không có thực lực để cho Bích Quân tử vong, cho nên bọn họ chẳng qua là hỏi chút ít mà thôi, hỏi nàng cùng Thanh Dương quan hệ. Cuối cùng lúc muốn tìm Thanh Dương, lại biết được Thanh Dương đã tại Bích Quân. Chớp pháp điện những người đó nghi ngờ sâu sắc, liền vừa tìm đệ tử của Thiên Diễn Điện điều tra. Chính bọn hắn phân tích, trong chuyện này Thanh Dương có động cơ giết chết Bích Quân, bởi vì Bích Quân ở trong hỗn độn điện từng muốn hướng hắn xuất thủ. Về phần nói ở trong tội tiên điện giết người năng lực, bọn hắn đối với Thanh Dương bản lãnh cũng không phải là rất rõ ràng, chỉ biết là Thanh Dương từ trong kiếm hà thế giới còn sống trở về, có lẽ sẽ có bản lãnh gì không thể biết, cho nên cần điều tra. Điều tra đương nhiên là hỏi Thanh Dương chút ít các sư đệ sư muội, trong đó chính yếu nhất một chút chính là hỏi Thanh Dương ở trong Thông Thiên Quan tu cái gì pháp, tại sao phải có ma tiếu xuất hiện cũng dẫn phát hắc ám đại triều. Điểm này, vừa mới bắt đầu bị hỏi cũng không nói, điều này làm cho chấp pháp điện những người đó vô cùng hưng phấn, cho là mình nhắm đúng phương hướng, trong đó lại có người nói nhất định phải tìm Thanh Dương đến để điều tra. Cang La không thấy được Thanh Dương, Thiên Diễn Điện đệ tử càng là không nói Thanh Dương ở trong Thông Thiên Quan tu cái gì pháp thuật. Bọn họ càng là hoài nghi. Cuối cùng, bọn họ phải dùng tới pháp thuật thủ đoạn, nhưng biết được thanh dương ở Thông Thiên Quan trong tu chính là nguyên thần kiếm thuật, có thể chém chư thiên ma vật, ở trong Thông Thiên Quan chính là vì đem mình ở trong kiếm hạ thế giới ma đầu kèm ở thần hồn mã sinh chém tới. Chính là bởi vì có thủ đoạn như vậy, cho nên hắn đi thi hành nhiệm vụ chu diệt pháp nguyên đi, ngay từ lúc trước khi Bích Quân chết hơn 20 ngày cũng đã đi. Kết cục như vậy để cho chấp pháp điện một chút ngây ngẩn cả người. Trong đó có người hỏi đã như vậy tại sao lúc trước đặt câu hỏi nhưng mọi người không chịu nói, cho nên lập tức có người nói Pháp Nguyên gọi ma phương pháp quỷ dị, nếu là sớm một chút nói ra mà nói, Pháp Nguyên đã sớm biết, có phòng bị làm sao còn giết chết được hắn. Bất chấp chân nhân lúc này cũng nhân cơ hội tạo áp lực, nói người của chấp pháp điện hướng đệ tử của hắn làm phép, đã vi phạm đạo cung không được hướng đồng môn làm phép quy tắc. Trong khoảng thời gian ngắn, không tiếp tục người hoài nghi là Thanh Dương giết Bích Quân, mà Thanh Dương cho dù là không có giết được Pháp Nguyên cũng không có gì. Bởi vì chuyện chấp pháp điện điều tra, chuyện hắn đi chu diệt pháp nguyên đã truyền ra. Trên thực tế, Bích Quân đúng là chết ở trên tay Thanh Đình Dương, tại lúc hắn từ trong Hỗn Độn Điện đi ra ngoài, liền đối với bất chấp chân nhân nói, người này tâm tính điên cuồng, nếu không sớm trừ, tất thành mầm tai họa, nghĩ đến ngày khác nếu có sư đệ hoặc sư muội sẽ bởi vì hắn chi ác nghiệp mà bỏ mình, đệ tử một lòng khó an, cho nên đệ tử ở trong Hỗn Độn Điện trong thần hồn của hắn gieo xuống ma niệm, chỉ cần trong lòng hắn ác niệm không cần thiết. Ma niệm sẽ hóa thành tâm ma tại trong long hắn, trưởng thành, cắn nuốt kỳ chủ ý thức, để hắn chết trong lúc vô thanh vô tức. Qua vài ngày nữa, chấp pháp điện tra ra kết quả, bệnh quân chết bởi tâm ma phệ chủ, cuối cùng tâm ma vừa chết bởi đạo cùng tiếng chuông. Ở nơi này trong đạo cùng, thiên ma nhưng kềm ở trong người tu hành tâm thần, nhưng không cách nào hiện hóa thành chủ, ở hiện hóa một khắc kia lại bị tiếng chuông trong nháy mắt đánh diệt. Mà cuối cùng thủ phạm còn lại là đẩy tới trên đầu vị phản đồ phát nguyên vần năm chương 30, luyện ngục tinh mang. Trời xanh vạn vật tất có pháp tắc của nó, người, thú, vật cũng là như thế, hữu hình vô hình, trong đó tự có pháp tắc cần chứa, cho nên người có thể tu hành, cho nên thú có thể hóa hình, có vật có thể được người luyện thành bảo vật, thậm chí có tin đồn linh bảo hóa hình làm người tung hoành trong thiên địa. Thanh Dương đã không có ở trên Bạch Cốt đại lục, đây là hắn từ sau khi trở về trung nguyên thế giới lần đầu tiên xuất môn, cũng không phải là ngồi đạo cung linh quyển mà làm một mình một người trong bóng đêm chậm bước. Nhưng sau khi hắn bước chậm 3 ngày liền gặp được một cái linh thuyền rời đi đạo cung, sau khi hắn biểu lộ thân phận liền đi lên chiếc linh thuyền này. Lúc trước hắn một mình một người rời đi là vì không để cho người trong đạo cung biết, hiện tại đã rời đi, dĩ nhiên là không có cần thiết che giấu cái gì. Trên linh thuyền có tiên thuật cung đệ tử, cũng có người bình thường cùng đạo cung các điện đệ tử, trong đó lấy tiên thuật cung đệ tử nhiều nhất. Trên Bạch Cốt đại lục người bình thường phần lớn là lấy loại linh cốc, linh dược mà sống. Nhưng mà có không ít độ vật cũng là không sinh trưởng trên đại lục, bởi vì có chút dược liệu cũng là muốn ở dưới hoàn cảnh riêng mới có thể sinh trưởng, cho nên liền cần người đi mua hoặc là thu thập, thậm chí gieo trồng tại chỗ khác. Cách Bạch Cốt Đạo Cung đại khái hơn vạn dặm địa phương có một tinh mang, nơi đó có vô số vẩn thạch tạo thành một dải đất hỗn loạn, nhưng mà, ở trên chút ít vẩn thạch thường xuyên sẽ sinh trưởng một chút dược thảo thực vật quý trọng mà đạo cung không có, trừ chuyện đó ra, nơi này còn là một nơi lữ khách cùng dân du cư hoặc tội nhân tụ tập. Một địa phương nổi danh tự do, đồng thời cũng là huấn loạn, nơi đó không có quy củ, lấy thực lực vi tôn, hoặc là nói là người thực lực mạnh ở nơi đó lời nói chính là mạnh nhất, nơi đó là luyện ngục tinh mang, cũng chính là địa phương Thanh Dương muốn đi. Hắn cũng đúng là muốn tìm luyện chế hỗn độn trung gì đó, nhưng mà cũng đồng dạng muốn thuận tiện chu du diện phát nguyên. Phát nguyên là người cùng sư phụ hắn bất chấp chân nhân ngang hàng, cũng coi như là sư bá của hắn, hơn nữa còn cùng sư phụ của hắn có cùng một sư phụ Hiểu rõ xác thực xác thực coi như hắn là người cùng một mạch. Mặc dù đội phản đạo cung, bất kỳ đạo cung đệ tử cũng có trách nhiệm có nghĩa vụ đem đối phương giết chết, nhưng Thanh Dương biết nếu để người một mạch khác đem Pháp Nguyên giết, vậy hắn nhất mạch sẽ phải tổn thất mặt mũi vô cùng lớn. Hắn nhất mạch cũng không phải là không có người đuổi theo giết Pháp Nguyên, nhưng lại cũng không có thành công. Lẽ ra, vô luận là đệ tử môn phái nào chỉ cần sư môn nguyện ý, đều có thể thông qua sư môn hồn đăng trên pháp bích trong pháp điện chế trụ vị đệ tử này. Nhưng mà mọi việc cũng không có tuyệt đối, tu hành mục đích là vì trưởng sinh, nhưng mà ở trong quá trình tu hành sẽ diễn sinh ra đủ loại thủ đoạn, đến cảnh giới nhất định tự có năng lực tránh được hồn đăng trên pháp bích không chế. Mà sau khi hồn đăng tử trong pháp bích xóa đi, tuy nói cũng sẽ không chết, nhưng linh lực sẽ mất đi. Trong trường hợp đó pháp nguyên là tự mình phản bội chạy đi, chính tay hắn giết sư phụ của mình, cũng chính là sư phụ của bất chấp chân nhân. Hắn không biết từ chỗ nào đạt được một loại nguyên rủa thuật để cho sư phụ của hắn càng ngày càng suy yếu, tinh thần phiêu hốt, cuối cùng ở một ngày nào đó xuống, đem sư phụ hắn giết chết, sau đó cướp lấy sư phụ hắn linh chỉ trốn ra đạo cùng, có linh chỉ hắn liền không mất đi linh lực nữa. Mà khi có người phát hiện hắn làm ra chuyện như vậy, nhìn lại pháp nguyên hồn đăng, lại phát hiện hồn đăng của hắn đã biến thành một đoàn sám xịt, đã chỉ kém nửa bước liền vào tiên linh chi cảnh bán sơn tổ sư tự mình xuất thủ tra xét, cũng không thể từ trong pháp bích lấy ra pháp nguyên thần hồn. Trong ba vị tiên linh lão tổ, một vị còn làm cho hồn đăng của mình hiện diệu thất thải quang hoa, nhưng không có soi sáng ra pháp nguyên hồn đăng còn ở hay không, hay là tán ẩn ở nơi nào, nhưng mà cũng cũng không nói đến đi, chẳng qua là để cho đạo cung mọi người tu hành phòng bị ngoại ma xâm tâm. Được ước chừng hơn 10 ngày, thanh dương mới nhìn đến nơi được người trong đạo cung xưng là mảnh đất hỗn loạn cùng tội ác, lại được một số người xưng là vùng đất tự do luyện ngục tinh mang. Linh thuyền đi cũng không nhanh, nó dù sao không phải là tu sĩ độ đột nhưng lại so sánh với một chút linh thú bay đi càng thêm bề lâu, hơn nữa có thể bố xếp và vận chuyển rất nhiều người cùng đồ vật này nọ, cho nên linh thuyền cũng rất thực dụng. Rất xa, Thanh Dương thấy được một mảnh quang hoa mông lung, trong quang hoa có các loại sát thái, linh quang lẫn nhau đan xen, tạo thành một loại pháp ý làm người ta hoa mắt thần mê, cả tinh mang một khối, vận thạch tinh mang trong mỗi một viên vận thạch trong đó đều có được một loại đặc biệt quy tắc lẫn nhau liên kết. Đây cũng là nguyên nhân mà luyện ngục tinh mang hấp dẫn những thứ kia hắc ám dân du cư cùng lực Bởi vì làm bọn họ cũng đều biết, trong nơi này hàm chứa pháp y có thể ngăn cản khôn cùng hát cám, cũng muốn từ đó lĩnh ngộ đi ra ngoài. Ở phía xa nhìn, quang mang bất quá là dài một ngón tay mà thôi, từ từ biến thành một cánh tay, sau lại biến thành một con sông lớn, cuối cùng đến bên cạnh mới tránh thức cảm nhận được nó kinh tâm động phách, chừng hẳn là nhìn không thấy tới giới hạn. Đồng thời có làn gió phiêu hốt không chừng xuất hiện, vô hình gió thổi, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác nguy hiểm. Tiến vào phiến tinh mang này. Linh thuyền phi hành cũng càng tăng chậm, trong đó gió như mạch nước ngầm, mặc dù vẫn không thể đủ tạo thành uy hiếp cho linh thuyền, nhưng mà từng cái vân thạch khổng lồ ở giữa cự ly có chút cũng không phải là rất lớn, khó khăn lắm mới có thể để cho linh thuyền thông qua. Thanh Dương đứng ở mạn phía bên phải linh thuyền, bên cạnh là một cô nương rất có ý tứ, nàng cũng không phải là người của đạo cung, mà là một vị hắc ám lữ khách, nhưng mà nàng bị lạc đường về nhà, rất nhanh sẽ phải biến thành hắc ám dân du cư. Lữ khách là chỉ những người trong bóng đêm lưu hành cũng tùy thời đều có thể trở về, mà dân du cư là những người đã tìm không được về nhà phương hướng. Một người bị lạc mất về nhà phương hướng, linh lực của nàng dưới loại tình huống này sẽ từ từ mất đi trong năm tháng, chỉ có những người biết nhà mình phương hướng sẽ không mất đi linh lực. Trong chuyện này về rượu, tu sĩ cũng hiểu được, bởi vì linh lực cũng không phải là cái gì vật chất, có thể được cũng có thể mất. Nàng hiện tại đang suy nghĩ muốn thừa dịp linh lực trong người vẫn còn chuyển tu đang khí chi đạo. Đan khí chi đạo là chỉ đan đạo cùng khí đạo trong đó đang đạo là tu trì nội đan thuận, phun ra nuốt vào nguyên khí trong thiên địa, mà kết nội đan, dạng như vậy mặc dù trong khoảng thời gian ngắn sẽ linh lực giảm nhiều, nhưng mà lại cũng không hoàn toàn mất đi linh lực. Tuy nói loại nội đan chi đạo này tu hành chậm chạp, nhưng là lại cũng là một cái lựa chọn bất đắc dĩ của những người như nàng. Một loại ngoại khí chi đạo khác là chỉ tìm một loại linh lực gần chứa cực cao gì đó, luyện chế thành chính mình linh khí, ký thác thần hồn vào trong linh khí, sau khi mất đi linh lực Cái này linh khí sẽ thành tội nguồn linh lực của mình. Hai loại phương thức đều có người lựa chọn, tuy nói là rất nhiều hắc ám dân du cư cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn, nhưng mà thật ra thì cùng xây linh chỉ có cách làm khác nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chẳng qua là xây linh chỉ là các phái tu sĩ đạt đến độ cao nhất định mà thực hiện, mà nội đan, ngoại khí chi đạo là còn không có đạt tới độ cao kia, bất đắc dĩ làm ra lựa chọn. Nàng tên là Quỷ Mạ La, cũng không biết thanh dương ở đạo cung danh tiếng. Thật ra thì hiện tại Thanh Dương danh tiếng cũng cũng chỉ có đạo cung thân phận cao một chút chân truyền đệ tử mới hiểu rõ, tiên thuật cung đệ tử không có trong đạo cung chi môn căn bản là không biết hắn. Sở dĩ cùng Thanh Dương cùng nhau đứng ở chỗ này, là bởi vì trực giác của nàng biết Thanh Dương ở đạo cung cũng không phải một người đơn giản, nhưng khi Thanh Dương nói ra tên của mình, nàng cũng không có ấn tượng gì, vốn là nàng còn tưởng rằng phải là một trong đương kim đạo cung pháp điện thập đại tu sĩ. Pháp điện thập đại tu sĩ là chỉ 10 vị bị vây trong giai đoạn ngưng pháp được thiên ý một cảnh giới này tu sĩ, bởi vì pháp phủ là ở trong vạn pháp điện ngưng kết, cho nên được gọi là pháp điện tu sĩ. Vốn là nàng còn có chút thất vọng, muốn trao đổi một phen tâm tư liền nằm đạm xuống, nhưng là vẫn duy trì lễ tính nói chuyện với nhau. Nàng phát hiện Thanh Dương nói năng vô cùng đắc thể, nói đến một chút pháp lý, càng là có thêm tự mình giải thích. Cho nên nàng liền cùng Thanh Dương Hàn Nguyên ở cùng một chỗ. Thanh Dương từ trong miệng của nàng biết nàng là tới từ ở một tòa núi tên là Ma Khóa Đa, nhưng núi này bây giờ là ở nơi đâu nàng cũng không biết. Thanh Dương tự nhiên là càng thêm không biết. Lúc này hai người nhìn vẫn thạch lớn nhỏ không đều, trong lòng có Diêng mình cảm khái, Quỷ Mạn La nàng là quyết định liền ở lại luyện ngục tinh mang, mặc dù nơi này nguy hiểm, nhưng mà so sánh với Bạch Cốt đại lục, nơi này muốn tự do rất nhiều, ở nơi đó, nàng vẫn cảm thấy chính mình giống như là sống ở dưới một đôi mắt nhìn soi mói giống nhau, cả người không thoải mái. Phía trước chính là luyện ngục thành, luyện ngục thành này xây ở trên một cái vân thạch khổng lồ. Đây chính là địa phương Quỷ Mạn La muốn tới cũng là địa phương mà Thanh Dương muốn tới. Cả luyện ngục tinh mang còn có vài tòa thành như vậy, nhưng mà một tòa thành này lại là xuất hiện sớm nhất. Đây là một tòa vẫn thạch thành từ bên ngoài nhìn vào tới so sánh với không thể so với đạo cung nhỏ hơn bao nhiêu, toàn thân màu đen, lỏa lò ánh sáng nhìn qua vô cùng cứng rắn, nhưng mà trong đó lại như từng đoàn từng đoàn gió ăn mòn ra hắc động. Phát nguyên đến tột cùng là nút ở chỗ nào, Thanh Dương cũng không rõ ràng lắm, nhưng là lại có thể đại khái xác định là ở trong luyện ngục tinh mang ẩn nút. Đối với giết Bích quân người này, hắn cũng không có để ở trong lòng, tại lúc hắn nói ra muốn giết Bích quân, sư phụ bất chấp chân nhân cũng không có ngăn cản, mà là cho hắn an bài một cái nhiệm vụ tới đây luyện ngục tinh mang đuổi giết phản đồ phát nguyên. Thanh Dương tất nhiên ngầm hiểu. Quyền năm chương 31, cấp mô vương tử. Luyện ngục thành so sánh với Bạch Cốt đại lục gọn gàng cùng sạch sẽ liền lộ ra vẻ hỗn loạn hơn nhiều, thật ra thì nơi này gọi là thành cũng không chính xác, bởi vì không có tường thành, có thể nói đây là một đại hình tụ cư. Nhưng mà trên khối vân thạch khổng lồ nơi này có khắc một mặt cờ xí, cờ xí lộ ra vẻ có chút tàn phá bộ dạng, phía dưới cờ xí có hai cái chân linh ký hiệu luyện ngục. Mà phía dưới cờ xí có một khối tảng đá có khắc chữ trong luyện ngục thành ta làm chủ, lời này nhìn qua vô cùng lớn lối, nhưng qua nhiều năm như vậy vẫn còn tồn tại, có thể thấy được người khắc xuống mấy chữ này cường đại đến cỡ nào. Đạo cung đệ tử mặc dù có tâm tới cùng Thanh Dương trò chuyện, nhưng mà lúc linh thuyền ngừng lại Thanh Dương đã đi xuống cho dù quỷ mạn la đứng ở bên cạnh cũng thần không biết quỷ không hay thanh dương rời đi như thế nào, lúc nàng tìm kiếm khắp nơi, phát hiện thanh dương không biết khi nào đã đứng ở dưới cửa luyện ngục. Nàng đối với thanh dương trong lúc không tiếng động biến mất rồi hiện ra tại đó, cảm thấy càng thêm kinh ngạc. Ta đã thấy một trong pháp điện thập đại tu sĩ Linh Không, hắn cũng không thể ở bên cạnh ta biến mất không tiếng động để cho ta không thể nhận ra cảm giác, chẳng lẽ hắn so sánh với Linh Không còn mạnh hơn, nếu quả thật như thế, làm sao lại không vào trong thập đại pháp điện tu sĩ đâu? Nàng từ trên linh thuyền xuống tới, đi tới bên người Thanh Dương, nhìn Thanh Dương đang nhập thần ngẩng đầu nhìn tàn phá cờ xí này, hỏi: "Làm sao? Cờ xí này có cái gì đặc biệt đấy sao?" Dĩ nhiên, nếu như không đoán sai mà nói, căn cờ xí này nhất định là trong một thế giới nào đó cuối cùng linh hoa chỗ ở. Nếu như không có cờ xí này tồn tại mà nói, gió trong luyện ngục tinh mang cũng có thể đem người ta xé thành mảnh nhỏ, tuyệt sẽ không mềm nhẹ như thế, một món linh bảo thật cường đại. Thanh Dương híp mắt lại nhìn cờ xí theo gió mà động. Quỷ Mạn La vốn dĩ còn không có để ý, lúc này cố ý đi đến cảnh thụ, lại phát hiện cờ xí này tựa hồ có một cỗ lực lượng cường đại, đem gió ở nơi này con lại, để cho gió không thể nhúc nhích. Nàng biết, đây không phải là gió, mà là bởi vì nơi này pháp ý bị cờ xí định trụ lại, cho nên mới không phải gió. Khó trách luyện ngục tinh mang có thể tạo thành bộ dáng hôm nay. Quỷ Mạn La nói. "Phải, Mạn La cô nương, ngươi tính toán ở nơi này có lâu không?" Thanh Dương hỏi. Yên nhất ta phải đem linh lực của mình chuyển hóa xong rồi mới quyết định, nếu như không thích ứng được với nơi này, có thể còn phải trở về Bạch Cốt Đắc Lục, đến lúc đó còn muốn cầu người chiêu ứng nhiều hơn." Quỷ Mạn La cười nói. "Nếu như trở về đạo cung mà nói, có chuyện gì có thể tới tìm ta, ta ở Thiên Diễn Điện, không khó tìm." Thanh Dương nói xong đã đi về phía luyện ngục thành không có thành tường này. Nhìn Thanh Dương một thân áo bào xám, Quỷ Mạn La nhìn không ra Thanh Dương ở trong đạo cung đến tụt cùng là có địa vị gì, bằng hiểu biết của nàng. Thiên diễn điện tựa hồ cũng không phải là cái gì cổ xưa điện phủ, cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Bất kể quỷ mạn lang nghĩ thế nào, Thanh Dương lúc này đối với luyện ngục thành cũng là rất kinh ngạc. Đại thế giới, vô kỳ bất hữu, thiên hạ huyễn pháp, cái gì cũng có thể xuất hiện. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, đập vào mắt chính là hắc ám trời cao, nhưng mà dưới mảnh hắc ám này, một mảnh tinh mang có quang hoa mờ lùng, đem hết thảy cũng chiếu sáng. Từng bước từng bước đi tới, người trong thành cũng dần dần xuất hiện trong mắt của hắn. Lúc trước hắn cũng chỉ mơ hồ nhìn ra điểm này, lúc này lại càng cảm thấy luyện ngục thành chủ nhân bí hiểm, một người cường đại cũng không phải nhất định cần đến lúc hắn thi triển ra pháp thuật kinh thiên động địa mới có thể biết, mà từ những điểm rất nhỏ hơn cũng có thể nhìn thấy cảnh giới của họ. Bên trong vô cùng an tĩnh, cũng không có nhiều người, phòng cũng là vẫn thạch có sẵn kiến thành, một khối, từng vòng hướng bên trong quanh quần sắp hàng, cho hắn cảm giác giống như là tổ kiến giống nhau. Từng nhà đá nhỏ nhỏ, nhà đá chỉ có một cửa, không có cửa sổ. Bang, bang, bang, bang bang. Có tiếng gõ mau cẩm canh từ chỗ sâu truyền đến, Thanh Dương tìm tiếng gõ mau cẩm canh mà đi, bước qua từng căn phòng, hắn cũng không có đi dò xét trong phòng có người ở hay không, nhưng mà, hắn tìm tiếng gõ mau cẩm canh nhưng vẫn không có tìm được, ngược lại đi tới nơi này, một viên sao băng trung ương nhất, cũng chính là đỉnh đoàn, từ nơi này nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng, một vòng một vòng tách tầng, lấy nơi này làm trung tâm hướng ra ngoài khuếch tán. Cả một phần phía trên sao băng cũng bị. Những căn phòng này bao trùm lấy. Nơi trung tâm thì không giống như là lúc đến trên đường như vậy rõ ràng, nơi này lộ ra vẻ thị thường náo nhiệt. Nơi này tựa như phàm trần thị trường, có tiểu lâu, có từng dãy cửa hàng, có người lưu ở mọi người chỗ nằm trước lưu lại, thậm chí còn có nghe được tiếng giao hàng. Thanh Dương đi vào, rất nhanh liền sáp nhập vào trong đó. Đây là một thị trường. Bán gì đó thiên kỳ bạch quái, lớn đến pháp khí linh bảo, nhỏ đến một chút trứng tiểu trùng. Những tiểu điểm kia tất cả cũng treo bán tên vật phẩm cùng giá tiền, còn có chút thì lại sẽ viết thu mua gì đó, cũng là lấy vật đổi vật. Thanh Dương nhìn hai bên trong cửa hàng viết chữ cùng những người kia trong cửa hàng, người ở bên trong đồng dạng cũng sẽ dùng ánh mắt đánh giá hắn, từng người mới tới đều phải chịu bọn họ chú ý. Một tiểu lâu xuất hiện tại trong mắt, tiểu lâu tên là Luyện Ngục tiểu lâu, đồng dạng lộ ra vẻ trầm trầm áp lực, Thanh Dương đi vào, cũng không có người nghênh đón, chính hắn tìm một cái bàn ngồi xuống. Ngồi xuống một sát na kia, Hắn chẳng biết tại sao lại nhớ lại mình ở trong Kiếm Hà thế giới lần đầu gặp Phong Lăng một màn kia, lúc ấy hắn cũng là ngồi ở gần cửa sổ của tử lâu, thấy Phong Lăng ăn cơm không đưa tiễn, từ cửa sổ nhảy xuống đi, sau đó cưỡi ngựa đi xa bộ dạng. Nàng còn tồn tại hay không? Thanh Dương trong lòng nghĩ tới, hắn cũng không phải là không có nghĩ qua muốn đi tìm nàng, những sư đệ cùng đồ đệ trong luân hồi, hắn đều nghĩ qua muốn đi tìm, nhưng lại còn chưa kịp. Bọn họ hiện tại cũng thế nào rồi, có một lần nữa đi lên con đường tu hành hay không? Thanh Dương bưng lên chén trà trên bàn, chén trà ở chạm vào môi một sát na kia, trong lòng hắn mạnh mẽ cả kinh, trên tay vừa dùng lực, chén trà liền bị hắn bóp nát, chén trà vỡ vụn thanh âm thanh thúy, hẳn là như linh ba hữu hình khuyết tán ra. Đầu óc của hắn hơi bị giật mình, vốn là cảm giác hồi tưởng về quá khứ trong nháy mắt tan đi, hai mắt của hắn nheo lại, trong tay nơi nào có cái gì cái chén, trên bàn ở đâu ra rượu với trà, mà trên tay hắn nắm còn lại là một con con cóc, chẳng qua là con cóc này đã chết. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo Trong tiểu lâu còn có mấy người ngồi ở chỗ đó tự mình uống, lúc trước Thanh Dương giống như là cũng không nhìn tới bọn họ giống nhau, lúc này thấy cảm giác mình lúc trước thấy được, nhưng là bị chính mình khinh suất. Vị pháp sư tiên sinh này, vô cùng vinh hạnh ngài có thể quang lâm luyện ngục tiểu lâu chúng ta, ta có cái gì có thể vì ngài ra sức đấy sao? Một thị giả cũng đi tới, hướng Thanh Dương nói, lời của hắn mặc dù rất có lễ phép bộ dạng, nhưng mà trên mặt cũng không có gì kinh hoàng. Thanh Dương đem con cóc cầm trong tay ném ở trên bàn nói: Ngươi điểm này có thể giải thích một chút không?" Thanh âm của hắn có chút lạnh, cho dù ai cũng có thể nhìn ra được hắn đã tức giận. Nhưng mà vị bồi bàn kia lại cười, hắn cười nói, "Ngài nhất định là lần đầu tiên tới luyện ngục sao? Ở trong tiểu lâu của chúng ta cũng muốn quá vương tử một con này. Hắn là người tiếp khách của chúng ta." "Vương tử?" Thanh Dương cau mày, có chút nghi ngờ, nhưng mà thanh âm một chút cũng không ấm áp xuống. "Chính là bổn vương tử." Không đợi bồi bàn nói chuyện, con cốc bị ném ở trên bàn đột nhiên lật qua gục xuống bàn miệng phun tiếng người nói. Thanh Dương cảm giác vô cùng quái lạ, nó lại không có chết. Mặc dù nó không có chết nhưng mà tay Thanh Dương đặt lên trên bàn, ngón trỏ cũng đã nhẹ đánh lên mặt bàn, con quốc ở nơi này một trong một sát na tựa hồ cực kỳ sợ hãi, làm bộ liền muốn nhảy lên, sau đó Thanh Dương ngón tay đã đánh vang lên mặt bàn, thanh âm kia vang lên liền như lốc xoáy giống nhau đem thân thể con quốc này chói lại. Quyển 5 chương 32, Tạo hóa sinh linh. Chỉ trong một sát na trước bản ở trong mắt bổi bản hẳn là hóa thành ao đầm. Trong ao đầm đen nhánh còn tỏa ra bá khí, con cóc này tứ chi huy động, nhưng tựa như muốn hướng bên ngoài chiếc bản biến thành ao đầm nhảy ra, lại không ngừng trầm xuống, rất rõ ràng trong miệng đang kêu, tuy nhiên nó không có nửa điểm âm thanh truyền tới. Ở nơi này trong phạm vi nhỏ, chỉ có thanh dương lúc trước nhẹ gõ mặt bản vọng lại thanh âm còn đang quanh quẩn. Bạch cốt đạo cung tu sĩ, thanh triển quyết thật tinh diệu. Trong hữu lâu giống như trước có người uống rượu và ăn thức ăn thấy một màn như vậy, Có người kinh ngạc nói, cũng không phải thanh truyền quyết đơn giản, hắn đem thanh truyền quyết cùng Hắc toàn tạo hóa kết hợp giỏi vô cùng, chọn vẹn nhất thể, vương tử qua nhiều năm như vậy cũng sẽ quá không ít người, lúc này không thoát được khỏi hào đổng, không riêng gì bị cuốn lấy, vẫn bị Hắc toàn chi pháp trong Bạch cốt đạo cung Hắc toàn tạo hóa hóa giải linh lực cùng pháp thuật của hắn. Bên cạnh ngồi bản vô cùng kinh ngạc, nhưng mà hắn cũng vẫn không kinh hoàng, chỉ nghe hắn nói, nguyên lai là đạo cung pháp sư, vương tử cũng không ác ý, hắn cũng là muốn thi hành thành chủ nhiệm vụ. Thành chủ nhiệm vụ, nhiệm vụ gì cần làm cho người ta rơi vào trong huyễn cảnh rồi mới có thể hoàn thành?" Thanh Dương lạnh giọng nói. "Thành chủ hạ lệnh, chúng ta chỉ là đám tiểu nhân nào đâu biết rõ, bất quá, thành chủ từng có lời giao phó, nếu có người mạnh mẽ như ngươi tức giận như vậy, có thể đi tìm hắn, thành chủ nhất định sẽ cho ngài một cái đáp án hài lòng." Bùi Bàn Thanh Âm mặc dù nghe ra cung kính, nhưng là trên mặt cũng không có cái gì biểu hiện, tuyệt không sợ Thanh Dương, trong lời nói còn lộ ra một loại cảm giác uy hiếp cùng khinh thường. Tựa hồ nhận định Thanh Dương không dám đi tìm thành chủ của hắn giống nhau. Nga, vậy không biết như thế nào mới có thể tìm được thành chủ đâu? Thanh Dương hỏi. Không biết, không có ai biết thành chủ ở nơi đâu. Hắn đã nói, nếu như có thể tìm được hắn, dĩ nhiên là có thể tìm được. Nếu như tìm không được, đó chính là tìm không được. Bồi bàn nói. Nga, thì ra là như vậy, nói cách khác có thực lực tự nhiên có thể nhìn thấy thành chủ, mà không có thực lực L có lẽ hiền không thấy được. Thanh Dương nói. Nga, thì ra là như vậy, nói cách khác có thực lực tự nhiên có thể nhìn thấy Bùi Ban ngậm miệng không nói, hiển nhiên là chấp nhận. Lúc này, vốn dĩ thân thể Thanh Dương căng cứng lại đột nhiên buông lỏng xuống, hắn nói, nghe nói từng người có thể nhìn thấy thành chủ đều có thể để một cái yêu cầu, thành chủ bình thường cũng sẽ không cự tuyệt. Thanh Dương vừa nói xong, Bùi Ban lập tức cười nói, thì ra là pháp sư tiên sinh đối với luyện ngục thành đúng là có hiểu biết, quả thật, chỉ cần là người có thể nhìn thấy thành chủ, thành chủ đều có thể thỏa mãn một cái yêu cầu của hắn, cho tới bây giờ, thành chủ còn không có để cho ai thất vọng cả. Thanh Dương thân thể sau đó nhích lại gần, đột nhiên vỗ bàn một cái, trên bàn ao đầm trong nháy mắt biến mất, theo thanh âm vang lên, con cốc trên bàn lầm vào trong ao đầm đột nhiên bạo liệt ra, hóa thành một đoàn khói đen. Bùi bàn biến sắc, Thanh Dương cũng đã vừa sải bước tiến vào trong khói đen biến mất không thấy, mà chiếc bàn chính ở chỗ này, hoàn hảo không tổn hao gì. Trong tiểu lâu cả đám người đều ngạc nhiên nhìn Thanh Dương biến mất, ở nơi này trong luyện ngục tinh mang, đúng là mỗi người cũng sẽ nghĩ tôi muốn gặp một lần thành chủ bí hiểm này. Nhưng là có người ở chỗ này qua mấy chục năm cũng không thấy được, mà Thanh Dương hẳn là thứ nhất liền đi tìm thấy thành chủ phương pháp, loại phương pháp này cũng không phải là thích hợp với mỗi một người, bởi vì tiếp theo làm như vậy có lẽ có thể rức lấy hỏa sát thân. Thanh Dương xông vào trong khói đen, sau đó hắn thấy được một lão bà bà mù một con mắt cùng bị chặt đứt một cánh tay. Ngươi chính là luyện ngục thành thành chủ. Thanh Dương mở miệng hỏi. Nơi này là một hắc động bố trí ngọn lửa. Mà trong ngọn lửa ngồi thì còn lại là lão bà kia chặt đứt một cánh tay cùng ngủ một con mắt. Ta chính là thành chủ luyện ngục thành này, nơi này là luyện ngục động thiên, ngươi có thể tới đây, nói rõ ngươi chẳng những thông minh, hơn nữa còn tâm tư cẩn thận." Luyện ngục thành chủ nói. Thanh Dương cũng không có tiếp lời của luyện ngục thành chủ, mà là nói, "Nghe nói chỉ cần thấy thành chủ bẩm nhân, thành chủ liền nhất định có thể thỏa mãn đối phương nguyên vọng." Luyện ngục thành chủ cười, nàng cười vô cùng kinh khủng, nàng hé mở mặt cũng giống bị lửa đốt thành nám đen. Nói: "Không sai, chỉ cần là chuyện trong luyện ngục thành ta đều có thể cho ra đáp án." Thanh Dương lúc này xoay người nhìn một chút luyện ngục động thiên, hắn nhìn qua chỉ có ngọn lửa, những ngọn lửa kia phảng phất trống rống ma xình, ở ngọn lửa sâu tựa hồ có linh hồn đang gào thét dâng la. Những ngọn lửa kia giống như là đã có sinh mệnh. Ta nghĩ, chuyện này nhất định có điều kiện, mặc dù lời đồn đại chỉ nói là gặp thành chủ, thành chủ nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, cái này không thất vọng nhất định phải trả giá thật nhiều." Thanh Dương nói: Không sai, ngươi cũng nhất định chuẩn bị xong đồ đạc của mình, từng người muốn gặp người của ta cũng làm đủ chuẩn bị, nhưng mà năm gần đây, đã có rất ít người có thể thỏa mãn được ta rồi." Luyện Ngục Thành chủ nói. "Lời đồn đãi là Luyện Ngục Thành chủ sẽ không để cho bất kỳ một người nào nhìn thấy hắn thất vọng, ở Thanh Dương xem ra là chỉ có thỏa mãn hắn, hắn có thể để cho ngươi tương ứng gì đó, đó là một cái ngang hàng trao đổi, có lẽ còn không phải là vậy. Vậy không biết thành chủ cần gì?" Thanh Dương hỏi. "Hắc hắc." vẫn là nói một chút ngươi có thể đủ giao ra cái gì sao? Ta cần những vật ngươi muốn nhưng không phải bình thường người có thể cho được rồi." Thanh chủ nói. "Thanh chủ ở nơi này nhiều năm như vậy, nhận được thiên tài địa bảo nhất định không ít, mà chính ta cũng không có những thứ này, vốn có chỉ có một thân bản lĩnh coi như là khá lắm rồi." "Nga, xem ra ngươi rất tự tin." Luyện ngục thành chủ nói. Thanh Dương nói, "Mặc dù ngươi đã là một vị tồn tại phi thường cường đại, Nhưng mà trên đời này, mỗi người đối với thế giới này quy tắc cũng sẽ có lĩnh ngộ nhất định, thiên địa quy tắc diện biến cho dù là nhỏ bé nữa cũng đủ để so ra mà vượt thiên tài địa bảo trên đời này. So sánh với thiên địa quy tắc của ngươi, ta càng muốn biết bạch cốt đạo cung vắt toàn tạo hóa của các ngươi, nếu như các ngươi đem vắt toàn tạo hóa quyết muốn nói ra, ta nhất định thỏa mãn yêu cầu của ngươi, vô luận là cái gì." Luyện Ngục Thành chủ nói. "Vắt toàn tạo hóa là đạo cung căn bản, há có thể truyền ra ngoài." Thành chủ Ngươi xem một chút cái này như thế nào. Trong lúc Thanh Dương nói chuyện, đột nhiên thân thủ đi hái ngọn lửa, vẻ mặt vô cùng chuyên chú nhập thần, giống như là giờ khắc này đây không phải là một đoàn hỏa, mà là một đóa hoa, mà Thanh Dương chính mình là một người vô cùng yêu hoa, nhận không đồng nhất ở thân thủ đi hái một đóa. Lửa này là vô hình vô chất, có thể đốt linh hồn của con người, có thể thấy, nhưng không thể chạm vào, nhưng giờ khắc này Thanh Dương lại vô cùng dễ dàng liền lấy xuống. Luyện Ngục thành chủ một nửa gương mặt như bị hỏa thiêu cũng không có bất kỳ sát thái nào, mặc dù nàng nói muốn bạch cốt đạo cung quát toàn tạo hóa pháp quyết, cũng không thèm để ý Thanh Dương đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ, nhưng giờ khắc này nàng vẫn nhìn vô cùng thật tĩnh. Chỉ thấy một đoàn ngọn lửa này ở trong tay trái Thanh Dương, mà tay phải còn lại ở trên ngọn lửa nhẹ nhàng kéo một chút, ngọn lửa theo hắn kéo ra biến dài, sau đó lại thấy ngón tay Thanh Dương ở trên ngọn lửa kia nắm lấy, theo động tác của hắn, một đoàn ngọn lửa này hẳn là từ từ biến thành bộ dáng một người. Một hỏa nhân nho nhỏ xuất hiện tại trong lòng bàn tay của Thanh Dương, chẳng qua là còn có ngờ ngác bộ dạng. "Chỉ là cái này sao?" Mặc dù quả thật là tinh diệu, trong đó có không ít nơi ta nhìn không thấu, nhưng mà so sánh với Bạch Cốt Đạo Cung các ngươi Hoát Toàn Tạo Hóa vẫn là kém không ít. Luyện Ngục Thành chủ nói, "Hoát Toàn Tạo Hóa là đại thần thông, thế giới này pháp tắc cũng có lẽ trong Hoát Toàn Tạo Hóa tìm kiếm thông dung. Chúng ta Bạch Cốt Đạo Cung đệ tử ngộ ra tới bất kỳ pháp thuật nào, cũng không thể giọi bỏ Hoát Toàn Tạo Hóa." Nhưng mà hóa toàn tạo hóa quyết không phải bất kỳ thần thông nào có đủ khả năng biểu hiện ra. Đây là ta gần đây ngộ ra tới một loại tạo hóa sinh linh thần thông, thành chủ nếu là muốn nhìn, ta liền vì thành chủ biểu diễn một chút như thế nào. Tạo hóa sinh linh, khẩu khí thật lớn, bản thân ta muốn nhìn làm sao ngươi có thể tạo hóa sinh linh." Luyện Ngục thành chủ lạnh lùng nói. Thiên địa giọng lớn, "Thành chủ mặc dù thần thông kinh thiên, đủ để khởi động một mảnh bầu trời, nhưng mà làm sao biết nơi khác không có xảo diệu ẩn chứa." Thanh Dương mỉm cười, Nhìn trong tay tiểu hỏa nhân do hắn một tay tạo ra tới nói nói, "Ta phong ngươi làm ngọn lửa tinh linh, ban thưởng cho ngươi sinh mệnh." Thanh dương trong thanh âm phảng phất hàm chứa một loại mê hoặc nội liễm giống nhau, loại mê hoặc này có một loại cảm giác như điểm ngoan thạch khai linh, đồng thời, ngón tay của hắn điểm ở trên trán tiểu hỏa nhân, đầu ngón tay rất nhỏ mà nhẹ nhàng rung động. Theo lời của hắn môi rướn, lúc ngón tay rời đi, tiểu hỏa nhân đang trên bàn tay thanh dương lại giống như là sống lại, hắn động, không phải là giống như ngọn lửa phi động. Mà Lạc có linh tính suy tư bình thường cử động. Luyện Ngục Thành chủ chỉ có một con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lòng bàn tay Thanh Dương, trong mắt lại là có thêm kinh ngạc cùng tham lam đan xen. Ngươi muốn cái gì? Luyện Ngục Thành chủ có chút trầm thâm nói. Thanh Dương tay nâng ngọn lửa tinh linh, nói, ta muốn biết pháp nguyên ở nơi đâu. Luyện Ngục Thành chủ trong mắt xuất hiện quả nhiên thần sắc, nàng nói, pháp nguyên từng cũng tới chỗ này của ta. Nàng Dương một chút sau đó tựa hồ đang quan sát Thanh Dương phản ứng, nhưng mà Thanh Dương chẳng qua là đứng ở nơi đó nghe cũng không có gì ngoài ý muốn bộ dạng, nàng liền tiếp tục nói, hắn tới chỗ của ta, hy vọng ta có thể vô luận là ai tới hỏi hắn ở nơi đâu cũng không muốn nói ra. Thanh Dương vẫn không đáp, chẳng qua là nâng ngọn lửa tinh linh trong tay nhìn luyện ngục thành chủ, luyện ngục thành chủ đồng dạng nhìn Thanh Dương, nhìn ngọn lửa tinh linh trên tay hắn, trong mắt có diễm quang hiện lên, chợt lóe rồi biến mất, nàng tiếp tục nói, hắn là cầm lấy vát toàn tạo hóa tới. Vát toàn tạo hóa nếu như có thể cầm được đi ra, qua nhiều năm như vậy, sớm đã bị người mang đi rồi. Không phải là đạo cung đệ tử, sẽ không thể nào tu thành thoát toàn tạo hóa." Thanh Dương thản nhiên nói. "Nga, trong chuyện này có gì kỳ hoặc?" Luyện Ngục thành chủ hỏi tới. Thanh Dương chẳng qua là mỉm cười, cũng không có nói cái gì nữa. Luyện Ngục thành chủ thân thủ tại trong hư không huy động, trong hư không hẳn là xuất hiện Luyện Ngục tinh mang ảnh tượng, hắn tự tay ở trên một viên vân thạch trong đó điểm một cái nói, "Đã như vậy, ta đây sẽ nói cho ngươi biết sao, hắn ở chỗ này." Thanh Dương vừa nhìn rõ một viên vân thạch này liền xác định phương vị ném ngọn lửa tinh linh cầm trong tay ném đi, vừa chuyển thân liền sải bước ra khỏi luyện ngục động thiên, nhưng mà thanh âm vẫn còn đang, bởi vì bản nhân thần thông thấp kém, ngọn lửa tinh linh này chỉ có thể ở trong thế giới này tồn tại 36 tức thời gian, quá hạn tự tán. Lúc này luyện ngục thành chủ vẫy tay, ngọn lửa tinh linh rời khỏi tay liền muốn trốn vào ngọn lửa liền bị nàng nhiếp vào trong tay. Nàng nghe được lời của Thanh Dương nhưng lại cũng không có kinh ngạc, ở nàng xem, nếu có thể lâu dài tồn tại ở trên đời này vậy quá khó được rồi. Có thể làm được điểm này đã là rất ngoài dự liệu của nàng. Quyền năm chương 33, Pháp nguyên đột thiên. Ở trong luyện ngục tinh mang bước qua hư không đi lại, là một chuyện vô cùng đáng sợ, ở quanh thân Thanh Dương như có làn gió mấy liệt, gào thét, điên cuồng hét lên, nhưng mà đây cũng không phải là gió, mà là pháp ý trong luyện ngục tinh mang bị luyện ngục kỳ truyền quấy rồi được Thanh Dương quấy động xé rách. Hóa toàn tạo hóa lúc không đạt đến cảnh giới đại thành, thể hiện ra tới cũng là hóa giải. Chỉ có sau khi đại thành mới có thể chân chính thể hiện đưa ra tạo hóa thiên địa, nhất nghiệm định nhân sinh tử đại thần thông. Thanh Dương đem những pháp ý trói buộc mình cũng hóa giải rồi, tay hắn hai tay mở ra quanh thân hư không, có như nước chảy linh quang hiện lên. Vừa sải bước nhảy qua tầng tầng không gian đi tới lúc trước luyện ngục thành chủ chỉ qua một viên vân thạch bầu trời. Vân thạch đường kính bất quá gần rằm mà thôi, mặt ngoài vân thạch bao trùm lấy u lam băng tuyết, không thấy nửa điểm dấu vết con người. Đây là một viên vân thạch trong luyện ngục tinh mang tồn tại ở nơi vắng vẻ. Thanh Dương vừa xuất hiện, liền cảm thấy lạnh cả người xông thẳng vào trong lỗ chân lông. Pháp Nguyên rất cường đại, hắn là sư huynh của bất chấp chân nhân, là người đoạt được linh chỉ của sư phụ hắn. Tuy nói người có thể tự chủ thành lập linh chỉ, nhất định là cũng mạnh hơn những người không có C linh chỉ, nhưng mà, Pháp Nguyên linh chỉ không phải chính bản thân hắn C, mà là đánh lén sư phụ hắn cướp đoạt tới được. C linh chỉ, không riêng gì để cho mình có thể thoát khỏi đạo cung độc lập ra ngoài, không riêng gì có tự thân nơi phát ra linh lực càng chủ yếu là thể ngộ trong quá trình thành lập linh trì, pháp nguyên không có trải qua một bước này, hắn chẳng qua là để cho tự thân có thể độc lập với đạo cung ở ngoài mà thôi, tự thân cảnh giới cũng không có chân chính đạt tới cảnh giới xây linh trì. Thanh Dương rôi ngón gẩy nhẹ hư không, sinh ra thanh âm nhẹ vang lên, sóng âm ở trong hư vô truyền lại. Một tiếng gẩy nhẹ, tiếng còn chưa dứt, lại một tiếng gẩy nhẹ, Thanh Dương đã vừa xải bước ra, xuất hiện tại phần dưới viên vân thạch này, một cái huyễn động đen sâu kín hiện ra tại đó, có bậc thang thẳng vào. Sóng âm truyền tới chấn động, để cho Thanh Dương biết rõ kết cấu một viên vẫn thạch này. Thanh Dương tiến thẳng vào trong đó, lên hơn 30 bước, liền đi tới trên một cái bình đài, bình đài không lớn, phía sau chính là một động phủ tản ra ánh sáng nhạt. Phía trên động phủ có bốn chữ Pháp Nguyên Động Thiên. Từ bên ngoài có thể liếc mắt liền thấy bên trong, chỉ có một chiếc giường hàn băng, không ngừng tỏa ra hàn khí, trước giường có một cái bàn nhỏ, trên bàn nhỏ đặt một chiếc đèn, trên đèn có thần bí ký hiệu khắc rõ. Ánh đèn mờ nhạt lẳng lặng chiếu rốt lên. Đem động thiên cũng không lớn này chiếu sáng. Bên trong cũng không có người, Thanh Dương chậm rãi đi vào, hắn ở trên giường hàn băng ngồi xuống, có thể nói, trong cả pháp nguyên động thiên cũng chỉ có chiếc giường hàn băng cùng một chén nhỏ hoàng đèn cũng coi là không sai gì đó, những thứ khác cũng là không thể bình thường hơn. Dương Hàn Băng có thể có trợ giúp áp chế tâm hỏa, mà chiếc đèn hiển nhiên là vì phòng ngừa ngoại ma xâm lớn. Thanh Dương ngồi xếp bằng ở trên giường Hàn Băng, nhắm mắt lại, hắn cảm giác cả người mình trong một sát na cũng lạnh xuống. Ở trong ngọn đèn, chỉ cảm thấy thiên địa này phá lệ an tĩnh, không có bất kỳ tạp âm nào vang lên ở trong hai. Một ngày lại một ngày trôi qua, vẫn không có ai trở về, Thanh Dương vẫn ngồi ở chỗ này chờ đợi. Đột nhiên có một ngày, có người tiến vào, nhưng lại không phải là Phát Nguyên, mà là một cô nương nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi, người tu hành niên kỵ từ bề ngoài rất khó coi ra, nhưng mà hai mắt Thanh Dương tất nhiên có thể nhìn ra được cô nương này tuổi không lớn lắm. Nàng vừa tiến đến liền thấy Thanh Dương ngồi ở chỗ đó, phơi sung sở, liền lớn tiếng hỏi: "Ngươi là ai, làm sao ngồi ở nhà của ta?" Nang hẳn là tuyệt không sợ người lạ bộ dạng, không sợ Thanh Dương sẽ đem nàng như thế nào. Thanh Dương mở hai mắt ra, nhìn nàng, nói: "Đây là nhà của ngươi sao?" Dĩ nhiên, từ lúc ta hiểu chuyện vẫn cùng sư phụ ở chung một chỗ, đương nhiên là nhà của ta. Cô nương mặc một thân áo tím mộc mạc lớn tiếng nói: "Ngươi là ai a, tại sao ở nhà ta?" Thanh Dương suy nghĩ một chút nói: "Ta là tới tìm sư phụ ngươi." Ngươi là đạo hữu của sư phụ ta à, nhưng làm sao ngươi không đợi sư phụ ta trở về liền tiến vào, ngươi quá không có lễ phép." Cô nương không khách khí chút nào nói. Thanh Dương nhìn cô nương trước mắt, nàng cắt một đầu tóc ngắn, tựa như bé trai giống nhau, cho dù là Nam Hải cũng rất ít dạng như vậy, nhưng mà nàng lại là một đầu tóc ngắn, có một đôi mắt to, trong mắt cũng không có nhu nhược cùng xấu hổ như cô bé, đều nói nữ tử như ngọc, mà nàng lại có một cô trời xanh giống như cục đá vô hại cứng rắn cùng góc cạnh. Ánh mắt thanh dương từ trên người của nàng rời đi, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại không nói gì thở dài. "Ngươi không phải đạo hữu của sư phụ ta." Cô nương một mực ở cửa động không có tiến vào đột nhiên lạnh giọng nói. Thanh Dương có chút kinh ngạc nhìn lại hướng nàng, hỏi, "Tại sao ngươi thấy được?" "Ngươi là cựu nhân của sư phụ ta." Cô nương tiếp tục nói, ánh mắt của nàng rất sắc bén, ngôn ngữ cũng như dao, thẳng vào trái tim, không có bất kỳ nửa điểm che giấu. Thanh Dương chẳng qua là nhìn, cô nương tuyệt không sợ nhìn Thanh Dương. Tuyệt không tránh thanh dương ánh mắt. "Ngươi không sợ sao?" Thanh Dương hỏi. "Ta tại sao muốn sợ? Ngươi là cửu nhân của sư phụ ta, cũng không phải là cửu nhân của ta." Cô nương hồi đáp. Thanh Dương có chút cau mày, hỏi, "Ngươi rất ghét sư phụ của ngươi sao?" "Dĩ nhiên không, sư phụ mặc dù luôn là ép ta học những thứ đó, nhưng mà hắn là thân nhân duy nhất trên đời này của ta, ta làm sao có thể ghét hắn." Cô nương nói rất chân thành. "Ngươi đã biết ta là cửu nhân của sư phụ ngươi." sẽ không sợ ta giết sư phụ ngươi nữa, ngay cả đem ngươi cùng nhau giết sao?" Thanh Dương nói. "Có cái gì sợ, ta coi như ngủ thiếp đi." Cô nương nói. Thanh Dương đột nhiên cảm thấy cô bé này rất đặc biệt, hắn nói, "Nếu như ta thả ngươi đi thì sao?" "Ngươi thả ta đi mà nói, ta sau này nhất định sẽ tới tìm ngươi báo thù." Cô nương lớn tiếng nói, không có nửa điểm chần chờ. Thanh Dương đột nhiên có một loại không muốn làm cho một cô nương như vậy trong lòng tràn đầy cừu hận sinh ra. "Sư phụ của ngươi đâu?" Thanh Dương hỏi: "Ngươi nói cho ta biết trước ngươi tên gì, đến từ nơi nào, sau này ta dễ tìm ngươi báo thủ." Cô nương nói: "Ta tên là Thanh Dương, đến từ Bạch Cốt Đạo Cung, hẳn là gọi sư phụ của ngươi là sư bá, coi như là cùng thế hệ, là sư huynh của ngươi." Thanh Dương nói: "Tuy nói Pháp Nguyên đã sớm phản bội Bạch Cốt Đạo Cung, nhưng mà hắn đúng là sư bá của Thanh Dương." "Sư phụ ta là Bạch Cốt Đạo Cung." Cô nương kinh ngạc hỏi: "Từ nơi này Thanh Dương biết" Thì ra là pháp nguyên hẳn là không có nói cho nàng biết chính mình xuất thân. "Ngươi tên gì?" Thanh Dương hỏi. "Ta tên là Vô Hối." Cô nương nói rất chân thành. Thanh Dương nhìn mắt nàng lộ ra một tia ý vị khác, hỏi, "Ngươi biết ta tại sao tới tìm sư phụ ngươi sao?" "Không biết." Vô Hối nói. "Muốn biết sao?" Thanh Dương hỏi. Lần này Vô Hối cũng không có rất nhanh hồi đáp, mà là có chút do dự chờ mặc. "Ngươi nghe nói qua Bạch Cốt Đạo Cung sao?" Thanh Dương lại hỏi. "Nghe qua." Vô Hồi hồi đáp: "Vậy ngươi cảm thấy Bạch Cốt Đạo Cung như thế nào?" Thanh Dương hỏi. Vô Hồi suy nghĩ một chút, nói: "Bạch Cốt Đạo Cung rất cường đại." "Làm sao lại nói cường đại?" Thanh Dương tiếp tục truy vấn nói. "Nghe rất nhiều người nói, ở trong rất nhiều thế giới đều có người của Bạch Cốt Đạo Cung." Vô Hồi nói, trong thanh âm của nàng lộ ra một loại cảm giác vô lực, vô lực là bởi vì tới giết chính mình sư phụ chính là người của Bạch Cốt Đạo Cung, vừa có một loại ngưỡng mộ, loại ngưỡng mộ là chính nàng cũng nói không rõ. Nàng biết sư phụ là đến từ Bạch Cốt Đạo Cung, đã nghĩ nếu là sư phụ có thể cùng hắn sư môn hóa giải cừu hận, quay về Bạch Cốt Đạo Cung, như vậy mình cũng là Bạch Cốt Đạo Cung đệ tử, sau này đi ra ngoài cũng không sợ bị người khi dễ. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ dẫn ngươi trở về Bạch Cốt Đạo Cung, ngươi nguyện ý sao?" Thanh Dương nói, vô hồi hơi sửng sở, nhưng mà rất nhanh chỉ lắc đầu, nói, "Ta có sư phụ rồi, nếu như ngươi giết sư phụ ta, ngươi chính là kẻ hữu nhân của ta, ta không thể nào đi theo ngươi." Thanh Dương cũng không có nói gì nữa, cứ như vậy trong lúc đột nhiên trầm mặc lại, hắn cũng không có đi nói cho sư phụ của Vô Hối, Pháp Nguyên đã làm những thứ gì. Vô Hối không có đi vào, cũng không có rời đi. Cứ như vậy, ngày từng ngày trôi qua rồi, đột nhiên có một ngày, Thanh Dương mở ra hai mắt, bởi vì cửa vào có một đạo ánh sáng chói chang bắn ra khắp nơi, trong quang hoa có một người đi ra. "Sư phụ, người tại sao trở về?" Nói chuyện chính là Vô Hối. Trong thanh âm của nàng ẩn giấu một tia lo lắng. Mặc dù nàng trong nhận thức biết, còn không có ai so sánh với sư phụ lợi hại hơn, nhưng mà Bạch Cốt Đạo Cung danh tiếng lớn như vậy, mà sư phụ của mình lại là người của Bạch Cốt Đạo Cung, lúc này có người tìm đến sư phụ của mình, vậy nhất định sẽ không so sánh với sư phụ của mình kém hơn. Sư phụ không trở lại, người ta như thế nào lại để cho ngươi đi đâu? Phát nguyên thanh âm lộ ra một cỗ bình thản, tuyệt không giống thanh âm của một người đại gian đại ác. Sư phụ, ngươi chỉ cần không ở chỗ này, hắn cũng sẽ không làm gì ta. Vô Hối nhanh chóng nói. Nhưng mà Pháp Nguyên đã đi tới trước động phủ nhìn Thanh Dương, hắn nói, ngươi là đệ tử của bất chấp. Thanh Dương ngồi trên giường hàn băng xuống tới, đứng lên, nói, Thiên Diễn Điện đại đệ tử Thanh Dương, hôm nay tới là vì mời sư bá ngươi theo ta trở về đạo cung. Nghe được Thanh Dương nói như vậy, Pháp Nguyên lại nở nụ cười lạnh, nói, Tiểu A Nhi, thời điểm ta ở các thế giới tung hoành, ngươi còn không biết ở nơi đâu đâu rồi, bằng ngươi cũng có thể bắt ta trở về sao? Vẫn là gọi bất chấp sư phụ ngươi đến đây đi. Sư bá Huy danh tất nhiên đã nghe qua, nhưng mà đệ tử nếu tới thì không thể tay không mà đến, cho dù là không mang sư bá trở về, ít nhất cũng phải biết sư bá có bản lĩnh gì, nếu đệ tử bản lĩnh không bằng sư bá thì sẽ rời đi, nếu sư bá bản lĩnh không bằng đệ tử, đệ tử không thể không thay sư phụ thu hồi sư bá từ đạo cung học được bổn sự. Ngươi còn không đủ, hơn nữa, ngươi chẳng lẽ không phải tới giết ta đấy sao? Thu hồi bản lĩnh của ta Ngươi cũng có thể làm chủ được sao?" Pháp Nguyên lạnh lùng hỏi. "Có giết hay không, tất nhiên có đệ tử làm chủ, không nhọc sư bá quan tâm." Thanh Dương nói. Pháp Nguyên trong mắt lộ ra một tia táo bạo, có sát ý tuôn sinh, hắn nói, "Ngươi hiện tại đi vẫn còn kịp, ở trước ngươi có mấy người tìm được rồi, nhưng mà đều đã chết hết." "Ra tay đi, sư bá." Thanh Dương nói. Pháp Nguyên trong mắt sát cơ tuôn sinh, tay vừa nhấc, lòng bàn tay hướng xuống, một đoàn ô quang tuôn sinh, mạnh mẽ hướng Thanh Dương vung lên. Đoàn ố quang này hóa thành một con hắc long khổng lồ hướng Thanh Dương hét giận dữ mà đến. Tiếng hét giận dữ hung lệ ở trong tiểu động thiên chấn động. Quyển 5 chương 34, bước bước đều là pháp. Thanh Dương mắt thấy ác long đánh tới, cũng không thấy kinh hoàng chút nào, chỉ thấy hắn tự tay ở trong hư không trước người gạt ra, hắc long cũng đã bị hắn gạt ra mà tản mát. Pháp Nguyên cả người bước ra một bước về phía trước, chóng rông chợt lóe, hư không giữa hắn cùng Thanh Dương giống như là trong nháy mắt không còn tồn tại, hắn xuất hiện tại trước mặt Thanh Dương. Trực tiếp một chưởng hướng trên thiên linh, cái của Thanh Dương lật đánh xuống. Một chưởng lật đánh này, liền như một mảnh bầu trời lật tắt xuống, uy thế mạnh mẽ, không đơn thuần là lực lượng, mà là pháp ngưng trong tay, hợp với hắn tự thân thể hóa sinh mã thành một kích. Hắn ở lúc ra đi đã nghe bất chấp đạo nhân nói, pháp nguyên tu hành chính là pháp vũ tương hợp, nếu bị hắn gần người cuốn lên rất có thể sẽ lâm vào trong bị động. Thanh Dương lùi một bước, trong lúc lui đồng thời tay trái hóa thành chảo hướng cổ tay pháp nguyên lật đánh áp xuống chộp tới thủ thế đồng thời hướng bên người phía dưới hiện ra, mà tay hắn chạm vào một sát na kia, trên tay thanh dương lóng lánh lóe mắt điện quang, mà trong bàn tay pháp nguyên tuân sinh một đoàn thủ hoàng sắc quang mang đem điện quang ngăn trở. Tay thanh dương nắm cổ tay pháp nguyên hướng bên người kéo đi, cả đầu vai hướng thân thể pháp nguyên đụng tới, song pháp nguyên cũng đồng dạng thuận thế hướng trên người thanh dương đụng mạnh vào mà đến. 3. Hư không bạo liệt, cả pháp nguyên động thiên này dưới va chạm của bọn họ hẳn là sinh ra vết rách. Người tu hành bình thường đấu pháp có lẽ sẽ hoa lệ làm cho người ta hoa mắt thần mê, giống như trước cũng có thể chất pháp tự nhiên. Bất quá, đấu pháp thuật cùng hiện tại Thanh Dương và Pháp Nguyên đánh nhau nhưng là có thêm khác biệt. Hai người này va chạm, giống như là hai tòa núi lớn di động đụng vào nhau. Dưới va chạm này, hai người hẳn là riêng mình rút lui, Pháp Nguyên kinh ngạc, nhưng hắn là người đã xây xong linh chỉ, mà Thanh Dương cũng không có, tuy nói linh chỉ của hắn là đột tới, nhưng tại hắn xem ra cũng không phải là loại hậu bối như Thanh Dương có thể so sánh được rồi. Hắn cảm ngộ đến linh lực lại là cường đại như thế. Pháp Nguyên trong lòng nghĩ tới, khó trách dám một mình tới tìm ta. Bọn họ va chạm tất nhiên không riêng gì linh lực chạm vào nhau, trong đó còn có pháp thế ý cảnh ẩn chứa ở trong va chạm, nếu là nhất phương chỉ thuần túy linh lực, vậy hắn nhất định sẽ bị đối phương đụng cho thân thể tan nát, thậm chí có thể bị thân thể hỏng mất, tán làm bụi bay. Sư bá ba cũng đón đệ tử một chiêu. Thanh Dương trong mắt cũng tuôn ra chiến ý mãnh liệt mạnh mẽ bước ra một bước. Một bước nhìn như rất bình thường hướng phía trước bước ra, nhưng Pháp Nguyên sợ hết hồn hết vía. Đạp đầu bộ cương, thật can đảm, dám ở trước mặt ta thi triển pháp thuật này. Pháp Nguyên trong lòng điện quang hỏa thạch nghĩ tới, trong miệng ngay sau đó cười to nói, chẳng lẽ bất chấp không có nói với ngươi, năm đó Cửu Tiêu Thiên Lôi chú chính là ta dạy cho hắn sao? Theo lời của hắn, hắn cũng đồng dạng bước ra một bước, cùng thanh dương đạp xuống đồng dạng bước đi, cũng ở dưới một bước này. Pháp Nguyên động thiên rốt cục cũng chịu không nổi lực lượng ở giữa hai người liễm đến mức tận cùng, vang một tiếng bạo táng ra. Một tiếng nổ vang thật lớn đem luyện ngục tinh mang đang bình tĩnh trấn động rồi, quỷ mạn la đồng dạng nghe một tiếng hư không bạo liệt, sau đó liền một tiếng chấn động làm cho lòng người sợ hãi vang lên. Nàng lúc này đang ngồi ở một cái nhà nhỏ mà chính mình mua, nghe được thanh âm này lập tức đứng dậy, tới đi ra bên ngoài, nhìn đã có không ít người vọt người hướng địa phương thanh âm kia vang lên bay vút lên đi, nàng cũng vừa sải bước vào trong hư không. Dưới chân một đoàn ánh lửa mông lung, mỗi một bước bước ra cũng tại trong hư không lưu lại một đoàn dấu chân ngọn lửa, vừa nhanh tốc độ theo gió mà tán. Trong luyện ngục tinh mang có xương ngủ mông lung, nàng tìm nơi thanh âm phát ra mà đi, độn thuật cực nhanh, chỉ chốc lát sau đã đến, rất xa thấy lôi đỉnh tử trong hắc ám hư vô rơi xuống, chói mắt chói mắt, một phiến thiên không cũng tới thành quang hoa thế giới. Trong quang hoa điện tiệm, nàng thấy được hai người, hai người ở trong lôi đỉnh điện quang chiến đấu chỉ thấy hai người ở dưới hàng vạn hàng nghìn lôi quang quấn lấy nhau, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng điều khiển điện quang hướng trên người của đối phương dũng mãnh lao tới, người của bọn họ cũng ở trong điện quang biến hóa phương vị. Xong, lúc tiếp xúc đến tay người kia, điện quang liền sẽ lập tức tiêu tán, giống như là trên tay của bọn họ có ma chú có thể xua tan hết thảy pháp trong thiên địa giống nhau. Quỷ Mạn La nhìn một cái liền nhận ra thanh dương trong đó, trong lòng thắc kinh, hắn tại sao lại ở chỗ này cùng người kia chiến đấu? Đồng thời xuất hiện còn có Bạch Cốt Đạo Cung đệ tử, bọn họ cũng nhận ra Thanh Dương cùng bọn họ cùng thuyền đi tới, mọi người khiếp sợ sự cường đại của vị đồng môn này, vừa không giải thích được Pháp Nguyên là ai, bọn họ có thể nhìn ra Pháp Nguyên thi pháp cũng là Bạch Cốt Đạo Cung. Trong đó có mấy vị đạo cung đệ tử nhìn nhau, bọn họ cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lẽ ra Thanh Dương cùng bọn họ cùng thuyền mà đến, phải ra tay giúp hắn, nhưng một người khác thi triển cũng là đạo cung pháp thuật, bọn họ nhất thời không biết chuyện gì xảy ra. Đứng trong đám người Ba vị đạo cung đệ tử hỏi người bên cạnh, nói, Sư Huynh, đây là chuyện gì xảy ra, người kia cùng Thanh Dương Sư Huynh đấu pháp là ai, tại sao là đạo cung chúng ta pháp thuật? Không biết. Sư Huynh bị hỏi hồi đáp. Danh tiếng của Thanh Dương hiện tại cũng không nhỏ, ở trong hốn độn điện có thể sờ chung một vòng mà đi, để cho thanh danh của hắn ở trong đạo cung chuyển khắp, nhưng mà phía ngoài này còn không có chuyển hình ra. Ở trong mắt bọn họ, Thanh Dương cùng người còn lại có thể nói là hiển thị rõ bạch cốt đạo cung tu sĩ phong thải. Trong lúc giơ tay nhấc chân, có pháp mã sinh, pháp vừa không tiết ra ngoài, ẩn chứa tại 10 ngón tay trong lòng bàn tay, ngoại vừa ngự thiên lôi đạo đạo mà rơi, đồng thời trong lúc vừa phất tay đem lôi đỉnh pháp thuật rơi ở trên người mình cũng hóa đi, hiển thị rõ đạo cung quát toàn tạo hóa chi diệu. Đang lúc này, bọn họ nghe được một thanh âm từ trong lôi đỉnh truyền đến. Bạch cốt đạo cung bắt phản nghịch phát nguyên, kính xin chư vị ở chỗ này làm chứng. Lời này vừa ra, gương mặt ba vị đạo cung đệ tử lập tức liền biến sắc. Đạo cung đệ tử được gọi là sư huynh kia lập tức lật cổ tay một phen, một cây cờ nhỏ xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, một luồng linh khí phun ra, trên lá cờ lập tức giấy lên ngọn lửa, ở trong ngọn lửa, cờ theo gió mà chướng, hóa thành một cây cự phiên cao hơn 2 trượng, bay phất phới, ngọn lửa gầm thét tại trong hư không vang vọng. Ngắt trời ngọn lửa ở trên lá cờ thiêu đốt lên, đạo cung đệ tử bạch thân mà lên, lớn tiếng nói: "Bạch cốt đạo cung đuổi bắt phản nghịch phát nguyên, kính xin chư vị không cần nhúng tay." Hắn là đạo cung đệ tử Dĩ nhiên nghe qua tên của Pháp Nguyên, biết hắn là đạo cung phản nghịch, lập tức đứng ra cho thấy chính mình Bạch Cốt Đạo cung thân phận, làm thanh dương cường tráng thành thế. Theo thanh âm của hắn mà lên, hai vị đạo cung đệ tử khác lập tức tế ra pháp bảo của mình, một người trong đó là một thanh kiếm ngân quang long lánh, chỉ thấy kiếm kia ở giữa không trung hắc ám tản mát ra ngông ngông ngân huy, cực kỳ trông trẹo, mũi kiếm sắc bén khí thế phảng phất có thể đâm thủng bất kỳ vật gì trong thiên địa giống nhau. Một người khác còn lại là há mồm phun ra một tấm gương màu vàng chỉ một ngón tay trời cao, gương cũng đã ở giữa không trung, hóa thành một tấm gương trong trẹo đường tính hơn một trượng, lại thấy hắn trong miệng lẩm bẩm, trong gương từ từ xuất hiện Pháp Nguyên thân hình. Hừ, bằng vào tấm gương này của ngươi cũng muốn cầu ta hồn phách. Theo tiếng hừ nhẹ của Pháp Nguyên vang lên, Pháp Nguyên thân ảnh trong mặt gương nhất thời nổ tung, gương phát ra một tiếng tiếng rền rĩ rơi xuống, vị đạo cung đệ tử kia sắc mặt chớp nhận, thân thủ đón một chiêu, gương đã trở lại trên tay của hắn, vừa nhìn mặt kính, hẳn là có một tia vết rách, còn muốn tế luyện tốt. Ít nhất phải hơn 10 năm công phu. Trong lòng hắn càng ba đảo mãnh liệt, vốn là nhìn thanh dương tới đánh nhau, tựa hồ thủ đoạn cũng bất quá là như vậy, hàng pháp trong thân, cuốn động bất quá quanh thân ba tấc, hắn tự hỏi mình cũng có thể làm được, về phân thoát toàn tri ý trong thoát toàn tạo hóa, hắn tự nghĩ mình cũng rất có hòa hợp. Mặc dù pháp nguyên ở trong đạo cung danh tiếng lớn, nhưng mà hắn đem mình cùng thanh dương so sánh, tự nhận cũng sẽ không sai quá nhiều, liền động tâm tư dùng câu hồn kính tới thử câu pháp nguyên hồn, cho dù là câu không được cũng hy vọng có thể ảnh hưởng được tới hắn rồi, đến lúc đó đem pháp nguyên bắt trở về, một phần công lao của mình cũng chạy không thoát. Nhưng là, lúc này pháp bảo của hắn lại bị phá, bên cạnh sư huynh nói, "Ngô sư đệ, chúng ta chỉ cần phụ trợ Thanh Dương sư huynh đã đủ, không thể chính mình tùy ý ra tay, tránh cho tổn hại tính mạng của mình." Hắn muốn nói chuyện vì mình tranh giành chút ít thể diện trở lại, rồi lại không lời nào để nói. Vốn định câu người khác hồn, ngược lại lại bị người khác đả thương pháp bảo, còn có lời gì có thể nói? Lúc này những người xa xa vây quanh tất cả cũng hiểu đây là chuyện gì xảy ra, nghe nói Bạch Cốt Đạo cung đuổi bắt Phàm Lịch, liền không có ai động thủ, đây là chuyện bên trong nhà người ta. Chỉ nghe Pháp Nguyên đột nhiên cười lạnh nói, "Chỉ bằng các ngươi cũng muốn bắt ta, hay là gọi những lao gia hỏa kia đến đây đi, hôm nay liền để các ngươi nhìn bản lĩnh của ta, tránh cho thứ gì cũng dám tới giết ta." Dứt lời, chỉ thấy hắn một tay như dao chém xuống, bàn tay dựng lên chém phách xuống. Nhìn ở trong mắt mọi người hẳn là phảng phất có một đao hướng chính mình chạm mặt chém tới. Theo hắn chưởng đao chém xuống, một dòng băng hà từ trong hư vô tuôn ra, theo thao cuốn xuống, hướng Thanh Dương trên người bay tới. Chỉ thấy Thanh Dương thân thủ đang cùng băng hà chạm nhau một sát na kia một chảo lôi kéo, băng hà lại là theo tay Thanh Dương hướng một bên mà đi. Theo hắn động tác, tại hắn quanh thân xoay tròn, hướng pháp nguyên cuốn trở về, ở trong lúc vận chuyển, băng hà hẳn là không ngừng biến hóa, phiên động ba quang hóa thành lần thiến. Cả băng hà tử trong hư vô hóa sinh ở trong tay Thanh Dương hóa thành một con băng long. Băng long há mồm gọi phún, một đạo điện quang hướng pháp nguyên đánh tới. Thanh Dương trong lúc trợ tay hóa pháp nguyên pháp thuật để cho mình dùng, biểu hiện ra loại thủ đoạn này để cho mọi người cảm thấy kinh hãi cùng than thở, kinh hãi chính là Thanh Dương thủ đoạn, than thở chính là Bạch Cốt Đạo cung quát toàn tạo hóa. Ba vị đạo cung đệ tử lại càng hiểu được muốn làm được giống Thanh Dương như vậy là bực nào khó khăn. Đang ở lôi quang cùng băng long xông thẳng tới mặt pháp nguyên một sát na. Pháp Nguyên thân thủ một trảo, đem Băng Long chộp trong tay, thân thủ xóa một cái, từ đầu tới đuôi Băng Long xóa đi, Băng Long ở trên tay hắn hóa thành một cái ngân tiên, trong lúc huy động, ngân tiên như vật còn sống giống nhau hướng Thanh Dương quật đi. Thanh Dương đột nhiên vung ống tay áo, ống tay áo vung đánh vào trên ngân tiên, ngân tiên trong nháy mắt như làn khói giống nhau tản đi. Pháp Nguyên vừa sải bước ra, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía trên đầu của Thanh Dương, một bước này là trong Cửu Tiêu Thiên Lôi chú làm phép cấm bộ, xong cấm bộ này còn sáp nhập vào pháp thuật khác chỉ thấy chân của hắn đạp xuống một sát na, hóa thành một cái chân như ngọn núi lớn nhỏ, dưới chân nơi đi qua, hư không chấn động. Vây quanh ở bốn phía quan sát tu sĩ mặt lộ vẻ hoảng sợ, bọn họ cảm nhận được một cô áp lực mãnh liệt hướng chính mình tuôn ra, liền như cuồng phong đánh thẳng vào mặt, mọi người không tự chủ được lui về phía sau. Một chiêu này, Thanh Dương chính mình liền từng thi triển qua, khắc sâu trong ký ức của hắn, đó là trong kiếm hà thế giới luân hồi, hắn một cước đem người kia được xưng Tiêu Giao Vương thải trấn trên mặt đất. Tràng qua là một cước này của Pháp Nguyên hôm nay càng thêm cường đại, một cước này đạp xuống, hóa thành một tòa cự sơn, chân hình cự sơn. Thanh Dương cả người dưới chân này, liền như con kiến hôi bình thường. Chỉ thấy Thanh Dương thân thể chống rung chật loé, đã rời đi phạm vi ngọn núi kia ba phủ, xuất hiện tại một chỗ hư không khác. Song Pháp Nguyên vừa một bước đạp xuống, vẫn là ở phía trên đầu Thanh Dương, vẫn là một tòa núi lớn theo một bước của hắn mà sinh. Thanh Dương lại lóe lên, liên tiếp chín bước Pháp Nguyên mỗi một bước cũng hóa thành một tòa núi lớn, trong ngay mắt, nhất phương thiên địa xuất hiện 9 tòa núi lớn, 9 tòa núi lớn hẳn là tạo thành một loại trận pháp huyền ảo. A. Quỷ Mạn La không khỏi thở nhẹ ra, nàng chỉ cảm thấy thủ đoạn một bước một sơn đơn giản kinh thế, chấn thần đột phách, Thanh Dương vô luận như thế nào cũng không thể thoát được. Pháp Nguyên 9 bước đạp xuống, hóa sinh 9 tòa núi lớn trấn áp, đem Thanh Dương khốn tại trong núi này, nếu như Thanh Dương chạy trốn, như vậy hắn hôm nay liền không cách nào bắt Pháp Nguyên trở về nữa. Nếu không đi Như vậy hôm nay sẽ bị Pháp Nguyên giết chết trong chín bức chấn thần sơn này. Pháp Nguyên lúc này đứng ở trên một tòa núi lớn, cường khẩu hét lớn, theo tiếng quát của hắn lên, trong hư không xuất hiện một cái màu vàng bọc khí, bọc khí đan sen bay ra ra, ra khỏi miệng Pháp Nguyên, trong nháy mắt liền đã đến trên đầu Thanh Đình Dương, hướng hắn chù xuống. Đồng thời trong lúc, trên chín ngọn núi xuất hiện từng đạo lôi đình địa gương. Lần này, cho dù là ba vị đạo cung đệ tử khác cũng nhịn không được kinh hô lên, tại bọn hắn xem ra Lần này Thanh Dương khó có thể chạy thoát, trong chín bức Hoa Sơn liền ẩn chứa nhiều loại pháp ý, pháp ý tầng tầng chất chồng. Mà lần này, lại là đem pháp ý trong tiếng hỗn độn trung hóa sinh làm thuật đây, khốn, kẻ địch, cùng thông qua Cửu Tiêu Thiên Lôi chú hóa sinh thiên lôi ở trong chín ngọn núi, đây là muốn luyện Thanh Dương. Giờ khắc này, trong lòng Thanh Dương bình tĩnh khác thường. Vô luận là núi này hay là màu vàng bọn khí hướng chính mình bộ tới, hoặc là lôi đỉnh địa cương, đều ánh trong lòng của hắn. Trong mắt hắn Sơn không phải là sơn, mà là từng đạo pháp phù của Pháp Nguyên ở giữa thiên địa, lúc này một mảnh thiên địa đã bị từng đạo pháp phù cho cấm lại. "Sư bá, thủ đoạn này của ngươi còn trói không được đệ tử." Thanh Dương đột nhiên lên tiếng nói. Hắn cuối cùng một chữ tử liền như giống đi ra ngoài bình thường, đem sóng âm hóa thành màu vàng bọn khí đánh sơ sát, đồng thời, đón trong đó một tòa núi lớn đi, một vươn tay ra, tay nho nhỏ lại là muốn đi bắt ngọn núi này. Quyền năm chương 35, thế giới trong bặc khí. Vừa lúc đó Hai trong ba vị đạo cung đệ tử hét lớn một tiếng, nói: "Thanh Dương sư huynh, chúng ta đi giúp ngươi." Âm thanh vừa dứt, bảo kiếm ngân quang quanh quần tại trời cao phát ra ánh bạc chấn động, phát ra thanh âm kiếm ngân vang mãnh liệt, hướng một trong chín tòa núi lớn của Pháp Nguyên đâm tới, giữa không trung xuất hiện một đạo tia sáng màu bạc, đâm thẳng vào trong chín tòa núi lớn, mới vừa vào trong đó, liền thấy một đạo lôi quang đánh chúng, kiếm quang tung bay ra, trong đó một vị đạo cung đệ tử sắc mặt trắng nhợt, tùy theo trên mặt sưng lên đỏ ửng, hiển nhiên lần này để cho hắn bị thương. Kiếm quang phản chấn mà ra, bị hắn một chảo bắt vào trong tay. Bên cạnh người còn lại thì chỉ một ngón tay vào cự phiến thiêu đốt lên, trên lá cờ lửa cháy hừng hực thiêu đốt, đột nhiên, có một đại hán từ trên lá cờ lộ ra thân hình, một tay hướng chín tòa núi lớn chụp tới, mới chạm vào trong đó, liền có một đạo điện quang lan tràn mà lên, trực tiếp đem đại hán kia đánh tan, làm đại hán nhanh chóng lùi về trong mạc gở. Bọn họ mọi người sắc mặt đại biến, lúc này tiếp xúc cùng với Pháp Nguyên mới chính thức cảm nhận được sự cường đại của hắn. Mà trong chín tòa núi lớn, thanh dương lại giống như tại sân vắng lừng trưng giống nhau, điện hoa đánh ở trên người của hắn tựa như mưa rơi trên lá sen, một đường lướ qua. Chín ngọn núi kết thành pháp trận la lúc, thanh dương thân thể giống bị chín ngọn núi đè ép rồi, song hắn vẫn có thể ở trong đó bước chậm. Vô luận là lôi đỉnh hay là chín tòa núi lớn pháp ý tạo thành pháp trận lực lượng, đều không thể giam cầm hủy diệt hắn. Phía ngoài vẫn có thể nhìn thấy được thanh dương, song phía ngoài lại càng có thể nhìn ra được, một mảnh hư không kia đã vặn mèo. Giống như là sóng biển giống nhau từng đợt từng đợt chấn động. Ở trong một mảnh hư không kia, màu bạc phi kiếm mới vừa rơi xuống vào trong đó liền bị pháp nguyên bắn trở về, có thể thấy được pháp nguyên ở trong đó đáng sợ tới cỡ nào. Nhưng làm cho người ta ngạc nhiên chính là, thanh dương đột nhiên xuất hiện tại phía trước một tòa núi lớn. Một tay hướng ngọn núi lớn này chụp tới, ở nơi này một sát na, cả thiên địa cũng tựa như yên tĩnh trở lại, khôn cùng lôi đỉnh, cùng quần quần hư không vặn mèo, một mảnh thiên địa bị chín tòa núi lớn chấn phong cũng biến thành an tĩnh. Trong thiên địa giống như chỉ có bàn tay này tồn tại. Hết thảy pháp cũng tựa như ở trong bàn tay này không cách nào tồn tại, ngọn núi kia không ngừng thu nhỏ lại, nơi tay chạm đến đến một sát na hóa thành một mảnh quang hoa tản đi, giống như căn bản không tồn tại, lại như bị một bàn tay này đem bắt diệt. Ở trong đó một ngọn núi tản đi một sát na kia, đại pháp thuật vốn là kinh thiên động địa hẳn là như tờ giấy giống nhau bị bàn tay này xé rách. Theo một ngọn núi tan biến, Thanh Dương vừa sải bước ra, một cước đạp ở trên một ngọn núi Ngọn núi này trong nháy mắt sụp đổ. Một bước, lại là một bước, lúc Thanh Dương xuất hiện, cũng đã ở trên một tòa núi khác, tại lúc hắn xuất hiện, núi này cũng sụp lở. Mọi người ở phía ngoài chỉ thấy Thanh Dương thần thái phi dương, theo mỗi một bước của Thanh Dương, từng ngọn núi lần lượt sụp đổ, cuối cùng chợt lóe, biến mất, là lúc xuất hiện, đã đến phía trên đầu của Pháp Nguyên, một tay hướng Pháp Nguyên chụp tới. Hắn một bàn tay biến thành cường đại vô cùng, như một mảnh thiên không nho nhỏ. Pháp Nguyên cũng không lui, hắn liền đứng ở nơi đó. Dâu tóc tung bay, kinh ngạc thầm nghĩ, không nghĩ tới hậu bối như hắn hẳn là đã ngộ ra tiểu thiên thế giới, hôm nay bản thân ta muốn nhìn tiểu thiên thế giới của hắn có thể làm khó dễ được ta hay không. Không thể ngộ được tiểu thiên thế giới phát tác, liền không cách nào thành lập linh chỉ của mình, chỉ cần ngộ được một kia, liền có thể miễn cưỡng kiến thành linh chỉ của mình. Năm đó pháp nguyên không cách nào ngộ được, cho nên cuối cùng hắn đánh lén sư phụ của mình, chiếm sư phụ linh chỉ. Mà qua nhiều năm như vậy, hắn hẳn là vẫn không có ngộ được. Điều này đã thành một cái ma niệm trong lòng hắn, lúc này thấy đến hậu bối như Thanh Dương cũng đã ngộ được tiểu thiên thế giới pháp tắc, để cho tâm hắn làm sao có thể yên ổn được. Một chiêu này của Thanh Dương xuất hiện, để cho những người xa xa đứng nhìn lại một lần nữa không tự chủ được lui về phía sau, bọn họ cảm thấy một bàn tay này giống như đưa bọn họ cùng nhau bắt bỏ vào bên trong, chỉ có người tâm tính kiên định có thể bình yên mà không bị ảnh hưởng. Pháp nguyên cả người theo gió mà trướng, biến thành một thông thiên cự nhân. Mà tại trong tay của hắn nhiều hơn một thanh kiếm, một kiếm liền hướng một bàn tay khổng lồ này chém tới. Sát ý lộ ra, hắn đã không có tâm tư cùng Thanh Dương đấu pháp nữa rồi, hắn muốn nhân cơ hội một kiếm chém Thanh Dương. Một kiếm lướt qua, một cái tay bị kiếm từ trung gian xẻ qua, kiếm quang chạy thẳng tới trước mặt Thanh Dương, hắn muốn một kiếm đem Thanh Dương cả người cũng chém. Thanh Dương giống như là không có chuẩn bị, giống như là không nghĩ tới hắn đột nhiên sẽ lấy ra một thanh kiếm, bị một kiếm chém qua thân thể, từ đó xé ra. A! có người kinh hô. Nhưng kinh hô còn không có rơi xuống, liền thấy thanh dương đã hoàn toàn tản đi rồi, ở trong nhất phương trời đất xuất hiện một mảnh quang hoa. Trong quang hoa dường như có một phương thiên điệu đang diễn biến, giống như là một ánh mặt trời trong bọt khí, tản ra ngũ thải quang mang, mà bọt khí đem pháp nguyên bao ở bên trong. Pháp nguyên thân ở trong bọt khí lại dường như không biết giống nhau, vẫn ở bên trong huy động kiếm. Trong hư không vang lên từng tiếng pháp chú thanh âm huyền ảo, theo tiếng pháp chú vang lên, bọt khí không ngừng thu nhỏ lại, theo bọt khí thu nhỏ lại, Pháp nguyên bên trong hắn là không hoàn toàn thu nhỏ lại. Từ từ, người trong bọt khí tựa hồ phát hiện chính mình bị vây ở trong một cái không gian, trên mặt xuất hiện một tia kinh hoàng. Đột nhiên, một đôi tay từ trong hắc ám hư vô xuất hiện, đôi tay đem bọt khí đặt ở trong tay, sau đó xuất hiện chính là Thanh Dương, hắn mới vừa xuất hiện, liền nâng bọt khí hướng viễn không đi, trong lúc từng bước từng bước, trong nháy mắt biến mất ở trong bóng tối. Thanh Dương chưa cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, hắn không có đi quản vô hối ở phía sau hô to sư phụ thanh âm. Thanh Dương một đường hướng Bạch Cốt Đạo cung mà đi, một bước chính là mấy trăm dặm, tốc độ phi thường nhanh. Hai tay của hắn Phượng Phật đang cầm một cái bọn khí này. Mười năm qua, hắn ở trong Thông Thiên Quan một mực nộ pháp, nhưng mà cũng không có tu ra pháp thuật này, lúc này hắn chuẩn bị ra tới tự thành thiên địa bọn khí ngay cả chính hắn cũng không phải là rất rõ ràng, chẳng qua là đang trốn quá Pháp Nguyên trưởng kiếm chém thân một sát na kia, hắn trong lúc đột nhiên thi triển ra một cái huyền bí pháp thuật như vậy, đem Pháp Nguyên bay, cuốn vào trong đó. Lúc này hắn đang suy nghĩ đem Pháp Nguyên sớm một chút mang về trong đạo cung đi. Cũng không biết qua đi mấy ngàn dặm, trong lúc đột nhiên, thanh dương trong tay đang cầm bọn khí bạo liệt ra, một chút kiếm quang từ trong bọn khí bạo liệt ra tới một mảnh quang hoa đâm ra. Thanh dương mạnh mẽ tung mình một cái bay ngược ra, sau một đạo kiếm này đâm thẳng hắn mi tâm, đuổi theo hắn đâm tới, Pháp Nguyên đâm rách tiểu thiên thế giới lao ra, hơn nữa vừa ra tới liền bộc phát ra kinh thiên sát khí, hắn nhất định phải chém thanh dương mới có thể tiêu mối hận trong lòng. Vốn là hắn cũng không có đem thanh dương để ở trong lòng. Một tên hầu bối, có thể có bao nhiêu bản lĩnh? Nhưng mà đến phía sau, hắn phát hiện mình có thể làm được thanh dương đều có thể đến, hơn nữa chính mình sở trường pháp thuật đều không thể vây khốn thanh dương, hắn mới xem như chân chính cảm thấy uy hiếp, khi lúc hắn chân chính cảm giác được uy hiếp, liền lấy ra linh kiếm chính mình tế luyện nhiều năm, cố gắng thừa dịp thanh dương chưa chuẩn bị đưa hắn chém giết, nhưng cuối cùng ngược lại bị khống trụ. Khi hắn hiểu được chính mình khốn tại trong một cái tiểu thiên thế giới, liền có nắm chắc đem nó đâm rách, mặc dù chính hắn không có lĩnh ngộ tiểu thiên thế giới pháp tắc, nhưng mà hắn từng suy nghĩ sâu xa quá nếu như mình bị vây ở trong tiểu thiên thế giới làm sao bây giờ? Chỉ có thể là tập trung toàn lực công kích một chút, cho nên có hiện tại một kiếm này. Một cái Lam Huyết Kình đang du đãng ở nơi này đột nhiên thấy một người đột nhiên xuất hiện, sau đó liền lại thấy trong tay người này bùng lên ra một mảnh quang hoa, trong quang hoa có một người người lao ra, sát ý tị quyển, đem Lam Huyết Kình kinh hãi quay đầu liền trốn. Thanh Dương bay ngược, một cái không ngừng ở trước mũi kiếm huy động, một luồng sóng pháp thuật hiện lên, hướng pháp nguyên một kiếm kia đi. Ngọn lửa gào thét, cuộn sóng tích quyền, núi lớn hóa sinh, lôi đỉnh cuồn cuộn, cuồn phong giống giận. Nhưng vô luận từ trong tay Thanh Dương xuất ra cái gì pháp thuật, cũng vô pháp ngăn trở một kiếm này đâm về mi tâm của chính mình. Sát ý băng hàn thấm tâm, thẳng vào nội tâm của Thanh Dương. Quyền năm chương 36, vạn tinh diệt thần trận. Pháp nguyên cùng bất chấp cùng học một sư phụ Hắn cùng với bất chấp hai người học được bản lĩnh giống nhau, nhưng bởi vì bản tính của bọn hắn, cho nên bọn họ học được những thứ đó đến trên người của bọn họ liền có ý nghị bất đồng, có phương thức biểu hiện bất đồng. Có chút người tu hành thích làm phép ở ngoài ngàn dặm, có ít người lại thích huấn pháp trong lòng bàn tay, cầm binh khí đánh nhau. Trong hai loại này cũng không có sự phân chia mạnh yếu, đều phải xem riêng mình tu hành. Bất quá, hai loại người tu hành này tế luyện bảo vật lại có khác nhau, tu sĩ thích hàm pháp trong bàn tay Tế luyện ra bảo vật phần lớn lấy đồ vật cứng rắn trầm trọng luyện chế, mà người làm phép tại ngoài thân phần lớn chọn những đồ vật có mang các loại thuộc tính đặc biệt huyền bí tế luyện thành bảo vật. Kiếm trong tay pháp nguyên là một khối hàn thiết từ trong một ngọn núi hàn băng vạn năm lấy được, lấy hàn thiết luyện thành kiếm thôi, sau đó lại lấy các loại linh dược dùng các loại phương thức tế luyện, cuối cùng để tại trong linh trì của chính mình ân cần săn sóc. Những năm gần đây, đã sớm thu phát tùy tâm, nhân kiếm hợp nhất, kiếm chính là một phần thân thể. Hắn đâm ra một kiếm này Thời gian cũng tựa như ở trong kiếm quang rút lui, cả người hắn vào giờ khắc này lộ ra vẻ vô cùng kinh linh. Trong hai mắt Thanh Dương chỉ thấy một điểm mũi kiếm đâm thẳng mi tâm của chính mình, thi triển 36 đạo pháp thuật đều không thể chói buộc nó được phần, càng không cách nào đem nó hóa giải. Nhưng mà lúc này trong tâm của hắn cũng không có nửa điểm bối rối, thời khắc sinh tử, có thể trầm trụ khí mới có thể được xưng tụng là tỉnh táo. Tâm tư của hắn có một nửa vẫn còn đắm chìm trong cảm giác lúc trước đem tiểu thiên thế giới hóa làm một cái bọc khí. Cảm giác này vô cùng huyền diệu khó giải thích, để cho hắn trầm mê, trong tay một cách tự nhiên theo cảm giác này thi triển, song xuất hiện ở trước người hắn chỉ là một phiến tường đất mà thôi, tường đất ở trong kiếm quang nháy mắt sụp đổ. Lúc trước pháp thuật cũng là thanh dương ở dưới tình huống như vậy thi triển ra rồi, kiếm đã tới mi tâm, xẹt qua trán của hắn, một đạo vết kiếm xuất hiện, thanh dương thân thể ở trong một sát na kia khó khăn làm biến mất, sau một kiếm đâm thẳng này của pháp nguyên trong nháy mắt hướng xuống chém tới, hắn cả người quanh quần phiên động. Pháp bảo ở giữa Hắc Ám Thiên Điệu Tùng bay một sát na kia cũng đã biến mất. Sa sôi trên một khối đá lớn màu nâu trôi nổi đột nhiên tuôn sinh một mảnh quang hoa, cự thạch đột nhiên bạo liệt ra, vô số đá vụn hướng bốn phía bắn đi, ở nơi này chút ít đá vụn tản ra một sát na kia, trên hòn đá đột nhiên xuất hiện ngọn lửa. Mà có chút tảng đá trên đó phụ lên hàn băng, biến thành một khối băng, lại có chút ít hòn đá bám vào gió, tảng đá trong gió lại càng phiêu hốt quỷ dị. Một tảng đá lớn bể tan cảnh. Song trên từng hòn đá lại bám vào bất đồng gì đó, tạo thành một mảnh mạng lưới dày đặc. Theo đám đá vụn xuất hiện, một người đã ở trong đám đá vụn xuất hiện, chính là Pháp Nguyên, trong tay của hắn một kiếm bắn ra vô số đạo kiếm quang, một mảnh quang hoa đưa cả người ba phủ, chỉ cần là hòn đá tiến vào trong quang hoa cũng trong nháy mắt bị tan thành bụi. "Ân, ngươi cho rằng thi triển những thủ đoạn đùa bỡn nho nhỏ này là có thể trốn được sao?" Pháp Nguyên vẫn nộ quát. Nhưng hắn mới dứt lời, phía trên giữa không trung, thanh dương từ trên trời giáng xuống một chưởng hướng xuống, năm ngón tay khép lại, trên bàn tay kim quang như sát, mang theo vô tận khí phách. Ở trong lòng bàn tay, có kim văn tung hoành, từng đạo cũng là thiên đạo đường vân. Cả một mảnh thiên địa này cũng tựa như dừng lại, Pháp Nguyên dưới chưởng giận quát một tiếng, một kiếm đón cự chưởng màu vàng đâm đi tới. Tiếng kiếm ngân vang lạnh tấu xương. Oanh. Kim chưởng vỡ vụn tản đi, thanh dương lộn một vòng bay ra, ẩn vào trong bóng tối biến mất. Pháp Nguyên cùng hướng ngược lại rút lui bay ra, chỉ thấy kiếm của hắn ở phía sau vẽ một cái. Trong hư không không có vết rách xuất hiện, cả người hắn giống như là ngăn không được thân hình, hoặc như là tự chủ chui vào trong vết rách biến mất không thấy. Nơi xa xôi, có quang hoa chợt lóe rồi tắt, Thanh Dương cùng Pháp Nguyên trong bóng đêm chợt lóe, đánh nhau trong chớp mắt sau đó lại biến mất. Tùy theo lại ở địa phương càng xa xôi hơn xuất hiện. Bọn họ trận chiến này, liên chiến vào trong trung nguyên thế giới vô tận bóng tối. Bạch cốt đạo cung sau khi biết được Thanh Dương tìm được Pháp Nguyên rồi, bất chấp chân nhân tự mình đi ra ngoài tiếp ứng tìm kiếm nhưng cũng không có tìm được chỉ tìm được Thanh Dương cùng Pháp Nguyên chiến đấu qua một chút dấu vết mà thôi, sau khi bất chấp trở về, vừa phái ra thiên diễn điện đó đệ tử đi tìm, nhưng mà đi cũng không có tìm được. Vốn dĩ Thanh Dương ở Bạch Cốt Đạo Cung thanh danh lên cao, theo thời gian đi thời gian biến giải, lại từ từ phai nhạt xuống. Có người nói hắn vẫn lạc, có người thì nói bằng Thanh Dương thần thông, chạy trốn mà nói nhất định có thể làm được. Lúc này Thanh Dương cùng Pháp Nguyên hai người bị vây trong một chỗ loạn lưu trong một chỗ hắc ám chỗ sâu. Có chút tương tự với địa phương như luyện ngục tinh mang vậy, chẳng qua là nơi này lùng tung hắc ám nguyên khí tạo thành cuồng phong, cùng với vân thạch tạo thành pháp tắc vừa bài xích vừa hấp dẫn lẫn nhau để cho nơi này trở nên vô cùng nguy hiểm. Bọn họ đã một đường chiến gần 1 năm thời gian, cách Bạch Cốt Đạo cung không biết có bao nhiêu và dặm. Mặc dù linh lực của bọn hắn sẽ không khô kiệt, nhưng mà tự thân thần ý liền mệt mỏi. "Tiểu tử, ngươi tu hành đến nay coi như không dễ, nhưng mà ngươi ngàn lần vạn lần không nên tới giết ta, ngươi có biết nơi này là nơi nào sao?" Pháp Nguyên đã sớm động chân hỏa, chẳng qua là chân hỏa này từ lúc mới bắt đầu đồng bộ như lửa, càng về sau càng ẩn đi như mạch nước trong băng tuyền. Sắt ý trong lòng hắn vẫn không có tiêu quá, chẳng qua là hiển lộ ra phương thức bất đồng mà thôi. "Nga, nơi này ra sao?" Thanh Dương trong lòng âm thầm cảnh rất hỏi. "Ta cách đạo cung nhiều năm như vậy, những nơi đi qua như thế nào người có thể biết đến, nơi này mặc dù nhỏ hơn so với luyện ngục, nhưng mà hung hiểm hơn nhiều. Năm đó ta tại nơi bảy trận chém giết ba vị đạo cung đồng môn, ngươi có thể coi là người thứ tư rồi, hậu bối như ngươi, có thể chết ở vạn tinh diệt thần trận, cũng đáng được xưng tụng là vinh hạnh. Nghe được hắn vừa nói như thế, Thanh Dương liền biết không tốt, tâm niệm vừa động liền muốn bạc thân mà đi, tuy nhiên hắn phát hiện âm dương điên đạo, nguyên gốc vẫn thạch khủng lỗ vốn dĩ chẳng qua là bình tĩnh ở nơi đó chìm nổi, bản thân chẳng qua là vật chết, mà vào giờ khắc này đã có sát quang nhàn nhạt tỏa ra. Ngẩng đầu chỉ thấy một mảnh sát khí màu trắng, tối đầu vừa nhìn, dưới chân đang đứng vẫn thạch hẳn là vẽ đầy phù chú. Lúc trước trận pháp không có phát động, Thanh Dương nhất thời không có chú ý không có phát hiện. Một mảnh vân thạch tinh mang mặc dù không lớn, nhưng tất cả lớn nhỏ cũng có hơn ngàn viên. Ở trên ngàn viên vân thạch cũng bố trí đầy phù chú, đây không phải là chuyện tình một sớm một chiều đủ khả năng để hoàn thành. Đây là một chuyện cần thật lớn bền lòng cùng nghị lực mới có thể hoàn thành, mà gần 1 năm chiến đấu, chính mình hẳn là bị hắn đưa tới nơi này, Thanh Dương nghĩ tới đây không khỏi kinh hãi trong lòng. Khi trận pháp này thành Tranh Dương liền cảm thấy trong hư không không có một cỗ san nghiền lực xuất hiện. Vốn là lực lượng ở giữa các viên vân thạch vừa bài xích vừa hấp dẫn lẫn nhau rất an tĩnh, đó là một loại thang bằng khắc thượng, mà hiện tại cổ lực lượng này cũng bị pháp trận thao túng. Ở trong trung nguyên thế giới Hắc Ám Thiên Địa muốn bày trận mà nói vô cùng khó khăn, bởi vì hoàn cảnh có thể cung cấp tạo thành trận pháp rất ít, rất khó nhìn thấy, xong nếu bố trí thành trận mà nói sẽ vô cùng cường đại, điểm này giống như nhất phương thiên địa pháp tắc uy nghiêm bị người điều khiển. Chỉ thấy trên tay Pháp Nguyên chẳng biết lúc nào nhiều hơn một mặt kỳ phiên, kỳ phiên lay động, khắp cả tinh mang trong một sát na, cùng phong như dao bình thường bắt đầu khởi động, trên người Thanh Dương cảm giác đến một cổ trói buộc lực cường đại quỷ dị, đồng thời trong lúc lại có một cỗ xé rách lực xuất hiện, xé rách không phải là thân thể, mà là huyết thủy tinh khí bên trong. Vẫn thạch dưới trấn hắn, không khỏi xuất hiện một cỗ cường đại hấp lực, giống như là nam châm hút sắt giống nhau hút chặt lấy thân thể của Thanh Dương. Quyền năm chương 37, kinh ma Thanh Dương tự tin có thể hóa giải đi pháp nguyên sử dụng pháp thuật, hắn cũng có thể hóa giải đi trong thiên địa tự nhiên tạo thành lôi đình kia chớp và gió mưa, nhưng hắn lại không cách nào xua tan một chút ít cao hơn tồn tại, như ở giữa những viên vân thạch này tạo thành thiên địa quy tắc. Nếu chỉ có một mình hắn ở chỗ này, vậy hắn tự nhiên có thể bình yên, nhưng mà có pháp nguyên thao túng, hắn liền lâm vào trong nguy cơ lớn nhất sau khi trở lại trung nguyên thế giới. Chỉ cần nhất niệm, hắn sẽ có thể chết không có chỗ chôn, chết tán ở ngay trong hắc ám thiên địa này. Vô luận là ai có thông thiên đại thần thông, cũng không cách nào tìm đến hắn, bởi vì nơi này không có luân hồi. Thanh Dương giơ lên hai tay, hai tay khẽ chống, chống đỡ hết thể lực lượng tác dụng trên người mình, một tòa đạo cung trắng muốt xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, chiếu sáng một mảnh bầu trời. Giống như là một tòa bạch cốt đạo cung chân chính giống nhau, khởi động hắc ám màn trời vô tận năm tháng, che chở mọi người trong đạo cung. Đây là Thanh Dương từ trong đạo cung cảm ngộ đến lực lượng đem lực lượng chói buộc cùng hủy diệt tồn tại trong pháp trận cũng chống đỡ ở bên ngoài. Nhưng mà hắn vẫn vô pháp ly khai nơi này, ở phía ngoài đạo cung, cuồng phong như dao cạo cắt vào đạo cung, lại như có một đôi tay vô hình như muốn xé rách đạo cung này. Pháp Nguyên đang đứng trên một khối vân thạch, mặc dù chưa tính là lớn nhất, nhưng lại là một khối vô cùng đặc biệt, một viên vân thạch này hẳn có bộ dáng giống một tòa pháp đài, tản ra hắc hồng sắc quang hoa, như hỏa diễm đang thiêu đốt lên, cùng thân thể Pháp Nguyên cùng dung ở chung một chỗ. Từng sợi màu đen quang hoa cũng là ký hiệu hiển hóa trên pháp đại. Hắn sau khi nhìn thấy một tòa đạo cung này, đột nhiên thân thủ ở phiến kỳ trong tay điểm một cái, trên cột cờ đột nhiên xuất hiện một cái linh đăng, linh đăng màu tím, mới vừa xuất hiện, liền phát ra từng chuỗi thanh âm tê tê như sà thổ tín, làm cho người ta nghe thấy trong lòng nổi lên cảm giác gâm thầm sợ hãi. Bạch cốt đạo cung cùng thế gian này các nơi tu sĩ khác biệt ngay tại chỗ từng cái đạo cung đệ tử cũng sẽ tê luyện hỗn độn chung thuộc về mình. Một điểm khác chính là có thể đem thần niệm của mình cùng nguyên linh tổ sư trong linh đường tương hợp, có thể rất nhanh đạt đến được một cái cảnh giới cực cao. Đây là ấn tượng trong lòng những tu sĩ ở trung nguyên thế giới về người của Bạch Cốt Đạo Cung. Mà Hỗn Độn Trung để cho mọi người ấn tượng khác xấu nhất. Phương thức tế luyện Hỗn Độn Trung cùng quát toàn tạo hóa giống nhau, là Bạch Cốt Đạo Cung trọng yếu nhất bí mật, cho tới bây giờ cũng không có văn tự ghi lại, chỉ có sư phụ lấy tâm ấn phương thức tương truyền. Pháp Nguyên cũng tế luyện Hỗn Độn Trung rồi. Nhưng mà hắn thứ này cũng không gọi hỗn độn trùng, mà gọi là thất tình linh, lấy từ tiếng chuông cảm ngộ từ hỗn độn trùng tới chen vào trong lòng người, trong tiếng chuông này sáp nhập vào thiên ma. Thiên ma là hắn thông qua hoán ma đại pháp triệu hồi, đem vô số thiên ma gọi vào trong một chiếc chuông này, sau đó mặc kệ đến cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng còn sống phong ấn tại trong thất tình linh, cũng chính là khí linh trong thất tình linh. Mầu tím linh đang còn gọi là kinh linh, ma đầu trong kinh linh gọi là kinh ma. Ma vốn vô định tính, vô cùng bất nhập cũng không có tên gọi kinh ma này. Kinh ma là chính bản thân hắn nuôi ra tới. Trước tiên tìm hồn phách một người chết kinh ma chết, đem nuôi dưỡng. Loại hồn phách này tự thân mang theo một loại khi còn sống chấn kinh sợ hãi tâm tình, từ từ nuôi luyện, có thể làm cho nó định tính. Sau đó, triệu hồi từng cái ma đầu, để cho hồn phách này cắn vết, từ từ, ma đầu xảo trá cùng thần thông liền có thể cùng hồn phách tương hợp, đợi đến nhất định thời điểm, pháp nguyên liền khu động ma đầu kia đi tới trong lòng người. Vừa lần nữa để cho người này chấn kinh mà chết, hấp thực hoàn sợ cảm xúc cùng hồn phách, cuối cùng trở thành một đầu kinh ma. Người thấy nó thì sinh ra kinh hãi, Lục Thần vô chủ, không biết làm thế nào, cho dù là người tu hành cũng sinh lòng sợ hãi vô cùng, thi triển pháp thuật cũng không được như ý mà sau khi đem nó phong ấn tại trong kinh linh, liền có thể theo tiếng chuông xuất nhập tâm trí của người tu hành. Tu sĩ đối với thiên ma tập kích phòng bị rất nặng, cho nên bình thường thiên ma như vậy hiện hóa ở trong tâm trí tu sĩ là cực kỳ khó khăn. Nhưng mà cùng kinh linh tương hợp, dựa vào pháp nguyên linh ngộ ra tỉ mỉ tiếng chuông, đem thiên ma đưa vào trong lòng mọi người, cơ hồ không người nào có thể ngăn cản, bởi vì tiếng chuông này cực kỳ khó ngăn cản. Kinh linh vang lên một sát na kia, Thanh Dương cũng nghe được, nghe không phải là dùng lỗ tai nghe được, mà là dạng cho dù nhắm mắt lại, này mặt trời quang mang cũng xuyên thấu qua mí mắt soi tiến vào cảm giác, hai mắt của hắn có thể loại bỏ hết thải ma âm, nhưng lại vô pháp ngăn trở được tiếng chuông này. Ma tới khi tiếng chuông xuất hiện tại trong lòng của hắn, Thanh Dương liền sinh lòng sợ hãi. Hắn lập tức tĩnh ý xem tâm, chỉ thấy một thanh niên người mặc tử bào ở trong tim của mình hiện hóa, người tuổi trẻ kia trong hai mắt lộ ra vô tận hoảng sợ, mà lúc đôi mắt này bị Thanh Dương thấy, hoảng sợ cảm giác lại càng như sóng biển dâng lên giống nhau tuôn ra. Chỉ trong một sát na, Thanh Dương phảng phất thấy chính mình trước khi chết một khắc kia, phảng phất vừa thấy ở trong luân hồi một đạo kiếm quang chém tới lại có sau khi ra khỏi luân hồi ở trong thiên địa sợ hãi không tìm được chỗ gửi thân một màn hiển hóa. Mỗi người trong lòng đều có được ký ức sợ hãi hoặc là sợ đồ vật này nọ, như từng trải qua sinh tử trong nháy mắt, hoặc là đối với tử vong sợ hãi. Thanh Dương vô pháp ngăn trở thiên ma nhập tâm, vô pháp ngăn trở thiên ma hiển hóa. Nhưng mà khi thiên ma hiển hóa một khắc kia, trong tâm linh hắn xuất hiện một cái miệng khủng lồ, một ngụm cũng đã đem kinh ma nuốt vào trong miệng. Một ngụm đem Thiên Ma hiển hóa trong lòng Thanh Dương nuốt vào trong miệng chính là bản thân hắn Thiên Ma nguyên thần, mà đem kinh ma cắn nuốt một sát na, hắn trong tối tâm liễm cảm ứng được kinh ma này bản thể tồn tại, men theo trong tối tâm cảm ứng, Thiên Ma nguyên thần xuất hiện tại trong kinh linh. Mới vừa vào trong kinh linh, liền thấy một người bị từng đạo tơ hồng chói treo ngược ở nơi đó, đó chính là kinh ma. Thiên Ma nguyên thần của Thanh Dương nhìn qua là trong kinh linh không gian, xong, nếu là mắt thường tới nhìn, kinh linh toàn thân màu tím. Ở linh đàng bên trong còn lại là có một pho tượng gỗ nhỏ hình người treo ngược ở nơi này, tiểu nhân trông rất sống động, trên mặt lộ ra vô tận hoảng sợ. Thiên Ma Nguyên Thần xuất hiện tại trong linh đàng một sát na kia, trong linh đàng liền vừa vang một chuỗi tiếng chuông trầm muẫn ma dày đặc, kinh ma bị trói treo hướng Thanh Dương hét lớn một tiếng. Cả không gian phát xanh biến hóa, một mảnh màu tím mạn sinh. Thanh Dương lập tức muốn tối lui, tuy nhiên hắn phát hiện thiên địa này đã biến hóa, nơi này đã không có cửa xuất nhập, chỉ thấy được một mảnh tử quang đằng đằng. Trong thai truyền đến pháp nguyên thanh âm, ta hà có thể không để phòng người khác thông qua thiên ma phản chế ta, ngươi đạo hạnh mặc dù cao, nhưng vẫn còn non một chút. Trong một mảnh màu tím trời đất, một người mặc tử bào từ chỗ sâu chầm rãi đi ra. Chính là kinh ma một sát na trước còn đang trong lòng thanh dương hiển hóa. Nhìn thấy kinh ma này, thanh dương hiểu được nó đã sớm cùng chuông này dung hợp làm một thể rồi, linh đang giam cầm nó cấm chế đem trở thành nó giam cầm thủ đoạn. Hắn tâm niệm mới lên, liền thấy kinh ma hai tay hướng lên trời nhất cử. Miệng mở lớn lẩm bẩm niệm gọi về cái gì. Trong một sát na, Thanh Dương Thiên Ma Nguyên Thần trên người liền nhận lấy giam cầm. Loại giam cầm này là chống giống ma sinh, giống như là trên người của hắn vốn là có một dạng. La không gian này cấm chế, hơn nữa còn là chuyên môn nhằm vào hư vô thiên ma cấm chế, thiên ma nguyên thần không cách nào chạy trốn, nếu đã bị giam cầm rồi, nhanh chóng sẽ bị luyện hóa, sẽ bị kinh ma này cắn nuốt sạch. Thiên ma nguyên thần bị từng đạo thơ hồng chói treo, treo ngược ở trong hư vô, mà kinh ma từng bước tiêu sái mang theo khuôn cùng sợ hãi từng bước đi tới. Quyển năm chương 37, Tứ Cửu Huyền Hoàng Tháp. Không có thiên, không có địa, chỉ có một mảnh màu tím. Đó là không gian bên trong kinh linh. Thiên Ma Nguyên Thần vốn không có thân thể, lẽ ra khó có thể giam cầm, nhưng mà cấm chế là pháp nguyên khắc sâu tại trên kinh linh, chuyên môn dùng để cấm chế thiên ma. Kinh ma hét lớn một tiếng, khuôn cùng sợ hãi mãnh liệt tiến trong lòng của Thanh Dương, theo một tiếng giống này, hướng thiên ma nguyên thần của Thanh Dương đánh tới. Ở nơi này một sát na, Thiên Ma Nguyên Thần đột nhiên hóa thành một tòa chuông lớn. Một cái chuông lớn cao cỡ một người, toàn thân hiện lên xanh đen, chẳng qua là so sánh với hỗn độn trùng chân chính, một tòa chuông lớn do Thiên Ma Nguyên Thần ngưng hóa lộ ra vẻ vô cùng hư ảo, thanh hắc khí mông lung. Kinh ma đánh tới. "Đương." Thiên Ma Nguyên Thần ngưng hóa chuông lớn chấn vang, một tiếng chuông này cực kỳ bá liệt. Vốn là chút ít cấm chế vây khốn Thiên Ma Nguyên Thần hẳn là ở trong tiếng chuông từng đợt giải tán, từ quang tràn ngập ở trong không gian nơi này cũng xuất hiện kết khẩu. Thiên ma nguyên thần theo tiếng chuông trấn gia tới khuyết khẩu biến mất vô ảnh vô tung. Pháp nguyên kinh hãi, tiếng chuông này là vang lên ở trong kinh linh, đối với hắn cũng không có bao nhiêu thương tổn, nhưng mà lúc này trong kinh linh treo cái kia kinh ma pho tượng cũng đã xuất hiện một tia vết rách, để cho kinh linh đã không cách nào sử dụng một cách như ý nữa. Hỗn độn trung phân bốn loại là bá liệt, bình thản, lãnh túc, mềm nhẹ, không nghĩ tới ngươi nhìn qua là một người bình thản công chính, lại lĩnh ngộ tiếng chuông bá liệt như vậy. Pháp nguyên quỷ dị nói, Thanh Dương chậm rãi mở mắt, Thiên Ma Nguyên Thần đã thu trở lại ân cần săn sóc, mới vừa một chốc mặc dù ngưng hóa ra hỗn độn trùng bộ dáng, chấn ra tiếng chuông, nhưng lại cũng đả thương Thiên Ma Nguyên Thần của mình. Tiếng chuông bá liệt này, thậm chí hơi kèm chất liệu gỗ tế luyện ra hỗn độn trùng, đa dụng mấy lần bá liệt tiếng chuông, cũng sẽ vỡ vụn, càng chớ nói bằng Thiên Ma Nguyên Thần ngưng sinh hỗn độn trùng, rồi, chỉ một lần này, Thiên Ma Nguyên Thần liền có cảm giác hoàn toàn vỡ vụn tan đi. Thanh Dương chịu đựng nhiều tia cảm giác đau đớn trong đầu truyền đến. Nhìn về phía trước pháp nguyên trên pháp đại cách đó không xa, hắn dưới chân âm thầm dùng sức, tựa như nghĩ bằng tự thân linh lực đem vãn thạch trận cơ dưới chân phá hủy, nhưng trong lúc khẽ dùng sức một sát na kia cảnh tâm nổi lên. Trong lúc chuyển nghiệm hắn liền hiểu được, cả vãn thạch tinh mang là một chỉnh thể, nếu là mình trong lúc đột nhiên phá hủy một viên trong đó, sẽ bị cả vãn thạch tinh mang trong đó pháp ý nuốt sống, đến lúc đó cho dù là bất tử, chỉ sợ cũng sẽ chân chính thay thế viên vãn thạch này vĩnh viễn tồn tại ở chỗ này. Nhìn như đây là một sơ hở, nhưng lại là một cái bẫy dập tuyệt sát. Thanh Dương đỉnh đầu đạo cung ở trong pháp trận cuồng phong không ngừng thu nhỏ lại, cuồng phong như dao giống nhau cắt gọn các góc của đạo cung, thời gian ngắn thì không có gì, một lúc sau liền sinh ra một cảm giác mỏi mệt. Hắn biết mình không thể ở chỗ này lâu dài, để lâu rồi, cho dù là pháp nguyên không công kích chính mình, chỉ riêng một tòa đại trận này cũng đủ để đem chính mình mà chết. Mà lúc này, pháp nguyên còn lại là chỉ một ngón tay vào phiến kỳ, trên cột cờ lần nữa xuất hiện một cái linh đăng. Cái linh đan này thì màu xanh đậm, bên trong linh đan đồng dạng có một tiểu pho tượng treo tại linh tâm. Thất tinh linh có 7 cái, cái này là ưu linh, Thanh Dương cũng không nhận biết, nhưng lại biết rõ nếu để cho hắn đánh ra thủ đoạn giống như lúc trước, e rằng mình khó có thể ngăn trở nữa, cho dù là chặn lại, chỉ sợ cũng không kiên trì nổi bao lâu. Cho nên hắn cũng sở tay vào ngực, một tòa tiểu tháp vàng óng ánh xuất hiện tại trong tay của hắn, tiểu tháp có 9 tầng, mỗi một tầng trên bốn góc cũng treo bốn cái chu nhỏ, tổng lại 36 cái. Khi Thanh Dương đem tiểu tháp lấy ra một sát na kia, sắc mặt Pháp Nguyên liền thay đổi. Tiểu tháp tên là Tứ Cửu Huyền Hoàng Tháp, là một bảo vật nổi danh bên trong đạo cung, chính là truyền thừa cho hắn nhất mạch, năm đó chính là do sư phụ của hắn chấp trưởng. Hiện tại tòa Tứ Cửu Huyền Hoàng Tháp này ở trên tay Thanh Dương, để cho Pháp Nguyên chợt cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Nhưng mà trong lòng vừa có một cỗ chấp niệm tu sinh, thầm nghĩ, năm đó ta sợ bảo vật này, hiện tại tu vi của ta cùng năm đó không thể so sánh nổi, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Hơn nữa hắn còn khốn tại trong trận của ta, hôm nay liền đem bảo vật này đoạt đi, ngày khác hành tẩu ở trong bóng tối cũng nhiều thêm một món bảo vật hộ thân, như vào tới trong giới khác, cũng có vật trấn áp khí số môn hộ. Hắn trong lúc động tâm liền muốn lay động ưu linh, song tứ cửu huyền hoàng tháp trong tay thanh dương đã dâng lên một đoàn quang hoa màu vàng, bị thanh dương quang ra, tế trên không trung. Thanh dương đỉnh đầu hiện hóa đạo cung ở tứ cửu huyền hoàng tháp hóa thành tòa tháp cao hơn 10 trượng liền cùng nó tương hợp, thanh dương chống rống chợt lóe liền biến mất. Tiến vào trong Tứ Cửu Huyền Hoàng Tháp. Chỉ thấy Tứ Cửu Huyền Hoàng Tháp tại trong hư không chấn động, phát ra một chuỗi tiếng chuông chi chít, chóng rông chợt lóe xuất hiện tại trên đỉnh đầu của Pháp Nguyên, hoàng mang như hạ, hướng Pháp Nguyên trụ xuống. Pháp Nguyên hét lớn một tiếng, huy động viên kỳ trong tay, theo phiên kỳ huy động, cả một phiến hư không này chấn động, ở giữa vân thạch pháp tác tạo thành lực lượng ở dưới phiên kỳ lay động hóa thành một mảnh lực lượng như gió như vân, hẳn là đem Tứ Cửu Huyền Hoàng Tháp nâng lên. Xong, theo chuông nhỏ trên Tứ Cửu Huyền Hoàng Tháp vang lên, Một mảnh đen nhánh quang hoa đem nâng tứ kiểu huyền hoàng tháp liền không ngừng tàn đi, như gió lây động mây mủ, như ánh mặt trời xua tan hơi nước giống nhau, để cho đen nhánh quang hoa không ngừng tan dạ tàn đi. Theo hát quang nâng tứ kiểu huyền hoàng tháp không ngừng suy yếu tàn đi, tứ kiểu huyền hoàng tháp không ngừng đẻ xuống, trên tháp phát ra huy áp cùng với hoàng mang càng ngày càng thịnh. Phát nguyên trong lòng thất kinh, lúc trước hắn vẫn là đánh giá thấp thanh dương ở vắt toàn tạo hóa thành kiểu, thông qua tứ kiểu huyền hoàng tháp. Hắn hẳn là có thể đem một mảnh vân thạch tinh mang nơi này pháp tắc lực lượng hóa giải, lực lượng này không cách nào tác dụng đến tháp đi tới. Hắn trong lòng càng thấy thất kinh bởi tứ cự huyền hoàng tháp quả nhiên danh bất hư truyền, vừa sợ hãi Thanh Dương tu vi lại là cao thâm như thế. Trong bụng hiểu được, chuyến hôm nay không cách nào vây khốn đối phương nữa rồi, không cẩn thận một cái mình cũng có thể bị giam cầm. Mạnh mẽ lay động một mảnh tiếng chuông xuất hiện, phiên quỷ pháp phối, đem cả người hắn khẽ quấn, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía dưới hắc ám chỗ sâu đi. Theo Pháp Nguyên rời đi, tứ cửu huyền hoàng tháp mạnh mẽ hoàng mang một chướng, trên tháp trong tiếng chuông, một mảnh vân thạch phát vỡ đi ra, tứ cửu huyền hoàng tháp hóa thành một đạo màu vàng lưu quang hướng Pháp Nguyên đuổi theo. Hai người ở trong Hắc Ám đánh nhau một năm có thừa, cho đến lúc này Thanh Dương lấy ra sư môn trọng bảo mới xem như chiếm được thượng phong. Thanh Dương đang ở trong tứ cửu huyền hoàng tháp, đuổi theo Pháp Nguyên trong bóng đêm độn hành, cách Bạch Cốt Đạo cùng càng ngày càng xa, cùng Pháp Nguyên cự ly vẫn duy trì không thay đổi, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đuổi theo tới gần cũng sẽ không bị kéo xa. Đột nhiên, trong bóng tối phía trước có một tuyến quang hoa xuất hiện, trong quang hoa mơ hồ có một vòng đỏ thấm quang hoa. Đây là một thế giới. Chỉ thấy pháp nguyên chẳng qua là ở cửa vào thế giới này quanh quẩn một cái, liền đầu nhập vào trong đó. Thanh Dương còn chưa tới này phụ cận, đột nhiên có người quá to, người nào tự tiện xông vào địa khuyết thế giới. Người tới thanh niên mới tới, một bàn tay khổng lồ xuất hiện, hướng Thanh Dương lúc này đã biến thành vàng lóng óng ánh độn quang một tay nắm tới. Song vàng nóng ánh độn quang lại đột nhiên gia tốc, từ bàn tay khổng lồ dọc theo vàng qua, tiến vào trong thế giới này. Quyển năm chương 39, Thế giới thiêu đốt. Thanh Dương mới vừa đặt chân vào trong thế giới này, lập tức có một làn sóng nhiệt khô rát phả vào mặt, trong mũi xông lên một mùi khét lẹt, tràn ngập hai mắt là ngọn lửa đang thiêu đốt. Một thế giới chỉ có một màu đỏ thẫm đang rực cháy, đây là một thế giới đã tồn tại rất nhiều năm tháng, đang dần tiến về bến bờ hủy diệt. Thiên địa pháp tắc trong thế giới này lập tức đè ép lên thân thể của Thanh Dương. Tại thời điểm Thanh Dương vừa mới đặt chân vào thế giới này cũng đã đem tứ cửu huyền hoàng tháp thu lại, thời điểm từ trung nguyên thế giới tiến vào thế giới khác, cảm xúc trong chớp mắt chuyển giao đó là quan trọng nhất. Bất kỳ pháp thuật nào cũng giống nhau, đều là tuần hoàn cùng sử dụng pháp tắc trong thiên địa. Bởi vì không còn ở trong trung nguyên thế giới, cho nên có thật nhiều pháp thuật đều không thể thi triển được, nếu muốn có thể thi triển được Như vậy nhất định cần phải ở trong thế giới này làm quen với thiên địa pháp tắc trong đó. Cũng giống như ở trong nước hay trên núi cao, trong băng nguyên, mỗi người ở trong các hoàn cảnh khác nhau phải có sự điều hòa để thích nghi. Hung Chi đây là tiến vào trong một thế giới hoàn toàn khác. Mà tại trong chớp mắt tiến vào trong thế giới khác, cũng chính là cơ hội tốt nhất để cảm thụ thế giới này, cho nên hắn liền đem Tứ Cửu Huyền Hoàng Tháp thu hồi, trước tiên muốn cảm thụ được pháp tắc nơi đây. Thân thể của Thanh Dương đột nhiên bốc cháy, nhục thể của hắn đang tiêu đốt Cả người nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Chỉ thấy ở giữa thiên địa tràn ngập màu hồng, một ánh lửa từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng va chạm với mặt đất. Tiến vào một thế giới khác là một chuyện vô cùng nguy hiểm, vô luận thế giới kia mới vừa thành lập hay là gần với bến bờ sụp đổ hủy diệt như này, hơn nữa tùy tiện tiến vào thế giới khác giống như thanh dương lần này, sự nguy hiểm càng tăng thêm gấp bội. Một môn phái nếu như muốn phái đệ tử tiến vào trong thế giới khác, cách thức bình thường nhất chính là để cho đệ tử ở bên ngoài thế giới kia cảm nhận pháp ý tản ra. Sau khi quen thuộc khí tức mới có thể tiến vào trong đó. Thanh Dương làm như vậy là hết sức nguy hiểm, nhưng mà Pháp Nguyên tiến vào trong đó, Thanh Dương không muốn để cho hắn chạy trốn, cho nên đuổi theo vào. Lúc này Thanh Dương chỉ cảm thấy chính mình tiến tới chạm vào một tấm lưới vô hình, vô luận là thân thể hay thần hồn cũng sẽ bị cấm tại. Hai mắt của hắn đón một làn gió nóng ran, thân niệm tán vào hư vô, cảm nhận như bị xé rách, nhưng vẫn cố gắng giữ vững một tia tỉnh táo. Trong đạo cung có ghi chép lại, nếu như vạn bất đắc dĩ muốn đột nhiên tiến vào trong thế giới khác, càng không thể sợ hãi, hơn nữa còn muốn giữ vững được tâm trí thanh minh, tán thần vào hư vô, nên đoán pháp của thế giới này. Một địa phương truyền thừa vạn năm như đạo cung cũng chỉ có thể ghi lại phương thức đơn giản như thế, bởi vì vạn bất đắc gì muốn đi vào mà nói, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, thật sự là không có pháp môn nào có thể viết ra. Côn phong gào thét đâm vào trong thai, hai mắt của Thanh Dương chỉ thấy một mảnh đỏ sẫm, vô số thứ lung tung phức tạp xông vào trong mắt của hắn, gió ở trong thai gào thét tựa như có vô số người tranh nhau nói chuyện cùng với hắn, có người thấp giọng lẩm bẩm, có người gào thét, có người thân thiết, có người lạnh lùng, có người giồn dập, có người chậm chạp trưng trạc, đủ các loại ngôn ngữ, nhưng cũng không phải là ngôn ngữ, không một chữ nào thành lời, không một chữ nào thành nói thành. Quyết, nhưng mà vô luận là loại nào, cũng là một loại ý, là pháp ý trong thiên địa này, ở lúc bước vào thế giới này, hiện lên giống như tẩy lễ bình thường. Đây cũng là một thời điểm rất nguy hiểm. Bởi vì một tu sĩ có khả năng bị thiên địa pháp ý tách rời thần thức, trực tiếp chết đi, cũng có thể có bị công kích đến thần hồn tan vỡ, không nhớ rõ ký ức của mình, từ đó trở thành một sinh linh hoàn toàn mới trong thế giới này. Đang lúc một đạo ánh lửa từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng xuống đại địa sắp xảy ra va chạm, đột nhiên ánh lửa tản ra, hiện ra một người, một thân nguyện sắc pháp bào, ống tay áo rộng rãi, không nhiễm một hạt bụi. Tướng mạo nhìn qua bình thường, nhưng mà đôi mắt lại thâm thúy vô cùng, phảng phất chỉ cần khẽ liếc đã đem hết thảy mọi thứ trong thế giới này thu vào trong mắt hắn. Trong mắt hắn chỉ thấy phản chiếu một mảnh đỏ sẫm. Đây là một thế giới đỏ sẫm, trên mặt đất là từng mảnh ao đầm cũng đỏ rực, đây không phải là ao đầm chân chính, mà là nham tương sâu trong lòng đất đã xuất hiện tại trên mặt đất, trong đó hỗn hợp các loại kim khí bên dưới lòng đất, kim khí hỏa tan tạo thành vô số ao đầm đỏ rực, lớn thậm chí thành hồ, bốc hơi nóng đằng đằng, trong đó còn kèm theo ngọn lửa. Trừ những thứ đó ra, chính là vô số mảnh đại địa khô giáp cháy đen cứng rắn mà nóng rực. Dọi mắt tới tận nơi xa, không có một gốc cây ngọn cỏ, không có một con chim, núi non nơi xa cũng trùùi lủi, tĩnh mịch tĩnh mịch, nhưng hai mắt của hắn lại nhìn thấy trên ngọn núi nơi xa có hai người đang đứng. Trên người hai người này, một người mặc pháp bào huyền tử, cả người lộ ra vẻ nhẹ nhàng mà tự đắc, người còn lại mặc dù là cũng đang đứng, nhưng trên người của hắn phủ một lớp lông dài màu đen, không mặc bất kỳ y phục gì, khí quan tượng chừng cho giống được hiện lộ bên ngoài. Chân của hắn giống như có móng bò, có giác cứng Màu đen, tròn, mà bàn tay lại như có móng vuốt của chim ưng. Cả người hắn lộ ra một khí tức kiên cường cùng tướng gián. Hai người trên núi tất nhiên cũng nhìn thấy Thanh Dương, bọn họ cũng đang đánh giá Thanh Dương. Trong đó người kia cả người đầy lông nói nói, "Sư huynh, người này lúc trước từ Trung Nguyên thế giới mà đến, ngươi nhìn khí tức trên thân thể hắn, không biết thuộc về Hỗn Nguyên Tông hay là Hóa Tinh Kiếm Tông vậy?" Bên cạnh người Mạc Huyền Tử Pháp bảo nói nói, "Đều không phải." người của Hỗn Nguyên Tông cùng Hóa Tinh Kiếm Tông mặc dù có khí tức cùng hắn có chút điểm tương tự, nhưng mà hẳn cũng không phải là, hắn mới vừa vung tay lên, tuy có một loại cảm giác giống với Hỗn Nguyên Pháp Ý, nhưng lại không cùng lộ số. Mà bên trong Hóa Tinh Kiếm Tông có một loại pháp môn đem kiếm hóa tinh thần, tinh quang tán vận pháp, cũng không giống như vậy. Vậy sẽ là địa phương nào đây? U Minh Phệ Hồn Tông không thể nào có đệ tử như vậy, đệ tử của Tẩy Tâm Các cũng không phải như thế, càng không có khả năng là Bạch Thú Minh chúng ta. Vậy sẽ là nơi nào? Chẳng lẽ ngoài 5 địa phương mà chúng ta biết, nếu như chẳng qua là một mình hắn cũng không nói làm gì, nhưng nếu phía sau hắn còn có người khác, vậy cũng sẽ gia tăng thêm biên số. Người kia cả người đầy lông lập tức nói. Vốn cũng không có định số, nhiều một người hay ít một người cũng sẽ chàn đầy biên số. Chúng ta không đi treo chọc hắn, nhưng nếu như hắn tới chọc chúng ta, giết là được. Người còn lại mặc huyền tử Pháp bảo trả lời. Phải, sư huynh nói rất đúng, mục đích thiết yếu của chúng ta là nhận được món đồ kia ạ. Những thứ khác không liên quan tới cũng không cần quản." Đại Hán thân đầy lông đen nói. Lúc này hai mắt người đang mặc Huyền Từ Pháp bảo từ trên người Thanh Dương thu hồi, nhìn về phía nơi xa đối diện trên một tòa núi lớn, nơi đó đồng dạng có hai người đứng, hai người kia cũng nhìn Thanh Dương. Hai người này là một nam một nữ, nữ trong đó cau mày nói, "Không phải nói mỗi nơi này chỉ cử ra hai đệ tử hay sao? Tại sao lại có người tiến vào nơi đây?" Cô gái dáng vẻ rất nhu hòa, mà nam tử bên cạnh nàng lại là tư thế bay hùng bất phàm. Chỉ nghe hắn nói, hẳn không phải là đệ tử của năm nơi chúng ta. Ngươi ở ngoài năm địa phương chúng ta, làm sao lại để cho người ngoài xông vào chứ? Không phải là mỗi một địa phương đều có người bảo vệ ở ngoài sao? huống chi, thế giới này sắp sụp đổ rồi, từ bên ngoài liếc mắt cũng có thể nhìn ra. Cô gái tiến nói, hẳn là đuổi theo người lúc trước tiến vào nơi này, chúng ta không cần để ý, chỉ để ý làm chuyện của chúng ta đi. Nam tử tư thế oai hùng bất phàm nói, Thanh Dương cũng nhìn thấy trên đỉnh núi trước sau có mấy người đang nhìn chính mình, lúc ấy ở ngoài thế giới này, hắn cũng đã nhìn ra thế giới này không ổn, nhưng thời gian tu hành của hắn phần lớn là ở trong kiếm hà thế giới, tại trung nguyên thế giới tu hành còn ít, đối với chút ít chuyện không có nhạy cảm như vậy, sau khi tiến vào mới hiểu được đây là một thế giới sắp sụp đổ. Nhưng mà đặt chân xuống lập tức cũng an tâm trở lại, hơn nữa, hắn cũng không nghĩ tới trong thế giới này còn có người ở lại, bất quá trầm ngâm một lát, Hắn liền hiểu được ở ngoài thế giới có người ngăn trở mình tiến vào, lúc này trong thế giới lại có người ở, có thể thấy được nhất định là có người có ý muốn lấy được thế giới này chi nguyên. Từng thế giới từ lúc ra đời đến khi hủy diệt, cũng sẽ có một hoặc mấy dạng bảo vật, bảo vật này cho dù là thế giới hủy diệt cũng sẽ tồn tại lưu lại, được một số người xưng tụng là thế giới chi nguyên, về phần thế giới này chi nguyên là dạng gì, thuộc không ai có thể khẳng định. Từng cái thế giới chi nguyên cũng đều bất đồng, bất quá, thế giới chi nguyên vô cùng hiếm thấy. Một thế giới từ lúc ra đời đến khi hủy diệt, không biết cần bao nhiêu năm, hơn nữa, nếu tu sĩ trong thế giới kia không diệt hết mà nói, phần lớn cũng sẽ bị người trong thế giới kia lấy đi. Như Bạch Cốt Đạo Cung cùng, cùng Hỗn Độn Trung, chính là căn bản cuối cùng của một thế giới biến thành. Thanh Dương mặc dù có chút kinh ngạc vì chính mình tới đúng dịp, ngay trước khi một thế giới hủy diệt lại tiến vào, nhưng mà cũng không có ý muốn đi đoạt thế giới này chi nguyên, rất hiển nhiên Hiện tại tu sĩ tồn tại ở nơi này cũng là đang tìm kiếm đợi chờ thời khắc thế giới chi nguyên xuất hiện, nếu mình có ý niệm này trong đầu, chỉ sợ đến lúc đó gặp họa mà bỏ mình, hơn nữa, nơi này còn có pháp nguyên tồn tại, mục đích của mình là bắt lấy pháp nguyên, bắt không được thì giết cũng được. Thanh Dương ngẩng đầu nhìn thiên không, giữa không trung một mảnh đỏ bừng, giống như ngọn lửa đang thiêu đốt, phía sau ngọn lửa chính là trung nguyên thế giới vô tận hắc ám, để cho ngọn lửa kia khẽ nhìn chính là màu đỏ sẫm. Hắn vươn túi đầu nhìn xuống mặt đất, Chỗ đứng dưới chân là một hòn đá đen tiêu mà cứng rắn, ở ngoài mấy bước chính là ao đầm màu đỏ không ngừng có bong bóng nổi lên. Ngồi sầm xuống, xuống, thân thủ hướng nham tương quần quần tìm kiếm, mới vừa chạm vào nham tương, tay liền rạn nứt, máu rất nhanh khô lại, nám đen, thiêu đốt. Nhưng mà ngọn lửa kia mới cháy tới cổ tay liền nhanh chóng tắt đi, có thanh quang xuất hiện, thanh quang lướt qua, bàn tay vốn dĩ nám đen khô nứt nhanh chóng khôi phục, trong nháy mắt, lại là một bàn tay hoàn hảo như lúc ban đầu. Bốn người đứng ở trên ngọn núi nhìn thấy một màn này, mọi người đều kinh ngạc, kinh ngạc không phải vì thủ đoạn của Thanh Dương có thể khiến cho thân thể sống lại, mà là thi triển ra thủ đoạn như thế lại có huyền khí thanh linh, phần lớn thần thông có thể khiến thân thể sống lại cũng là tà ý dặn dạo. Cho dù là những người có thần thông có thể làm cho thân thể sống lại, cũng là cần tiêu tốn rất nhiều thời gian ân cần săn sóc, sẽ không giống như Thanh Dương nhẹ nhàng như thế, tạo hóa diễn sinh, thoát toàn tạo hóa, đây là người của Bạch Cốt đạo cung. Chẳng qua là Bạch Cốt Đạo cung khi nào xuất hiện một nhân vật như thế. Nơi xa trên ngọn núi có hai người chia gia kinh hãi nói. Thanh Dương lúc này đang tại trong lòng nhận thức thế giới này hiện tại căn bản nhất hóa khí. Quyền năm chương 40, bất chấp. Nếu nói thế gian vạn vật duy nhất, nhất sinh nghị, nhị sinh tam, tam sinh văn vựng. Nhất là đại biểu bản chất sâu xa nhất trong vạn vật, vậy thì nhị chính là quá trình diễn biến, tam lại là chỉ vào thế gian vạn vật. Hiện ở trong thế giới này, đại đa số mọi thứ cũng đã tiêu vong. Thế giới này chỉ là một mảnh tinh mịch, đã vô hạn tiếp cận với chứa nhất kia. Một thế giới từ khi khai sinh đến lúc tử vong đều có được những đặc thù đặc biệt của riêng nó. Tại thời điểm một cái thế giới mới sinh, có thể tiến vào trong đó là thiên đại cơ duyên. Ở thời điểm thế giới này bắt đầu ổn định, có thể tiến vào trong đó ngộ pháp, cần chính là một lòng bình tĩnh, mà tiến vào một thế giới đã sắp tử vong sụp đổ, lại cần rất nhiều dũng khí mới làm được. Lúc này trong thế giới này, không chỗ nào không thấy hỏa diễm thiếu đốt. Tràn ngập khắp nơi, giống như lúc Thanh Dương mới vừa ở vào trong thế giới này, trong nháy mắt trên người bốc cháy, mà hiện tại trong thế giới địa phương bốc cháy, chỉ cần là bất kỳ một thứ gì từ ngoài mà đến đặt ở nơi đó đều sẽ bị thiêu đốt hoàn toàn. Địa sát độc hỏa, đây chính là địa sát độc hỏa, toàn bộ thế giới cũng đang thiêu đốt. Thanh Dương muốn ở nơi này tìm được pháp nguyên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà bên trong bạch cốt đạo cung, bất chấp chân nhân đang ở thiên diễn điện giảng đạo, hôm nay là ngày một tháng giảng đạo một lần chỉ cần còn trên bạch cốt đại lục, liền có thể trở về ngay đạo, không, có ai mà không trở lại. Thời gian giảng đạo là 3 ngày, chỉ thấy trong thiên diễn điện, kim phong hóa thành mây, mây biến thành hoa, hoa kết quả, lại có cảnh vật thanh tuyền địa dũng, chim hót núi rừng. Đạo nghiễm ở trong thiên địa không phải là dùng ngôn ngữ có khả năng giảng thuật ra tới, chỉ có phương thức làm cho chúng đệ tử nhận thức lĩnh ngộ. Trong nháy mắt 3 ngày đã trôi qua, đến khi trong thiên diễn điện hết thảy bình tức, chúng đệ tử mở hai mắt ra, lại phát hiện lúc này lão sư của mình vẫn còn ngồi chỗ đó, trong ngày thường lúc này sư phụ cũng đã đi rồi, mà cửa điện cũng không mở ra. Mọi người lập tức biết rõ sư phụ nhất định là có chuyện gì muốn nói. Môn hạ của ta tổng cộng có 19 người, đại sư huynh của các ngươi Thanh Đình Dương, đuổi giết phản nghịch Phát Nguyên, không biết tung tích. Nhị sư huynh Triệu Nguyên ở Hoang Mạc thế giới, tam sư tỷ Xương Xương ở Linh Miễu thế giới, trừ bọn họ ra, đều ở chỗ này. Một môn cùng thế hệ, thân cận nhất Chuyện của đại sư huynh các ngươi không cách nào giúp được hắn, nhưng mà hiện tại nhị sư huynh của các ngươi Triệu Nguyên đang ở trong Hoang Mạc thế giới, là nơi Bạch Cốt Đạo cùng chúng ta vẫn bị vây yếu thế, các ngươi chuẩn bị một chút, đi giúp nhị sư huynh của các ngươi một tay sao? Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, tương đối mà nói, tổng cộng 19 người, trừ đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư tỷ già, những người khác cũng chỉ có một vài người khó khăn lắm mới đủ điều kiện để tiến vào trong thế giới khác, những người khác cũng còn có thật nhiều công khóa muốn học tập. Tiến vào thế giới kia còn không bằng ở trong đạo cung tu hành. Nhưng mà, tại sao sư phụ đột nhiên để cho mọi người chúng ta cũng rời đi, tiến vào thế giới mà nhị sư huynh đang ở chứ? Chẳng lẽ là nhị sư huynh nơi đó thật sự rất cần trợ giúp sao? Cho dù là như thế, vậy cũng có đệ tử những điện khác của đạo cung đi vào, không cần chúng ta phải đi vào a, chúng đệ tử trong lòng nghĩ tới, cho dù Nhập Vân là đệ tử nhập môn trễ nhất cũng cảm thấy kỳ quái. Tại nơi này bối phận cao nhất, đệ tử thứ tư Linh Phong hỏi: "Sư phụ, Đệ tử cùng ngũ sư đệ, lục sư muội cũng đã chuẩn bị chọn một thế giới để tiến vào, nhưng mà các sư đệ sư muội khác hiện tại tới thế giới khác sợ rằng sẽ làm trễ nải tu hành sao? Đi tới trong thế giới khác, nếu như không phải là tiến vào thế giới mới sinh hình ra, mà là tiến vào trong thế giới đã ổn định vững vàng, vậy thì tốt nhất là đệ tử thân tu hành đến một cái bình cảnh rồi mới tính chuyện đi vào, lúc này mới có lợi cho tu hành. Mà đi vào quá sớm, lại là để cho tự thân chủ cột không vững chắc. Mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không có hậu quả gì, nhưng về lâu dài có khi phải tiêu tốn thời gian rất lớn tới cùng cố tu hành đạo cơ. Bất chấp nhìn chúng đệ tử, gật đầu nói, "Vị sư tất nhiên hiểu được, bất quá, các ngươi cũng nên biết, kiếm hạ cách bạch cốt đạo cung chúng ta bất quá hơn vạn dặm mà thôi, không lâu sau, có lẽ sẽ có xuất hiện một cuộc đại chiến, các ngươi tu hành còn ít, lúc này lưu lại ở đạo cung ngược lại không tốt, đợi sau này hết thảy mọi chuyện bình tĩnh lại rồi mới trở về sao." Vị sư sẽ đưa tin cho nhị sư huynh của các ngươi để cho hắn ngày thường kiểm tra, dạy các ngươi công khóa. Lúc này, đệ tử thứ 5 Minh Nguyệt vốn có quan hệ rất tốt với tam đệ tử Dư Sương Sương hỏi: "Sư phụ, vậy Sương Sương sư tỷ đâu?" Sương Sương ở trong linh miểu thế giới quá mức hỗn loạn, đạo cung chúng ta rất ít người có ở bên trong, các ngươi tu vi không đủ, không thích hợp tới nơi đó, đi cũng sẽ hoảng mạn mà thôi. Nàng một mình một người ở đó vẫn có thể tự vệ, các ngươi đi, chỉ sợ còn muốn ảnh hưởng tới nàng." Bất chấp chân nhân nói, Cho nên Minh Nguyệt liền không nói gì nữa rồi, cũng không có đệ tử nào nói muốn đi dư xương xương linh miệu thế giới. Đi một thế giới cũng không phải là qua loa như vậy có thể đi vào, càng không có khả năng giống như Thanh Dương trực tiếp đi vào, bọn họ nếu làm như vậy, chỉ sợ ở bên trong thời gian ngắn rơi từ giữa không trùng căn bản đã không cách nào thừa nhận pháp ý của thế giới kia đánh sâu vào, cuối cùng rơi vào hoàn cảnh thần hồn câu diệt cũng là bình thường. Cho nên, bọn họ sau khi xử lý chút chuyện trong đạo cung, Đi theo bất chấp chân nhân đi tới bên bờ của hoang mạc thế giới. Sau khi nghe bất chấp chân nhân nói qua không bao lâu nữa đạo cũng có thể sẽ có đại chiến, bọn họ mới phát hiện, trong đạo cung tựa hồ nhiều hơn một chút ít khí tức tính mệnh, vốn là rất nhiều đệ tử tựa hồ đã sớm biến mất. Có đệ tử các điện khác biết bọn họ có thể đi thế giới khác tu hành, hẳn là có không ít người trên mặt lộ ra hâm mộ cùng nghi tị. Bọn họ lúc này mới biết được, thì ra là lúc này có thể đi tới trong thế giới khác, cũng là một chuyện phi thường hiếm thấy. Đủ thấy sư phụ của mình nhất định đã phải xuất lực thật nhiều. Bọn họ theo bất chấp chân nhân ngồi linh thuyền tới bên bờ hoang mạc thế giới ngoài ba vạn dặm, mọi người rời đi linh thuyền, ở bên bờ hoang mạc thế giới nhận thức khí tức thế giới kia, hơn 1 tháng sau, có thể tự chủ tiến vào hoang mạc thế giới đệ tử cũng tiến vào, song vẫn còn có năm người không cách nào tự quen thuộc khí tức của thế giới này, sắp thực mà nói, khí tức này đối với bọn hắn mà nói, liền như người phàm học tập bơi lội giống nhau, tuổi không có đủ, khắp mọi mặt đều kiệt không. Đủ Liên học không được, cho nên bất chấp chân nhân cuối cùng đành phải ban thưởng xuống cho mỗi người một đạo ngọc phù, bảo vệ bọn họ tiến vào trong thế giới kia, bất chấp bản ý là hy vọng bọn họ có thể chính mình đi vào, nhưng bọn hắn không cách nào làm được, cũng chỉ có thể làm như vậy. Đối với bọn họ mà nói, nếu cuộc đời này không cách nào tự mình thoát khỏi thế giới kia, vậy cũng chỉ có thể chờ người khác tới tiếp dẫn rồi, chính bọn hắn thoát khỏi thế giới, ở trong thế giới kia chính là phi thăng. Bất chấp chân nhân tiễn đưa chúng đệ tử đi vào trong hoang mạc thế giới tự trở về trong thiên diễn điện, bế quan không ra. Trong lòng của hắn, không riêng gì bởi vì kiếm hà thế giới ở ngoài bạch cốt đạo cung vạn dặm một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân chính là mâu thuẫn của tam đại phái trong đạo cung trở nên gay gắt, đã có người nơi khác tham gia tiến vào cảm giác, bất chấp chân nhân ở trong đạo cung coi như là văn bố, người nhỏ, lời nhẹ, chỉ cầu có thể bảo vệ chính mình nhất mạch đệ tử, những chuyện khác chỉ có thể coi như nước chảy bèo trôi. Thanh Dương tất nhiên không biết bạch cốt đạo cung thiên diễn điện bất chấp chân nhân làm những chuyện này, hắn lúc này ở trong địa khuyết thế giới xảy bước đi lại. Bước đi của hắn nhìn qua cũng không nhanh, nhưng mà mỗi một bước cũng đi ra hơn 10 giảm lộ trình, vô luận địa hình hình thức thế nào, cũng không nhiều một chút, cũng không ít một chút. Đây là súc địa thuật mà các phái đều có. Súc địa thuật nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp. Trong thiên hạ bất kỳ pháp thuật nào cũng là như thế, nếu như ngộ đến, bất quá là một lời có thể thong suốt. Còn nếu ngộ không tới, để cho người khác viết xuống vạn lời giải thích ngữ điệu cũng không cách nào lĩnh ngộ. Thanh Dương bước đi bình tĩnh như không dính nửa điểm trần thế lừa gối. Hắn ở trong thế giới này đã 37 ngày, mặc dù thế giới này không có mặt trời mặt trăng và ngôi sao, không có bất kỳ thời gian, nhưng hắn vẫn biết tới nơi này đã bao lâu, bởi vì trong tinh thần của hắn có tiếng hỗn độn chung nhẹ vang lên. Nhưng mà hắn cũng không có tìm được phát nguyên, cũng là gặp được trong thế giới này một chút người, cũng may không có phát sinh cái gì xung đột. Đối phương cũng cũng không nói với hắn cái gì. Thanh Dương hy vọng có thể giữ vững tình hình như vậy, không muốn phát tạp. Lại hơn 10 ngày trôi qua, hắn vẫn không có tìm được Pháp Nguyên, không biết Pháp Nguyên trốn ở chỗ nào. Thế giới này bởi vì địa sát độc hỏa thiêu đốt, đem hết thảy mọi thứ cũng đốt cháy rồi, cho nên thế giới hiện tại rất nhỏ, nhưng Pháp Nguyên cũng có lòng muốn ẩn trốn, muốn tìm được cũng không phải là dễ dàng. Lúc này Thanh Dương cũng không phải lo lắng gì khác, chỉ lo lắng đối phương cùng mấy người trong thế giới này hợp chung một chỗ, ngược lại ám toán chính mình. Đây là chuyện tình nhất định phải cảnh giác suy nghĩ. Ở phía sau một ngọn núi đen đặc khói mịt mờ, có một cái đầm nước nhỏ lúc này đang phản chiêu bóng dáng một người. Người này một thân nguyệt sắt pháp bào, trong lúc từng bước đi lại, như gợn sóng nhẹ trên mặt hồ, làm cho người ta nhìn vào cảm thấy thần thanh ý lạng, hắn chính là thanh dương. Bên cạnh đầm nước nhỏ này có ba người đứng ở nơi đó, một người trong đó chính là Pháp Nguyên, hai người khác thì bị khí âm tà bao phủ, căn bản là thấy không rõ mặt múi của bọn họ. Người này đạo hành cực ca Chúng ta muốn đánh lén hắn mà nói, chuyện này không hề dễ dàng, muốn giết chết hắn, những thứ mà ngươi đưa cũng không đủ a." Trong xương mù hắc sát bay ra một câu nói như vậy. Pháp Nguyên trong lòng tức giận, nhưng cũng không có cách nào, hắn không nghĩ tới chính mình lại bị một cái hậu bối giống như Thanh Dương đuổi theo đến mức phải trốn vào trong một thế giới như vậy. Tại hắn xem ra, lúc này chính là Hồ Lạc Bình Dương. Song, hai người trước mắt, bất kỳ một người nào cũng không phải là đối thủ của mình, nhưng mà hai người ở chung một chỗ mà nói, Muynh muốn thắng được bọn họ cũng không dễ. Mà trên tay Thanh Dương có Tứ Cửu Huyền Hoàng Tháp, Pháp Nguyên giống như trước cũng không phải là đối thủ, hắn cũng không nghĩ tới lúc này rời khỏi thế giới này, bởi vì hắn muốn nhận được Tứ Cửu Huyền Hoàng Tháp, chỉ cần có thể lấy được Tứ Cửu Huyền Hoàng Tháp, hết thảy những thứ khác cũng là đáng giá. Ha ha, hai vị còn muốn cái gì? Pháp Nguyên hỏi. Nghe nói quát toàn tạo hóa của Bạch Cốt Đạo Cung huyền diệu vô cùng, huynh đệ chúng ta hai người cũng nghe danh tiếng đã lâu không biết đạo trưởng có thể cho chúng ta khai mở nhãn giới hay không. Sắc mặt Pháp Nguyên trầm xuống, mặt lộ ra vẻ khó khăn, trầm ngâm nói, hai vị đạo hữu có điều không biết, Hoắc toàn tạo hóa là Bạch Cốt Đạo cung bất truyền bí mật, là dựng thân căn bản, lúc ta rời khỏi Bạch Cốt Đạo cung, pháp văn Hoắc toàn tạo hóa liền chỉ có thể nhớ rõ một nửa, những năm gần đây, hàng năm cũng sẽ quên lãng một chút, đến nay nhiều nhất chỉ có thể nhớ lại 2 3 trăm chữ mà thôi, các ngươi đều là cao đồ của U Minh Phệ Hồn Tông, tất nhiên biết loại pháp môn này nếu rời khỏi tông Môn, liền sẽ dần quên lãng a. Chuyện này chúng ta dĩ nhiên biết, chúng ta cũng chỉ muốn ngươi rời khỏi tông môn còn nhớ rõ một nửa kia, chúng ta cũng không tin ngươi tại lúc còn nhớ rõ một nửa không có ghi chép lại. Trong xương mù bay ra một trận u ám lời nói. Quyển 5 chương 41, Trấn Thu. Thoát toàn tạo hóa một nửa đầu nói chính là thoát toàn tri ý, vô luận là thoát toàn hay là tạo hóa, cũng đều là đại thần thông, nếu không có tuyệt đại ngộ tính, chiếm được mà cưỡng bức tu trì mà nói, chỉ sợ còn nghĩ ngộ chính mình. Cho dù có thể miễn cưỡng tu hành được, cũng chỉ có uy lực nhỏ yếu. Cho dù là trong Bạch Cốt Đạo cung, thoát toàn tạo hóa cũng không phải làm thành một môn đại thần thông tới tu trì, mà cho thành một bộ pháp quyết luyện ý dương thần tới tu trì. Nhưng nếu như cho rằng pháp quyết luyện ý dương thần tới tu trì mà nói, như vậy cũng không so với pháp quyết bổn môn của bọn hắn tốt hơn bao nhiêu. Pháp nguyên tựa như làm khó nói, nếu như ta đồng ý với hai vị đạo hữu, như vậy tất cả bảo vật trên người của hắn đều sẽ thuộc về ta, như thế nào? Dĩ nhiên bảo vật có tốt hơn nữa, cũng so ra kém những thứ tự chúng ta tế luyện. Hai người của U Minh Phệ Hồn Tông không thèm để ý chút nào nói. Pháp Nguyên cũng không cho là sau khi bọn hắn thấy Tứ Cửu Huyền Hoàng Tháp còn có thể không động tâm chút nào, hiện tại theo như lời nói, bọn họ cũng nhất định sẽ không tuân theo, sở dĩ còn có thể nói như vậy, là muốn bọn họ chiếm được bát toàn tạo hóa không hề nữa đề cập tới quá nhiều yêu cầu khác, nếu như mình đối với điều kiện của bọn họ đáp ứng quá mức dễ dàng, Bọn họ trong lòng có lẽ còn có thể nghĩ tới việc đưa ra yêu cầu khác. Pháp Nguyên lúc này chỉ nghĩ chỉ cần bọn họ đồng thủ, chỉ cần bọn họ đồng thủ, vậy thì không thoát thân được, đến lúc đó để bọn họ nhất định phải cùng mình cùng nhau đối mặt với Tứ Cựu Huyền Hoàng Tháp. Chỉ cần Thanh Dương chết đi, cuối cùng Tứ Cựu Huyền Hoàng Tháp nhất định sẽ rơi đến trên tay của mình, Pháp Nguyên nghĩ tới như vậy. Hai người này chính là hai đệ tử cảnh giới chân nhân của U Minh Vệ Hồn Tông, bọn họ nhìn nhau, trao đổi không tiếng động, tại bọn hắn xem ra có giết được Thanh Dương hay không là một chuyện, mấu chốt là phải nhận được bát toàn tạo hóa. Bất quá, bát toàn tạo hóa bần đạo chỉ có thể cho 2 vị ba tở trước rồi, còn lại chờ giết người này sau đó mới đưa thêm cho hai vị đạo hữu. Pháp Miên nói, điều này cũng rất bình thường, nếu như hắn lập tức đưa cho bọn họ mà nói, U Minh Phệ Hồn Tông hai người còn làm sao có thể đi giúp hắn giết Thanh Dương đâu. Hai người của U Minh Phệ Hồn Tông này đều họ Diêm, là hai huynh đệ, chia ra gọi là Diêm Sinh và Diêm Diệt. Sau khi bọn hắn nhận lấy Pháp Nguyên đưa cho ba tờ bát toàn tạo hóa, liếc mắt nhìn liền bị nội dung bên trên hấp dẫn, bọn họ cũng không phải tiểu tu sĩ mới bước vào con đường tu hành, mà là đại tu sĩ đã tiến vào chân nhân cảnh. Tự nhiên liếc một cái đã có thể nhìn ra được diệu dụng trong đó. Pháp Nguyên cũng không thúc giục, tùy ý bọn họ nhìn, cho đến khi bọn họ ngẩng đầu lên, mới cười nói, "Như thế nào? Bát toàn tạo hóa quả nhiên danh bất hư truyền." Diêm Sinh đang ở trong sương mù hắc ám âm trầm nói, Lập tức hắn xoay người nhìn phía sau Nam Tương Hồng Đàm, trong đàm vẫn có hình ảnh Thanh Dương phảng phác, chẳng qua là lúc này Thanh Dương đang đứng ở trên một bãi đất, hướng một phương hướng nhìn lại. Bạch Cốt Đạo cũng quát toàn tạo hóa huyền bí, hỗn độn trung vô cùng cường đại, đây là người khắp nơi cũng biết, không biết đạo trưởng đã từng nhìn qua bản lĩnh của U Minh Phệ Hồn Tông chúng ta chưa. Diêm Diệt đột nhiên nói, trong thanh âm của hắn có một cố lạnh lẽo đặc biệt, phảng phất có được lực lượng nào đó xâm nhập vào trong linh hồn của con người. Phát Nguyên cũng là người tu hành đã mấy trăm năm, Có thể nào không biết U Minh Phệ Hồn Tông quỷ dị, bọn họ quỷ dị thể hiện tại trên tu hành phương thức cùng pháp thuật. Nhưng mà những thứ hắn biết cũng đều chỉ là nghe nói, muốn ở trong chung nguyên thế giới gặp gỡ cũng chẳng dễ dàng, mà tại tiểu thiên thế giới nếu như gặp được mà nói, thường thường liền kèm theo chiến đấu. Pháp Nguyên trước kia cũng chưa từng nhìn thấy, sớm có nghe nói, chỉ tiếc rằng vô duyên được gặp. Pháp Nguyên nói: "Ha ha, vậy hôm nay liền khiến đạo trưởng trực tiếp xem một hồi chúng ta U Minh Phệ Hồn Tông pháp thuật." Diêm Diệt lạnh lùng nói: rút lời chỉ thấy hắn đột nhiên vung tay lên, một đoàn xương mủ âm lẫm bao phủ ở trên hồng đàm, theo xương mủ bao phủ ở trên hồng đàm, Diêm Diệt cũng ngồi chồm hổm xuống, hắn tự tay ở trên hắc vụ phát họa vẽ lên, đồng thời cùng lẩm bẩm tới từng chuỗi quái dị chú ngữ. Những thứ chú ngữ này Pháp Nguyên cũng chưa từng nghe qua, trong trung nguyên thế giới, mỗi một địa phương cũng đều là một thế giới tinh hoa tổ lưu, đều có được bọn họ đặc biệt gì đó. Như loại này pháp chú pháp thuật, cũng không phải có thể vừa nghe liền hiểu được cho dù là hắn đã sớm tấn chức chân nhân chi cảnh cũng không được. Theo pháp chú của Diêm Diệt cùng Tà Vũ Bá phủ, từ trầm thấp đến sục sôi, lại từ từ chỉ hoãn đạm đi xuống, xương ngũ tản mát, trên hồng đầm lần nữa hiện lộ ra thân ảnh của thanh dương, chẳng qua là thân ảnh của thanh dương lúc này lại cũng không giống như phản chiếu trong gương nữa, mà giống như là phù điêu hiện ra, màu đỏ đen phù điêu. Đây chính là hắn ở trong thế giới này tiết lộ ra khí tức, đã bị ta bắt tới. Hiện tại sẽ làm cho ngươi trông thấy vẻ hồn thủ đoạn của U Minh Phệ Hồn Tông chúng ta. Dứt lời, trong đó Diêm Sinh đã đột nhiên há mồm hô, "Thanh Dương! Thanh Dương! Thanh Dương!" Âm thanh vang lên vô cùng yếu ớt, giống như là sợ kinh động cái gì giống nhau, song thanh âm này lại trong hư không triền miên mờ ảo, ở trong làn gió nóng rực truyền lại, tiến vào trong miểu miểu hư vô. Đây là Phệ Hồn thuật. Pháp Nguyên đột nhiên cảm thấy một trận đáng sợ lạnh cả sống lưng. Nếu như mình không cẩn thận chúng ám toán như vậy mà nói, Ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Hắn đi nhìn Hắc Hồng Sắc phù điêu ấn ký trên hầm đậm, ấn ký này giống như là đang sống giống nhau. Thanh âm kia giống như là từ trong miệng phù điêu ấn ký vọng lại. Thanh Dương, trở lại, trở lại. Một tiếng này rơi xuống, lại một tiếng khác xuất hiện, Thanh Dương, trở lại, trở lại. Diêm Sinh cùng Diêm Diệt hai người giao thế hô lên. Thanh âm của bọn hắn giống như là hô tên của người thân cận nhất, muốn đưa bọn họ la trở lại giống nhau. Giống như là cha mẹ kêu gọi con của mình. Tu hành linh hồn của con người cũng là cùng chính mình thần cùng thể gắn giao hợp ở chung một chỗ, nhưng lúc này hết lần này tới lần khác bọn họ có thể đem linh hồn một người hô kêu đi ra. Hơn nữa Pháp Nguyên đột nhiên cảm thấy, lúc này đi tìm Thanh Dương mà nói là thời cơ không còn gì tốt hơn nữa rồi, coi như là Thanh Dương có thể chống cự được, như vậy hắn lúc này nhất định phải tiêu tốn tuyệt đại tâm thần để ngăn cản tiếng kêu gọi này, mà chính mình tìm được hắn, muốn giết hắn chính là rất dễ dàng. Xong đang lúc hắn muốn có động tác, Diêm Sinh trong đó đột nhiên vui vẻ nói, "Tới, còn tưởng là người này như thế nào, thì ra là thần hồn của hắn không yên như thế." Pháp Nguyên đã ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một bóng người màu xám nhạt theo theo gió mà đến, không ngừng hướng bên này phiêu độc lên, trên đường không ngừng sẽ có dãy rủa, nhưng lại tựa như đối với tiếng kêu gọi nào cũng có cách nào chống lại giống nhau. Càng ngày càng gần, Pháp Nguyên trong lòng đột nhiên sinh ra cỗ quái, thầm nghĩ, mặc dù pháp thuật kia quỷ dị khó lường, nhưng dựa vào tu vi của hắn Sao có thể dễ dàng như vậy đã không còn sức chống cự hay sao? Trong lòng hắn đang nghĩ như vậy, một cái bóng xám nhàn nhạt đã đến phụ cận. Hắc hắc. Diêm Di cười, bàn tay lật một cái, trong tay nhiều hơn một cái bình nhỏ màu đen, mở nắp bình trong ngáy mắt, nhàn nhạt hồn phách liền muốn bị bắt lên. Pháp Nguyên khẩn trương quan sát, hắn có chút không dám tin tưởng, người này cùng mình dây dưa chiến đấu lâu như vậy liền chết như vậy. Ở nơi này một sát na, một đạo linh hồn màu xám nhạt hư ảo không thật trong lúc đột nhiên nhanh chóng tróng chân thật lên. Chỉ trong một sát na cũng đã hóa thành một người sống sờ sờ. Khi người này từ trống rống hóa thực một sát na kia, phát ra một tiếng cười khẽ, trong tiếng cười có một giọng nói truyền đến, "Phệ hồn thuật của U Minh Phệ Hồn Tông quả nhiên lợi hại." Theo thanh âm của hắn vang lên, U Minh Phệ Hồn Tông hai người kinh hãi, thân thể lập tức hóa thành một mảnh xương khói hướng về sau bỏ chạy. Song ngẫy lục này đây, trên tay người vừa hiện hóa ra tới có một tòa mầu vàng tiểu tháp xuất hiện, xuất hiện một sát na hóa thành một đạo kim quang thẳng trên thiên không, kim quang khuế tán. Một tòa tháp cao cực lớn màu vàng hiện ra tại đó. Một mảnh tiếng chuông xuất hiện, Diêm Sinh cùng Diêm Diệt nhất thời cảm thấy một cổ lực lượng cường đại trói buộc chính mình, làm cho mình thân hóa thành hắc vụ đều không thể bỏ chạy. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cự tháp chù xuống, trong lòng hoảng hốt, thân thể vốn là hóa thành xương khói đã hiển hóa ra ngoài, há mồm phun một cái, giếng mình từ trong miệng phun ra một mảnh cờ nhỏ, một cái cờ nhỏ hồng như máu, một cái khác đen như mực. Màu đỏ cờ nhỏ vung lên, một mảnh quang hoa hồng như máu vọt lên. Cờ đen huy động, lại có một mảnh quang hoa như mực vọt lên, hắc quang cùng hồng quang quấn quanh ở chung một chỗ, cố gắng đem cự tháp màu vàng nâng lên. Xong, trên tháp đột nhiên vang lên một tiếng chuông vang, đỏ thân quang hoa ở trong tiếng chuông lập tức xuất hiện từng đạo vết rách, sau đó ở dưới kim tháp cự áp vỡ vụn tan đi. Trên kim tháp lại là một trận tiếng chuông vang lên, một mảnh kim quang từ trong tháp cuốn ra, đem Diêm Sinh cùng Diêm Diệt cuốn vào trên tháp. Bên kia, Pháp Nguyên quá sợ hãi, Diêm Sinh cùng Diêm Diệt bị Tứ Cửu Huyền Hoàng Tháp bắt đi không riêng gì trong khoảnh khắc, chẳng qua là bất quá là chỉ chuyện chớp mắt mà thôi. Ma Tứ Cửu Huyền Hoàng Tháp cũng không phải là chỉ công kích đối với bọn họ, mà đem hắn cùng nhau trấn áp xuống. Đến từ trên tháp 36 chiếc trông phát ra một thanh âm, mỗi một tiếng như từng tầng dây thường đưa hắn chói buộc. Trên đầu hắn từ lâu nhiều hơn một can thiên, trên lá cờ treo sáu linh đang, sáu linh đang như bị cuồng phong cuốn động, điên cuồng đung đưa. Trảng qua là pháp nguyên từ trên hỗn độn trung ngộ được pháp cùng với thiên ma mà luyện thành trung này, quỷ bí có thừa, nhưng mất đi hỗn độn trung một loại uy hoàng đại khí, căn bản là không cách nào đánh văng ra tiếng chuông chói buộc hắn. Tứ Cửu Huyền Hoàng Tháp rơi xuống, vang một tiếng đem pháp nguyên đè ở phía dưới. Thanh Dương lại một chiêu tay, cự tháp liền vừa hóa thành một đạo kim quang rơi vào trên tay của hắn, kim quang ngưng hóa thành một tòa tiểu tháp. Tiếng chuông đung đưa, thiên địa phong vân cũng tựa như theo tiếng chuông mà biến hóa. Quyền năm chương 42, quan diễn U Minh Phệ Hồn Tông ở địa phương nào? Các địa khuyết thế giới nơi này có xa lắm không? Chỉ có bản thân người của U Minh Phệ Hồn Tông biết rõ. Những tông môn có can đảm như Bạch Cốt Đạo Cung đường đường chính chính hiển lộ ra tông môn trong đầy hắc ám quỷ bí cũng không có bao nhiêu. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực thường thường cùng tâm thái nhất chí. Nếu không có tâm chí đường đường chính chính thì làm sao có thể từ trên hỗn độn trung nộ được thanh viêm uy liệt như muốn lật đổ thiên địa? Điểm này là năm đó Thái Nhất ở trong kiếm hạ thế giới cùng Thanh Dương đã nói. Muốn được đến Pháp, trước xem tử tâm. Không riêng gì ở U Minh phệ hồn tông ít có người biết rõ phương vị chỗ ở, Tẩy Tâm Các, Hồn Nguyên Tông, Hóa Tinh Kiếm Tông, Vạn Thú Minh Ngoại nhân cũng không biết bọn họ ở nơi đâu. Ít nhất Thanh Dương không biết, bởi vì bọn họ đều là tiểu tông môn trong trung nguyên thế giới, không có quyết đoán cùng thần thông giống như Bạch Cốt Đạo Cung bằng một tông một môn trải qua vạn năm truyền thừa tới tạo hóa thế giới. Nhưng mà có thể cho bọn hắn là tông môn do một phương thế giới tan biến mà tồn tại lưu lại, cho là bọn họ có chỗ độc đáo. Tam Thiên Đại Đạo đều ẩn chứa các loại xảo diệu ở trong đó. Lúc này, Ngũ Minh Phệ Hồn Tông có 3 người đứng ở trên nhất phương mây đen, nhìn lốc xoáy ngoài ngàn dặm. Ở dưới chân của bọn hắn giẫm lên mây đen cùng trung nguyên thế giới Hắc ám bất động, bọn họ dưới chân một phương mây đen tản ra ánh sáng nhạt, làm cho người ta cảm giác có một loại tà ý, mà Hắc ám trong trung nguyên thế giới lại là vô tận cô tịch Hắc ám, là dạng mênh mông cùng thăm trầm sâu tận xương tủy. Bọn họ mỗi ngày ở phía bên cạnh địa khuyết thế giới giáng thị, Đột nhiên phát hiện trong địa khuyết thế giới độc hỏa thiêu đốt ra, lập tức hiểu được đây là địa khuyết thế giới sắp sụp đổ rồi, liền lui về sau thêm mấy trăm trạm. Bọn họ biết, địa khuyết thế giới này đã giám thị trên trăm năm rốt cục bể nát, rốt cục đợi đến ngày này. Một đạo quang hoa từ trong hắc ám hư vô trôi ra, trong ba người người kia đứng ở chính giữa trước một bước, thần sắc vẻ mặt như có bệnh, nhưng mà hắn lại là một tồn tại khiến người khác sợ hãi bên trong U Minh Phệ Hồn Tông, hắn có một ngoại hiệu, tên là Ma nhãn Diêm La. Luyện chính là một đôi ma nhãn câu hồn nhất phách, chớp mắt một cái, định nhân sinh tử, người trong tông không người nào dám tới nhìn. Hắn đưa tay hướng đạo quang hoa này chụp tới, đạo quang hoa này liền bị hắn bắt vào trong tay, quang hoa rẽ rượi một chút trong nháy mắt tan đi, một tờ giấy hiện ra trên tay hắn, trên giấy đen dùng chu sa huyết hồng viết một hàng chữ. Bên cạnh hai người không dám nhìn tới, chỉ chờ sau khi ma nhãn Diêm La xem xong, trong đó có một người mở miệng hỏi, "Sư huynh, bên trong tông truyền tin nói gì?" Ma nhãn Diêm La trầm mặc, Trong mắt chớp động lên luồng quang làm cho lòng người sợ hãi, một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi nói, "Truy Sinh, Diệt Tu, không thấy được thế giới chi nguyên liền đã bị người diệt đi phân thân." Hắn theo lời nhắc đến sinh cùng diệt chính là Chỉ Diêm Sinh cùng Diêm Diệt, bọn họ đều là con cháu của Ma Nhãn Diêm La, hai người đứng ở phía sau Ma Nhãn Diêm La cảm nhận được một trận âm trầm lạnh lẽo. "Lại ai dám to gan giết hai vị sư điệt? Người của Bạch Cốt Đạo Cung." Ma Nhãn Diêm La thanh âm giống như là nặn ra từ trong cái răng Cho dù là người của Bạch Cốt Đạo cũng tự ý giết người U Minh Phệ Hồn Tông chúng ta cũng không thể khiến hắn chạy thoát. Nhưng bọn hắn lúc này lại không thể tiến vào trong thế giới lốc xoáy đi, bọn họ chỉ có thể đứng nhìn, hơn nữa còn không biết thế giới chi nguyên có xuất hiện hay không. Trong một chỗ hắc ám hư không khác, có bốn người đứng ở nơi đó nhìn lốc xoáy, lốc xoáy cũng không phải là mắt thường có thể nhìn qua, nhưng bọn hắn lúc này đều có được một đôi mắt quan sát rõ ràng, có thể thấy rõ trong vòng ngàn dặm lốc xoáy, quét duyệt hết thảy. Một đạo linh quang từ trong bóng tối chui ra, một người đứng trước thân thủi bắt lấy linh quang, linh quang như lửa khói giống nhau trong nháy mắt giật đi, cũng trong lòng bàn tay của hắn để lại một mảnh chữ viết. Chỉ một lát, hắn đã nói nói, thế giới chi nguyên đã xuất hiện, nhưng có người của Bạch Cốt Đạo cung cũng cũng ở trong đó, như người của Bạch Cốt Đạo cung dám nhúng tay cướp đoạt thế giới chi nguyên, nhất định phải toàn lực xuất thủ. Ở ngoài lốc xoáy một chỗ khác, đồng dạng có mấy người lung đeo trường kiếm đứng ở nơi đó, một đạo kiếm quang từ trong bóng tối chui ra, Một người trong đó thân thủ bắt kiếm quang, một quả tiểu ngọc kiếm hiện ra trên tay hắn. Ở ngoài lốc xoáy trong bóng tối, Tẩy Tâm Các, Bạch Thú Minh, U Minh Phệ Hồn Tông, Hóa Tinh Kiếm Tông, Hỗn Nguyên Tông đều có người thủ ở nơi này, bọn họ rời đi cũng xa, khi đó để Thanh Dương cùng Pháp Nguyên lọt vào trong địa khuyết thế giới, thứ nhất là bởi vì bọn hắn độn quang quá nhanh, thứ hai cũng là bởi vì bọn hắn biết thế giới này sắp bị tan cảnh, sau khi tiến vào nếu không có phi phàm thủ đoạn thì có khi táng thân vào trong đó. Ba là bọn hắn cũng không có nhiều người như vậy chân chính canh giữ ở bên cạnh địa khuyết thế giới, cho nên ngăn không được Thanh Dương cùng Pháp Nguyên. Bọn họ lúc này cũng đang đợi, đang đợi lốc xoáy tản đi một khắc kia. Đối với trung nguyên thế giới bên ngôn này, một cái địa khuyết thế giới nho nhỏ bể tan tành không coi là cái gì, ở trong mắt tu sĩ trong trung nguyên thế giới cũng không phải là chuyện gì kinh thiên động địa. Nhưng mà đối với sinh linh trong thế giới kia mà nói, lại chính là sinh tử. Nếu nói thân ở ba ngày, có thể thấy được nhiều loại màu sắc lơi hắc ám, không thấy rõ mười ngón tay. Lúc này Thanh Dương thân ở trong lốc xoáy cho dù là đã sớm đoán được ở thế giới này ở ngoài còn có không ít người đang chờ, nhưng mà lúc này hắn cũng căn bản cũng sẽ không muốn những thứ này, hắn chỉ muốn có thể ở trong lốc xoáy thế giới này có thể bảo toàn chính mình. Tứ Cửu Huyền Hoàng Tháp là một linh bảo bạch cốt đạo cung thế giới trước lúc bể tan cảnh liền có, có thể ở trong thời đại thế giới bể tan cảnh bảo tồn xuống tới, đủ thấy được sự cường đại của nó. Lúc này linh đang trên Tứ Cửu Huyền Hoàng Tháp chấn vang. Năm đó, lúc Đông Hoàng Trung của Thái Nhất chấn vang, hết thảy pháp đều không thể cẩn thần, trong thiên hạ tiếng chuông lướt qua, liền như bị rửa sạch quá một lần giống nhau. Thanh Dương mặc dù có thể chạm vào hỗn độn trung ở trong tiếng chuông cảm ngộ một vòng, nhưng mà hắn lại cũng không cho là mình đối với hỗn độn trung trấn tự pháp ý lĩnh ngộ so sánh với Thái Nhất cao thâm, cho dù là hiện tại, hắn cũng không cho là mình nhất định có thể thắng được Thái Nhất. Mặc dù, Thanh Dương ở trong kiếm hạ thế giới cũng đã có thể thông qua bạo vật diễn biến nhất phương thế giới. Sau khi trở về, tu hành lâu như vậy, bát toàn tạo hóa cũng có thực chất đột phá, nhưng mà hắn cũng không cho là mình có thể thắng quá Đông Hoàng Thái Nhất năm đó uy trấn thiên địa. Mà năm xưa Đông Hoàng Thái Nhất căn bản cũng không có thủ đoạn giống Thanh Dương hôm nay như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất mạnh là một phân thuần túy, mà Thanh Dương thì còn lại là hiểu biết nhiều, đối với rất nhiều pháp môn đều có được rất sâu hiểu biết, nhưng mà những thứ này tỉnh không đủ để cho hắn ngăn trận Đông Hoàng Thái Nhất thuần túy Đông Hoàn Trung. Như là năm đó Đông Hoàng Thái nhất lâm vào tình cảnh giống như Thanh Dương lúc này, thủ đoạn của hắn chỉ có thể thông qua một thân tu hành, thông qua Đông Hoàng trùng đánh vang ra một lối đi đi ra ngoài, nếu như ra không được, nói rõ tu vi chưa đủ thì hẳn phải chết. Mà Thanh Dương cùng hắn bất động, nếu hắn ra không được, cũng chưa chắc chết, hắn đối với hỗn độn trùng lĩnh ngộ so sánh với trong đạo cung đại đa số người lĩnh ngộ cũng muốn sâu hơn, nhưng mà những thứ này cũng được hắn đưa vào trong một môn thần thông khác tu trì. Hoát toàn tạo hóa Sau khi hắn trở lại đạo cùng, chủ tu chính là Hoát toàn tạo hóa, thế gian pháp cũng quy làm một pháp. Trong kiếm hà thế giới hóa tiểu thiên thế giới hảo diệu, trong hồ lang thành ngộ được hạo nhiên chi ý pháp môn, ở trở lại trung nguyên thế giới ngộ được vô số tiểu pháp thuật, từ từ bị hắn quy buộc hòa hợp. Vạn pháp quy nhất, hòa hợp một lòng, chính là Hoát toàn tạo hóa. Niệm niệm như pháp, thần ý hóa cô luân, chính là Hoát toàn tạo hóa đại thành. Lúc đại thành, không tu bất kỳ pháp, nhưng giơ tay nhấc chân chính là pháp. Thanh Dương trong Tứ Cửu Huyền Hoàng Tháp, dù chưa tự mình cảm nhận được lực lượng trong lốc xoáy, nhưng mà thông qua Tứ Cửu Huyền Hoàng Tháp rung động, lại rõ ràng cảm nhận được lực lượng vô hình này. Vạn vật sinh diệt đều ở cái này, không thấy cái gì kinh thiên động địa, nhưng lại trong im lặng, tiêu vong hết thảy. Đây là một loại đại thần thông, thiên địa tự nhiên diễn biến, ngay tại trước mắt Thanh Dương diễn biến, hắn ngồi trong Tứ Cửu Huyền Hoàng Tháp quan sát, cũng tìm hiểu thiên địa tạo hóa hủy diệt lốc xoáy. Quyển năm chương 43, ngồi xuống chính là mười mấy năm. Tô Tư khắp nơi đều biết, thiên tượng là pháp, vạn vật diễn sinh cũng là pháp. Pháp không có lớn nhỏ, chỉ bằng ngộ tính của riêng mình, có người nhìn một chiếc lá rơi mà ngộ ra vạn vật sinh diệt chi đạo, có người thấy thiên băng lại chỉ rơi vào kết quả tâm trí vỡ nát. Thoát toàn tạo hóa muốn tu chỉ không chỉ cần ngộ tính, còn muốn có nhãn giới nhận thức nhiều loại pháp trong thiên hạ, có thể thông và pháp, có thể khiến cho vạn pháp quy về nhất tâm, mới có thể thoát toàn tạo hóa. Thanh Dương ngồi trong tứ cửu huyền hoàn tháp, cũng không còn nghĩ tới chuyện thoát thân. Chỉ một lòng băng ngoắt toàn tri ý trong ngoắt toàn tạo hóa để bảo vệ bản thân, hắn lần ngồi xuống chính là hơn 10 năm thời gian, ở trung nguyên thế giới nơi này, trong bóng tối vô cùng vô tận, hơn nghìn giặm thế giới hủy diệt mà tạo thành lốc xoáy bất quá chỉ được coi là chuyện tầm thường, ngay cả là thỉnh thoảng có tu sĩ đi ngang qua đó, cũng nhiều nhất từ rất xa liếc mắt nhìn, sau đó rời đi. Hắn nhìn xem là bởi vì thế giới hủy diệt mà tạo thành lốc xoáy, còn lưu ý trung tâm nhất trong lốc xoáy thế giới chi nguyên. Nếu như có thể có được thế giới chi nguyên, Cho dù là dùng tới luyện bảo cũng sẽ vô cùng tốt, chỉ có thể dùng tới luyện bảo ra, còn có thể coi làm hỏa linh trong tiên thiên ngũ hành để xây dựng linh trì. Nhưng mà đoạt đi thứ này không khác gì bảo lộ ra hổ, lúc này hắn thân ở trung tâm lốc xoáy, cũng không biết lốc xoáy này muốn bao lâu mới có thể bình tức tan đi. Tuy có ý nghĩ như vậy, nhưng mà thoát thân an mệnh vẫn là chuyện quan trọng nhất. Ở trong Bạch Cốt đạo cung, Thiên Diễn Điện vẫn đóng cửa, từ sau ngày bất chấp đem tọa hạ đệ tử cũng đưa đi, trở lại Thiên Diễn Điện, đóng cửa điện. Cho đến hôm nay cũng chưa có mở lại. Nhưng mà, hôm nay lại được mở ra. Người gõ cửa Thiên Diễn Điện chính là người của Huyền Hoàng Điện truyền thừa lâu nhất trong Bạch Cốt Đạo Cung, người tới tên là Tương Thành, cả Bạch Cốt Đại Lục mặc dù tên không nổi danh, nhưng mà ở trong Thái Bất Chấp Chân Nhân bực này khai điện chân nhân lại là đã sớm nghe nói qua, nhưng bọn hắn cũng không có quá sâu tiếp xúc. Tin đồn Tương Thành người này là đệ tử có thiên tư cao nhất Huyền Hoàng Điện trong vòng 300 năm qua, hắn cùng Bất Chấp Chân Nhân cùng thế hệ Hắn gõ vang cửa Thiên Diễn Điện, đập cửa vang ba tiếng, không gió tự khai. Tương Thành đi thẳng vào trong Thiên Diễn Điện, đứng trong điện đưa mắt nhìn bốn phía, thấy điện phủ mặc dù có đường chính đại khí, nhưng lại rất mộc mạc, cũng không có chân bảo trang sức, cũng không có pháp văn làm họa, càng không có linh bảo làm cảnh. Trong bụng liền có ba phần kinh thị, một tòa đạo điện là nơi người tu hành ở lại lâu dài, liền như động phủ bình thường, tình cảnh như vậy, hẳn là lực không đủ, nơi nào có nửa điểm tiên gia khí độ. Hắn trong lòng mới vừa nảy sinh ý niệm Bên trong trong nội đường liền có một người bước ra, người tới một thân huyền bạch đạo bào, bên hông treo một khối ngọc bội trắng sữa, trên ngọc bội đơn giản vẽ vân văn, bên cạnh ngọc bội lại có treo một cái túi gấm, túi gấm màu xanh nhạt, trong tay lại có một thanh phất trần tuyết trắng. Sợi phất trần vừa nhìn chính là do tuyết tẩm ti ngàn năm hợp với các loại linh dược tế luyện mà thành, nhưng ở tương thành đến xem, làm người đứng đầu một điện, chỉ có những thứ này trong người, keo kiệt khí cơ hồ đập vào mặt. Bất chấp chân nhân một đầu tóc đen vẫn cao, một luồng dâu đen phiêu vù trước ngực, hướng tương thành người này tiến hành vô lượng đạo lễ, nói: "Không biết Tương Thành sư huynh hôm nay tới đây có chuyện gì?" Bất chấp chân nhân cũng không phải là loại người tám mặt linh lung thiện ở ngôn từ, mà Tương Thành cùng hắn cũng không có giao tình, cho nên hắn trực tiếp hỏi mục đích Tương Thành tới đây. Tương Thành còn lại là cười cười nói, "Bất chấp sư đệ cũng thật thanh nhàn. Thiên tư không đủ, chỉ có thể lấy thời gian bù đắp, nếu có ngộ tính như Tương Thành sư huynh, cần gì bế quan tu luyện như vậy?" Bất chấp chân nhân nói: Tương Thành nói: "Bất Chấp sư đệ lời ấy sai rồi, nếu không được ngộ, cho dù là ngồi trăm năm cũng chỉ uổng công, nếu muốn ngộ pháp, không tại ở trong yên lặng, mà tại trong động tĩnh tương hợp, Bất Chấp sư đệ, vừa lúc có cơ hội, ngươi có thể đi ra ngoài một chút." "Nha?" Bất Chấp chân nhân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng hắn hiểu được thời gian an tĩnh của mình đến đây chấm dứt. "Vậy không biết nói động là như thế nào?" Tương Thành còn lại chắp tay sau lưng vừa nhìn chung quanh, nói: "Nghe nói Bất Chấp sư đệ thu được một vị đệ tử giỏi." Chỉ trong thời gian ngắn, Thần Thông Đại Thành đã có bản lãnh truy kích phản nghịch phát nguyên, không biết bất chấp sư đệ những ngày gần đây có thể có tin tức của hắn. Liệt Đồ bất quá trên người có tư thế mà thôi, làm sao nhận được một chữ rất tốt của Tương Thành sư huynh? Chữ tốt này, chẳng qua là miễn cưỡng có thể chống đỡ ta đây tiểu điện mặt mũi mà thôi, cũng là Tương Thành sư huynh tu chỉ bất quá hơn 300 năm, đã kiến được linh chỉ, danh chấn cấp giới, đợi khi Liệt Đồ trở lại, còn muốn hắn hướng sư huynh ngươi thỉnh giáo học tập nhiều hơn. Bất chấp chân nhân nói, Tương Thành cười lạnh trong lòng, hắn dĩ nhiên biết bất chấp chân nhân phủ định đồ đệ của mình như vậy, đơn giản là sợ chính mình sai khiến đồ đệ của hắn đi làm nhiệm vụ nguy hiểm gì đó. Bạch cốt đạo cung không chỉ có chấp pháp điện, dĩ nhiên là còn có một chút điện khác chuyên môn đối ngoại, Tương Thành xuất thân từ Huyền Hoàng điện, tu vi sau khi thành gia nhập vào Thần Thông điện, Thần Thông điện là một cái điện phủ chuyên môn đối ngoại, người ở bên trong mọi người cũng là thần thông cao tuyệt, cũng là yêu thích cùng người tranh đấu giết chóc. Hơn nữa Từng người trong Thần Thông Điện đều có quyền điều động chút ít đệ tử bình thường trong điện khác đi theo, bao gồm cả điện chủ, như bất chấp chân nhân như vậy. Ha ha, bất chấp sư đệ nói đùa. Nói tới đây, Tương Thành thần sắc lạnh lẽo, tựa như mới vừa rồi nói cười cũng chỉ là khách khí giống nhau, lúc này mới là hiện lộ ra lạnh lẽo phủ dưới bụi bặm, hắn nói, "Sư đệ có biết chuyện cực Bắc bất động thiên?" Lời của hắn vừa rơi, đột nhiên lại vỗ trán một cái, lên tiếng nói, "Cũng là quên mất, bất chấp sư đệ 10 năm qua cũng đang bế quan." cũng không biết chuyện cực Bắc bất động thiên, như vậy, sư đệ ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai tới thần thông điện báo cáo, đến lúc đó sẽ nói rõ cho ngươi. Hắn nói xong cũng không đợi bất chấp trả lời liền xoay người đi ra cửa. Nếu nói là trong chấp pháp điện bất chấp chân nhân trung lập nhất mạch vẫn có thể có địa vị lời nói, như vậy đối ngoại cường ngạnh thần thông điện, lại là địa phương hắn cho ở chấp pháp điện cơ hồ không cách nào nhúng tay vào. Bất chấp chân nhân trong điện qua lại đi tới, suy tư trong chốc lát sau đó liền ra khỏi cửa điện. Đi tới trong điện phủ của tổ sư của mình. 10 năm rồi, đại đệ tử của mình vẫn còn không có trở về, trong tim của hắn khó tránh khỏi có chút bất tâm, nhưng mà tu hành đến cảnh giới như hắn, nếu là Thanh Dương chính xác có sinh mạng đe dọa mà nói, hắn tất nhiên sẽ có tâm linh cảm ứng. Lúc này Thanh Dương vẫn ngồi ở trong tứ cửu huyền hoàng tháp, không ngừng trấn vang linh đang trên tháp, thông qua tiếng chuông này thi điện quát toàn tạo hóa, đây là một chuyện vô cùng cô sức, bất quá, cũng may hắn là ở trong tháp, nếu như ở ngoài tháp mà nói, Ngay cả hắn có thể đủ nhất thời không bị lốc xoáy này liên diễn, cũng muốn mà chết. Cứ như vậy, đảo mắt lại vài năm trôi qua rồi, hắn rốt cục cảm nhận được lốc xoáy có một tia yếu bớt, vô luận là cái gì lực lượng, không thể nào vĩnh viễn tồn tại, thế gian vốn cũng không có gì có thể vĩnh hằng, cho dù trung nguyên thế giới hắc ám này cũng đang không ngừng biến hóa. Lại là mấy năm, đến lúc lốc xoáy yếu bớt, phân lực lượng để cho tứ cửu huyền hoàng tháp không ngừng ở nơi này, nhất phương trong trời đất vận chuyển lại nhanh chóng biến mất. Hắn đã có thể khống chế tứ cựu huyền hoàng tháp hướng thế giới chi nguyên ở trung tâm nhất mà đi. Thế giới chi nguyên lúc này đã không còn kích thước như ngọn núi nữa, mà bị lốc xoáy chóp ngoài chỉ còn cỡ quả trứng gà lớn nhỏ, tản ra hồng sắc quang hoa mờ mà, so sánh với lúc mới xuất thế loại này, độc hỏa bắt đầu khởi động bộ dạng, hạt châu bị lốc xoáy mài hơn 10 năm hoàn toàn không có bộ dạng ban đầu. Lúc này mới giống như linh vật bộ dạng, lúc ấy cũng có mấy phần giống ma bảo hình thái. Thanh Dương lúc này cảm thấy thoát khỏi cuộc sống lốc xoáy hủy diệt hết thảy không sa. Trong lòng liền động đem thế giới chi nguyên lấy đi ý niệm trong đầu. Tâm niệm động, tứ cửu huyền hoàng tháp đã cách viên thế giới nguyên thạch không xa, cho dù là người đang trong tứ cửu huyền hoàng tháp, thanh dương cũng cảm nhận được hỏa linh khí trên thế giới nguyên thạch. Lúc này nếu không lấy, không bao lâu nữa, những người kia vẫn coi chừng thế giới chi nguyên nhất định sẽ tới lấy, cũng cho phép bọn hắn bây giờ đã làm chuẩn bị tiến vào, dù sao đáng sợ nhất gian đoạn đã qua, hiện tại chỉ cần có bảo vật hộ thân, liền có thể đi vào. Tứ Cửu Huyền Hoàng Tháp vây quanh thế giới nguyên thạch nhiễu động lên, đột nhiên, trên Tứ Cửu Huyền Hoàng Tháp kim quang tăng mạnh, tháp ở giữa kim quang tiêu tán làm một phiến nồng nặc kim quang, tu vi cao thông liền có thể ngự bảo hóa hình. Năm đó Triệu Nguyên còn có thể làm được, huống chi Thanh Dương hôm nay, mặc dù Tứ Cửu Huyền Hoàng Tháp vô cùng cường đại, lúc này để cho Tứ Cửu Huyền Hoàng Tháp hóa hình là phi thường nguy hiểm, nếu không phải Lộc Xoay yếu bất mà nói, hắn lúc này hóa hình, Tứ Cửu Huyền Hoàng Tháp chỉ sợ khó có thể ngưng tụ lần nữa, sẽ bị nhanh chóng xé tán chỉ thấy kim quang quanh quẩn, thuận theo lực xoáy, hướng thế giới nguyên thạch chậm chạp bao phủ đi, loại này ngưng trọng chậm chạp cảm giác, làm cho người ta xem có một loại mãnh liệt mâu thuẫn. Liên Như vốn là vòng ánh sáng mềm nhẹ bảo vệ đám mây trong lúc đột nhiên trở nên trầm trọng khời lai giống nhau. Đột nhiên một tiếng chú non quá nhẹ, một mảnh kim quang lần nữa ngưng kết làm một tòa tháp, chẳng qua là lúc này tháp nhìn qua đã mở đi rất nhiều, thanh dương lần này ngự sử tứ cửu huyền hoàng tháp ở chỗ này hóa hình, đã đả thương linh tính trong tháp. Thôn Tháp đã có hơi bại, nhưng cũng vẫn có kim quang tỏa ra. Trong tháp thanh dương trong lòng thất kinh, hắn không nghĩ tới chính mình để cho kim tháp hóa hình, đi thu thế giới nguyên thành này, hẳn là đem một món chí bảo bị thương thành như vậy. Quyển 5 chương 44, thoát khốn đuổi giết. Người của Ưu Minh phệ hồn tông cũng không có vây quanh quan sát lốc xoáy hơn ngàn dặm này, ở trước mặt bọn họ có bốn chiếc gương, trong gương theo thứ tự là người của Tây Tâm Các, Hóa Tinh kiếm tông, Vạn thú minh, Hỗn Nguyên tông. Sau khi Ma Nhãn Diêm là biết hai đứa cháu của mình chết ở trong địa khuyết thế giới, cũng không biết chính xác có thế giới chi nguyên xuất hiện hay không, càng không có khả năng ở trên thế giới chi nguyên minh khác xuống dấu vết mà chỉ có U Minh Phệ Hồn Tông mới có. Thế cảm ứng được, như vậy hắn cũng chỉ có thể thông qua phương thức này tới xác định. Ở trong bốn chiếc gương, đột nhiên có một người trong gương động, đó là người của Tây Tâm Các, U Minh Phệ Hồn Tông bình thường cũng rất ghét Tây Tâm Các, cũng không phải bọn họ lúc trước có cừu hận. Mà là Tẩy Tâm Các cùng U Minh Phệ Hồn trong tông tu hành pháp môn có mâu thuẫn với nhau. Tẩy Tâm Các pháp môn giảng cứu coi mọi chuyện như nước chảy, tẩy rửa tâm linh, lòng ta sừng sững, trải qua một chuyện mà Minh Nhất Pháp. U Minh Phệ Hồn tông pháp môn quỷ dị, bọn họ thích thông các loại pháp thuật quỷ dị đến tìm kiếm sơ hở trong tâm linh người khác. Nếu là Tẩy Tâm Các ở trước mặt người của U Minh Phệ Hồn tông thất bại, luôn sẽ là bể nát tâm linh, từ đó cũng sẽ không thể thi pháp, mà tại tu sĩ khác trước mặt thất bại thì không có thể như vậy. Ma nhãn Diêm La nhìn người của Tây Tâm Các động, sau đó hắn vừa thấy người trong ba chiếc gương khác cũng cùng động, chỉ là bọn hắn cũng không phải đều là tất cả đều cùng nhau động, mỗi người tu vi cũng khác nhau. Lúc này đi vào nếu tu vi chưa đủ, lại không có tứ cửu huyền hoàng tháp bảo vật hộ thân như vậy mà nói, liền không có năng lực ở trong lốc xoáy trụ vững bao lâu. Cho nên trong bọn họ cũng chỉ có một người tiến vào, một lát sau, Ma nhãn Diêm La cũng hướng lốc xoáy đi vào, ở lúc đi vào, trong tay của hắn xuất hiện một mặt cờ nhỏ đỏ thẫm. Cờ nhỏ toàn thân là màu đen, nhưng trên mặt cờ giống như là một khuôn mặt màu đỏ tô vẽ ngụy ngợm lên. Các ngươi ở chỗ này chờ đợi, khi thấy bọn hắn cùng nhau đi vào thì hay đi vào." Ma Nhãn Diêm la nói, hắn một bước đi ra, đã đến bên cạnh lốc xoáy, nhưng thanh âm còn đang vang lên lưu lại trong tai hai người. Trong tay của hắn cờ xí dao động, một mảnh u quang giũ xuống, đem hắn bao phủ vào trong đó, sau đó vừa sải bước vào trong lốc xoáy. Mới một bước vào trong đó, liền cảm giác mình giống như là đi vào trong cuồng phong. So với cuồng phong mà hắn gặp qua trong các thế giới cũng là cường đại hơn nhiều, hơn nữa đây còn không phải gần trung tâm lốc xoáy. Càng đi về phía trước, bước đi của hắn đã không bằng lúc trước như vậy rộng rãi mà quỷ dị rồi, trở nên cẩn thận mà chậm chọng, giống như là trên người hắn có một ngọn núi ở trong hồng thủy đi lại, sợ chính mình bị cuốn đi giống nhau. Đây tự nhiên là một loại pháp thuật, hắn không cách nào thay đổi lốc xoáy này, cho nên hắn đem pháp thuật dùng ở trên người của mình. Pháp thuật thiên biến vạn pháp, đều có các dạng bất động song bởi vì người thi thuật bất đồng cho nên xuất hiện thiên biến vạn hóa hình thái. Đây cũng là hắn lần đầu tiên tự mình đi vào trong loại này bởi vì thế giới hủy diệt mà tạo thành thiên tượng. Tiếp tục đi vào, hắn cảm giác như mình lạc vào trong nộ hải quần đảo, đi vào giữa báo cát, đi vào thiên kiếp. Trên cờ nhỏ hắc quang càng phát ra nồng nạc rồi, đưa hắn bảo vệ bên trong, ngay cả quần áo của hắn cũng không lay động. Trong tay của hắn cờ xí tên là Sigma Lô Quốc Kỳ, là không lâu sau khi hắn nhập môn ú minh phệ hồn tông liền tế luy trải qua mấy lần kỳ ngộ, đem món linh bảo này không ngừng tế luyện, giờ này ngày này đã không còn đơn giản là một linh bảo. Ma nhãn diêm la cũng không phải là đơn thuần thẳng tắp hướng trung tâm lốc xoáy đi tới, mà là theo lốc xoáy mà đi. Lại là sau một khoảng thời gian, trong hai của hắn không hề nghe được thanh âm như cuồng phong gào thét nữa, trở nên yên tĩnh vô cùng, không có nửa điểm thanh âm. Cho nên hắn vươn tay ra ở ngoài hắc quang, trong nháy mắt, ống tay áo của hắn tựa như bị dao gọt bình thường gay đi, mà mu bàn tay nhanh chóng xuất hiện từng đạo vết rách. Sau đó trên tay của hắn vừa xuất hiện một mảnh ô quang bao phủ, ô quang giống như là bùn đất bên cạnh sông lớn giống nhau, không ngừng bị nước sông cuốn trôi đi. Ma Nhãn Diêm La đưa tay rụt trở về, trong lòng hắn đã hiểu được, bàng vào hộ thân linh lực của mình cũng không thể bảo vệ chính mình. Lốc xoáy này vô cùng đáng sợ, lại một lần nữa xâm nhập tâm linh của hắn, hắn không khỏi nghĩ, đây là lốc xoáy dai yếu đi không ít, vẫn chỉ bên ngoài là lốc xoáy, nếu là người của Bạch Cốt Đạo cung kia một mực bên trong. Hiện tại đoán chừng đã sớm ngay cả chó cốt cũng không còn. Theo hắn càng đi vào bên trong, áp lực lại càng lớn, ô quang che chở hắn bắt đầu bị xé đi, gần như yếu bớt, hắn lần nữa điểm một ngón tay vào Sigma Lô cốt kỳ, chỉ thấy trên cờ xí mặt người màu đỏ nghịch ngoạc phát ra màu đỏ huyết quang. Huyết quang kết thành một cái đầu, Deman Nhãn Diêm La một ngụm nuốt ở trong miệng, rất xa nhìn, chính là một đỉnh đầu huyết hồng ở trong bóng tối vặn vẹo phiêu dãng. Đi tới phía sau, hắn đi càng ngày càng chậm, cũng càng thêm cẩn thận. Hắc ám cô tịch mà nguy hiểm, cắn nuốt hết thể ý thức, mà nhãn Diêm lại cho dù là kiêu ngạo hơn nữa, cũng không dám đem thần ý của mình tán vào nơi này đi, đây mới là trung nguyên thế giới chân chính nguy hiểm, đối với Hắc ám triều tịch, không biết đáng sợ gấp bao nhiêu lần. Tư tư, hắn biết mình sắp tới trung tâm lỗ xoáy. Đột nhiên, hắn thấy được một đạo ánh sáng, trong lòng hơi kinh hãi, ở nơi này trong vặn vẹo lỗ xoáy, ánh sáng thứ này là không thể nào tồn tại. Hoặc là căn bản không khả năng xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp không gian như vậy. Hắn vội vàng hướng phía trước đi vài bước, trong mắt liền thấy một đạo kim quang chật loé, giữa kim quang, hắn phảng phất nghe được tiếng chuông thâm hùng. Đây là tiếng Bạch cốt đạo cung hỗn độn trung. Ma nhãn Diêm La Kinh hãi nghĩ tới, chẳng lẽ tu sĩ Bạch cốt đạo cung còn sống, hay hoặc là nói là hắn thật ra đã sớm đi ra, cũng là lúc này mới tiến vào. Hắn không thể nào biết được. Lúc này, lại có những sát thai ánh sáng khác lộ ra xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian mà đến, trong đó có tinh quang, đó là Hóa tinh kiếm tông kiếm Hoa Sinh. Có hỗn độn quang hoa, đó là Hôn Nguyên Tông tu sĩ, vừa có một đạo trắng loán quang hoa, lộ ra tinh khiết, đây là tẩy tâm cát, còn có hổ gầm thanh âm, đây là Bạch thú minh. Trong mắt hắn, quang hoa và thanh âm cũng tựa như ở thâm đàm trong suốt nước gợn xuyên thấu đi lên, nhìn không rõ lắm, lại có một cỗ mờ ảo cùng xa xôi cảm giác, nhưng mà Ma nhãn Diêm La lại biết thật ra thì cách hắn cũng không xa, chỉ là bởi vì nơi này chính là ở trong lớp suối, không gian nước gãy, mới lộ ra vẻ như vậy. Hắn trong lòng có chút nghi ngờ tiếp tục bước một bước, trước mắt rộng mở trong sáng, hắn thấy được một tòa tháp cao, một tòa tháp cao màu vàng, cho dù là lúc này màu vàng tháp cao nhìn qua có chút loang lổ, có chút trầm cũ, nhưng lại vẫn hiển lộ một loại uy nghiêm không thể xâm phạm, như Bạch Cốt Đạo cùng Tu sĩ. Hắn vừa phát hiện một chuyện để cho hắn kinh ngạc, hẳn là kim tháp bị vây trong trung tâm nhất đang tấn công, mà đổi thành bốn phía bên ngoài phòng thủ. Điều này làm cho hắn rất kinh ngạc, trong lòng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Bạch Cốt Đạo cùng Tu sĩ thật cường đại như thế sao? Mã Nhãn Diêm là không có tiến gần thêm chút nữa, hắn thấy theo tiếng chuông chấn động, để cho bốn đạo quang hoa căn bản là không cách nào nhích tới gần. Tựa như cuộn sóng giống nhau, đem Vũ Mafia ở trên cuộn sóng hướng về sau đẩy đi. Ở trong lốc xoáy, mọi người tiến vào hiển nhiên là sớm, mới đến bọn họ nhiều nhất chẳng qua là có thể tự vệ, căn bản là không cách nào giết địch, hết thảy pháp thuật đều không thể ở trong này diễn sinh ra. Xác thực mà nói là bọn hắn làm không được, mà người trong kim tháp lại có thể làm được bọn họ chỉ có thể nhìn như vậy, sau khi Ma Nhãn Diêm La Tử bọn họ đi vào cũng biết, nơi này nhất định có thế giới chi nguyên, hiện tại không nhìn tới, chỉ có thể là ở trong kim tháp, nhưng là bọn hắn không thể ra sức. Chỉ có thể nhìn thấy, nhìn trên kim tháp chấn động một vòng lại một vòng kim quang. Chỉ có thể ngăn cản. Đang lúc Ma Nhãn Diêm La nghĩ tới mình là không phải gia nhập đi vào, vừa muốn lúc nào gia nhập đi vào là lúc, kim tháp đột nhiên tạo nên mảnh liệt kim quang. Kim quang chợt lóe rồi biến mất, kim tháp hẳn là nhanh chóng thu nhỏ lại nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ như bụi trần trong ánh sáng, hóa thành một chút kim quang nhanh chóng đi xa. Cũng tại một sát na điểm kim quang sắp sửa biến mất, ma nhạn Diêm la động, mạnh mẽ kích động lên trong lòng mình sở hữu tâm lực, tác động vô minh phệ hồn tông linh lực, hóa thành một đạo huyết quang hướng kim quang biến mất địa phương kích bắn đi. Đồng thời, hắn phát hiện ở lúc mình tại gần kim quang, người của bốn địa phương kia cũng phân biệt thân hòa vào trong quang hoa kích bắn mà đến, dốc hết toàn lực, ở kim quang biến mất một sát na kia, đồng dạng chui vào kim quang biến mất trong bóng tối biến mất ở một chỗ này. Ở trong một chỗ hắc ám hư vô sasôi, một chút kim quang xuất hiện, nhưng phi thường mơ hồ, sau đó từ từ rõ ràng, mở rộng, cuối cùng, kim quang kia giống như là tránh thoát hắc ám trói buộc, nhảy ra ngoài, một tòa cự tháp màu vàng xuất hiện tại trong bóng tối, kim quang đem trùng quanh một chút núi đá đụng ra vỡ vụn. Tùy theo kim tháp vừa nhanh tốc độ thu nhỏ lại, kim quang như lửa khói giống nhau nhanh chóng dập tắt, một tu sĩ người mặc nguyệt sắc pháp bào xuất hiện tại bên bên tháp, chỉ thấy hắn nhấc lên áp liên hướng trên tay hắn nhanh chóng thu nhỏ lại rơi đi, sau đó vừa là tay, tòa tháp này liền biến mất. Chính là Thanh Dương, hắn lúc này từ bên ngoài nhìn như cũng không có việc gì, nhưng mà nội tâm nhưng vô cùng mỏi mệt mỏi. Bị lốc xoáy mệt nhọc gần hơn 20 năm, rốt cục đi ra. Vừa sải bước ra, hắn đã trong bóng đêm đi xa. Tại hắn rời đi không lâu sau, liền có năm đạo quang hoa từ hắc ám chỗ sâu hiện lên, quang hoa đột nhiên nổ tung, hóa thành năm người, bọn họ mới vừa xuất hiện, nhìn nhau, liền có người quá khẽ. Rồ đều, hắn đã tâm lực tiêu hao hầu như không còn, không phải đối thủ của chúng ta. Nói chuyện chính là Hóa Tinh Kiếm Tông Tinh Mang Kiếm khách, trong lòng hắn còn một câu chưa nói hết, phía trước chính là Hóa Tinh Kiếm Tông tông môn chỗ ở. Nói xong trước hướng địa phương Thanh Dương biến mất đổi theo. Thanh Dương trong bóng đêm đi về phía trước, phương hướng này cũng là phương hướng trở về Bạch Cốt đạo cung, song lúc này cách Bạch Cốt đạo cung từ xa, cho nên hắn cần tìm một chỗ nghỉ ngơi khôi phục một chút mới được. Trong tối tăng pháp lực nguồn suối, đã tại yếu bớt đang rất mơ hồ, hắn muốn tỉnh hóa tâm linh, nhất định phải bế quan, mới có thể đem đã biết hơn 20 năm qua xem ngộ hóa cho mình dùng, mới có thể để cho tâm linh của mình lần nữa trong suốt xuống tới. Quyển 5 chương 45, phân quang chóp ảnh. Cực Bắc Bất Động Thiên là một địa phương mới được phát hiện, đây là một tiểu thiên thế giới đã sáp nhập vào trung nguyên thế giới, cho nên không phải là thế giới độc lập nữa, được gọi là tiên. Nói đến cách mệnh danh là Cực Bắc Bất Động Thiên, là bởi vì ở trong các thế giới, Bắc Tượng trưng cho hàn lãnh mà cực bắc lại là diễn tả địa phương hàn lãnh nhất, song phía sau lại thêm hai từ bất đống chính là bởi vì mặc dù địa phương này cực độ hàn lãnh, nhưng lại không có bất kỳ một nơi nào kết thành băng. Bởi vì địa phương này có độc đáo riêng, là nơi rất tốt để luyện thần, luyện hồn, luyện bảo, nên cũng có không ít người muốn tới nơi này luyện pháp cùng luyện thể. Nếu là bảo địa như thế, đây cũng không phải là nơi mà một bên nào đó có thể khống chế được, cho nên nơi này rất hỗn loạn, thường xuyên sẽ có chiến đấu xuất hiện. Tuần nữa người tham gia chiến đấu cũng sẽ phi thưởng cường đại, ít nhất là như bất chấp chân nhân như vậy chân nhân trở lên. Trong trung nguyên thế giới cảnh giới chia làm pháp bích điểm hồn đăng, cảm linh nhập tâm gian, ngưng pháp được thiên ý, tối bảo xây linh trì, trong đó ngưng pháp được thiên ý một cảnh giới là tại tâm ý của chính mình ngưng kết các loại pháp phù, mà đem một loại pháp thuật tu đến đại thành, là có thể xưng là chân nhân. Bất chấp chân nhân đã đem cựu tiêu thiên lôi chú tu đến đại thành, ở đạo cung trong tâm niệm của hắn, có một đạo thiên lôi phù khổng lồ mà phức tạp. Lúc này Bất Chấp Chân Nhân đang trong cực bắc bất động thiên, ngồi ở bên bờ của một tiểu đàm, trong tiểu đàm không ngừng buốc lên hàn khí. Lúc Bất Chấp Chân Nhân mới tới, từng lấy tay thăm dò qua hàn đàm này, cho dù là hắn bằng linh lực hộ thân, một cố lạnh lẽo thấm tâm cũng xông thẳng nội tâm, cho tới bây giờ hiện tại, hắn cố thủ đã 5 năm, nguyên gốc cảm giác có lạnh lẽo theo chân long của mình nhập vào trong ngũ tạng, mà bây giờ đã thít cứng, không riêng thân thể thít cứng, thần ý cũng đã thít cứng. Ở trong tiểu đàm bên cạnh hắn có một mảnh la sen, Bên cạnh lá sen có một cái đài sen cỡ nắm tay lớn nhỏ, nhìn bộ dạng đài sen, trên đó hạt sen đã gần như sum mãn, đã sắp đến thành thục chi kỳ rồi, không tới 10 năm là có thể ngắt lấy. Đây là Hà Liên, mặc dù không phải là dạng gì tuyệt thế vật, nhưng mà cũng là một loại linh vật hiếm gặp, mấy chục năm mới nở hoa, mấy chục năm mới kết quả, vốn là có linh thú thủ hộ, nhưng mà đã sớm bị giết chết rồi, bây giờ là do bất chấp bảo vệ. Đột nhiên Một đóa hoa nhỏ phấn hồng xuất hiện tại trong khe đá nhỏ trước người bất chấp không sa, chớp mắt đã nở rộ. Chẳng qua là ngay lúc đóa hoa này đang nở rộ một sát na kia, xuất hiện một khuôn mặt nhỏ nhắn kiều tiểu mỹ hoặc, có hai mảnh lá trắng hóa thành hai bàn tay nhỏ nhắn trắng mướt. Bất chấp một thân nguyên sắc phác bảo ngồi ở chỗ đó, bao phục theo băng sương giống nhau từ trên tảng đá rũ xuống, cả người lộ ra vẻ không nhiễm một hạt bụi, liền như cùng cả mảnh hàn lãnh thiên địa này dung hòa thành nhất thể. Lúc này mở mắt, Nhìn tại chính mình ngồi xuống nham thạch cách đó không xa trong khe đá xuất hiện Hoa Ưu. Hắn không phải một người dễ giết người, thậm chí có thể được xưng tụng là một người ôn hòa, nhưng mà ôn hòa lại là thể hiện ở bên ngoài, bên trong hắn cũng có quy củ của riêng mình. Ở trong thế gian này, người ôn hòa làm sao có thể có chỗ đặt chân, cho nên cái kia cũng không phải là ôn hòa, mà là một loại thủ đoạn xử sự, sự chu đáo, nhìn qua rất ôn hòa, kỳ thực là đem chuyện chính mình gặp gỡ cũng như quát toàn tạo hóa thần thông bình thường giải hóa, không để lại dấu vết. Đây mới là hòa, đem hết thể nguy cơ tựa như nội hải cuồng đảo ở trước người dung hòa thành một loại yên tĩnh ôn hòa. Thoát toàn tạo hóa, chung quy là một loại thần thông cần phải có đại ngộ tính.